tân trạm nhẹ lắc đầu tôi tự qua đó được anh không cần lo cho tôi tân trạm cũng không biết phải làm sao thằng nhóc nghiêm trắc văn này nói thì hay nhưng lỡ như anh ta có đi mà không có về thì anh lại không thể hoàn thành việc mình đã hứa với trúc diêu nghiêm trắc văn cười khinh không biết có phải vì anh ta nghĩ tân trạm đang khoác lác hay không tóm lại là anh ta phi lên không rồi nhìn về phía trúc diêu trúc diêu thấy vậy cũng đành phi lên theo vạn diệt lưu c n d i ệ u nghiêm trắc văn thét lớn một tiếng khí thế bộc phát thanh d i ệ u to lớn kia dựng đứng lên giữa không trung rồi dần thu nhỏ lại biến thành một tấn ký hình dịu chui vào giữa hai đầu mày anh ta theo đó một vòng bảo hộ đen nhánh tuân ra vây lấy nghiêm c h ắ c văn và trúc riêu chúng ta đi thôi nghiêm c h ắ c văn mở miệng ân ký hình d i ệ u giữa mày hiện lên hào quang lấp lánh đoạn sông thẳng vào sông lửa trước ngọn lửa quay cuồng vòng bảo vệ đen nhánh quanh người anh ta sáng lấp lánh lấy tốc độ cực nhanh mà lao vào nơi nóng cháy nhất của ngọn lửa ngọn lửa cao đến tận trời trong thoáng chốc nghiêm c h ắ c văn đã bị ngọn lửa bao phủ mọi người đều hít một hơi khí lạnh cực kỳ kinh ngạc mà nghiêm trắc văn như một cái thuyền nhỏ l ê n đênh giữa xong có lúc bị sóng lửa nhấn chìm nhưng ánh sáng đen nhánh chưa bao giờ bị ảnh hưởng. ừ sông lửa cái cho má gì chứ cũng chỉ có vậy mà thôi nghiêm trắc văn nhảy qua hai chân đặt lên mặt đất ở bờ đối diện mặt anh ta không giấu nổi nét kiêu ngạo tự đại nhưng trước khi anh ta kịp chạm đất thì ở hành lang đối diện bản ra vài mũi tên loạt mũi tên có tốc độ cực nhanh đến của chúng là châu nghiêm trắc văn định đặt chân rầm từng lớp băng được phóng đầy lên mặt đất ngay lập tức làm ặ t đất nước vỡ rơi xuống sông lửa nghiêm trắc văn mất đi nơi tiếp đất trong n h mắt đã mất không chế kéo theo trúc diều rơi xuống sông lửa mọi người hét lên kinh hãi không lẽ đường đường là một vị thánh tử lại phải t á n mạng ở nơi đây mà lúc này hai tia nguyên khí được bắn ra từ sâu trong lòng sông lửa tựa như hai cái đai ngọc mà bao quanh hai người dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người tân trạm đạp vào hư không chậm rãi bước ra từ trong lòng ngọn lửa quanh người anh không có một tầng chắn bảo vệ nào cũng không có chút linh khí nào nhưng tân trạm cứ như đang đi bộ bình thường mà đạp lên ngọn lửa giá bước qua ý như một vị tiên đang đứng trên mặt nước không chút lửa nào dám lại gần tân trạm thậm chí cột lửa sắp phun trào thấy tân trạm cũng phải rẽ qua hướng khác có cảm giác như ngọn lửa dữ dội ở nơi lây kính trọng tân trạm tựa như kính trọng thần linh mà nghe theo sự chỉ đạo của anh một màn này làm cho vô số võ giả k h i ế p đảm chuyện này làm cho người ta kinh sợ quá mức thế mà có người khống chế được ngọn lửa bùng lên từ trong lòng đất chương 919 c h ư ơ n g 919, h a i người nghiêm c h ắ c văn người này là ai làm sao có thể mạnh như thế đây là thánh tử của vân tông đ ồ đệ đầu tiên của tám đại gia tộc mạnh nhất mọi người kêu lên sợ hãi tất cả đều xôn xao nhưng vì tân trạng mặc áo đen c h e đi hơi thở và khuôn mặt mình nên không ai biết anh là ai nhảy qua sông lửa đi vào phía bờ bên kia tân trạm g ơ tay ra dưới sự dẫn dắt của nguyên khí cùng với nghiêm trắc văn và trúc diêu bay đến cạnh anh cùng hạ xuống vẻ mặt nghiêm trắc văn có phần khó coi vốn gì anh ta định thể hiện một lần trước mặt tần trạm a n h ngờ lại được người ta cứu điều này khiến anh ta cảm thấy bản thân bị tắt một cái thật vang dội quay đầu nhìn c h ị anh ta hừ nhẹ nói ít đất bị che kín trang lại đúng là người thanh niên mặc áo đen tên khốn này đang phục kích chúng ta nhưng anh ta xuất hiện ở đây lại không hề lập tức đi về phía trước cũng đưa cho chúng ta một tin rằng phía trước anh ta không có người bây giờ trong khu vực đại điện trung tâm này ngoại trừ anh ta chính là chúng ta trúc diêu nói tân trạm gật đầu từ trước đến giờ trúc diêu luôn thông minh nên phân tích cũng cực kỳ hợp lý con mẹ nó lại để ông đây nhìn thấy anh a nhất định phải giết chết anh ta mới được nghiêm c h ắ c văn gào lên một tiếng giọng nói như sấm khiến ngay cả người ở bờ bên kia cũng nghe thấy rõ ràng anh ta dùng lực dường như phát tiết l ử a giận thẳng tay đánh dập nát một cây cột đá vẻ mặt tân trạm k h é động nhìn thoáng qua dấu vết trên mặt đất rồi lại quay đầu nhìn thoáng qua biến lửa vô bên kia ở nơi đó dường như xuất hiện một cái bóng đen nhưng rất nhanh đã biến mất làm sao thế trúc diêu chú ý đến biểu cảm khác thường của tân trạm nói không có gì tân trạm lắc đầu trên khuôn mặt xuất hiện một nét khác biệt rất nhỏ ba người rời khỏi dòng sông lửa tiếp tục đi về phía trước sau đó bọn họ cũng gặp không ít khó khăn như các loại yêu thú hoặc trận pháp cung điện cản trở đặc biệt là người thanh niên mặc đồ đen đó giống như một con giỏi ở x ư ơ n g ngu bản chân luôn đánh lén họ nhưng anh ta bị nghiêm c h ắ c văn dùng chân hỏa đánh mấy lần người thanh niên mặc đồ đen đó không chiếm được lợi mà ngược lại còn bị ngăn lại bước chân khiến khoảng cách giữa mấy người kéo gần lại nghiêm c h ắ c văn không ngừng mắng sự chú ý của anh ta hoàn toàn bị người thanh niên mặc đồ đen hấp dẫn không hề quáy dây trúc riêu tân trạm cười khổ mấy tiếng. nếu biết sẽ bước vào tình trạng như thế này từ t r ư ớ c thì trúc diêu căn bản không cần một cái bóng đèn như anh mấy người đi về phía khu vực trung tâm núi càng ngày càng dốc đến lúc sau giường như trở nên vương góc đi vào giữa khu cung điện ánh mắt tân trạm nhìn ra xa phát hiện đằng t r ư ớ c là từng tòa cung điện nối tiếp san sát nhau nhìn qua cực kỳ h ù n g vĩ không biết những thứ này là do tông môn từ thời xa xưa tạo ra để tập luyện hay là thật sự có một tông môn bị che lại như vậy mà khi ánh mắt anh dừng lại ở một tòa cung điện phía xa một hơi thở quen thuộc bắt đầu tỏa ra khiến đôi mắt tân trạm xẻn qua một sự tò mò cuối cùng ba người đi vào trong một cung điện to lớn ở núi trung tâm cung điện có một chỗ cực kỳ bắt mắt đang bày một đài ngọc thạch cao được điêu khắc một bức tranh long phượng cực kỳ t ì n h xảo đẹp đẽ mà trên đài ngọc có linh khí lượn lờ nâng hai khối tinh thạch hai khối t i n h thạch này to bằng bàn tay bên trong của t i n h thạch có vô vàn g ánh sáng rực rỡ đang chuyển động một cái màu xanh đậm một cái đỏ đậm như một băng một lửa tản ra ánh sáng mạnh mẽ mà thần bí tốn nhiều sức lực như thế cuối cùng chúng ta cũng tìm được bảo bối này chặng đường này tôi tốn nhiều sức nhất nên tinh thạch màu xanh này của tôi còn màu đỏ đậm cho hai người không có ý kiến gì chứ nghiêm c h ắ c văn liếm môi cười to mấy tiếng rồi đi về phía trước lông mày tân trạm hơi nhữ lại hai khối tỉnh thạch này nhìn qua t i n h chất đúng là không tâm thường cũng có chỗ kỳ diệu nhưng không thể xứng với khối sắt màu tím cao cấp nhất trong túi anh thay đổi ý nghĩ cầm khối xả thần bí trong tay tân trạm nhớ lại lời ông cụ nói hình vẽ lông chim tiếng hót của nhạ khối sắt là thứ quan trọng nhất để mình thay đổi bí mật là nó chỉ dẫn anh đi vào cung điện lượn nhưng bảo vật cuối cùng là hai khối linh thạch không hề có liên quan đến khối sắt vậy thì hoàn toàn khác với lời ông cụ nói người đoán được ý trời chắc chắn không thể sai lầm mà ông cụ cũng không cần phải lừa gạt mình vậy thì chắc chắn nơi này có vấn đề ngay trong lúc nghiêm c h ắ c văn nói chuyện một bóng người đi ra từ cửa lớn nhìn thấy bảo vật đó thì thân hình nhanh như chấp trực tiếp bay đến đúng là người thanh niên mặc đồ đen mà hai bên liên tục đánh nhau lúc trước t h ă n g nhóc tối cút ra cho ông nghiêm c h ắ c văn hét lớn một tiếng nhấc lên chiếc dịu lớn chạy về phía thanh niên áo đen tôi ngăn lại anh ta còn hai người đi trông giữ tỉnh thạch nghiêm c h ắ c văn đ ố n g ra lệnh trúc diêu nhữ mày định tiến lên ánh mắt cô ta nhìn thoáng qua để trưng cầu ý kiến của tân trạm bên cạnh tần trạm lắc đầu với cô một ta trong lòng trúc diêu khẽ dao động cũng vẫn dừng bước lại bên kia nghiêm c h ắ c văn đã đánh nhau với người thanh niên áo đen trong tay người thanh niên áo đen là một thanh kiếm dài sắc bén lạnh như băng khi nó va chạm với chiếc dịu lớn cũng không hề rơi vào yếu thế anh ta dùng kiếm ép nghiêm c h ắ c văn lùi lại khi nghiêm c h ắ c văn tiến lên một lần nữa ngu xuẩn chết đi cho tôi đôi mắt người thanh niên áo đen hiện lên sự ưu ám lạnh lùng đ ỗ n g nhiên anh ta hét lớn một tiếng và hai tay đồng thời ép xuống vô số linh khí lập tức tràn ra từ trong cơ thể anh ta dừng lại trong không trung hóa b ế t tôi tắm rồi b ỗ n nhiên đập xuống dưới đất mọi người chỉ nghe thấy ầm một tiếng nghiêm trắc văn đã bị nhốt trong nhà giam này đây là phép thuật gì nghiêm trắc văn thét lên đầy tức giận chiếc dịu lớn của anh ta múa may đập kêu len ken nhưng nhà giam màu đen này dường như cực kỳ chắc chắn căn bản không thể thoát ra được còn thất thần làm gì nhanh giúp đỡ tôi đi nhìn thấy tân trạm đứng im tại chỗ nghiêm trắc văn kích động nói tân trạm dường như bừng tỉnh trong suy tư anh nhìn về phía nghiêm trắc văn rồi lại nhìn về phía người thanh niên áo đen trên mặt lộ ra một nụ cười như không cười kéo lấy c h ú c rêu tân trạm đông nhiên lùi về đằng sau cảnh tượng này nằm ngoài dự đoán của mọi người ở đây tân trạm bỏ lại nghiêm trác văn và cũng không đi lấy bảo vật mà cứ thế rời đi đôi mắt xinh đẹp của trúc diêu l ó e lên cô ta cũng không hiểu suy nghĩ của tân trạm nhưng cô ta lại không hề do dự mà đi theo muốn chạy sao không dễ như thế đâu người thanh niên áo đen ngây người sau đó cười lạnh một tiếng thân hình như ảo ảnh ánh sáng thanh kiếm dài giống một con rắn độc đuổi theo không rời vẻ mặt nghiêm t h ắ c văn cũng ủ ám chú ý cảnh tượng này anh ta thấy hai người tân trạm đã lùi đến cửa lớn của cung điện thì b n g ngoài đó chuyển đến một tiếng nổ lớn một thân ảnh đi vào cùng với khói bốc lên mờ mịt tân trạm nhữ mày chỉ có thể tạm thời lùi bước sau khi khói tan đi một hình bóng xuất hiện khuôn mặt của anh ta cũng có phần kinh người bởi vì khuôn mặt của người này và nghiêm trắc văn giống nhau như lúc một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra xuất hiện cản trở hai người người này cùng với người bị nhốt ở giữa cung điện đều là nghiêm trắc văn vì thế ở trong cung điện thoáng chốc vậy mà xuất hiện hai nghiêm trắc văn hơi thở hai người hoàn toàn giống nhau gần như tất cả đều là người thật nghiêm trắc văn xem ra kế hoạch của anh tính sai rồi người thanh niên áo đen dừng bước một trước một sau đánh tân chạm và trúc riêu từ hai phía anh ta cười lạnh nhìn về phía nghiêm trác văn ở cửa điện d ơ tay lên khiến nhà giam biến mất s á t mặt nghiêm c h ắ c văn ở bên trong trở nên ư ú ám sau khi thoát ra liền nhanh chóng chui vào thân thể người đứng ở cửa điện tân chạm nhũ mày nhìn thấy hai nghiêm giác văn dần dần dung hòa thành một cuối cùng hóa thành cùng một người chương chín trăm hai mươi chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt đề đọc chương chín trăm hai mươi một hồn hai s á c giọng điệu của người thanh niên áo đen với anh ta lại giống như với một người bạn lâu năm không ngờ tần chạm lại cảnh giác như thế khiến chúng ta hoàn toàn không chạm vào được đống tinh thạch kia nghiêm g i á c văn cũng hừ lạnh vài tiếng trên mặt không còn vẻ thô lô nữa mà thay vào đó là ánh mắt trở nên cực kỳ ưu ám xem ảnh một nhưng tôi rất tò mò tôi tự nhận diễn xuất của chúng tôi coi như rất thật dọc trên đường đi cũng thật sự đánh nhau anh lại có thể phát hiện chúng tôi cùng một nhóm ư nghiêm g i á c văn múa may chết i dịu lớn liếm liếm khoẻ miệng tò mò hỏi nguyên nhân là gì vậy biểu hiện vừa rồi của tôi quá nóng này ạ có rất nhiều nguyên nhân tân chạm thản như nói hoặc có thể nói là trước khi tiến vào đại điện này tôi đã biết mấy người là cùng một nhóm ha ha nói khoác mà không biết ngượng thanh niên áo đen nghe thấy lời này thì buông lời chế nhạo tôi tuyệt đối không tin chuyện này tân trạm không quan tâm lắc đầu nói anh tin hay không thì tùy nhưng từ khi anh bắt đầu tấn công nghiêm trác văn một cách vô duyên vô cơ ở ngoài cung điện thì tôi đã nghi ngờ anh cả nghiêm trác văn và thanh niên áo đen đều nhúng mày bọn họ không ngờ tân trạm đã nhìn ra manh mối sớm như vậy trong cung điện hỏa diễm có rất nhiều bảo vật không có ai chỉ tìm riêng một bảo vật nào đó anh đã đắc tội nghiêm trác văn thì chỉ bằng đi giết ánh ta luôn cho rồi tân trạm cười lạnh các người diễn quá giả nhất là biển lửa và tên băng của anh không bàn vào nghiêm trắc văn mà cứ bàn vào mặt đất rất kỳ lạ đúng không huống chị tôi còn nghiên cứu rất nhiều về lửa cơ thể thứ hai của anh đã quá nóng nảy khi xuyên qua biển lửa sau khi tân trạm nói xong trong điện yên t ĩ n h chừng năm giây tên này quả là lợi hại ánh mắt nghiêm trắc văn l ó e lên anh ta hít sâu một hơi nhìn chằm chằm vào tân trạm mà nói không hổ là người có thể lấy được thân phận võ giả ở bên ngoài trở thành thiên tiêu được chú ý nhất trong sự kiện lần này thâm cơ quả thực đủ thâm sâu bây giờ anh có thể nói cho tôi biết trong hai người ai là thật không tân trạng hỏi anh thông minh như vậy thì đoán thử xem nghiêm trắc văn cười khẩy nói vậy cả hai đều là thật lời nói của tân t r ạ m khiến nụ cười của nghiêm trắc văn đột nhiên cứng đ ờ ánh mắt anh ta l ó e lên anh dựa vào đâu mà đoán như vậy vấn tông thánh tử hoặc nham hiểm độc ác hoặc n ư u mô thâm sâu hoặc tài năng hơn người tân t r ạ m lắc đầu nói anh là thánh tử đ ệ tứ thậm chí còn hơn b ù a tùng nhân và triệu lam sơn một bậc nên không thể chỉ là một tên thô lâu ngu ngốc thỉnh thoảng diễn vợ kịch này thì không sao nhưng lâu dài thì không thể được vì vậy chắc hẳn anh là người một hồn hai s á c hiếm có một hồn hai s á c ngay cả thanh niên áo đen cũng co rụt đồng t ử lại bất ngờ nhìn về phía nghiêm c h ắ c văn ngay cả anh ta cũng không biết chuyện này thế giới này có một s á c hai hồn tự nhiên cũng có chuyện ngược lại anh thường sống trong thân thể t h u k ự c này lại che giấu thân thể hùng ác xấu xạ kia tu luyện cả hai thân thể cùng một lúc đây là lý do tại sao anh có thể trở thành thánh tử đệ tứ ha ha tôi nói không sai mà quả nhiên tầng trạm anh rất lợi hại đến chuyện này cũng bị anh đ o á ra nghiêm trắc văn ngửa đầu lên trời cười to rồi lại lắc đầu t h ố n thức nói bảo vệ bí rất khó nhất là bí mật lớn như tôi vậy tôi n h ì lại đến bây giờ người trong tông môn biết được chân tướng cũng không n h i ề u nhưng anh lại biết chỉ là quá đáng tiếc tuy anh biết được tất cả nhưng vẫn phải chết nghiêm c h ắ c văn lạnh lùng nhìn tân trạng nói nên ra tay từ lâu mới phải thanh niên áo đen cũng cười gắn một tiếng trường kiếm lõe lên tia hàn quang cảm giác anh cho tôi rất quen thuộc tôi nên nhận ra anh từ sớm tân trạng q u a y đầu nhìn thanh niên áo đen khiến anh ta đột nhiên run lên so với nghiêm c h ắ c văn thân phận của anh ta mới là bí mật lớn hơn người này tuyệt không thể sống thanh niên áo đen im lặng mũi nhọn lạnh băng của trường kiếm xe qua đâm thẳng đến tân trạm nghiêm trắc văn hét lên một tiếng chiếc dịu lớn trên tay múa may dưới bầu trời chìm trong bóng đen hai người lần lượt tấn công đến t â n trạm đôi mắt tân trạm hơi n h a o lại trước khi hai người ra tay anh đã chuẩn bị sẵn sàng thi triển du long quyết tránh được làn sóng tấn công đầu tiên của hai người họ sau đó nhanh chóng lùi về phía sau đánh nhanh thẳng nhanh đừng tiếc r ẻ thứ bảo bối kia của anh nghiêm trắc văn vừa đuổi theo vừa quát lên với thanh niên áo đen thanh niên thịt mũi trong tay đột nhiên xuất hiện một lượng ánh sáng màu đen ánh sáng này xuất hiện ngưng tụ thành một đám trên không trung hóa thành một con mắt cực lớn con ngươi màu đen nhìn chằm chằm vào t â n trạm cái này là cái gì trong nháy mắt tân trạm cảm thấy thân thể cứng đờ như thể bị đôi mắt của xà nữ trong truyền thuyết nhìn chúng sẽ hóa đá ngay lập tức anh không xuất ra được chút sức lực nào mà liền ngã xuống đất phong ấn thanh niên áo đen ra vẽ không công tha anh ta khẽ quát một tiếng đôi mắt lại bay ra hóa thành ánh sáng màu đen một lần nữa rơi vào trong cơ thể tân trạm biến thành một đôi xiềng xích hóa tay chân anh lại trúc diều tôi không muốn làm tổn thương em nên em đi cùng chúng tôi một chuyến đi nghiêm trắc văn cũng lạnh lùng cười đột nhiên ra tay anh ta bóp nát một lá bửa ánh sáng chói lòa trong nháy mắt bay vào trong cơ thể trúc diêu biến thành một phong ấn đừng ghê tởm như vậy là nhà họ t r ú c tôi nhìn lầm anh rồi trúc diêu nói một cách khinh bỉ vẻ mặt của nghiêm trắc văn trở nên cứng đ g ờ anh ta k h ẽ hử một tiếng đợi đến khi tới chỗ cất giấu bảo vật xem cô ta còn kiêu ngạo thế nào trong phút chốc hai người tân t r ạ n g cứ vậy mà trở thành tù nhân của họ tôi khuyên anh đừng chống cự nữa đây là bảo vật đầu tiên ý được ở khu vực trung tâm vốn là đám người triệu lam sơn chuẩn bị dùng nó đối phó với anh anh nên tự hào đi thanh niên áo đen đắc ý nhìn tân trạm hai người đừng quá căng thẳng chúng tôi không định giết hai người tính toán như vậy chỉ là muốn hai người thành thật một chút nghiêm trắc văn cười tủm tỉm nói với tân trạm và trúc riêu tiếp theo chúng ta sẽ đến bảo tàng chân chính hai người chỉ cần phối hợp với chúng tôi sau khi đến bảo tàng chúng tôi sẽ cho hai người rời đi an toàn đến được bảo tàng sẽ thả người tôi thấy hai người chắc đang nói dối rồi mặc dù tân trạm bị mắc bẫy nhưng anh không hề hoảng sợ mà còn chế nhạo lại dù là thật hay giả thì bây giờ anh cũng đâu còn sự lựa chọn nào đúng không thanh niên áo đen cười khẩy hai người nói láo chẳng lẽ hai người không lo lắng tôi và t r ú c diêu có thể là giả vờ bị bắt tả tân trạm hỏi ngược lại tựa hộ như có hàm ý khác thật n ự c cười ngay cả một đứa trẻ ba tuổi cũng không tin thủ đoạn nhỏ này của anh thanh niên áo đen cười khinh bỉ sau đó lại nhìn về phía nghiêm c h ắ c văn rồi truyền âm đang suy nghĩ gì vậy không giết tân trạm này sao đừng nóng vội người này còn hữu dụng sau này có thể dùng tới nghiêm trắc văn ó i nhìn thấy thanh niên áo đen cao mày nghiêm trắc văn lại cười lạnh yên tâm người này mất đi giá trị thì nhất định phải r ế t đừng quên là anh ta biết bí mật lớn nhất của tôi lúc này thanh niên áo đen mới bình tĩnh lại chương chín trăm hai mươi mốt n g c h í t h â n phận của người thanh niên áo đen mấy người bọn họ lại tiếp tục lên đường có điều lần này thì tân trạm và trúc diêu đã bị quản chế chặt chẽ nghiêm trắc văn cũng bộc u lộ triệt để bản tính của mình chứ không còn che giấu tính cách thật của bản thân như lúc trước nữa suốt quãng đường anh ta liên tục châm chọc trào phúng tân trạm tân trạm im lặng không đáp lời anh âm thầm cảm nhận phong ấn ô quang trên tay mình cái thứ này y như lời của người thanh niên áo đen đã nói vô cùng thần kỳ không chỉ trói buộc cơ thể của anh mà còn phong ấn lại cả khí tức khiến anh không dùng nổi cái gì cả kể cả nguyên khí của mình về phía trúc diêu tuy cô ta không phải chịu phong ấn ố quang nhưng khí tức bên ngoài cơ thể lại về con số không rõ ràng người thanh niên áo đen sẽ không để lại bất cứ lỗ hổng nào cả t â n trạng xin lỗi anh khiến anh bị liên lụy mất rồi trúc diêu c ư ờ i khổ cảm thấy khá là ấ y náy nói với t â n trạng với mức độ tàn độc của hai cái kia chắc chắn bọn họ sẽ không thả chúng ta đi đâu vốn tưởng chỉ là nguy hiểm nhất thời không ngờ bây giờ lại bị kẻ khác bắt lại sống chết cũng không do bản thân quyết định trúc diêu bây giờ đã gần như tuyệt vọng rồi không có gì chẳng phải chúng ta vẫn còn sống hay sao hơn nữa thật thật g i ả g i ả cái này rất khó để nói chính xác được tân trạm cười đáp vẻ mặt thả lỏng của anh khiến trúc diêu xứng người ra đôi chút tân trạm nói vậy là có ý gì chứ đã thành ra như thế này rồi mà anh vẫn còn có cách để trở mình hay sao nực cười anh đúng là tự tin thật đấy người thanh niên áo đen nghe thấy thế thì cười khẩy đảo mắt nhìn họ với vẻ khinh thường trong mắt anh ta hai người họ bây giờ là con sâu cái kiến dưới chân anh ta lúc nào cũng có thể giẫm chết dễ dàng một lúc sau quả nhiên đ á m người họ đi tới khu vực lửa cháy hưng hực ngọn lửa cao n g ú t trời dường như trải dài vô tận còn mánh liệt hơn so với lúc ở đoạn cầu gấy lúc trước nếu bảo chỗ lúc trước là sông lượt thì chỗ này phải gọi là biển lửa sử dụng cách lúc trước của anh đưa chúng ta bay qua nơi này mau nghiêm c h ắ c văn gác dịu lên cổ tân trạng ra lệnh cho anh bây giờ tu vi của tôi đã bị phong tỏa rồi nên không thể đưa các người đi được tân trạng nói định dùng cách này để thoát khỏi trói buộc của bọn tôi hả người thanh niên áo đen cười lạnh nói cho anh biết cái phong ấn ố quang này tôi có thể điều khiển bằng suy nghĩ tùy theo ý mình bây giờ anh có thể sử dụng phép thuật nhưng nếu như anh định ra tay với bọn tôi thì tôi có t h ể phong ấn anh lại lần nữa ngay lập tức các anh cẩn thận qua đấy tân trạm cười nhạt nói thoạt nhìn thì có vẻ các anh rất sợ tôi thì phải sợ anh ấy hả ha ha ha bây giờ anh là tù nhân của bọn tôi bọn tôi là dao tớt h anh là thịt cá sao tôi phải sợ anh chứ người thanh niên áo đen cười lạnh bảo đừng có lắm lợi nữa đi mau tân trạm lắc đầu anh cảm nhận được là cái phong ấn ô quang kia đúng là có nối ra một chút ngay lập tức anh vận chuyển đũ l a n minh họa ra ngoài để nó bay lơ lửng trên đỉnh đầu mọi người bảo sao anh không sợ cái địa tâm chi hòa này nhìn thấy cảnh trước mắt nghiêm chắc văn híp mắt lại xong anh ta kéo t ầ n trạm bốn người lập tức bay lên trời nhờ có u lan minh h ỏ a mà bọn họ nhanh chóng vượt qua được biển lửa trước mặt đi không bao lâu trước mắt họ hiện ra một tòa cung điện vô cùng xa hoa t r ắ n g lệ lan can được điêu khắc chạm trổ vô cùng khí thế cánh cửa đồng xanh bên ngoài điện không chỉ cao lớn dày nặng mà còn được khắc họa hai chiếc lông vũ trên đó con người tân trạm hơi co lại đây mới thật sự là bảo tàng chỉ đ i ệ cuối cùng cũng đến nơi rồi tôi có thể cảm nhận được khí tức của bảo vật trong đấy nghiêm chắc văn nhìn cánh cửa nhiệt tình trong đôi mắt ngùn ngụt anh ta và người thanh niên áo đen đều có hơi mệt mỏi cả quang đường tới đây yêu thú càng lúc càng nhiều cả hai người bọn họ đều đã tiêu hao kha khá sức mình nhưng đến được bảo tàng chỉ địa thật sự cả hai đều cảm thấy phấn chấn vô cùng đẩy cánh cổng đồng xanh ra họ cất bước đi vào trong bên trong cung điện không quá lớn nhưng lại vô cùng trắng lệ bốn phía chung quanh nạm đủ thứ bảo châu linh thạch mà bên trong quả cầu trên điện thờ có một cái lông vũ màu vàng đang bay lơ lửng ở trong nhưng bên ngoài chiếc lông vũ có hào quang lóe sáng lấp lánh chứng tỏ đây là một trận pháp đang bảo vệ nó ở bên trong đã đến đây rồi thì anh phải lật quân bài chưa mở của mình ra thôi đột nhiên người thanh niên áo đen nhìn về phía nghiêm c h ắ c văn và nói thế anh không phải sốt u ruột đây cũng chẳng phải lần đầu tôi với anh hợp tác với nhau chẳng lẽ tôi lại lừa cậu hay sao nghiêm c h ắ c văn cười nói trận pháp này kiên cố vô cùng chúng ta không thể dùng sức mạnh để phá vỡ nó được thay vào đó người phụ nữ này là nhân tố then chốt để lấy được bảo vật nói xong thì nghiêm c h ắ c văn với tay kéo trúc diêu lại gần anh ta ánh mắt anh ta lóe lên vẻ tàn nhãn rồi một ánh sáng lướt qua trước mắt mọi người trúc diêu kêu lên một tiếng đau đớn cánh tay cô ta bị dạch m á từ từ dần dần người thanh niên áo đen ngẩn ra nhà họ chúc có huyết mạch từ thượng cổ tôi đoán là tổ tiên của cô ta có thể có chút liên quan với nơi này con cháu tới lấy trí bảo do tố tiên để lại đương nhiên là họ sẽ không làm khó dễ rồi nghiêm trắc văn nết môi cười xong anh ta nhìn về phía trúc diêu nói thánh nữ trúc diêu cảm ơn cô đã phối hợp với tôi đợi tôi lấy được trí bảo rồi sẽ thả cô rời khỏi đây nhưng mà trúc diêu lại dựng ngược mày lên nhìn về phía nghiêm trắc văn cười lạnh nghiêm trắc văn anh làm như vậy với tôi vốn không hề có ý định để tôi sống ra khỏi đây phải không cô nói không sai đúng là như vậy nghiêm trắc văn lắc đầu mỉm cười kéo mạnh trúc diêu về phía mình thánh nữ trúc diêu bị võ giả thần bí tấn công dọc đường đi tôi vẫn luôn bảo ôn nên cho dù có là b à cô đi chăng nữa thì cờ hờ cờ chản cũng sẽ không ngờ được người đấy là tôi hai người các anh tính toán giỏi lắm cho dù là cướp bảo vật hay là diễn trò trước mặt người khác cũng tính toán cẩn thận cả t ầ n trạm đứng bên cạnh nghe thế thì lắc đầu cảm khái đây là sự cách biệt về trí không đấy cho dù anh có thể vạch chân được chúng tôi thì người tháng sau cùng vẫn là b ọ n tôi còn anh thì phải chết người thanh niên áo đen cười lạnh rút trường kiếm ra đỡ mạnh xuyên thẳng qua ngực t ầ n trạm không chúc d i ê u gào to cô ta cố hết sức dây ruột nhưng lại bị nghiêm c h ắ c văn vung tay đánh n g ấ t xịu hai mắt tân trạm trận t r ừ n g lên tựa như không thể tin được mọi chuyện lại thành ra thế này anh nhìn về phía đôi mắt được lộ ra ngoài của người thanh niên áo đen thở dài hỏi giờ thì anh có thể nói cho tôi biết anh là ai rồi chứ tân t r ạ m tôi là bạn cũ của anh đấy hàn g cựu thiên không ngờ lại là anh tân t r ạ m nhìn về phía người thanh niên vừa bất ngờ lại vừa như chút được gánh nặng tôi thật không ngờ là việc mà tô vũ đồng thiên lâu với triệu tân đông làm mãi không được mà tôi lại làm được xem ra cái danh thiên tài của bọn họ chẳng qua cũng chỉ là được thổi phồng lên mà thôi hàn g cựu thiên để lộ gương mặt thật của mình nhìn tân t r ạ m với vẻ vô cùng khoái trá tôi với anh không thù không oán với nhau tại sao anh phải giết tôi tân t r ạ n thở dài hỏi không thù không oán sao hàng cửu thiên tôi đã được định chức là thiên tài đứng đầu thế giới bên ngoài nhưng mà lại bị anh đẻ trên đ ầ u mình võ giả bây giờ chỉ biết có tân trạng anh nào ai biết tên hàng cửu thiên tôi chứ hàng cửu thiên nhìn chằm chằm vào tân trạng đôi mắt tràn ngập sự ghen tị và oán hận nhưng mà anh yên tâm đi sau khi anh chết hàng cửu thiên tôi sẽ giết triệu lam sơn đến lúc ấy tôi sẽ vang danh t h i ê n hạng hoàn toàn che lớp hào quang năm xưa của anh hàng cửu thiên ngửa mặt lên trời cởi to đôi mắt tràn đầy khát vọng anh ta rút trường kiếm ra máu bản ra từ lồng ngục tân trạng khiến anh quỷ dạp xuống đất cho nên anh chỉ có thể chết đi thôi tức là ở đây không có người nên không ai có thể chiếm ngưỡng tư thế oai hùng của tôi lúc giết anh cả có điều anh chết trong tay hàn cựu thiên tôi thì cũng chứng tỏ được rằng tôi mới thật sự là người đứng đầu thế giới bên ngoài t r ư ơ n g chín trăm hai mươi hai chương chín trăm hai mươi hai thật thật giả giả hàn cựu thiên túi đầu nhìn xuống rút hết toàn bộ hơi thở của tân trạm rồi dự định cắt lấy đầu của anh để làm kỷ niệm nhưng ngay lúc hàn cựu thiên đưa tay ra thì toàn thân anh ta cứng đờ thi thể tân trạm đang năm chết ở dưới tay anh ta lại phát ra từng luồng ánh sáng đặc biệt lúc này đây khuôn mặt cùng cơ thể của tân trạm giống như sóng nước bắt đầu gợn lên rồi s ụ p sôi dữ dội biến thành một màu đen lũ ám và cuối cùng là biến thành một con dối sao lại thế này hàng cựu thiên n g ẩ n phát đầu lên nhìn vào không trung trong đầu anh ta như có hàng nghìn hàng vạn tiếng sấm nổ tung vậy người mà bọn họ giữ trong tay lại là một con dối sao đột nhiên anh ta nhớ tới câu nói nửa đua nửa thật của tân trạm trước đây thật thật giả giả ai mà biết được hàng cựu thiên nghĩ chỉ có anh ta mới dở trò thôi chứ ai d ẻ tân trạm cũng dở trò với anh ta hơn nữa lại còn thâm sâu khó lường hơn cả anh ta nữa tân trạm làm được chuyện này vào lúc nào chứ hơn nữa tân trạm thật đang ở đâu cẩn thận đột nhiên hàn cựu thiên quay về phía nghiêm t r ắ c văn gào to lên lúc này nghiêm t r ắ c văn cũng c h ố mắt như không tin nhưng rõ ràng là tân trạm đã xuất hiện ngay phía sau nghiêm t r ắ c văn vẻ mặt của tân trạm rất lạnh lùng k h í tức vây quanh anh c u ộ n c u ộ n trong chớp mắt những tia sáng màu vàng chiếu sáng khắp cung điện nghiêm t r ắ c văn quay đầu lại chỉ nhìn thấy những tia sáng đó từ từ chạy đến đồng tử của anh ta thánh nhân chỉ quyền tân trạm hét lớn rồi tung một trường mạnh mẽ đánh vào người n g i ê m trác văn chỉ nghe thấy nghiêm c h ắ c văn hét lên rồi cơ thể anh ta giống như một bao cắt bị hất văng bay h ầm ầm trong không trung rồi một tảng đá trong đại điện bị nổ tung t ó é tạo thành một cái hố to và sâu đây chính là bí pháp cung xa nhật tân trạm cũng bay theo sau lấy ra một cây cung màu đen bản liền sáu cây tên hàn cựu thiên cũng đành phải ẩn nấp để tránh những mũi tên đó tân trạm nết miệng cười vừa ô m c h ú c diêu đang hôn mê vừa bay đến đá văng cánh cửa vừa nói tạm biệt tôi đi trước đây chết tiệt giết chết anh ta đi nghiêm trắc văn bay từ bên trong da anh ta thở hồng hộp và miệng thì đẩy máu nhìn theo tân trạm thoát ra ngoài mà tức giận gấm lên hàn cựu thiên cũng đỏ gây mặt mũi vì tức giận mà không làm gì được bọn họ tưởng rằng đã có thể lấy được đáo vật rồi mà cuối cùng lại bị tân trạm nhảy ra phá hỏng mọi kế hoạch hai người họ liền xuất ra toàn bộ sức lực hóa thành ánh sáng lấp lánh đuổi theo tân trạm ba người bay xuyên qua một đống cung điện đền đài phát ra một đường linh khí mà đánh nhau bên trong đó rồi lại bay nhanh về phía biển lửa tân trạm ôm trúc d i ê u vì anh bay với tốc độ rất nhanh nên tiếng gió vẳng lại vù vù bên hai có lẽ vì trúc d i ê u bị phong ấn tu vi nên cái khăn che mặt của cô ta dần dần bị gió thổi tốc lên tân trạm hơi vã mồ hôi vội vàng đánh ra một đường linh khí để duy trì vòng bảo hộ ngăn trận gió lại mặc dù anh rất có hứng thú muốn nhìn thấy khuôn mặt thật của trúc diêu ở phía sau cái khăn c h e mặt kia là như thế nào nhưng anh không phải là kẻ lợi dụng người khác đang hôn mê mà nhìn lén họ tân trạm anh còn sống sao anh vừa bay lên thì trúc diêu cũng từ từ tỉnh lại khi cô ta nhìn thấy tân trạm đang sờ sờ trước mắt mình thì không khỏi sửng sốt rồi sau đó cô ta phát hiện bản thân đang bị tân trạm ôm trước ngực hai người thân thể liền kề thì lập tức đỏ mặt từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên cô ta tiếp xúc thân thể liền kề với một người đàn ông như vậy nhưng cô ta cũng biết bản thân đã bị nghiêm c h ắ c văn phong ấn tu vi nên tân trạm chỉ còn cách này để bảo vệ cô ta mà thôi đương nhiên rồi nếu bị bọn cặn bã như vậy giết chết thì đúng là thiệt tòi cho tôi quá tân trạm khẽ c ư ờ i quay lại nhìn thoáng qua thấy hai người kia vẫn không ngừng đổi u sát theo sau rồi lại nhìn về biển lửa trước mặt mà nói giữ cho chặt nhà chúng ta phải nhảy xuống dưới trúc rêu gật đầu tân trạm thả người nhảy xuống bay thẳng vào trong biến lửa nghiêm c h ắ c văn cờ ư i nhạt chỉ là ngọn lửa này mà anh cho rằng có thể gây khó khăn cho chúng tôi sao anh ta và người thanh niên mặc áo đen cũng đã từng rơi vào ngọn lửa này lúc đó thực lực của hai người ngang nhau và đủ để ngăn chặn được ngọn lửa t â n trạng ở trong hỏa diệm sơn sẽ có ưu thế hơn so với chúng ta tốt nhất hãy dùng bảo bối kia của anh đi hàn cựu thiên có thể cảm nhận được ngọn lửa đang c h á y c u ầ n c u ộ n bọn họ càng đi xuống gần thì ngọn lửa kia càng mãnh liệt thì như mày nói tôi cũng đã thả con quạ phong ấn của tôi vậy sao anh còn tiếc rẻ gì con r ồ n g lửa của anh chứ nghiêm chắc văn khẽ h ừ một tiếng cũng biết hàn cựu thiên nói không sai nên anh ta giơ tay lên thì lập tức từ trong không chúng có một luồng khí màu đỏ tham bay ra rồi sau đó hướng về biện lửa mất hút luồng khí màu đỏ tham đó di chuyển rất nhanh chỉ trong vài giây đồng hồ nó đã há mồm cấn n u ố t ngọn lửa sạch sẽ rồi gầm rú lên một hơi trong không trung bất ngờ cơ thể nó tăng vọt lên hóa thành một con rồng lửa nghiêm c h ắ c văn lại chỉ tay về phía tân trạm thì con rồng lửa gào rít rồi bay đi về phía tần trạm mà đuổi theo anh vừa bay nó vừa há mồm phun ra những cột lửa khổng lồ cứ như vậy tân trạm bị con rồng lửa quấy dày nên tốc độ cũng bị chậm lại con xúc sinh chết tiệt này tân trạm l ư ớ g mày đánh ra ngọn lửa màu xanh làm khiến cho con rồng lửa hơi sợ mà lui dần về phía sau nhân cơ hội đó mà tần trạm cất cao giọng nói nghiêm trắc văn hàng cựu thiên tôi tặng cho hai người một b á o vật tân trạm nhìn trúc diêu lúc trước hai người đã từng luyện thần giao cách cảm với nhau nên không cần nghe thấy tân trạm nói gì thì trúc diêu cũng hiểu liền gật đầu b ẹ n cất một đường qua cánh tay chẳng nốn của cô ta lúc này một dòng máu tươi chạy ra đông lại thành những viên huyết c h â u ai muốn lấy được huyết c h â u thì đi đi tân trạm nói xong thì bấm tay bản những viên huyết c h â u đó về phía biển lửa những viên huyết c h â u này được bao quanh bởi một lớp linh khí điều này khiến cho nghiêm trắc văn và người thanh niên mặc áo đen đều sửng sốt ánh mắt n g i ê m trắc văn lóe lên sự căm giận rồi dặn dò anh đi bắt tân trạm còn tôi đi lấy huyết trâu hàng cựu thiên cười lạnh lùng nói tôi đi lấy huyết c h â u mười đúng còn anh đi bắt tân trạm đi tân trạm nghe vậy thì cười nhạt quả nhiên không ngoài dự tính của anh hai người bọn họ chỉ là quan hệ hợp tác nếu đôi bên cùng có lợi thì vẫn k i ể m chế lẫn nhau để duy trì sự hài hòa nhưng nếu một trong hai người ai mà lấy được viên huyết c h â u t r ư ớ c thì người còn lại sẽ bị mất quyền lợi nên không ai chịu n h ư ờ n g ai chúng ta thoát được sự truy đuổi của bọn họ nhưng lại mất đi báu vật rồi c h ú c rêu thở dài nói tân trạm lắc đầu cười đương nhiên anh sẽ không tốt bụng đến mức đưa báu vật cho người khác một cách dễ dàng như vậy khi tần trạm nhìn thấy hai người nghiêm trác văn càng ngày càng tới gần viên huyết c h â u thì trong ánh mắt của anh thoáng hiện lên vẻ rêu c ậ n nổ tân trạm khẽ quát một tiếng thì viên huyết c h â u kia khẽ rung rung rồi trong chớp mắt đã bị nổ tung không hai người nghiêm trắc văn và hàn cựu thiên tận mắt nhìn thấy viên huyết c h â u bốc hơi trong biển lửa trong chớp mắt đã tiêu tan nên tức giận gào lên đầy tiếc núi rồi vội quay lại nhìn tân trạm thì thấy anh đã bắt được con rồng lửa chỉ bằng một cú đánh sau đó tân trạm biến mất trong biển lửa tên tân trạm chết tiệt hàn cựu thiên giận tái mặt vớt n h ẹ n trong lòng mà không thể làm gì được đừng đuổi theo thời gian càng kéo dài thì những người ở phía sau sẽ đuổi kịp đến đây. nghiêm trắc văn hử nhẹ nói không còn cách nào khác chúng ta chỉ có thể dựa vào sức mạnh mà phá bỏ trận pháp thôi hai người họ nhìn biển lửa thật lâu rồi quay lại phía cung điện không biết là do những việc đã xảy ra trước đó quá nhanh tân trạm ôm trúc diêu đột ngột bay vào biển lửa hay không biết do trúc diêu mất máu quá nhiều hay là do nhiệt độ của lửa quá nóng mà trúc diêu lại từ từ ngất đi chắc là không sao chứ dựa s á t vào tôi đi tân trạm để ý thấy trúc diêu như vậy thì chuẩn bị lấy linh khí ra xem xét tình trạng của cô ta thì đột nhiên con r ồ n g lửa trong tay anh nọ g ngoẹ dữ dội hơi thở của con rồng lửa bay ra tứ tung khiến cái khăn che mặt của trúc diêu bị nhấc lên chỉ trong tích tắc vừa đúng lúc đó thì tân trạm cũng nhìn thấy nhan s ắ c xinh đẹp của trúc diêu khiến tân trạm nhất thời sững sờ n g â y n g ấ t chương 923. t r ư ơ chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương 923. quay lại đại điện mặc dù chỉ là thoáng nhìn thấy vẻ đẹp động lòng người của trúc diêu nhưng tân trạm vẫn vội vàng nhắm mắt lại tóm lại là nhìn lén không tốt hơn nữa lỡ như trúc diêu không hoàn toàn hôn mê thì lại càng thiên p h ư c nhưng trúc d i ê u cũng giống như trong tưởng tượng của tân trạm cũng đều là người vô cùng xinh đẹp ngũ quan của cô ta hài hòa làn da trắng nón mị n màng chứ không phải là một người quái dị như cô ta tự nhận con rồng lửa chết tiệt này tân trạm vừa lẩm bẩm chửi vừa phóng ra một đường linh khí chấn áp con rồng lửa rồi mới thở phào nhẹ nhõm anh dừng lại chỗ sâu nhất trong biển lửa rồi nhìn lên trên nếu hai người kia không bị ngu thì sẽ không đuổi theo đến đây đâu tân trạm tự nói với chính mình dù sao đáo vật quan trọng nhưng anh tin hai người nghiêm trắc văn và hàn cựu thiên sẽ không bị mất trí trước tiên phải phá bỏ phong ấn của trúc diêu đã nghĩ vậy nên tân t r ạ m đặt trúc diêu trên mặt đất rồi đánh ra vài đường linh khí từ từ phá giải phong ấn của nghiêm trắc văn chuyện này cũng không còn lựa chọn nào khác vì cùng một lúc đối đầu với hai người thì anh rất khó bảo vệ chu toàn cho trúc diêu được phong ấn của nghiêm trắc văn cũng không quá phức tạp nên tân t r ạ m hóa giải rất nhanh trúc diêu liền từ từ mở mắt tân t r ạ m nhưng khi trúc diêu tỉnh dậy thì tận sâu trong ánh mắt của cô ta đã có sự thay đổi khác thường khiến tân t r ạ m hơi lo lắng có khi nào lúc nấy anh vô tình nhìn thấy diện mạo thật của cô ta nên cô ta đã phát hiện và tức giận rồi không Ô、oh, cô hay,、đâu、phải anh lén coi đầu cơ chứ. Ehem, phải sao vậy? đâu đầu coi lén cơ Có phải bị bị tân trạng m cười ư g ợ gạo lặng không ngờ nghiêm chắc văn lại là người như vậy. Trúc riêu ngần người, vừa nói vừa lắc đầu. Vậy tiếp theo chúng lạ trạm, hại lại trạm theo sao phá tiếp phải anh thật chắc như tan Tân tôi Tôi trúc ta Tân vừa vừa này. văn nói sự im rồi. riêu làm là là lắc kỳ vậy vậy đây? đã đầu, cười cười nói hai người kia đã ham hại chúng ta như vậy đương nhiên chúng ta phải quay lại để trả thù rồi nhưng cô dự định như thế nào nếu cô muốn rời khỏi đây thì tôi sẽ đưa cô ra ngoài trước bây giờ tôi đã khôi phục tu vi nên nếu anh muốn quay lại đánh nhau thì tôi có thể giúp đỡ cho anh được chút ít những địa điểm mà ấn còn tân nghiêm trắc văn có gài bậy thì tôi nhớ trúc diêu cũng hử lạnh nói tân trạm gật gù thật ra trong chuyện này thì người tức giận nhất phải là trúc diêu mới đúng vì dù sao từ trước đến giờ cô ta vẫn xem nghiêm trắc văn là bạn bè mà không ngờ lại bị anh ta bàn đứng xem ảnh một thật là đáng yêu quá đi trúc diêu mỉm cười vớt ve bộ lông mềm mại màu đỏ như lửa của chú chuột lửa kia con chuột lửa được vớt ve càng thích thú chạy vòng quanh trên vai của tân trạm rồi chạy lên đầu của anh nữa khi lên đến đỉnh đầu của tân trạm thì chuột l ử a nhìn thấy ngọn lửa màu xanh lam trên đó nó liền kêu lên như là muốn đòi hỏi gì đó mày muốn ăn cái này sao tân trạm hơi bất ngờ hỏi rồi g ơ tay lên chia ngọn lửa màu xanh thành nhiều phần nhỏ rồi để trước mặt chú chuột l ử a chú chuột như nớ người ra một chút rồi cẩn thận rẽ giặt cầm lấy ngọn lửa mà tân trạm đưa nó do dự một lúc rồi cuối cùng cũng cản một miếng nhỏ ăn thử kết quả vừa nuốt xuống bụng thì lông của nó liền dựng thẳng đứng lên sau khi nó hú lên vài tiếng kỳ dị thì lăn đùng ra xịu mới ăn một miếng nhỏ mà đã no rồi sao tân trạm lắc đầu không nói gì nhìn thấy chú chuột lửa ngủ say thì đặt nó trên mặt đất ngay lúc đó thì chuột lửa mẹ chui ra có lẽ nó thấy chú chuột lửa con đi lâu quá mà chưa về nên sốt u ruột cũng bỏ ra xem chuột lửa mẹ nhìn thấy tình trạng của chuột lửa con thì không khỏi xúc động rồi hướng mắt về phía tân trạm bày tỏ sự cảm kích với anh đột nhiên tân trạm nghĩ gì đó rồi nói chú chuột lửa à tao gọi mày là tý h ỏ a nha tý h ỏ a à mày ở trong này lâu như vậy rồi có biết trung tâm của đại điện ở chỗ nào không tân trạm nhìn chú chuột lửa với vẻ mặt nghỉ ngờ sau đó anh vẽ lên mặt đất hình một chiếc lông chim chú chuột lửa có vẻ như hiểu được ý của tân trạm nên nó nhảy lên kêu vài tiếng rồi còn chạy đi ra xa ý của mày là hướng đó sẽ đến được trung tâm của đại điện sao tân trạm hiểu được ý của chú chuột nên anh liền nhìn theo hướng chú chuột lửa vừa chạy đi thì thấy không giống với con đường lúc này họ đã đi đến đây có lẽ đúng rồi đó nếu chúng ta đi theo con đường này ra đến đại điện thì sẽ cho hai tên khốn nạn kia một bất ngờ cho xem tân trạm vừa nói vừa cười tỏ vẻ đắc ý chúc diêu cũng gật gù rồi hai người đi theo tí hỏa đi về phía trung tâm đại điện hàng cựu thiên và nghiêm trắc văn đang ngồi chăm chú luyện công bên trong đại điện mồ hôi vã ra đời người bọn họ không ngừng đánh ra những luồng linh khí đuổi theo chiếc lông vũ nhưng vòng tròn bảo vệ bên ngoài của nó cực kỳ kiên cố hai người họ đánh không ngừng nghỉ mà chỉ mới đánh tan được một phần ba độ dày của vòng tròn mà thôi tất cả đều tại cái tên tân t r ạ n g chết t i ệ t mà hễ nghĩ đến người đã khiến bọn họ rơi vào bước đường ngày hôm nay là nghiêm trắc văn và hàn c ử u thiên lại nghiến răng nghiến lợi tức giận nhìn vẻ mặt của hai người bọn họ rất khó coi nếu lúc đó anh nghe theo lời tôi thì chúng ta đã nhanh chóng lấy được huyết c h â u trước khi nó kịp phát nổ rồi nghiêm trắc văn lau mồ hôi trán nhìn về phía hàn cựu thiên tức giận nói Hừ, vậy sao anh lại lựa chọn lấy huyết c h â u mà không chịu đi bắt tân trạm chứ hàn kiểu tiên h cũng cười l ạ n h đáp lại anh nói như vậy là không tin tôi phải không nghiêm trắc văn càng thêm tức giận hỏi lại bây giờ bí mật lớn nhất của tôi với anh đã bị tân trạm phát hiện mà đối phương đã thoát khỏi vòng vây của chúng ta còn chúng á còn ở đây cãi nhau sao bộ anh không thấy buồn cười à hàn kiểu tiên h khẽ hử nhẹ rồi nói với vẻ khinh thường nghiêm trắc văn nghe vậy thì sững sờ rồi thở dài nói mặc dù tân trạm đã chạy thoát nhưng ít nhất thì vẫn còn báu vật quý giá nhất đang ở đây chờ chúng ta như vậy cũng không hưởng phí công sức nhưng ngay lúc nghiêm c h ắ c văn nói câu đó thì đột nhiên báu vật lông vũ kia rơi xuống mặt đất run d ẩ y dữ dội rồi bất ngờ có một bóng dáng từ trong bay ra sự việc xảy ra quá đột ngột trước đó không có dấu hiệu gì cả nên khiến hai người nghiêm c h ắ c văn và hàn cựu thiên cực kỳ sửng sốt nếu đổi lại là người khác thì cho dù có đến bên chiếc lông vũ nhưng có vòng tròn bảo hộ bên ngoài thì họ cũng không có cách nào để lấy báu vật đi được nhưng tân trạm thì lại có cách một miếng sắt thần bí cầm ở tay ánh mắt của tân trạm xẹt qua với vẻ kiên quyết rồi cứ thế anh chém thẳng vào chiếc lông vũ mặc dù chưa thử bao giờ nhưng tân trạm quyết định đánh c ử c một lần nếu miếng sắt này chính là mấu chốt để anh lịch chuyển thiên cơ thì chắc chắn sẽ có tác dụng hơn nữa tân trạm cũng không phải là người thích thử nghiệm lung tung mà anh đã quan sát miếng sắt này thấy hoa văn trên mình nó với hoa văn trên cánh cửa của đại điện rất giống nhau tân trạm anh thật to gan lớn m ậ t còn dám quay lại đây hả vừa nhìn thấy tân trạm thì nghiêm chắc văn và hàn cựu thiên tức giận như muốn nổ đom đóm mắt tân trạm đã đi rồi mà còn dám quay lại đã thế còn cướp náo vật của họ nữa chứ nhất là khi nhìn thấy tân trạm cầm chiếc lông vũ bay đi thì bọn họ lại càng thêm tức giận bởi vì họ đã tự cho dáng chiếc lông vũ ấy chính là của riêng âm ầm bịch bịch ngay lúc nghiêm c h ắ c văn và hàn g cựu thiên định ngăn cản tân trạm thì có mấy đường ánh sáng từ trên không trung đánh xuống nổ tung trên mặt đất vô số đường gợn sóng rồi đánh bọn họ bay ra tận ngoài hiên mà ngay lúc đó miếng s ắ t thần bí kia cũng vừa chạm vào vòng hào quang bảo hộ bên ngoài của chiếc lông vũ tân trạm chăm chú nhìn thì một tiếng ầm vang lên rồi vòng bảo hộ lập tức tan g ã giống như băng tuyết hòa tan vậy chiếc lông vũ màu vàng bên trong đó dường như t r ư ờ n g 924 t r ư ờ n g 924, m ộ vũ khí sau đó ánh sáng lóe lên như một chú gà con đang phá trứng để ra ngoài các vết nứt dần dần xuất hiện không ngừng lan ra giữa rồi nổ tung ra một cỗ khí c u ồ n g bạo trào ra như siêu bão lấy một điểm làm trung tâm rồi bắt đầu quét qua bốn phía xung quanh nghiêm trắc văn và hàn cựu thiên vừa định tiến lên thì bị cỗ khí này tấn công nên họ không thể không lại phía sau đ ạ i điện thế nhưng có một ánh sáng rực rỡ mà dịu h ê m chiếu xuống bao bọc lấy tân trạm ở bên trong ngay cả t r ú t riêu cũng bị cỗ khí đó ép phải lùi bước trở lại chiếc lông này đẹp thật đấy được ánh sáng dịu êm đó bao phủ nên tân trạm không bị ảnh hưởng gì cả anh chậm rãi đi lên bậy ngọc nhìn chiếc lông màu vàng đang lơ lửng trên không nó đang bắt đầu tỏa ra một thứ ánh sáng lộng lây vô cùng c ế n rũ phản chiếu ánh sáng muôn màu d ọ i xuống mặt đất khiến người ta có cảm giác như đang chìm vào thế giới h ảo tân trạm giơ tay lên muốn bắt lấy chiếc lông màu vàng đó không nhìn thấy cảnh đó thì đôi mắt của nghiêm chắc văn tràn ngập tơ máu anh ta gào cả lên tới mức hàn cả giọng vẻ mặt của hàn cựu thiên cũng lộ ra vẻ điên cuồng như thế muốn khạc ra máu họ tốn nhiều công sức bay rất nhiều ngữ kế thậm chí họ còn từng đánh mất bảo vật quý giá nhất chỉ để đoạt được thứ này thế nhưng khi họ chỉ còn cách chiếc lông vài bước chân thôi thì lại bị tân trạm nắm tay trên một cách dễ dàng như thế cuối cùng người chịu thiệt cũng chỉ là bọn họ tân trạm đã cầm chắc chiếc lông trong tay một luồng ánh sáng màu vàng phóng lên cao trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng tràn ngập khắp không trung sau đó trên trời cao xuất hiện hình dáng một con thần thú đang ngửa mặt lên trời mà giống to một tiếng rất trong trẻo chỉ chốc lát sau âm thanh trong trẻo đó chuyển khắp không gian hơi thở của con thần thú làm cả trời đất rung động khiến vô số võ giả bên trong cung điện lửa bỗng nhiên ngẩng đầu lên dường như những con huyền thú điên cuồng nhất cũng cảm nhận được sức mạnh đáng sợ đang ập tới nên chúng đều kỳ dạp trên mặt đất trong sự run dày mà tất nhiên là tân trạng người vừa cầm chắc chiếc lông vàng cũng có thể cảm nhận được rằng luồng khí kinh khủng đó đang bị anh nằm chắc trong lòng bàn tay sau khi nghiên cứu thì anh được biết rằng chiếc lông đó có thể phát ra sức mạnh cực kỳ kinh khủng nhưng hiển nhiên có thể nhận thấy một điều rằng với tình hình hiện tại thì đây không phải là thời điểm thích hợp để giải quyết chuyện này cảm ơn hai người đã hỗ trợ tôi một tay né h tân trạng nhìn về phía nghiêm trắc văn và hàn cựu thiên rồi cười nhạt một cái sau đó anh cơ cơ chiếc lông trong không trung rồi bỏ nó vào không gian cất chữ đồ vật xử lý xong xuôi mọi chuyện thì anh n ố n người bay lên động tác vô cùng khiêu khích này khiến hai người đó suýt chút nữa tức đến mức khạc r a máu cơn tức giận vô tận khiến máu trong người họ sôi t r à o cả người cũng muốn r u lên anh định chạy đi đâu hàng c ử u thiên nghiến răng kêu ken kết rồi rút ra một thanh kiếm làm bằng xương trắng tràn ngập ma khí hôm nay dù anh có trốn tới chân trời góc bể thì ông đây cũng phải giết chết anh nghiêm c h ắ c văn cũng gào ấm lên hai người không quan tâm trúc riêu rồi lao người bật mạnh ra ngoài ba bóng người lập tức xuyên qua các vách tường của đại điện rồi bay về phía xa sau khi mất đi sự bảo vệ của chiếc lông chim màu vàng thì cung điện hùng vĩ này cũng bắt đầu sụp đổ chỉ trong nháy mắt mà cả cung điện đổ ập xuống biến thành một đống đổ nát hoang tàn rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra các võ giả ở những nơi khác trong cung điện lửa cũng đang chú ý tới bầu trời trên đỉnh núi đang tràn ngập sắc vàng mà ảo ảnh của con thần thú cũng đang dần dần biến mất trên không trung ẩn hiện ba luồng ánh sáng đang lao nhanh xuống phía dưới họ không ngừng đánh nhau trên đường đi rồi bàn ra những luồng ánh sáng sán lạn như những ngôi sao trên bầu trời tiếng sấm vang r ộ i giữa tinh h không luồng khí phát ra khiến cho cả mặt đất cũng như trở nên run dậy lấy m ộ t đích h a i để tôi xem xem anh có thể cầm cự đến khi nào nghiêm c h ắ c văn quát lên một cách lạnh lùng sau đó cơ thể anh ta phân ra tự mình tung ra độc chiêu để chặn đường tân t r ạ n g toàn thân hàng cựu thiên tràn ngập ma khí lạnh lẽo vô số quỷ hồn bay là là xung quanh anh ta sau đó chúng không ngừng hóa thành những cái đầu vô cùng gớm ghét rồi lao thẳng về phía tân trạm tiếp tục đánh ở đây thì không ổn tân trạm khẽ nhữ mày rồi bổ một nhát về phía cái đầu quỷ kiếm thanh đồng bị c h i ế c dịu khổng lồ của nghiêm c h ắ c văn đánh đến mức run lên sức mạnh của hai người này không hề tầm thường cộng thêm bấy giờ họ lại đang giận dữ nên cứ thế tấn công mà không màng đến tính mạng giữa hai lông mày của hàn cựu thiên có ẩm sáu ngôi sao nhỏ giống tân trạm nhưng nghiêm c h ắ c văn thì có tận bảy ngôi sao trên trần hiện giờ hai người họ như hóa điên mà vận dụng đến tất cả khí tinh thần của mình với thủ đoạn thông thường của tân trạm thì sao có thể đối phó được đây nếu muốn diệt trừ hai người này thì biện pháp tốt nhất chính là cũng sử dụng khí tinh thần như họ nhưng tân trạm còn rất nhiều mục tiêu cần làm nên tất nhiên là anh sẽ không lãng phí khí tinh thần một cách dễ dàng như vậy rồi mình muốn đi qua bên đó tâm mắt của tần trạm đảo bốn phía xung quanh rồi đột nhiên dừng lại ở một tòa cung điện đổ nát phía xa xa trước khi lên núi anh cũng đã cảm nhận được một luồng khí khác thường ở nơi này rồi sau đó cộng thêm việc t r a hỏi con chuột lượn nên cuối cùng anh cũng nhận được một câu trả lời chắc chắn nhẫn nhị lâu như vậy nên tôi cũng phải bạo phát một lần cho ra nhẽ mới được trong mắt tân trạm tràn đầy lựa giận khỏe miệng anh lộ ra một nụ cười vô cùng lạnh lùng cố ấn thần vương phát nổ đi anh k h ẽ quát lên một tiếng khiến toàn bộ phong ấn trên cánh tay nổ tung trong nháy mắt nguyên khí vô cùng mạnh bạo bay ra khiến khoảng không dường như cũng muốn r u n g chuyển dưới sự bùng nổ vô cùng mạnh mẽ này thì ngay cả nghiêm trắc văn và hàn c ử u thiên cũng bị đánh lui sau đó tân chạm tung ra một con chim ưng máu khổng lồ rồi dùng một chút khí tinh thần để kích hoạt con thú này con chim ưng khổng l ồ ngựa mặt lên trời rồi giống lên một tiếng tân chạm nhún người một cái rồi đạp lên đỉnh đầu của nó con chim ưng giang rộng đôi cánh rồi đột nhiên hóa thành một luồng ánh sáng lung anh trốn không thoát được đâu nghiêm c h ắ c văn hừ lạnh lùng một tiếng rồi quăng chiếc dịu khổng lồ vào không trung ánh sáng lại được thi triển thêm lần nữa sau khi chiếc dịu lớn bay vào giữa hai đầu lông mày thì có một luồng ánh sáng đen bao phủ lấy nghiêm c h ắ c văn tốc độ của anh ta đột nhiên tăng lên không hề thua kém con chim ưng máu khổng lồ một chút nào cả mà luồng khí đen trong cơ thể của hàn cựu thiên cũng dâng trào quần quận rồi từ từ hóa thành một dải mây đen che lấp anh ta dải mây đen trôi phiêu lãng nhưng tốc độ cũng nhanh vô cùng đến nơi rồi tân trạm dừng chân trong cung điện đổ nát hoang tàn rồi thu hồi con chìm ưng máu khổ anh hướng mắt nhìn khắp xung quanh một lượn dường như ở đây đã từng là nơi chế luyện công cụ vì lò luyện sát thất gỗ nằm ngổn ngang trên mặt đất và đủ mọi loại t ì n h thạch dùng để chế luyện đã mất đi linh khí thì đang nằm chất đống bên cạnh đi lại bên trong cung điện tân trạm càng có cảm giác chân thực rằng dường như cung điện lửa này thật sự từng có người sinh sống nói đúng hơn thì là một môn phái nào đó đã từng cư trú ở đây hay đây chỉ đơn giản là nơi chế luyện của một giáo phái cổ đại nào đó chứ không phải là nơi cư trú của một môn phái nhỉ tân trạm không có thời gian để suy nghĩ đến chuyện đó anh bay ra phía sau cung điện ở đây có một cái hô rất sâu trong hầm là đủ loại vũ khí bị bỏ hoang chắc đây là một ngôi mộ của một người lính nào đó đủ loại binh khí rơi t à n mát khắp nơi nhiều đến mức khiến người ta cảm thấy kinh ngạc dao súng kiếm dài mọi thứ đều có đủ cả nhưng kiếm vẫn chiếm phần nhiều ánh mắt của tân trạm mới đảo qua một chút thôi mà anh đã đếm sơ sơ được hơn trăm nghìn cái rồi anh ngẩng đầu lên thì thấy nghiêm trắc văn và hàn cựu thiên đã đổi u tới cung điện rồi sao còn không mau chạy đi nghiêm t r á c văn nhìn tân trạm từ trên cao xuống rồi cười khẩy một cái giao chiếc lông màu vàng kia ra đây thì chúng tôi sẽ để anh được chết sung sướng một chút hàn cựu thiên nói bằng giọng cú ám thanh kiếm bằng xương trong tay anh ta lóe lên ánh sáng lạnh leo đến l h ê người có điều này làm tôi tò mò lắm chỉ có một chiếc lông thôi thế hai người định chia kiểu gì tân trạm nhìn hai người họ bằng ánh mắt ngập tràn sự thú vị kèm theo vẻ mặt vô cùng hiếu kỳ đó là chuyện của bọn này và bọn này không có nghĩa vụ phải giải thích cho anh nếu anh đã muốn tự đâm đầu vào cái chết thì bọn này cũng không khách sáo nữa đâu hàn cựu thiên hét lên một tiếng khớp xương trên thanh kiếm bạch cốt trong tay anh ta phát ra những tiếng kêu giang rắc vô cùng chói thai tốc độ của bạch cốt ngày càng nhanh và lan ra chẳng mấy chốc đã biến thành một con cốt thú vô cùng dữ tợn con cốt thú này có thân hình to lớn xương trắng như ngọc ánh lên ánh sáng lạnh lẽo trên đầu lâu của nó là hai h ố c mắt sâu thẳm chứa hai ngọn lửa đang bùng lên một cách nguy hiểm Chứng Chứng 925 Chừng 925, báo kiếm sau khi nó xuất hiện thì hướng lên trời và phát ra tiếng kêu vang rển một luồng khí tà ác như đến từ vùng hoang vu lan tràn khắp xung quanh làm người ta phải thấy khiếp sợ nghiêm trắc văn cũng h ừ n g một tiếng khó chịu dấu vết cây dịu xuất hiện giữa hai chân mày không ngừng chuyển động cơ thể anh ta dần dần to ra rồi biến thành một người khổng lồ cao ba thước cơ bắp trên vai anh ta mèo mó sau đó lại mọc thêm ra một đôi tay nữa bốn cánh tay mạnh mẽ dán chắc mỗi tay cầm một cây dịu khổng lồ vừa dày vừa nặng giống hệt như một chiến thần thời thượng cổ hai người họ một người đứng trước một người đứng sau tạo thành thế gọc k i ề m kẹp tân chạm ở giữa rồi buộc phát ra khí tức cực mạnh trời ơi không ngờ nghiêm trắc văn đã kích thích thiên phú thần thông của huyết mạch cự ma thượng cổ sống dậy không hổ là thánh tử vấn tông đệ tứ anh xem người thanh niên áo đen đó cũng không kém cạnh gì con bạch cốt cự thú đó là vũ khí tuyệt học của tộc ma cốt thượng cổ Chật, chật, chật, một cự ma thượng cổ một ma cốt thượng cổ không tiếp thi triển tuyệt học cùng nhau bao vây và tấn công một người rốt cuộc người đó là ai mà lại có sức mạnh khủng khiếp đến như vậy cuộc chiến của tân trạm và hai người đó đã sớm thu hút sự chú ý của không ít v õ giả lúc này có rất nhiều người vây đến xem cảnh họ đánh nhau ai nấy cũng tỏ ra kinh hãi và bàn tán xôn xao lúc mọi người còn đang bàn tán thì hai bên đã bắt đầu tấn công bốn cây dịu khổng lồ của nghiêm chắc văn chém trong không trung ánh sáng sắc bén chém ra làm tần trạm không ngừng lùi về sau hàng cựu thiên cưới cốt thú xông qua cốt thú dùng chân hung hãn đạp tân trạm một cái làm anh văng vào nơi sâu thẳm dưới lòng đất sắc mặt tân trạm nặng h i ế u dưới sự tấn công điên cuồng không tiếc khí tức tinh thần của hai người đó dù là s ạ nhật c u n g quyết hay là ưu lam minh họa thì cũng không thể nào phát huy tác dụng được dù anh có dùng du long quyết để né tránh thì cũng vẫn liên tục gặp phải nguy hiểm tân t r ạ m anh cũng thật là n g ô n g cuồng đã bị đứt linh mạch và bị thương nặng mà còn dám chạy đến khu vực trung tâm này để cướp đi vật b á mà hai chúng tôi đã để mắt đến đến bây giờ mà anh vẫn không nỡ dùng khí t i n h t h ầ n sao vậy thì chúng tôi sẽ chém chết anh để cho khí tức đó của anh không còn chỗ nào để dùng nữa hàng cựu thiên vô cùng tức giận hai người họ đã bất chấp mọi giá vận dụng khí tinh thần còn tân trạm thì vẫn dùng phép thuật thông thường để giao đấu việc này làm hai người họ cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề doanh thiên c h i ế n phủ ánh mắt nghiêm trắc văn vô cùng hung tợn bốn cánh tay của anh ta giơ lên cao sau đó thì bốn cây dịu khổng lồ sắc bén đột nhiên chém xuống như núi đổ cốt thú của hàng cựu thiên liên tục phun ra những luồng khí màu trắng xám tạo thành một cái mạng nghệ bao bọc hết toàn bộ không gian xung quanh tân trạm khiến anh không còn đường nào để chạy để coi anh có chết không hai người họ đồng thời dùng tuyệt chiêu của mình và phối hợp với nhau một cách vô cùng ăn ý mặt đất lập tức r u n g chuyển mạnh một âm thanh trói t h a i như muốn xé rách mảng nhị văng lên ánh sáng chọc trời làm màn đêm u tối trở nên sáng rực như ban ngày một đám khói mù cực lớn bay lên khiến cung điện đổ nát đó biến mất hoàn toàn chỉ trong c h ư ớ c mắt các võ giả lùi hết về sau né tránh uy lực của cơn sóng khí đang lan rộng ra tất cả mọi người nhìn thấy cú tấn công của khu vực trung tâm và sự lan tỏa của khói bụi nồng nặc thì đều vô cùng kinh hãi chắc cái tên này đã tiêu lời rồi bị hai người đó tấn công bằng thủ đoạn khủng khiếp như vậy thì nhất định là không thể nào còn sống chỉ là không biết người đó đã làm gì mà lại khiến nghiêm chắc văn căm hận như vậy không tiếc tiêu hao khí tinh thần lúc nấy tôi nghe người thanh niên áo đen gọi người đó là tân trạm lẽ nào là tân trạm đó sao chuyện này chắc không thể nào đâu tân trạm đó sao còn dám vào chỗ này lẽ nào anh một ta không sợ t r i ệ u lam sơn tìm đến cửa sao trong lúc mọi người đang nói chuyện thì khói bụi linh khí trên cung điện đổ nát từ từ tàn ra một cái hố sâu cực lớn thay thế cho vị trí trước đó của cung điện nghiêm trắc văn và hàn g cựu tiên bay trên không trung hai người họ trao mày trận mắt nhìn xuống phía dưới ở vị trí trung tâm của cái hố sâu chính là chỗ của mổ trôn binh khí lúc này có một tia sáng yếu ớt lóe lên trong làn khói bụi mọi người nháo nhào lên tân trạm đó vẫn còn sống sao mà sau khi tia sáng đó xuất hiện thì số lượng lại không ngừng tăng lên lúc g ầ n lúc hiện như n h ị p tim của con người một tia hai tia rồi mấy chục tia các điểm sáng lần lượt xuất hiện trong làn khói bụi như những ngôi sao đang thắp sáng bầu trời đêm t r ớ c mắt thì đã có vô số tia sáng sao xuất hiện đây là chiêu t h ứ gì nghiêm trắc văn nhau mắt anh ta cảm giác thấy cùng với sự gia tăng của các điểm sáng có một khí tức nguy hiểm đang không ngừng tích tụ bên dưới hố sâu không phải là khí tinh thần tôi chưa từng nhìn thấy chiêu thức này của t â n trạng hàng c ử u tiên trao mày và nói vút vút vút dưới sự chứng kiến của mọi người mấy tia sáng đó đã bắt đầu chuyển động chúng phát ra âm thanh như xé trời quần quanh hố sâu như ngàn vạn con đ o m đóm đang vây lấy đống lửa là kiếm là những thanh phi kích có người thốt lên kinh ngạc lúc này mọi người mới phát hiện ra mỗi một điểm sáng trong số những điểm sáng đó là một thanh trường kiếm chúng bay lượn trên không khói động linh khí xung quanh khiến khói bụi tan biến hoàn toàn người thanh niên đó ngồi xếp bằng im lặng ở dưới đáy của hố sâu đó tân trạng anh tân trạng ngẩng mạnh đầu lên hai mắt ánh sáng long lanh như sao anh từ từ bay lên tóc bay l ấ t phất ngàn vạn thanh kiếm bay xung quanh anh dưới lực hút của hai thanh kiếm thần xanh và đỏ tạo thành cơn bão kiếm mạnh khủng khiếp hai thanh kiếm hỏa long và huyền băng năm ở trung tâm của cơn bão phản chiếu màu đỏ và màu xanh đan sen lên người tân trạng làm anh trông càng quỷ dị khó lường vô số thanh kiếm bay như những cận vệ không ngừng di chuyển quanh cơ thế tân trạng phát ra tiếng vút v h ai của mọi người đều ưu đi ai nấy cũng trợn tròn mắt cảnh tượng đó rất hùng vĩ tân trạm như một kiếm thần tất cả phi kiếm trên thế gian đều nằm trong sự khống chế của anh c u n g kính anh đây là phép thuật gì nghiêm c h ắ c văn thầm cắn chặt r ă n g tim hàn cựu thiên cũng nhảy lên thình thịch sao hả không phải muốn giết tôi sao giờ sợ rồi hả tân trạm từ từ mở mắt ra ánh mắt đầy vẻ khinh miệt sợ hạ hạ hạ chúng tôi lấy lại đồ của mình là chuyện đường đường chính chính việc gì phải sợ nghiêm trắc văn nghe vậy thì cười lạnh lùng một tiếng không sai dùng âm mưu quỷ kế để cướp đi thứ mà chúng tôi để mắt tới người t r ộ t dạ lo sợ nên là anh mới đúng hàn cựu thiên cũng hét lên lúc này mọi người mới hiểu ra nguyên nhân cuộc chiến này nổ ra là gì nhưng nếu như tân trạm dùng âm mưu quỷ kế l ừ a lấy vật đáo của bọn họ thì chuyện này đúng là do tân trạm sai trước tôi cướp của các người thật l à nực cười tân trạm nghe vậy thì không kiềm được mà ngẩng mặt lên trời và cười lớn các người cứ một mực nói tôi cướp đồ của các người lẽ nào vật đáo trong cung điện hỏa diễm này có chủ sao còn về âm mưu quỷ kế suốt dọc đường các người đã làm gì tự hỏi lại mình thử rốt cuộc là ai đang dùng cái gọi là quỷ kế n ự c cưới đó các người đến dành với tôi là vì các người cảm thấy các người giỏi hơn tôi nhưng báu vật lại bị tôi cướp đi mất nên các người mới vừa xấu hổ vừa giận mà tấn công tôi nếu như đã muốn cướp báu vật của tôi thì cần gì phải nói ra những lời đạo nghĩa đó hay là vốn dĩ các người đang cảm thấy t r ộ t dạ nên n mới cần phải tự lừa mình tân trạm nói lời châm biếm nhưng câu nào câu nấy cũng nói chúng tim đen đánh thẳng vào tâm lý làm nghiêm c h ắ c văn và hàn g cựu thiên lập tức đỏ mặt vốn dĩ báu vật là đồ không c h ụ nhưng bọn họ đã sớm nhận định nó là của bọn họ nên triệu lam sơn có thể cướp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 đừng tưởng rằng anh dở mấy trò mèo đó ra thì có thể chiến thắng chúng tôi hàng cựu thiên cười hung tợn và nói ở vùng đất thí luyện này chỉ có khí tinh thần mới là chiêu thức lợi hại nhất còn mấy lơi ư kiếm đó của anh thì tôi chỉ cần vung tay là đã có thể phá tan ngay không sai tân trạm này cứ mãi không dám dùng đến khí tinh thần tinh mang của anh ta không nhiều chúng ta cùng hợp lại tiêu diệt anh ta nghiêm trắc văn cũng gật đầu hai người đó thấy những người xung quanh vây đến càng lúc càng nhiều thì cũng lo lắng sẽ lại có sự cố xảy ra sát ý trong mắt hai người họ lập tức nổi lên tinh mang giữa hai chân mày lập tức nứt vụn ra toại tinh trong vùng đất thí luyện thì mỗi một tinh mang đều là một quá trình tích tụ đầy khó khăn bởi vì khí tinh thần vô cùng quý giá dưới sức mạnh của toái tinh hai người đó có thể lập tức thi triển ra tất cả khí tinh thần tạo thành tinh mang cốt thú nước g lên trời và giống lên một lần nữa cơ thể nó phình to ra khí màu trắng s á m bên ngoài bộ xương tờ rng quần quần nổi lên như sắp ngưng tụ thành vật chất thật cơ bắp khắp người nghiêm c h ắ c văn quật lên ánh sáng của bốn cây dịu khổng l ồ lõe lên và càng lúc càng sáng hơn hai người đó đồng thanh hát lớn một người phía trước một người phía sau cùng nhau tấn công tân trạng tôi sẽ cho anh thấy sức mạnh của ngự kiếm quyết mắt tân trạm cũng thoáng qua một tia sáng ánh sáng kiếm giữa hai chân mày càng lúc càng sáng hơn anh từ từ đứng lên giữa không trung tốc độ của mấy thanh kiếm bay xung quanh anh cũng trở nên nhanh hơn một trận cuồng phong thấu trời được hình thành với trung tâm là tân trạm chết nghiêm c h ắ c văn bước qua cơ thể khổng lồ của anh ta di chuyển làm mặt đất dung chuyển theo bốn cánh tay của anh ta vung lên sau đó thì mấy cây dịu lớn đột ngột chém xuống giây phút cây dịu chém qua còn có cả tiếng sấm vang rền và rất nhiều tia chớp không ngừng xuất hiện quanh cây dịu khổ mặt tân trạm vô cùng lạnh lùng anh đưa tay ra chỉ một cái xem ảnh một một luồng khí tức lạnh buốt lan ra trên cánh tay khiến anh ta không nằm chắc được cây dịu lớn làm cây dịu rơi xuống đất dưới sự tấn công của phi kiếm ba cây dịu lớn còn lại cũng không ngừng xuất hiện vết nứt cuối cùng sau một tiếng ầm vang lên tất cả đều vỡ nát thành vô số mảnh vụn những thanh phi kiếm còn lại tập trung lại và xoay tròn quanh nghiêm chắc văn mặc cho nghiêm chắc văn la hét đánh nát hết thanh phi kiếm này đến thanh phi kiếm khác thì những thanh kiếm sắc bén còn lại vẫn cứ không ngừng tắt lên người nghiêm chắc văn một mặt khác thanh kiếm hỏa long màu đỏ cũng phát ra âm thanh khi rung lên vì phấn khích rồi dẫn theo hàng ngàn thanh phi kiếm bay theo nó giống như mưa báo từ trên trời rơi xuống dưới cơn mưa kiếm cốt thú bị chém đến mức không ngừng run lên bộ xương bằng ngọc không ngừng xuất hiện vết nứt cuối cùng thì nó cũng đột ngột đổ xâm xuống hàn g cựu thiên không chịu nổi phun ra một ngụm máu tươi anh ta nhìn tân t r ạ n g bằng ánh mắt không thể tin nổi nghiêm trắc văn cũng vừa hầm lên một tiếng khó chịu vừa thu nhỏ người lại và không n g ừ n g lùi về sau hai thanh kiếm huyền băng và hỏa long cứ như những binh sĩ đánh thắng trận trở về chiều quay trở về hai bên tân trạm xung quanh tân trạm lại có vô số ánh sáng kiếm vây quanh anh tiến về trước một bước thì nghiêm c h ắ c văn lập tức kinh hai đến mức toát mồ hôi cả đầu rồi lùi về sau cả chục bước mọi người thi nhau lắc đầu nghiêm c h ắ c văn đã sợ đến thoát tim ra ngoài người thanh niên áo đen thì thổ huyết và bị thương kết quả của trận chiến đã được xác định thật không ngờ tân trạm lại có thể lấy một t r ò hai đối diện với thánh tử đệ tứ như nghiêm c h ắ c văn mà cũng có thể giành được chiến thẳng như thế là không công bằng anh ở trong mộ kiếm có vô số trường có thể tận dụng có bản linh thì hay rời khỏi đó đánh lại với tôi trận nghiêm trắc văn n h i n răng Việc vừa về với vẻ mới lùi khiến giờ miệng giành lại Tôi phi kiếm nói chút của có cảm công chê c anh ta sau anh ta anh ta thanh anh sao? hoàn toàn, không không tôn mình. những này không bằng Tân thể thì thấy mất mặt tự Trạm mặt mở đã để bây ưu ờ i vậy lẽ nào? h y ế thế m ạ c cự cổ của anh là công bằng. Lẽ nào những cây ma anh sao? thượng thần t những không bằng? nào nên là Lẽ Yêu dịu đó đi của các người đều được xem là chuyện đương nhiên còn việc tôi có ưu thế khi đứng ở mộ kiếm thì lại bị xem là không công bằng có buồn cười không hả nghiêm trắc văn bị anh nói đến mức đỏ mặt tiến thai anh ta tức đến mức sôi máu nhưng vẫn không nói ra được lời nào để phản bác không ngờ linh khí của anh đã hồi phục hàng cựu thiên nhìn tân trạm chằm chằm rồi từ từ nói mọi người đều giật mình lúc này họ mới ngỡ ngàng nhận ra linh khí đáng sợ ẩn bên trong trận bao kiếm lúc nấy của tân trạm không ngờ tân trạm đã hồi phục linh khí chuyện này đã xảy ra từ lúc nào rất nhiều người tỏ vẻ kinh hãi nếu như tân trạm đã hồi phục kinh mạch trong vùng đất thí luyện này vậy thì còn có thể hiểu được nhưng nếu như trước đó t â n trạm đã hồi phục và còn chiến thẳng được triệu tân đông trong tình trạng như thế rồi tạo nên thiên kêu bách cường thì thật là quá đáng sợ các người có còn nhớ không trước khi tân trạm vào đây thì vết thương của anh ta đã buộc phát và anh ta đã từng dùng linh khí để khống chế có người nhỏ tiếng nói làm những người xung quanh đều cảm thấy kinh ngạc có rất nhiều người đã nhìn thấy rất rõ cảnh tượng lúc đó nhưng bọn họ đều chỉ chú ý đến lệnh truy sát của triệu lam sơn và vết thương nặng trên người tân trạm bây giờ nghĩ lại vào những thời điểm quan trọng tân trạm đúng là đã dùng linh khí để khống chế thiên đạo cũng tức là tân trạm không cần dùng đến linh khí cũng có thể đánh bại rất nhiều thiên kiêu sao có người thốt lên với giọng run run đâu chỉ có vậy bây giờ anh ta dùng linh khí thì khí tinh thần do hai thiên kiêu này buộc phát ra cũng không thể phát huy được tác dụng gì có người hít một hơi thật sâu bọn họ đều nhìn ra được thật ra thực lực của hàn g cửu thiên không thua kém gì vẫn tông thánh tử nhưng dù cho hai người đó có dùng hết bản lĩnh của mình thì cũng vẫn thua tân trạm không phí lời thêm với hai người đó nữa hàng ngàn thanh phi kiếm xoay trọn quét hết mọi thứ vào trong bất luận nghiêm chắc văn và hàn g cửu thiên có rằng co và la hét thế nào thì dưới sự tấn công của những ánh sáng kiếm sắc bén hai người đó đều bị thương nặng máu văng khắp nơi này làm hai người đó không thể không tiếp tục dùng đến tinh mang nhằm dựa vào sức mạnh của tinh thần để gắng gượng chạy trốn mọi người nhìn thấy cảnh đó thì thở phù một hơi xem ra người chiến thẳng cuối cùng của vùng đất thí luyện đã không còn duyên với nghiêm trắc văn nữa nếu thánh tử đệ tứ này mà còn tiếp tục điên cuồng phát ra sức mạnh của tinh mang thì sau này sẽ rất khó có thể bù đắp lại mà trong trận quyết đấu sau cùng thì tinh mang mới là thứ quan trọng nhất tân trạm nhìn hai người đó thua cuộc lùi về sau như chó nhà mất trụt thì cũng từ từ thu lại kiếm ý anh hít một hơi sâu tận sâu trong đáy mắt thoáng qua vẻ mệt mỏi lúc chiến đấu tân trạm tỏ ra vô cùng mạnh mẽ nhưng trên thực tế việc khống chế hàng ngàn thanh phi kiếm dù cho một nửa trong số đó là kiếm bỏ thì cũng là một việc cực kỳ khó khăn nếu không phải trước đó anh đã tắm hồ kiếm và hít no kiếm ý thì trận này tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế tân trạm từ từ đắp đất trong sự vây quanh của những thanh phi kiếm dáng người thẳng đứng của anh đứng trên đỉnh núi khiến rất nhiều võ giả phải thán thốt và thất thần trận này đã tuyên bố sự trở lại của tân trạm vốn dĩ bọn họ tưởng dáng dù cho tân trạm may mắn sống sót thì cũng không dám bước chân vào khu vực trung tâm nữa dù sao thì triệu lam sơn trương quốc tuấn và đồng thiên thành đều là kẻ địch của anh nhưng tân trạm vẫn cứ quay lại hơn nữa với khả năng chiến đấu kinh người thể hiện trong trận đánh này anh đã khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc xem ra vị trí thiên tiêu số một lần này vẫn còn phải tranh giành Trường Trường kết thúc, đám đông cũng thưa thất dần y. Tân trạm đáp xuống đất, những thanh trường lượt theo, trên thân thanh t nghiên lông vàng. chiến đông cũng dần xuống những quanh anh cũng lần xuống những 927 927, Chỉ Đại kiếm kiếm. kiếm cứu cầm có màu đều dấu là vũ vào đám mộ đáp đáp xoay y. bề hiển nhiên qua lần thí triển này thì không thể dùng thêm lần nào khác điều này làm tân trạm thấy tiếng ố ớ i b n g không nếu nơi này có thể lợi dụng nhiều lần thế thì chiến lược của anh ở khu vực trung tâm sẽ nâng cao đến một tâm đáng sợ khác tuy những thanh kiếm hỏng hóc này vốn đã bị người luyện khí vứt bỏ nhưng có thể giúp anh thì triển một lần thuật ngự kiếm thì cũng đã là may mãn lắm rồi đại sư thiết lang đã từng nói số phận của một thanh kiếm bắt đầu từ lúc nó được tức ra khỏi vỏ nếu đã như thế thì những thanh kiếm này cũng xem như đã hoàn thành phận sự của nó rồi tân trạm cảm thán một tiếng vận ra một đạo linh khí quận quanh mộ kiếm quét sạch toàn bộ đùi bặm tạp nham ở nơi này dọn dẹp sạch sẽ mộ kiếm những thanh trường kiếm lúc này hơi run nhẹ tựa như trong kiếm có linh khí đang cảm ơn tần trạm tân trạm lần này anh cướp đi bảo vật mà nghiêm c h ắ c văn tính toán bao lâu muốn có được anh ta nhất định sẽ hận anh đến chết đấy c h ú t diêu chậm rãi bước tới cười nói cơ duyên vốn là thứ sẽ về tay kẻ có thực lực lẽ nào anh ta là vấn tông thánh tử thì tôi phải nhường cho anh ta sao đó không phải đường đi của kẻ tu hành tân trạm cười nhạt nhưng nói đi cũng phải nói lại bản thân anh sắp đắc tội hết mớ vấn tông thánh tử rồi chứ hai đại thánh tử đứng đầu vẫn thần bí chưa xuất hiện ra thì anh đã kết thành mối t h ù sống chết với trương quốc tuấn triệu lam sơn và nghiêm trắc văn vật này tôi không dùng tới cô di lấy đi tân trạm đưa sợi xích sắc tàn hồn cho trúc diêu vật này chính là dòng lửa mà văn phong thích ra sau khi bị tân trạm chấn áp dựa đi khí tức của nghiêm giác văn thì đã trở thành vật vô chủ trúc diêu đi cùng bấy lâu cũng giúp anh không ít nhưng lại thu hoạch di tỏi tân trạm lấy đi chiếc lông vũ màu vàng là bảo vật lớn nhất của nơi này vậy nên bây giờ đưa tàn hồn của dòng lửa cho trúc diêu để tỏ lòng thành anh có được vật này xem ra là đã tính ở lại nơi đây tranh đệ nhất tiên h kiêu với triệu lam sơn rồi nhỉ trúc diêu cời ư nhẹ cũng không từ chối sau khi nhận t à n hồn về tay ánh mắt cô ta trở nên nghiêm túc nói chỉ là tôi đã từng thấy tên triệu lam sơn đó một lần thực lực của anh ta ở nơi này vốn đã không ai địch lại đến cả trương quốc tuấn và đồng tiên h thành cũng tranh né so tài yên tâm đi tôi không nốc đến mức đi thách thức anh ta ngay bây giờ t â n trạng gật đầu anh cũng cảm nhận được một chút áp lực cơ hội để lam sơn chiếm thế thượng phong rất lớn bây giờ anh ta đã là sự ổn tại mà không ai ở khu vực trung tâm có thể địch lại không biết bản thân tân trạm cộng thêm bảo vật lông vũ màu vàng này liệu có thể phân tranh với triệu lam sơn một phen hay không bảo vật lớn nhất đã bị đập mất đám đông võ giả cũng bắt đầu từ tán anh cẩn thận một chút tân trạm và trúc diêu cũng rời khỏi cung điện hòa diễm trúc diêu đã nói vậy với tân trạm trước khi cô ta rời đi chỉ là trong đôi mắt của trúc diêu mang theo một chút cảm xúc khác thường như có như không làm tân trạm có hơi ngại ngủ đối diện với trúc diêu anh cứ luôn nhịn không được mà nghĩ tới cảnh đẹp chấn động lúc anh g i chiếc khăn chè mặt lên anh chưa hề quên rằng trúc diêu đã nhiều lần nói nhưng ai đã từng thấy gương mặt cô ta sau lớp khăn đều muốn cưới cô ta người con gái này không phải đã phát hiện ra gì rồi chứ nhưng may sao chúc diêu không nói thêm gì nữa hai người chia ly tại đây ở khu vực trung tâm này mỗi người đều có cơ duyên của riêng mình nếu như miễn cưỡng đi tìm bảo vật cùng nhau dưới sự liên lụy giữa thiên cơ của hai người không may thì còn có thể dẫn đến việc không đạt được gì ngay lúc tân trạm t o à n rời khỏi nơi đây anh đột nhiên vững bước thần thức quét quanh bốn bể không khỏi cười khẩy lắc đầu đằng sau những ngọn đồi tăm tối xa xăm kia có không ít người lớp đó xem ra có người biết anh đã lấy được bảo vật vào thời khắc cuối cùng nên muốn mai phục anh hoặc gợi trong lúc anh nghiên cứu bảo vật mà tập kích anh chỉ là bọn họ đã nghĩ quá nhiều khi tức tân trạm bạo phát thân ảnh vụt một cái đã biến mất khỏi nơi đang đứng chỉ trong trước mắt tốc độ nhanh như chớp sau khi anh rời đi những kẻ núp sau sân đồi h ả o ra thực lực của tân trạm khôi phục thật rồi tốc độ nhanh khủng khiếp vậy hơn nữa sau khi chiến một trận lớn với nghiêm trắc văn song mà trông không bị tổn hại gì chúng ta muốn ăn hôi cũng không được nữa đi thôi đám nhân vật cấp bậc thánh tử này khủng khiếp quá chúng ta muốn đục nước béo cò cũng khó mấy người họ lắc đầu than thở loạt rời đi sau khi bọn họ bỏ đi không bao lâu không khí rung động một lần nữa thân ảnh tân trạm lại xuất hiện ở đó anh cười n h ạ t một cái rồi đi về phía cung điện hỏa diễm nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất những người khác đoán rằng anh sẽ rời khỏi nơi này tìm một nơi an toàn rồi nghiên cứu lâm vũ nhưng lúc này đây không nơi nào an toàn hơn cung điện bay đi một đường t â n trạm lại quay trở về mảnh đất biển lửa ấy sau đó không do dự mà đáp xuống lửa ở nơi này vẫn cháy lớn không gì d ậ p được cả nghiêm trắc văn và hàn cựu thiên cũng không chịu bước chân tới vì vậy mà trốn này là trốn an toàn nhất với tân trạng vừa đáp chân xuống phần cuối cùng của biến lửa dưới mặt đất có một cái lỗ nhỏ đột nhiên thấy một cái đầu b é bé trồi lên chấp chấp mắt nhìn người vừa đến sau khi phát hiện là tân trạng nó kêu lên chít chít rồi phấn khởi chạy sang lại là con quỷ tham ăn này gan mày to đồng hơn của bố mày nhiều đấy tân trạng nhìn thấy chú chuột l ử a nhỏ thì cười lớn rồi nhấc nó lên chú chuột l ử a này đã ăn mất lũ lam minh h ỏ a của anh rất gan dạng sau đó anh dùng minh họa thử tí hỏa tí hỏa sợ hãi dựng ngược cả lông liên tục lùi về sau lúc này tân trạm cũng chú ý trên đầu chuột lửa vốn có lông màu đỏ bây giờ lại thừa ra một núm lông màu xanh nhạt trông cực kỳ đặc biệt thế gọi mày là tý lam cũng được tân trạm nhìn chú chuột kêu mãi không dừng ngầm đầu tỏ vẻ đáng thương nhìn u lam minh h ỏ a trong miệng nó còn chạy cả dãi ra anh không khỏi thấy buồn cười anh đặt chú chuột xuống đất luyện thêm một ngọn minh h ỏ a m ỏ n g sợi rồi vứt sang cạnh nó cũng không quan tâm chú chuột lửa ra sao nữa tần trạm lấy lông vũ màu vàng ra rồi lấy tim thần ra trước mặt theo tính toán thiên cơ của nghe phùng thì đây là bảo vật đỉnh cấp của khu vực trung tâm uy lực của nó không hề nhỏ nhưng phải k trong mắt tân trạm ánh lên vẻ suy tư vận ra một luồng linh khí lên lông vũ lông vũ màu vàng sau khi hấp thu linh khí thì càng trở nên lấp lánh trói mắt hơn bay lơ lửng trong không khí hơi hơi động đậy nhưng bất kể sau đó tần trạm có tiếp thêm bao nhiêu linh khí thì lông vũ vẫn không có thêm biến hóa nào tân trạm lắc đầu lại dùng thêm nguyên khí thậm chí là linh thạch và minh hỏa nhưng không tài nào kích hoạt được lông vũ tân trạm cao chặt mày lại mình hồ đồ quá tân trạm đột nhiên vó chán thầm măng mình ngốc n g ế t chiếc lông vũ này nếu đã được tạo ra từ nơi thí luyện thì thứ đáng để đem ra thử nhất phải là khí tinh thần Tinh sau đó tân trạm liên tục phóng ra khí tinh thần chiếc lông vũ này cũng không ngừng biến hóa khí tức không ngừng bay lên nhưng tân trạm dần dần phát hiện ra chiếc lông vũ này là một cái động không đáy tinh mang bậc sáu của mình đã tối đi nhưng chiếc lông vũ này dường như ăn không đủ no điều này làm cho tân trạm đau đầu cảm thấy cho dù anh có đập tan tinh mang bậc sáu cũng không đủ để lông vũ thỏa mãn không thể tiếp tục như vậy được tân trạm khẽ lắc đầu quyết định tạm thời không thử nữa thật ra không phải anh luyến tiếc khí tinh thần mà là tinh mang không dễ ngưng tụ nếu tỉnh tú bị phá vỡ mà muốn bổ sung thì độ khó càng tăng lên b ồ tùng nhân nói rằng trong khu vực này cũng có huyễn thú tinh thần tốt hơn hết là trực tiếp săn bản và chút hơi thở vào bên trong chiếc lông vũ này có vẻ như tiếp theo sẽ săn được nhiều huyễn thú cấp cao hơn nhưng mà đối với chiếc lông vũ vàng này thì mình mơ hồ cảm nhận được sức mạnh đáng sợ đang chứa trong nó một khi vật này được kích hoạt không biết cảnh tượng sẽ như thế nào t ầ n trạm lộ ra vẻ chờ mong đem lông vũ vàng cất đi sự tồn tại của triệu lam sơn giống như một ngọn núi lớn anh ta đã ở trong trung tâm khu vực này đã lâu trong tay anh ta nhất định sẽ có rất nhiều bảo vật anh nghĩ nếu muốn trở lại thì chiếc lông vũ vàng này chính là chỗ dựa lớn nhất đã quyết định được chú ý nên tần trạm chậm rãi đứng dậy không biết tình hình bên diệp thành như thế nào rồi thời gian một ngày cũng đã qua tân trạm cũng rất tò mò về kết quả tìm kiếm của diệp thành tuy nhiên tân trạm còn chưa kịp tới thì thần thức của diệp thành đã truyền âm tới lúc này diệp thành truyền đến một trận âm thanh dọn dập tân trạm mau tới đây hỗ trợ đi kiểu điệp đang bị nhốt chính là do tên khốn kiếp triệu l à m sơn kia anh ta muốn bắt chúng tôi ép anh ra ngoài sao lại như thế được lông mày tân trạm tối xâm lại hơi thở toàn thân bùng nổ anh thả người bay ra khỏi biển lửa vừa bay nhanh vừa truyền âm với lại diệp thành anh a nói thật sự quá xui xẻo mấy người chúng tôi lấy được bảo vật khi vừa bước ra khỏi biển cát chúng tôi liền gặp được triệu lam sơn anh ta nhận ra chúng tôi xuyên qua lớp ngụy trang của hai chúng tôi vì thế liền ra tay với chúng tôi diệp t h a n h cần giang nói may m à bồ tùng nhân đã đạt đến trình độ nào đó anh ta ra tay hỗ trợ chặn triệu lam sơn một lúc chúng tôi mới có thể chạy thoát được sau đó triệu lam sơn liền một đường đuổi giết chúng tôi hiện tại anh ta mạnh đến đáng sợ chúng tôi căn bản không phải là đối thủ của anh ta h i ể u điệp nhìn thấy một màn này thì đã bày ra một trận pháp hiện tại đang chặn triệu lam sơn lúc này mới có thời gian truyền âm với cậu cô ta cũng sẽ không kiên trì được bao lâu đâu chúng tôi cũng đang hỗ trợ cô ta diệp thành nói xong lập tức kết thúc truyền âm sắc mặt của tân trạm trở nên tái nhợt trong lòng lo lắng như bị lửa đốt mặc dù có diệp thành lạc việt ban cùng với phương hiệu điệp nhưng lúc này họ tuyệt đối không phải là đối thủ của triệu lam sơn nếu ba người bọn họ bị triệu lam sơn t m thấy thì chắc chắn sẽ giết họ không một chút thương xót tân trạm triệu hồi một con chim ưng khổng lồ đặt một cước ở trên đầu nó rồi rót vào cho nó nhiều linh khí khống chế con chim ưng khổng lồ hết tốc lực đi về phía trước ở phía trên ngọn lửa con chim ưng khổng lồ dương cánh lướt qua phía chân trời phát ra từng trận nổ rất nhiều võ giả đều bị kinh động và ngửa đầu nhìn lên không trung là t â n trạng rốt cuộc là anh ta muốn làm cái gì mang vẻ mặt sát khí đó coi bộ có trò hay để xem rồi một võ giả có tu vi cao thầm nghĩ đến điều gì đó anh ta liền mạnh dạn bay theo sau t â n trạng trong sa mạc vô biên c á t vàng bay khắp trời một đường linh trận bao trùm cả cây số linh khí đ ầ y trời trước mặt diệp thành và lạc việt ban mái tóc dài của phương hiệu điệp bay phấp phới trên không trung cô ta không ngừng đánh ra từng đạo hơi thở và rơi vào bên trong trận pháp trong linh trận này linh khí bao phủ bên trong lẫn bên ngoài nhưng mà một đường ánh sáng màu vàng lại vô cùng lợi hại gần như nhìn xuyên thấu cả trận pháp triệu lam sơn mặc một thân giáp màu vàng trong tay cầm t r ư ờ n g kiếm màu vàng chân bước đi trên cắt vàng hướng về phía trước mà bước đi d ẫ m bốn phía cắt vàng ở giữa sương mù một tiếng hô r u n g trời vang lên và một đầu yêu thú xuất hiện đánh về hướng triệu lam sơn nhưng mà triệu lam sơn mang vẻ mặt khinh thường trường kiếm sẹt qua dưới luồng kiếm khí một con yêu thú lập tức vỡ thành hai mảnh rồi lại hóa thành sương trắng nếu tân trạm ở đây nhất định có thể nhìn thấy phương hiệu điệp đang bày ra linh trận và thú nhìn thấy triệu lam sơn từng bước tới gần mình c h á n của phương hiệu điệp đổ đầy mồ hôi hô hấp ngày càng nặng nề trò chơi nhàm chán này nên kết thúc rồi triệu lam sơn giết chết một vòng yêu thú anh ta lộ ra vẻ mặt đã không còn kiên nhẫn khi sương mù tan biến thì phương hiệu điệp diệp thành cùng lạc việt ban rơi vào trong mắt của triệu lam sơn cô hãy thi triển thủ đoạn bằng thần thú của cô đi nếu không sẽ không có cơ hội đấy triệu lam sơn lạnh lùng nhìn phương hiệu điệp sau đó nâng mũi kiếm lên phương hiệu điệp cần chặt rằng thần thú này mới được vài ngày còn chưa lấy đủ khí tinh thần để thí luyện nhưng lúc này đã không còn cách nào khác theo sự chỉ dẫn của phương hiệp ở dưới thần thú ngửa mặt lên trời phát ra tiếng hét nó xẹt qua không t r ú n g phun ra một đường khí tức bảy màu hướng triệu lam sơn mà phong tới quá tâm thường không xứng để tôi xuất ra mấy thủ đoạn chân chính triệu lam sơn lộ ra vẻ mặt khinh thường trường kiếm màu vàng bên người đột nhiên bay ra trong nháy mắt xuyên thủng qua khí tức bảy màu này thần thú hét lên một tiếng và cơ thể ngay lập tức trở nên yếu ớt và biến thành một đường máu ở dưới thân thể mềm mại của phương h i ể u điệp run lên sau đó máu tươi tràn ra khỏe miệng các người đều là bạn của tâm trạng với tính cách của anh ta thì anh ta sẽ phát điên nếu tôi giết các người nhỉ triệu lam sơn nở một nụ cười tươi và anh ta xài bước về phía ba người họ vì anh ta không xuất đầu lộ diện nên tôi sẽ giết hết người thân bạn bè của anh ta các người muốn báo o á n thì hãy báo o á n với t â n trạng anh ta không nên giấu đầu hở đôi u khiến người khác phải nhận lấy cái chết h i ể u điệp cô ra phía sau chúng tôi đi diệp t h a n h và lạc việt ban lấy binh khí ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc chặn phương h i ể u điệp đang bị thương nặng phía sau họ lúc trước là hai người uy hiếp tôi nhỉ triệu lam sơn khinh thường nhìn hai người họ rồi thân ảnh đột nhiên biến mất tại chỗ lạc việt ban hãy cẩn thận nhìn thấy một luồng sáng vàng đột nhiên bay tới diệp thành không khỏi g ầ m lên tuy nhiên vẫn chậm một bước giây tiếp theo triệu lam sơn xuất hiện trước mặt lạc việt ban tung một cú đấm dữ dội khiến lạc việt ban rơi xuống như thiên thạch trực tiếp bị đánh vào vực sâu của sa mạc những người khác ở giữa không trung không thể không phun ra một n g máu ra đầu diệp thành tê dại triệu lam sơn có sức chiến đấu kinh hoàng chưa từng thấy đang định rút lui thì triệu lam sơn xuất hiện trở lại diệp thành cũng bị đánh bay ra lê một đường sâu trong sa mạc triệu lam sơn nhìn phương hiệu điệp và nói người phụ nữ này trông khá xinh đẹp chắc là hồng nhan tri kỷ của tân trạm nhị triệu lam sơn lạnh lùng nhìn phương h i ể u điệp cười nói nếu như giết cô thì t ầ n trạm nhất định sẽ rất đau khổ chương chín trăm hai mươi chín chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương chín trăm hai mươi chín một đấm đánh bay người đừng mơ tưởng phương h i ể u điệp nghiến răng b ả n phép thuật về phía triệu lam sơn em gái từ bỏ đi ngay cả t ầ n trạm còn trốn tránh không dám gặp tôi chỉ có thể để các người ra chịu chết còn không hiểu khoảng cách giữa chúng ta như trời với đất sao triệu lam sơn tỏ vẻ k i n h h ư ờ n g từng bước một đi tới xử lý phép thuật của phương hiệu điệp dễ dàng như lập rồi sắc mặt phương hiệu điệp rất khó coi đánh ra sương ngủ trăng xóa che khuất b ố n phía muốn tạm thời lui ra ngoài nhưng trong màn s ư ơ n g đột nhiên một bàn tay to lớn nằm chặt lấy cô ta phương hiệu điệp có giấy rủa thế nào cũng không thoát được triệu lam sơn có chút đùa dỡn nhìn phương hiệu điệp cô nói xem nếu tôi làm vẻ mặt dễu cật có thể khiến tân trạm phát điên hay không chắc hẳn là rất tức giận nhỉ bộ dạng này quả là không tệ để khiến cho anh ta vừa tức giận vừa bất lực ánh mắt triệu lam sơn lóe lên vẻ tàn nhãn một thanh kiếm xuất hiện trong tay anh ta hưng h ã n đâm về phía khuôn mặt xinh đẹp của phương h i ể u điệp đừng diệp thanh n g ngực lại một lần nữa phun ra máu nhưng vì bị trọng thương nên chỉ có thể trơ mắt nhìn mặt lạc việt ban cũng đỏ như máu lảo đảo đi về phía triệu lam sơn nhưng rõ ràng là đã quá muộn chết tiệt triệu lam sơn toàn sắc khí tôi thật sự không thể giúp đỡ phía sau một cồn cát bồ tùng nhân co rụt cổ lại nhìn triệu lam sơn nằm lấy tay phương h i ể u điệp toát mồ hôi lạnh ánh mắt anh ta lóe lên sự lo lắng tự lẩm bẩm vừa rồi mình ra tay đã đắc tội với triệu lần này lại ra giúp đỡ nếu anh ta bực bội mà dùng kiếm giết chết mình thì coi như tổn thất lớn mình còn chưa kịp sử dụng linh thạch mà nhưng bọn tân t r ạ m có quan hệ tốt với mình mình ở đây thật không có đạo lý mình không nên làm như vậy bồ tùng nhân vò đầu b ứ ớ c t a i trong lòng giàn g xé không thể đưa ra quyết định trên người anh ta có một số vết sẹo cũng là do từng bị triệu lam sơn đánh thương bây giờ nhìn thấy triệu lam sơn muốn hủy hoại nhan sắc của phương hiệu điệp bồ tùng nhân miến răng quên đi chết thì chết hiếm khi gặp được tri kỷ mà còn bỏ mặc họ mình còn là người sao hơn nữa triệu lam sơn cũng không dám giết mình đâu bồ tùng nhân hạ quyết tâm đột nhiên bay lên lấy ra một bảo vật mai rùa đánh lên đó một vài vầng sáng sắc mặt phương h i ể u điệp trắng bệnh toàn thân như bị giam cầm chỉ có thể nhìn triệu lam sơn dùng kiếm vạch dài lên má mình tuyệt vọng nhầm mắt lại tuy nhiên lúc này giữa hai người xuất hiện một chiếc mai rùa thanh kiếm vàng kim của triệu lam sơn hạ xuống lập tức bổ vào mai rùa xem ảnh một bồ tùng nhân mồ hơi nghễ ngại cảm giác như không gian xung quanh đều bị triệu lam sơn khóa chặt không khỏi hét lên một tiếng lấy tay che mặt、Bùm. trước mặt bồ tùng nhân vang lên một tiếng nổ lớn thân hình mập mạp của anh ta giống như một quả bóng bị một làn không khí mạnh xô lật nhào rồi rơi xuống sa mạc mình chưa chết sao bồ tùng nhân tách hai tay ra kinh ngạc khi nhìn thấy thân thể mình không bị hao t ổ n gì lúc này anh ta mới nhận ra điều gì đó đông nhiên ngẩng đầu lên một bóng người màu vàng nóng treo lơ lửng phía trước mặt màu vàng trói lọi khác với vẻ hung bạo của triệu lam sơn nhưng lại hiện lên k h á ônu n đem cho người ta cảm giác bình yên tân t r ạ m rốt cuộc cậu cũng đến thân thể bồ tùng nhân mềm lún một lúc ngã xuống sa mạc nếu như tân t r ạ n không xuất hiện anh ta không phải chết thì cũng bị thương nặng nhìn thấy tân trạm xuất hiện diệp thành và lạc việt ban cũng vô cùng phân chấn cuối cùng anh cũng xuất hiện kinh mạch đã khôi phục vết thương nặng cũng biến mất triệu lam sơn bất ngờ nhìn tân trạm ngẩng đầu chậm d ã i nói anh làm phiền bạn tôi chỉ là để ép tôi ra mặt bây giờ tôi đã ở đây hãy để phương h i ể u điệp đi tân trạm bình tĩnh nhìn triệu lam sơn nói nhẹ ha ha tôi đã bắt được con mồi tại sao lại phải trả cho anh chứ nếu như có khả năng thì tự mình đến lấy đi triệu lam sơn cười lạnh vài tiếng nắm lấy tóc phương hiệu điệp khiến cô ta rên rỉ vì đau anh tân trạm cây em đi triệu lam sơn bây giờ rất mạnh hãy chạy đi phương h i ể u đ i ệ p chịu đựng đau đớn lên tiếng không phải nói cho mình mà là muốn tân t r ạ m mau đi c h ậ c c h ậ c c h ậ c quả là một người phụ nữ tốt cô ta sắp cờ hở rồi mà còn quan tâm đến anh thật đáng tiếc cả hai đều không thoát được anh cũng phải chết ở đây triệu lam sơn cười to vừa nói vừa nhìn về phía tân t r ạ m nhưng anh ta sửng sốt trong chốc lát khi thấy bóng dáng của tân t r ạ m hóa thành bong bóng giữa không trung rồi biến mất sau đó đột nhiên triệu lam sơn ngẩm đầu lên anh ta nhìn thấy một vầng sáng màu vàng đang từ trên trời rơi xuống trên đỉnh xuất hiện tân t r ạ n cùng năm đấm màu vàng khiến đôi mắt không ngừng phóng đại chính anh đã bảo tôi tự mình đ ể lấy ánh mắt tân trạm lạnh lẽo toàn thân bộc phát thánh nhân chỉ quyền hàng ngàn bóng nắm đấm vàng v ọ t ra mang theo sức mạnh kinh khủng khiến tim người khác đập nhanh những bóng nắm đấm xếp trồng chất lên nhau lao tới Bụm! thân thể triệu lam sơn như một quả đạn đại bác lập tức bị ánh sáng vàng bẳn trúng trong nháy mắt rơi xuống sa mạc mặt đất chấn động một lúc gọn sóng xuất hiện lập tức tràn ngập xung quanh tiếng nổ vang lên cắt vàng bay tư tung một cái hố to lớn xuất hiện dưới chân tân trạm không sao chứ tân trạm nắm l ấ y phương h i ể u điệp phá vỡ phong ấn mà triệu lam sơn đã đặt lên người cô ta em không sao nhưng tần trạm anh nên đi đi bây giờ sức mạnh của triệu lam sơn thật k h ủ n g k h i ế p ngay cả thần thú của em cũng không thể đối phó được phương h i ể u điệp nhẹ nhõm thở sau đó liền vội v à nói đúng vậy cậu và phương h i ể u điệp mau đi nhanh lên tôi và lạc việt ban sẽ rời đi sau bọn tôi có m á n h khỏe sẽ không xảy ra chuyện gì đâu lúc này diệp thành và lạc việt ban cũng bay lên lo lắng nói những kẻ bám đuôi tân trạm có phần kinh ngạc khi nhìn thấy triệu lam sơn bị tân trạm đánh từ khi bước vào nơi thí luyện triệu lam sơn đã nhanh chóng bày ra tư thế bất khả chiến bại như thể có ý trời triệu lam sơn sẽ trở thành vua ở đây sở hữu bảo vật tốt nhất ở nơi này đến khu vực trung tâm triệu lam sơn lại càng bay vút lên te r ho dù t r ư ờ n g quốc tuấn nghiêm trắc văn đồng thiên thành và những người khác đều muốn né tránh anh ta mấy ngày nay có thể nói là triệu lam sơn bất khả chiến bại không ai có thể ngăn cản nhưng lúc này lại bị tân t r ạ m cho một đấm đánh bay người t r ư ơ n g chín trăm ba mươi chương chín trăm ba mươi xuất hết những quân bài chưa lật không ngờ tân chạm lại lợi hại tới vậy có thể đánh tới mức triệu lam sơn không đánh trả được chiêu nào như kia chẳng lẽ tên triệu lam sơn này chỉ được cái tiếng vậy thôi à mấy người các người ngu quá đi mất đương nhiên là thánh tử triệu lam sơn chưa thể hiện bản lĩnh thật sự của mình ra rồi có người cười gờ nờ bảo nếu như triệu lam sơn chỉ có tí khả năng như vậy đương nhiên là anh ta sẽ không được công nhận là thiên kiêu đỉnh cấp nhất rồi không đi được nữa đâu tân trạm đứng giữa không chung khẽ lắc đầu anh hơi neo h mắt lại thiên minh nhãn được mở ra rồi nhìn về phía cái hố sâu không thấy đáy ở đằng kia cơ thể của triệu lam sơn vốn ở chỗ đó nhưng bây giờ đã không còn một bóng người cẩn thật đấy tân trạm phóng linh khí ra đẩy đám người phương hiệu điệp bay ra ngoài tiếp đó một luồng kiếm khí khiến người ta phát sợ đột ngột xuất hiện ở giữa mấy người bọn họ á n h kiếm lóe lên xẹt qua người họ không gian xung quanh bị đập vỡ tan sau đấy bóng triệu lam sơn xuất hiện ở phía sau các đạo kiếm ảnh anh ta nhìn về phía tân trạm với vẻ tiếp bối anh đúng là giỏi thật đấy có thể tránh được một kiếm trí mạng đấy của tôi tân trạm cảm thấy lông tóc mình dựng hết lên nếu không nhờ thiên minh nhãn để ý là cơ thể triệu lam sơn đột nhiên biến mất mà anh mới cảm nhận được nguy cơ rình rập chứ không với lưỡi kiếm lúc nãy của triệu lam sơn mấy người bọn họ không chết cũng sẽ bị trọng thương anh đã khôi phục lại linh khí thì đúng là có tư cách để tôi bỏ công chơi với anh đấy triệu lam sơn tay cầm thanh trường kiếm màu vàng hờ hững nhìn về phía tân trạm anh ta nói giờ toàn thân tôi toàn ánh vàng mà anh cũng thế nhưng thế gian này chỉ có thể có một mặt trời ngày hôm nay đã được định trước là sẽ có một ánh vàng phải ngã gục có điều người đấy không phải là tôi triệu lam sơn nói xong thì lắc đầu n h o n cái cơ thể anh ta lại đột nhiên biến mất ngay sau đó triệu lam sơn xuất hiện trước mặt tân trạm thanh trường kiếm màu vàng đâm tới hàng ngàn ánh kiếm được tung ra xuyên nát người tân trạm nhưng cơ thể tân trạm cũng biến đổi hư hảo giống anh ta đó cũng là bóng giả thôi xa nhật cung quyết tân trạm bay lên trên cao tay cầm trường cung màu đen kéo căng dây nguyên khí từ bốn phương tám hướng tụ hội hết về đây dần ngưng tụ thành một mũi tên màu sáng long lánh trường cung của anh có màu đen còn cung của tôi có màu vàng đây chính là điểm mà anh không bằng được tôi đấy nhìn thấy cảnh trước mặt triệu lam sơn lờ cờ đầu cười lạnh rồi anh ta lấy ra một thanh trường cung màu vàng đồng thời dương cung gài tên tiếp đó cảnh tượng khiến mọi người s ố c diễn ra triệu lam sơn và tần t r ạ n g mỗi người một bên đứng hai bên trên không trung hai người họ phóng ra muôn vàn mũi tên bầu trời bị phủ kín bởi ánh kiếm màu vàng rồi lao xuống tựa như mưa sa o băng nhất thời ánh vàng rọi sáng bầu trời khiến cho đất trời chỉ tuyên một màu vàng giắc trong lúc hàng ngàn mũi tên được bận ra đột nhiên thanh trường cung màu đèn trên tay tân trạm r u n lên dây cung không chịu được nổi gần đây sức mạnh mà nứt ra triệu lam sơn n h í u mắt lại s o n g cơ thể anh ta loại sáng tân trạm nhìn nắm đấm vàng của tôi đây này tân trạm hơi b i ế n sắc ngẩng đầu lên nhìn triệu lam sơn từ từ hạ xuống từ trên không n ắ m đấm màu vàng nện mạnh xuống đất tân trạm chỉ có thể bị động giơ tay lên cản lại âm lần này đến lượt tân trạm bị nện ngã dập xuống đất anh bị ngã xuống sa mạc khiến cho cắt vàng bật tung lên một cái hố cực sâu xuất hiện trông còn kinh khủng hơn so với cái hố do tân trạm tạo ra trước đấy tân trạm mấy người d i ệ p thành thấy thế thì mắt như muốn mứt toát vẻ mặt căng thẳng nhìn về hướng đó dưới đáy hố tân trạm chậm rãi đứng vậy anh nhím mày nhìn thấy thần lực vương giáp xuất hiện những vết nứt trên đó nếu không phải trong khoảnh khắc cuối cùng ấy anh v ẫ n nguyên khí của bản thân ngưng tụ lại quanh bộ giáp này thì bây giờ anh đã bị trọng thương rồi tân trạng ra đây cho tôi triệu lam sơn bay trên không đứng ngay trên đỉnh hố hét lớn tôi biết là đòn vừa rồi không giết nổi anh mà tân trạng ngửa đầu lên hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm về phía triệu lam sơn thực lực của triệu lam sơn bây giờ đúng là rất mạnh khiến anh cảm thấy khó mà có thể đối phó lại được hơn nữa bây giờ anh ta còn chưa sử dụng khí tinh thần đâu cơ thể tần trạng bay lên a thể thể nhưng b i h n dù tầng trạm có xuất toàn lực ra thì triệu lam sơn vẫn không hề rơi xuống thế hạ phong giáp vàng bên ngoài cơ thể phát sáng lấp lánh khí tức liên tục phóng ra bên ngoài cùng đấu với tầng trạm hai bên có tiếng có lùi Mọi người đứng dưới đứng quan s á trong t ậ phập trận n phồng lên xuống, trận chiến n đấu, quá cảm xúc cứ trước mặt g là ạ mục cảm cho xúc khiến bọn họ phải hô lên cho thỏa bọn lên n o t r lúc ò còn n Nhưng thiên thịnh ngày nữa g hội chỉ h mà mấy là kết t kiêu có rồi, c hai ẳ n bọn họ lại định phân thăng n g g lẽ lại bại họ y đây vào lúc này hay ở vào sao?、Xoẹt. Trong lúc lúc h a người giao đấu đột nhiên triệu lam sơn rút thanh trường kiếm ra anh kiếm sẹt ngang ép t ầ n trạm phải lùi lại t â n trạng người người đều bàn luận bảo rằng thực lực của anh lúc đánh cận chiến cực mạnh nhưng tôi thấy là sự thật thường khó mà bằng được tiếng tăm do thiên hạ đồn thổi anh có kim huyền chi thể nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi triệu lam sơn xoa tay vẻ mặt tỏ ra vô cùng k i n h thường đánh như này mãi cũng chán chúng ta vẫn nên kết thúc sớm đi thì hơn anh nói đúng tân trạm cười nhạt nói cũng nên để anh thấy được thực lực thật sự của tôi là như thế nào triệu lam sơn nhũ mày lại nhìn về phía tần trạm đầy hứng thú cố ấn thần vương p h á t tân trạm hô nhỏ tiếp đó bốn phía chung quanh triệu lam sơn nổ tung xong mười tám lô đen xuất hiện giữa không trùng cái nào cũng vừa đen vừa sâu xiên xích phi ra từ những lô đen đấy chúng giống như những con gian vậy thoáng chốc đã cuốn chặt lấy người triệu lam sơn từ lúc nào mà anh đã làm được vậy triệu lam sơn hơi biến sắc lúc nấy hai người giao đấu bằng quyền c ư ớ c với nhau mà anh ta lại hoàn toàn không để ý được tân trạm đã âm thầm bậy ra cạm bẫy này từ lúc nào triệu lam sơn hét lớn một tiếng rồi vận sức toàn thân ánh vàng tàn g ra xiềng xích bằng nguyên khí bị kéo căng ngay tức khắc rung lên len ca l ê n keng có xu hướng bị vỡ nát triệu lam sơn đúng là quá mạnh anh ta còn chưa sử dụng khí tinh thần nữa chứ cơ hội chiến thẳng duy nhất của mình là giết anh ta trong c h ư ớ c mắt tân trạm tóc mày kiếm thanh đồng xuất hiện trên tay linh khí trong cơ thế tân trạm bắt đầu được điều động một cách mạnh mẽ anh dương kiếm thanh đồng lên trên cao ở trong vạn luyện tông tân trạm đã được dùng kiếm khí tinh thuần cả ngàn năm nay của vạn luyện tông để tạo thành bảy luồng kiếm khí bằng ệ n h nhưng kể từ khi ấy tân trạm vẫn luôn giữ nguyên không sử dụng đến tân trạm k h é c quát trên đỉnh đầu anh bóng kiếm lại lóe lên một lần nữa kiếm thanh đồng rung lên phong ấn đầu tiên bị vỡ vụn trong nháy mắt chu tiên thập tam trạm thức thứ một ư ơ i tân trạm hét lớn kiếm thanh đồng buộc phát một luồng ánh kiếm n g ú t trời kiếm thế tựa như núi cao sừng sững lại hiểm trở khôn lường dựng thẳng tắp ánh kiếm sáng rực rỡ cùng với việc tân trạm liên tục rót linh khí vào trong đó nó càng lúc càng lớn càng lúc càng mạ chu thiên thập tam trạm thức thứ mười là chiêu tụ lực thời gian tân trạm dùng để tích tụ sức mạnh càng dài thì uy lực của nó lại càng lớn đ ỗ n g nhiên gió nổi lên thổi bay tóc triệu lam sơn triệu lam sơn ngầm phát đầu dậy nhìn thấy ngọn núi ánh kiếm sắc bén trước mặt sâu trong lòng anh ta bắt đầu cảm nhận được hơi thở chết chóc vọc lại cơ thể triệu lam sơn run nhẹ từ lúc anh ta đi vào nơi thí luyện thì chưa từng cảm nhận được nguy hiếm rõ ràng tới nhường này mà thứ khiến anh ta càng phân nộ hơn là cái cảm giác uy hiếp tính mạng khiến người ta nảy sinh lòng sợ hãi lại đến từ tân trạm a a a a triệu lam s ơ ngầm to Ánh vàng lấp lánh vàng toàn thân đã đến lấp đã đi đi. chương ự c ạ n chín trăm ba mươi một chương chín trăm ba mươi một không có kế sách lực chém của thanh kiếm giống như là đỉnh núi thái sơn đang đổ ẩm ẩm xuống người triệu lam sơn triệu lam sơn tức giận gào lên phóng ra những luồng khí màu vàng chống lại luồng khí của cổ kiếm nhưng cũng chỉ như lấy trứng trọi đá mà thôi lúc này nhìn triệu lam sơn thật nhỏ bé vô cùng triệu lam sơn bị thanh cổ kiếm ép xuống sắt vào sa mạc rồi tiếp tục chém xuống không ngừng âm thanh của cổ kiếm chém t r ú n g mặt đất nghe c h ầ m đục như tiếng lơi dao sắc bén chém vào đầu hũ vậy sức mạnh của nó ghê gớm đến mức khiển cho mặt đất bị nứt ra thành một vệt dài tạo thành một cái khe sâu rồi cái khe ấy cứ to ra mãi âm ngay sau cơn đại địa chấn là những luồng khí quần quận như làn sóng trào dâng sau đó trên mặt đất của sa mạc xuất hiện một vết nước khổng lồ kéo dài đến ngút tận chân trời khiến ai không biết còn tưởng nơi đây vừa trải qua một trận động đất kinh hoàng vậy mọi người xung quanh đều sợi đến mức nổi da gà cả đám người chỉ biết trận mắt đứng ngây như trời t r ồ n g nhìn cảnh tượng đó mà thôi không ai trong bọn họ tin rằng tân trạm lại có thực lực mạnh đến mừng này hầu hết bọn họ đều tái mặt vừa nhìn thấy lên khí từ m ũ i kiếm của tân trạm phả ra là bọn họ có cảm giác như chỉ cần chạm nhẹ vào đó thì sẽ bị thịt nát xương t a n ngay không phải triệu lam sơn đã chết rồi chứ kiếm khí kia thật sự rất đáng sợ tôi có cảm giác như cho dù là chủ nhân của tám đại gia tộc thì cũng khó lòng mà chống đỡ nối có người khó khăn lắm mới dám nuốt nước miếng mồ hôi va ra như tám chẳng lẽ triệu lam sơn vô địch đã tung hoành ngang dọc ở khu vực trung tâm này được hơn nửa tháng nay lại bị giết chết trong tay tân trạm sao lúc này những người lạc quan nhất ủng hộ cho triệu lam sơn cũng đứng đưa ra chỉ biết câm nín không dám hé nửa lời phản bắt lại bởi vì mũi kiếm nhọn kia của tân trạm thật sự rất đáng sợ tân trạm đang đứng ở trong không trung mà thở hừng hộp trong tay anh nắm cây kiếm thanh đồng nhưng những ngón tay khẽ run dày vì anh chỉ mới đánh một đường mà đã thi triển hết toàn lực kiếm thanh đồng phối hợp với chu thiên thập tam trạm hơn nữa chính bản thân anh cũng tiếp nhận linh kiếm tinh khiết nên có thể nói là bản lĩnh cực kỳ mạnh mẽ mặc dù dấu ín màu xanh kia có mạnh đi chăng nữa nhưng cần phải có thời gian dài thì mới nổi lên nên chiến thuật này không thích hợp nếu cứ đà này thì không thể giết chết triệu lam sơn được nên cách thức này không ổn không biết triệu lam sơn đã chết chưa mấy người diệp thành cũng bay vút lại đây họ nhìn thấy vết nứt dưới mặt đất mà trong lòng cũng vô cùng sợ hãi tân trạm nhữ mày lắc đầu trên thực tế là ngay lúc thanh kiếm chém xuống triệu lam sơn thì anh cũng không còn cảm nhận được hơi thở của anh ta nữa mọi người đều không biết bây giờ tình hình của triệu lam sơn như thế nào nhưng trong lòng t ầ n trạm vẫn g i cảm é có điều không may xảy ra trước đây mỗi n ở trong lòng anh xuất hiện loại cảm giác này thì mọi việc xảy ra sau đó đều vô cùng chuẩn sắc nên điều này khiến tân trạm hơi lo lắng triệu lam sơn là người rất mạnh có thể nói là mạnh nhất ở đây cứ coi như tân trạm đã phong ấn nguyên khí và cả khí tinh thần của triệu lam sơn thì không lẽ anh ta có thể bị chém chết dễ dàng bởi một nhát kiếm được hay sao chứ tân trạm không nghĩ nhiều anh vội đáp xuống đất để tìm kiếm dấu vết linh khí còn sót lại của triệu lam sơn b ù tung nhân giúp tôi tìm đồ đột nhiên tân trạm quay đầu lại nhìn về phía tên mập đang co do ẩn nấp phía sau ngọn đồi bồ tùng nhân vừa nghe tân trạm nói thì sửng sốt nhưng sau đó lại gật gật đầu phương hiếu điệp nhìn thấy dấu vết của trận pháp trên mặt đất thì kinh ngạc hỏi anh tân trạm đây có phải là trận pháp truyền thống không tân trạm nhữ mày không trả lời cảm giác bất an trong lòng anh càng ngày càng rõ ràng nên anh tin rằng triệu lam sơn vẫn chưa chết nên nói kể anh ta còn sống hay đã chết chúng ta cứ rời khỏi đây trước đi được mặc dù phương h i ế u điệp không rõ nguyên nhân vì sao tân trạm lại nói vậy nhưng cũng đứng lên ngay diệp thanh và lạc việt ban cũng vội vàng rút bình khí ra phòng thủ nhưng ngay lúc đó thì dưới lòng đất của sa mạc bỗng vang lên từng đợt âm thanh như tiếng tim đập càng ngày càng lớn càng ngày càng manh vốn dĩ mọi người đều nghĩ thắng thua đã rõ nhưng khi họ nhìn vào khe sâu trong mặt đất thì đều hết sức kinh ngạc âm thanh giống như tiếng tim đập kia càng lúc càng rồn rập rồi sau tiếng ồn ào tranh cãi của mọi người là một bóng dáng màu vàng bay từ vết nứt lên không trung triệu lam sơn chưa chết mọi người nhìn thấy hình ảnh của triệu lam sơn thì hết sức ngạc nhiên lúc này tóc hai của triệu lam sơn bù sù thoạt nhìn có hơi nhấc nhác thêm vào đó là nửa bên vai trái của anh ta đã không còn nữa rõ ràng là đã bị tân chạm chặt đứt nửa thân người nhưng ngay sau đó ở chỗ thân thể bị khuyết của anh ta lại tràn đầy khí tinh thần rồi dần dần cô đ ộ g lại hóa thành một nửa thân thể mới nhất là ở chỗ vị trí trái tim mặc dù đã bị chém đứt một nửa nhưng cũng dần dần khôi phục và đập lại như ban đầu chúng ta không kịp thoát rồi tân trạm nhìn thấy triệu lam sơn xuất hiện thì trong lòng hạ giọng nói nếu là một người thì bảy binh bố trận sẽ dễ hơn nhưng ở đây có tới bốn người nên thời gian sẽ dài hơn nên bọn họ chưa kịp rời khỏi đây thì triệu lam sơn đã trở lại mau nhìn kìa đó chính là diệp thanh lắp bắp nói không nên lời rõ ràng là rất hoảng sợ trước đây khi triệu lam sơn cùng bọn họ giao đấu đều là lấy sức mạnh của bảo vật mà chiến đấu chứ chưa có sử dụng khí tinh thần còn bây giờ anh ta bắt đầu khởi động khí tinh thần nên ngay giữa ấn đường của triệu lam sơn liền xuất hiện ngôi sao lấp lánh đoán chừng khoảng tám ngôi sao lấp lánh tụ lại ngay đó ngoài ra còn có một ngôi sao màu tối hơn đang bay quanh tám ngôi sao lấp lánh còn lại vậy là triệu lam sơn chỉ còn cách một bước để đạt trình độ chín sao trong truyền thuyết mà thôi tân trạm hít sâu rồi thở dài anh thầm nghĩ bản thân dự đoán như thần bây giờ triệu lam sơn vận dụng sức mạnh của tám ngôi sao thì anh không thể nào thắng được anh ta dù sao ở nơi thí luyện này thì người nào có nhiều ngôi sao hơn thì người đó sẽ thắng tân trạng anh đánh cũng khá lắm giữa không trung thân thể của triệu lam sơn đã nhanh chóng hồi phục anh ta dùng ánh mắt tối tăm chết chóc để nhìn tân trạng khoe miệng từ từ n ế t lên một nụ cười vốn dĩ tôi đã đạt tới trình độ chín sao r ồ i nhưng vì một nhát kiếm kia của anh đã khiến tôi phải dùng một sao để chống đỡ điều đó chứng tỏ thực lực của anh cũng rất mạnh triệu lam sơn vừa đưa tay ra trong không c h u n g thì một thanh kiếm màu vàng từ dưới lòng đất bay lên thẳng đến tay anh ta triệu lam sơn dùng cánh tay trái bị chém lúc nấy vung kiếm lên một đường thì một luồng khí màu vàng lấp lánh xuất hiện điều đó chứng tỏ anh ta đã khôi phục hoàn toàn sức mạnh như ban đầu có điều thật đáng tiếc nếu lúc này anh dùng lực mạnh hơn một chút thôi thì có lẽ tôi đã chết trong tay anh rồi nhưng trên thế gian này làm gì có sự trùng lập ngẫu nhiên như vậy nữa chứ anh cũng chỉ có thể dừng lại ở đây thôi triệu lam sơn cầm trong tay thanh kiếm mà hét lớn rồi toàn thân anh ta phát ra một làn khói như sương mù bao quanh sau đó làn khói lại biến thành màu vàng rớt xuống tân trạm trầng âm lúc này còn chưa bảy binh bố trận xong mà triệu lam sơn đã ra tay thì không hay lắm phải có người ngăn anh ta lại mới được tân trạm định bay lên thì đã nhìn thấy diệp thành và lạc việt ban bay lên trước rồi diệp thanh dùng thuật truyền âm cho tân trạng tân trạng tôi và lạc việt ban dùng đáo vật chiến đấu với anh ta còn cậu mau b à y trận pháp để chúng tôi ngăn anh ta lại cho được tân trạng gật đầu giờ đây thời gian cấp bách nên anh cũng không có nhiều thời gian do dự liền tập trung cao lệ thi triển trận pháp trên mặt đất một trận pháp truyền tống từ từ hình thành tương ánh sáng trói trang cứ lóe lên không ngừng hai tên p é p diêu thối mấy người mà cũng đòi ngăn cản tôi sao triệu lam sơn tỏ vẻ khinh thường ánh mắt của anh ta chỉ nhìn vào trận pháp mà tân trạm đang bố trí với ý định sẽ không để tân trạm chạy khỏi đây nữa chương 932 chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương 932 n g ọ c chất tiểu nhân triệu lam sơn tùy ý đánh vài đòn kiếm quang đã ép hai người diệp thành phải lùi lại luồng kiếm quang sang trói lao xuống phá tan trận pháp mà tân trạm g i ả công bố trí trận pháp truyền t ố n g đã mất để tôi xem anh còn có thể làm được gì triệu lam sơn nhét môi n ở một nụ cười nham hiểm nhưng có một chuyện anh ta không thể nào ngờ tới chính là đ ỗ n g nhiên cơ thể đang lơ lửng giữa không trúng của anh ta ngược lại lúc túi đầu nhìn xuống thì kinh ngạc phát hiện ra diệp thanh va lạc việt ban đang bám lấy người mình giống như một bao cắt cố bám vào cơ thể anh ta để liều mạng ngăn cản anh ta bay lên vậy hai người muốn chết rồi sao triệu lam sơn nhữ chặt mày k h í tức toàn thân bừng bừng toát ra ngoài muốn hất bay hai người bọn họ ra nhưng hai người diệp thành lại cản răng sống chết ôm chặt anh ta không ông triệu lam sơn giận dữ nện xuống hai q u y ề n khiến diệp thành phun ra một ngụm máu văng tung tóe lên mặt triệu lam sơn còn lạc việt ban ở bên cạnh cũng nổi nóng cần chặt vào tay triệu lam sơn khiến cánh tay anh ta xuất hiện một vệt máu hôm nay cho dù ông đây có chết thì anh cũng đừng mong tới gần tân trạm diệp thành giống to nếu đã muốn chết thì tôi sẽ thành toàn cho các người hai mắt triệu lam sơn lộ ra sát khí nồng đậm hai người này bám chặt lấy anh ta cứ như kẹo cao su vậy cho dù có hy sinh tính mạng cũng quyết tâm cản cho bằng được hành động của anh ta đột nhiên trường kiếm màu vàng kim xoay ngược lại triệu lam sơn cầm kiếm đâm về phía diệp thành tân trạng ở dưới mặt đất nhìn thấy cảnh này thì trong lòng không khỏi r u lên trường kiếm màu vàng kim sẹt qua xuyên thẳng vào người diệp thành anh ta hét lên đầy đau đớn đồng thời phun ra rất nhiều máu tân trạng đừng lo cho tôi lúc này mặc dù cả người diệp thành đầy máu sắc mặt tái nhợt yếu ớt nhưng khỏe miệng vẫn nở một nụ cười đã đến nước này thì anh ta đã không còn để tâm đến sống chết của mình nữa rồi lạc việt ban diệp thành nhìn lạc việt ban một cái rồi khẽ gật đầu cười đột nhiên cơ thể hai người bọn họ phát ra một luồng sáng trói mắt bọn họ lựa chọn tự bạo tu vi gần như cùng một lúc âm luồng ánh sáng linh khí ngút trời mánh liệt phun trào triệu lam sơn vốn kẹt giữa hai người lần lượt tự bạo bị luồng xung kích chấn động này đánh bay ra ngoài xem ảnh một trong lòng tân trạm cứ như có một ngọn lửa đang hừng hực thiếu đốt đột nhiên trong tay anh xuất hiện một thanh kiếm bằng đồng lúc này anh chỉ muốn lấy mạng triệu lam sơn ngay lập tức cho dù không thể giết chết đối phương cũng phải làm chút gì đó để an ủi linh hồn hai người đã mất không thế để hai người bọn họ phải chết một cách h o a n hùng được tân trạm cậu đừng kích động hai người bọn tôi vẫn chưa chết đúng lúc này có một giọng nói yếu ớt vang lên giữa không chúng nơi cơ thể hai người diệp thành đã tan biến lại xuất hiện hai vệ sáng nhanh chóng đáp xuống rơi vào trên người tân trạm hai người làm sao thế tân trạm cảm nhận được khí tức của diệp thành và lạc việt ban thì chừng lớn hai mắt sắt khí trên người cũng biến mất vài phần nhìn vệ sáng trên vai trái vai phải của mình cứ như hai phiên bản thu nhỏ của diệp thành và lạc việt ban vậy không phải lúc trước đã nói với cậu là chúng tôi lấy được bảo vật quý nhất trong tảng bảo địa kia rồi sao diệp thành bất đắc gì nói chính là hai cái ngọc chất tiểu nhân này đó lúc đó chúng tôi cũng không biết thứ này có tác dụng gì nhưng sau khi bồ tùng nhân suy nghĩ một lát thì nói bảo vật này có thể cứu chúng tôi một mạng vì vậy hai người mới dựa theo suy đoán của anh ta mà cược mạng của mình sao t â n trạng nghe xong thì tức muốn hút máu đùa gì vậy chứ đồng thời trong lòng anh cũng rất cảm động nếu không vì tạo cơ hội để cho anh chạy thoát thì hai người bọn họ cũng sẽ không liều chết mà đánh cược như cũng không còn cách nào khác nếu không làm vậy thì tất cả chúng ta đều phải chết đó đừng nói nhiều nữa t ê n triệu lam sơn kia vẫn còn sống sót kia k i a diệp thành t h u ố c d ụ c nói đi thôi tân t r ạ m g ậ t đầu nhìn thấy triệu lam sơn bay ra lần nữa từ trong sa mạc thì giơ một tay kích hoạt trận pháp phía trên lập tức chín viên tinh mang duy trì trận pháp truyền thống sáng lên bao quanh cơ thể bọn họ sau đó khi tức từ một không gian huyền ảo dần lan ra hóa thành một đám sương ngủ bóng dáng bốn người tân t r ạ m cũng theo đó càng lúc càng m ở nhạt tân t r ạ m anh muốn đi thì cũng phải xem ông đây có đồng ý không đã chứ triệu lam sơn bị rách mỹ mắt vừa bay ra khỏi sa mạc vừa liên tục gào thét không ngừng bản ra k h í tức bao lấy không gian bên ngoài khiến trận pháp truyền thống bị chấn động dữ dội chỉ có điều triệu lam sơn vẫn chưa kịp phá hủy trận pháp này thì bốn người tân trạm đã biến mất không còn bóng dáng tôi đã muốn giết anh thì anh có chạy đ ă n g trời cũng không thoát được đâu triệu lam sơn nghiến răng nghiến lợi đứng nhìn sa mạc không một bóng người anh ta hét lớn một tiếng rồi lấy ra một tấm lệnh bài màu đen lệnh bài này vừa xuất hiện đã khiến cho người ta có cảm giác ớn l ệ n h cả người trên đó khắc hình một cái đầu của ác quỷ có hai mắt giống như chung đồng vô cùng dữ t ợ n vẻ mặt cứ như nhìn thấu tất cả mọi thứ trước mắt sau đó triệu lam sơn p ấ t vết máu lúc tân trạm bị thương thấm xuống đất bị anh ta dùng lực kéo lên hóa thành dọn triệu lam sơn hơi nhữ m ạ y một cái mà ánh sáng kia thoáng cái đã ảm đạm đi sau đó anh ta rót một lượng lớn khí tinh thần vào lệnh bài sau khi cái lệnh bài màu đen này cắn nuốt đủ tinh mang thì ác quỷ đã dần x u ố n g lại nó phát ra tiếng kêu quái dị rồi d ư ơ n g chiếc lưới dài màu đỏ t h ẳ m về phía triệu lam sơn đột nhiên triệu lam sơn đẩy giọt máu của tân trạm vào ác quỷ ố n đầu lưới nuốt giọt máu kia sau đó hả hê kêu to đột nhiên nó bay ra từ trong lệnh bài rồi hóa thành một luồng ánh sáng màu đen bay đi với tốc độ cực kỳ nhanh Để tôi xem anh chạy như thế nào. triệu lam sơn nghiến răng nghiến lợi xài bước vụt qua khoảng không đuổi theo anh ta tự t h ề với lòng hôm nay phải giết cho bằng được tân trạm cái tên triệu lam sơn này không hổ là người đoạt được nhiều bảo vật nhất ở nơi thí luyện vì đạt được mục đích mà chuyện gì anh một đã cũng dám làm mọi người nghe vậy thì thở dài một hơi sắc mặt của mỗi người cũng thay đổi theo chờ triệu lam sơn đuổi theo thì nhất định sẽ xảy ra một trận chiến lớn khác nữa đấy nhưng tân trạm hình như đã không còn sức để ứng phó nữa rồi đừng quên đến bây giờ triệu lam sơn vẫn chưa xuất thần thú kỳ lần kia ra đâu có người lên tiếng nhắc nhở trận chiến này cực kỳ đặc sắc đó các vị có muốn cùng tôi đi xem một chút không có người nết miệng cười một tiếng sau đó bay lên đuổi theo phương hướng mà triệu lam sơn vừa đi có không ít người kích động khi nghe những lời này nên cũng nhanh chóng bay theo trận chiến giữa tân trạm và triệu lam sơn quả thật hấp dẫn đến mức khiến cho người ta sụp sôi theo dõi không ai muốn bỏ lỡ nhưng trong lòng mọi người có lẽ đã âm thầm xác định tân trạm sẽ phải bỏ mạng trong trận chiến này rồi với thủ đoạn các loại bảo vật mà triệu lam sơn được đem ra thì anh ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tân trạm bên ngoài cung điện hòa diễm tân trạm bước ra từ trận pháp truyền thống trận pháp này là đường lui mà lúc trước anh đã vẽ ra dù sao với thực lực của triệu lam sơn thì anh cũng không dám nói mình sẽ đánh bại được anh ta nhưng không ngờ cuối cùng vẫn có chút hiệu quả cuối cùng cũng tránh được một kiếp diệp thành thở hắt ra nhảy xuống từ trên vai tân trạm hai người các cậu phải ở trong hình dạng này mãi sao tân trạm nhìn cơ thể chỉ cao hơn nửa mét lấp lánh ánh sáng của diệp thành mà c ư ờ i khổ vẫn cảm thấy hơi khó chịu đương nhiên là không rồi lúc sử dụng ngọc chất tiểu nhân này thì thần thức của chúng tôi đã biết được hình dạng này sẽ không kéo dài quá lâu đâu lạc việt ban lắc đầu nói lắc đầu nói chương c h í chương c h í kiếm hoang tài chiến lúc này tân trạm mới thở phào nhẹ nhõm nếu không hai người diệp thành có thể lô lớn rồi cô h i ể u điệp cô làm sao vậy diệp thành đột nhiên mở miệng tân trạm quay đầu lại mới phát hiện khí tức của phương h i ể u điệp rất hỗn loạn hai má trắng bệnh thiếu chút nữa g h ngã trên mặt đất nhanh chóng được tân trạm kéo lại anh tân trạm em không sao chỉ là hơi mất sức thôi trên c h á n phương h i ể u điệp đầy mồ hôi lại cắn răng nói em tiêu hao nhiều sức lực trong trận pháp t h â n thức bị tổn thương tần trạm do xét mạch đập của phương hiệu điệp thở phào nhẹ nhõm nói đỡ lấy phương hiệp tân trạm dự định mang ba người đi vào bên trong cung điện hòa diễm mượn ngọn lửa kia che giấu hành tung nhưng vào lúc này cơ thể tân trạm đột nhiên cứng đờ quay đầu nhìn về phía hư không phía sau vẻ mặt của anh có chút khác thường sao vậy diệp thành thấy tân trạm n h ư mày thắc mắc hỏi tôi cảm thấy có một chuỗi cảm giác bị các máu mạch khóa chặt lại dường như có người đang dò xét vị trí của tôi tân trạm nói là triệu lam sơn diệp thành và lạc việt ban đều có chút lo lắng theo tình huống trước mắt của hai bên nếu như triệu lam sơn lại đuổi theo mấy người kêu ngoại trừ tân trạm cũng không có sức lực đánh một trận hơn nữa cho dù là tân trạm đối mặt với tám k h ỏ a tinh của triệu lam sơn thì cũng thật sự khó có thể ứng phó tân trạm gật gật đầu sự bất an trong lòng càng ngày càng lớn chính bản thân anh cũng không có bị thương chảy máu khi ở khu vực trung tâm duy nhất có thể khiến bản thân anh đổ máu chính là trận chiến vừa rồi không bãng mọi người ở lại đây để tôi dụ anh ta đi tân trạm đột nhiên mở miệng cho dù triệu lam sơn thật sự phát hiện ra mình thì cũng không có khả năng muốn tìm kiếm ba người diệp thành cậu đừng nói đùa tình hình này của ông đây tu vi cũng không còn bao nhiêu ở lại chỗ này thì cũng chết thôi cùng lắm thì cũng chết sợ cái gì diệp thành lại kêu lên ngược lại là cô hiểu được đây tình trạng này không thích hợp để cùng đi với chúng ta lạc việt ban thở dài nói tân trạm cũng gật đầu lúc này diệp thành và lạc việt ban quyết tâm cùng anh sánh vai chiến đấu nhưng phương h i ể u điệp lại không cần phải chịu đ ự n g nguy hiểm nhìn phương h i ể u điệp đang lâm vào cơn mê man tân trạm suy nghĩ con nên đưa cô ta ở nhờ trong cung điện hỏa diễm hay không dù sao ở khu vực trung tâm này cũng là nơi tương đối an toàn phương h i ể u điệp giao cho tôi đi nhưng mà vào lúc này thứ trong hư không xuất hiện một bóng người cô ấy một thân máy đen đầu đội khăn che mặt trong tay cầm một thanh trường kiếm hàn xương tân trạm hơi xứng sở rõ ràng anh cho dãng cô gái đó là t ô t huyền nhưng sau khi tiến vào nơi thí luyện hai người chỉ gặp nhau một lần tại sao tôi phải giao phương hiệu điệp cho cô tân trạm nhìn cô gái trong lòng lại dâng lên các loại suy nghĩ cô gái này lúc này xuất hiện đến cuối cùng là vì cái gì không còn bao lâu nữa triệu lam sơn sẽ nhanh chóng tới đây đưa phương hiệu điệp cho tôi tôi đảm bảo cô ấy nhất định sẽ an toàn đôi mắt cô gái lộ ra vẻ lo lắng nói trừ phi cô nói cho tôi biết cô rốt cuộc là ai tân trạm lờ cờ đầu anh không thể giao phương hiệu điệp cho một người xa lạ được nhưng cô gái này lúc trước khi bản thân anh ở trong lúc nguy hiểm nhất lại xuất hiện khai triển phương pháp quen thuộc nhất của tô h u y ê n tân trạm nhất định phải biết rõ cô rốt cuộc có phải là tô h u y ê n hay không cô gái lắc đầu không nói gì mà là lấy ra một vật vật này vừa xuất hiện nhanh chóng khơi dậy không khí b ố n phía một luồng hơi lạnh cực kỳ lạnh lẽo mạnh mẽ tỏa ra trong nháy mắt nhìn thấy tượng băng này thân thể tần trạm lập tức cứng đờ hai t r ò n g mắt của anh gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m vào cô gái trong lòng dâng lên sóng lớn ngọc trời cái tượng băng này bản thân anh có ấn tượng vô cùng rõ ràng chính lúc trước khi anh tấn công hiệp hội võ thuật kỳ họ tổ đánh nhau sống chết với hội phạm thiên ở vùng ngoại ô tô huyên mang tượng băng này đến đóng băng khắp nơi chém giết cả phó hội trưởng lúc ấy trong lúc chiến đấu người của hội phạm thiên đều đã mất mạng ngoại trừ bản thân anh và tô huyên không ai biết nguyên nhân của bức tượng băng này cô gái lấy ra vật này cũng gần như chứng minh cô chính là tô huyên ít nhất là người thân cận với tô huyên cô cô là tô cổ họng tân trạng động đậy đôi mắt anh mang theo vẻ khó hiểu không rõ tại sao tô huyên lại ở cách anh không xa rồi lại không nhận ra anh thậm chí còn cố ý phủ nhận tân trạng em có nỗi khổ không thể nói cô gái cắt đút lời của tân trạng cô thở dài đón lấy phương h i ể u điệp trận chiến cuối cùng ở nơi thí luyện sắp đến đến lúc đó em sẽ nói cho anh biết tất cả trước đó anh không nên tìm em cũng không nên nghĩ những chuyện này còn nữa phải sống sót trở về nhé nói xong lời này cô gái nhìn chằm chằm tân trạng sau đó ôm lấy phương h i ể u điệp đi vào trong bóng tối dường như cô ấy đã thừa nhận mình chính là tô huyên diệp thành nhìn bóng lưng cô gái biến mất mở miệng nói bất kể như thế nào đợi đến nơi quyết chiến cuối cùng của tòa tháp cao ở trung tâm tất cả đều sẽ tra ra manh mối tân t r ạ n hít sâu một hơi tuy nhiên chuyện quan trọng nhất của ba người lúc này là tránh thoát sự truy sát của triệu lam sơn đi đi vào trong cung điện hỏa diễm tân trạm mang theo hai người bay vào trong cung điện không lâu sau triệu lam sơn dậm chân mà đến anh ta ngẩng đầu nhìn cung điện hỏa diễm cao ngất trên gò núi đôi mắt lộ ra một chút sắt khí không chạy nữa sao là không nhận ra tôi theo dõi hay là đã nhận được thông tin hoặc là ở chỗ này âm mưu tính kế tôi triệu lam sơn thì thào nói nhỏ bóng đen kịp kia lơ lửng ở cách anh ta không xa hướng về phía cung điện không ngừng teo gạo phát ra tiếng teo thê lương nhưng mà tân trạm anh dù có phản kháng như thế nào cũng chỉ là một con bọ chét nhỏ trong tay tôi thôi tôi phất tay là lập tức có thể chấn áp hết thẻ triệu lam sơn lạnh lùng cười rồi đột nhiên bay lên toàn thân anh ta phát ra ánh sáng những nơi anh ta đi qua những cung điện kia đều nát bẫy hóa thành một mịn dưới tác dụng của khí tinh thần triệu lam sơn lúc này giống như thần thánh không gì có thể ngăn cản ở đó triệu lam sơn đột nhiên ngưng mày nhìn về một phía trong đó nơi đó là một phế điện giống như vừa trải qua một trận chiến đấu t r u n g quanh đầy những bức tường đổ nát để tôi xem anh có tính toán gì không triệu lam sơn cười lạnh đột nhiên bay về phía đó Cùng lúc đó tân trạm lắng lặng ngồi xếp bằng trong mộ kiếm anh cảm nhận được khí lực của triệu lam sơn đột nhiên mở mắt ra thu hồi lông vũ màu vàng trong mi t â m tinh mang thứ năm hoàn toàn ảm đạm xuống vốn tân trạm dự định săn giết huyện thu tinh thần bổ sung cho l n g vũ nhưng lúc này tình hình đã không còn kịp nữa nếu như bản thân còn có một tia hy vọng lật ngược tình thế lông vũ màu vàng kia nhất định là cơ hội duy nhất tân trạm mau tung chiêu cuối cùng của anh đi nếu không thì phải chết thân ảnh màu vàng của triệu lam sơn xuất hiện thanh âm bá đạo vô cùng vang vọng bốn phía anh ta lơ lửng trên đỉnh đầu tân trạm trường kiếm trong tay hạ xuống ánh sáng kiếm c h ỉ t h ẳ n g vào trăm â n t ạ n g ba n h mươi o bốn t â chương chín trăm ba mươi Xin tuổi bốn a phượng hoàng vàng anh cho rằng chúng có thể hiểu được hay là có thể giúp anh đối phó với tôi hả? triệu lam sơn k i n h thường ánh sáng của kiếm trong tay lưu chuyển rồi xả xuống chúng thật sự có linh hồn chỉ là do anh quá thiếu hiểu biết thôi tân trạm hít sâu một hơi vết hình kiếm trên mi tâm lại sáng lên lần nữa anh giơ hai tay lên ngàn vạn phi kiếm từ xung quanh rung lên bay ra khỏi bùn đất mà trôi lơ lửng ánh sáng lưu chuyển trên chúng bay n ả y xung quanh tân trạm như là hàng vạn hàng nghìn con đ o m đóng vậy cảnh tượng vô cùng chấn động giết tân trạm quát lên một tiếng hai thanh phi kiếm xanh đỏ bay ra bên cạnh anh chúng cứ như là một đại thống lĩnh hướng dẫn vạn đường ánh sáng lao thẳng về phía triệu lam sơn nhất thời tiếng kiếm rền vang ánh sáng đầy trời dưới sự dẫn dắt của song kiếm hỏa long và huyền băng những phi kiếm này cuộn lại như một cơn mưa kiếm rồi bay lên trời kiếm quang giống như một cơn bão mang theo khí tức long trời lở đất lao thẳng về phía triệu lam sơn xét về sức mạnh nó thậm chí còn không thua chiêu thứ một ư ơ i trong chu thiên thập tam trạm mà t ầ n trạm đã sử dụng trước đây trái tim triệu lam sơn nhảy dựng lên nụ cười vụ tắt trong n h y mắt vẻ mặt ngưng trọng rồi hét lên một tiếng khi tinh thần bùng lên trường kiếm liên tục chém tới tạo ra rất nhiều kiếm quang binh binh, binh. bất cứ nơi nào kiếm q u a n g màu vàng đi qua cơn mưa kiếm được tạo thành từ phế kiếm đều tăng cảnh vốn dĩ chúng đã trở nên yếu ớt sau khi trải qua một trận chiến nên làm sao có thể ngăn chặn được thế tấn công của triệu lam sơn tuy nhiên số lượng phế kiếm quá nhiều tựa như một dũng sĩ không sợ chết người trước ngã xuống người s a u đã anh dũng tiến lên vì vậy dù có bị kiếm của triệu lam sơn đánh lấy dù có rơi xuống hóa thành rác rưởi thì chúng vẫn cứ tiến về phía triệu lam sơn hàng ngàn tia sáng bắn ngược lên bầu trời kiếm khí tung hoành trong vòng mười dặm linh khí va chạm làm chấn động trời đất không ít võ giả cũng đến đây vào thời điểm này khi nhìn thấy cảnh này họ cũng không khỏi bàng hoàng há h ớ m ồ m trong số đó có những kiếm tu có tu vi cao thâm có thể nhìn ra manh mối lúc này tân trạm đã thể hiện sự lĩnh hội kiếm đạo của mình đã hoàn toàn đạt tới trình độ đáng sợ điều khiển mấy ngàn thanh kiếm cùng một lúc ngay cả khi hầu hết chúng đều là phế kiếm thì điều này vẫn đòi hỏi khả năng khống chế cực kỳ mạnh mẽ và chỉ những kiếm tu cao cấp nhất mới có t h ể làm được nhưng tân trạm chỉ mới ở tuổi thiên kiêu đã có tài năng tuyệt thế như vậy tương tự người đang đối phó với tân trạm là triệu lam sơn đã thể hiện ra sức mạnh của mình thậm chí còn đáng sợ hơn Kiếm khí tân trạng cũng biết cơn bão kiếm này không thể giết chết triệu lam sơn mà chỉ có thể ngăn cản thêm một chút đến khi tất cả phi kiếm này rơi xuống hết triệu lam sơn vẫn sẽ tiếp tục đuổi giết anh thứ duy nhất có thể mang lại cơ hội chuyển biến là chiếc lông vũ màu vàng này bảo vật đứng đầu trong khu vực trung tâm không có cái nào là tầm thường cả tinh mang trên mi tâm không ngừng suy yếu rồi thoát ra tất cả khí tinh thần khó kiếm được này đều dung nhập vào trong chiếc lông vũ màu vàng ánh mắt tân trạm kiên định không có vẻ gì là bất đắc dĩ một tình mang ở mi tâm biến mất chẳng mấy chốc năm tinh mang của anh cũng đều biến mất tân trạm đang làm gì vậy phóng thích khí tinh thần như thế chẳng phải là đang tiêu hao hết sức lực cuối cùng của mình à trong đám đông khán giả đứng xung quanh cũng có người chú ý đến cảnh tượng này không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc chiếc lông vũ màu vàng đó là bảo vật gì vậy nó đã hấp thụ không biết bao nhiêu khí tinh thần vậy mà vẫn chưa hiện ra hình dáng thật trong khi mọi người đoán già đón non tinh mang cuối cùng trên mi tâm của tân trạm tan vỡ lúc anh mở mắt ra trong cơ thể không còn một chút khí tinh thần nào đưa tay nằm lấy chiếc lông vũ màu vàng tân trạm tiếp tục rót linh khí vào trong đó lông chim hư hỏng nhà mày ông đây đã cho mày hết sức mạnh của sáu tinh mang mà tao vất vả là mới m có được nếu mày không chịu hiện nguyên hình thì tao sẽ đốt mày tân trạm nghiến răng nghiến lợi nhỏ chiếc lông vũ màu vàng kia dường như nghe hiểu được nó bắt đầu run dày kịch liệt một cỗ khí tức cổ xưa hoang tàn liên tục tản ra từ trong đó một luồng ánh sáng mang màu vàng bay lên theo chiếc lông vũ rồi biến thành một bóng dáng khổng lồ trên không trung đây là một con phượng hoàng vàng toàn thân tràn đầy những màu sắc tuyệt đẹp sau khi xuất hiện nó từ từ dương cánh ra bộ lông vàng lấp lánh làm toát lên vẻ rực rỡ cửa đến rũ soi chiếu cờ hở cờ mặt đất nó ngẩng đầu lên trời phát ra tiếng kêu phượng hoàng vang vọng cả một góc trời trời ạ tân trạm cũng có thần thú kia chẳng trách tân trạm tự nguyện làm vỡ sáu tinh mang hóa ra chiếc lông vũ kia thật sự biến hóa được triệu lam sơn có một con kỳ lân nhưng tân trạm lại có một phượng hoàng rõ ràng là mạnh hơn e là hai người còn phải đánh khá lâu nữa tuyệt đối không thể con phượng hoàng của tân trạm chỉ mới được sinh ra không thể so sánh với con kỳ lân mà triệu lam sơn đã nuôi từ đâu chỉ sợ vẫn không thắng nổi đâu mọi người lại xứng sở thêm một phen ngầm đầu nhìn thấy con phượng hoàng o lớn trải khắp trời đất thì khó có thể che giấu sự kinh ngạc trong lòng mà ở bên trong mộ kiếm tân trạm không có thời gian nhìn thêm anh tao mày phát hiện ở giữa bầu trời cơn b á o kiếm đã s ắ p bị triệu lam sơn công phá được tân trạm anh đừng quên thứ tôi am hiểu nhất là kiếm bên ngoài cơ thể triệu lam sơn cựu bính kim kiếm xuất hiện xoay xung quanh anh ta ánh sáng sắc bén tản ra đánh tan tất cả những thanh trường kiếm đang bản về phía anh ta tân trạm vươn tay ra những thanh trường kiếm còn lại lần lượt rơi xuống song kiếm hỏa long và huyền băng bị thu vào trong hư không một lần nữa cho dù anh may mắn lấy được một thần thú phượng hoàng thì sao anh cho rằng tôi không có ả triệu lam sơn nhìn thấy bóng p ư ợ n g hoàng bên cạnh tần trạm thì cười toeét đột nhiên anh ta vỗ vào hư không nhất thời không gian bên giới rung động một cỗ khí tức băng giá quần c u ộ n ngập trời giữa vô số ánh sáng màu xanh d ư ờ n g như có thể đóng băng tất cả mọi thứ một con kỳ lân có cơ thể trong suốt như pha lê được triệu lam sơn triệu hồi ngay sau khi kỳ lân này xuất hiện mặt đất đông cứng lại ngay lập tức trong phạm vi mấy chục dặm từ cung điện hỏa diễm còn có sương mù nổi lên ngọn lửa chưa bao giờ ngừng cháy không biết bao nhiêu năm giờ đang có dấu hiệu tắc ốm thật đáng thương cho anh đã làm hết mọi thứ có thể mà vẫn không thoát khỏi kết cục phải chết triệu lam sơn nhảy lên người kỳ lân điều khiển thần thú dùng tư thế đóng băng cả trời đất đáp xuống hơn nữa tôi cũng muốn cảm ơn anh đã k sau khi giết anh tôi sẽ có hai thần thú kỳ lân băng và phượng hoàng đến lúc đó trong nơi thí luyện này sẽ không có ai là đối thủ của tôi đi tân trạm híp mắt lại xuyên qua hư không cũng cảm giác được một cỗ khí lạnh như băng xuyên thấu ra thịt anh không thể đánh lại được triệu lam sơn của bây giờ tuy nhiên tân trạm chưa bao giờ nghĩ tới sẽ đánh trực diện với triệu lam sơn vào lúc này đầu góc anh xoay chuyển lúc này phượng hoàng lại kêu to lần nữa thân hình nó đột nhiên thu nhỏ lại rồi vọt qua không trung tân trạm nhảy lên đáp xuống trên người phượng hoàng nhanh chóng di chuyển muốn chạy anh nghĩ còn kịp không triệu lam sơn hét lên một tiếng con kỳ lân bên dưới giống lên há to miệng phà ra một luồng khí cực kỳ lạnh lẽo chương 935. t r ư n chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc chương 935. khu rừng h u y ễ t thú một luồng khí lạnh lẽo tỏa ra trong nháy mắt đông cứng cả một vùng không gian trước mặt mà luồng khí lạnh lẽo trước mặt còn chia thành hàng trăm hàng nghìn chiếc kim trâm d â y đặc và trang trị đến mức khiến người ta nhìn thấy mà kinh hãi sau đó chúng lao thẳng về phía tân trạm tân trạm chỉ huy phượng hoàng không ngừng né tránh đồng thời phóng ra linh khí hóa thành một màn chắn để che chắn cho mình thế nhưng những chiếc kim châm cứ lao vun vút xuyên qua từng lớp màn chắn rồi để lại rất nhiều vết thương trên người tân trạm đồng thời chúng vẫn tiếp tục tỏa ra luồng khí lạnh leo biến tân trạm thành một lớp băng cứng c u la minh h ỏ a trong cơ thể anh vận chuyển một cách điên cuồng ánh mắt của tân trạm cũng dần trở nên lạnh leo anh không ngừng phản kích lại luồng năng lượng này tân trạm dần dần đ á p xuống mặt đất bấy giờ anh đang dừng chân bên trong cung điện h ò diễm anh tưởng ngọn lửa đó có thể cứu được anh ư cũng ngu suất quá rồi đấy triệu lam sơn thấy thế thì cười gắn thêm lần n anh ta vung tay lên một thanh kiếm dài màu vàng có chín chuôi lại xuất hiện chúng bay trên không trung rồi q u ấ y nhiều khắp xung quanh ngọn lửa thậm chí còn tạo thành một khoảng chân không ở đây ai nói lửa không có tác dụng đúng lúc đó diệp thành và lạc việt ban đột nhiên bay ra từ trong biển lửa họ găng sức ném một cái khiến mười mấy quả hồ lô bẩy ra ngoài chẳng mấy chốc mà những thanh kiếm dài kia đã bị cắn nát âm ngọn lửa nổ tung trên bầu trời và bao trùm lấy triệu lam sơn ngay lập tức rồi không ngừng cần nuốt anh ta sau khi nghiên cứu quả hồ lô lửa mà tân trạm lấy được từ trong cung điện hỏa d i ễ m thì họ phát hiện tác dụng của mấy quả hồ lô này chính là căn nuốt và nén bất lửa lúc tân trạm ngăn cản triệu lam sơn ở mộ kiếm thì đám người diệp thành đã đến biển lửa và thu thập một lượng lớn lửa vào trong mấy quả hồ lô chỉ trong nháy mắt ngọn lửa tương đương với một phần một ư ơ i biển lửa đang bùng phát một cách dữ dội mặc dù đúng là tu vi của triệu lam sơn cực kỳ lớn nhưng anh ta vẫn bị ngọn lửa bào trùng lấy tân trạm cưới phượng hoàng bay ngược trở lại rồi lao thẳng về phía triệu lam sơn bên ngoài cơ thể anh huyền băng và hỏ lại xuất hiện run dày bay giữa không、trùng. tỏa đi chín mươi chín con đường rõ ràng đó là thanh nam kha kiếm chưa từng được sử dụng trước đây những thanh phi kiếm này không giống với những thanh kiếm trong mộ kiếm bởi mỗi một thanh kiếm đều là phi kiếm tốt nhất do đại sư thiết lang chế tạo ra sau đó còn được tân trạm đặc biệt cải tạo lại thế nên mới có thể tạo ra được một trăm lẻ một thanh kiếm có năng lượng giống nhau như t h ế được những thanh phi kiếm này bao bọc nên tân trạm lướt qua ngọn lửa chỉ trong nháy mắt anh đánh bay thanh kiếm dài màu vàng có chín chuôi rồi đâm tới trước mặt triệu lam sơn chỉ sử dụng mấy ngọn lửa tầm thường này mà cũng đòi rét tôi ấy à đúng là ngây thơ quá đi mất triệu lam s trong tay anh ta xuất hiện thêm một thanh kiếm sau đó anh ta đâm thanh kiếm ấy về phía tân trạm mà vẻ mặt của tân trạm cũng trở nên nghiêm nghị rồi cũng chém ra một kiếm phụ xem ảnh một nhưng nếu con quỷ nhỏ này còn tiếp tục tồn tại thì tung tích của anh sẽ luôn bị kẻ khác phát hiện nên đó là lý do vì sao mà mục tiêu ban đầu của tân trạm chính là tiêu diệt con lệ quỷ này sau khi làm xong xuôi mọi chuyện thì tân trạm bay thẳng ra ngoài mà không hề do dự anh n g ư ợ n lực đấy ngược của dòng năng lượng này để nhảy lên trên thân vượng hoàng hiện tại có rất nhiều trang lấy nội dung của bên mình bày đăng các bạn cố gắng vào trang nguồn trên hình đọc để chúng mình có động lực ra chương mới chứ các bạn cứ đọc ở trang khác trang nguồn không có người đọc thì chúng mình đành lòng phải dừng lại chúng mình luôn mong nhận được sự ủng hộ của các bạn chúc các bạn luôn vui vẻ diệp t h a n h và lạc việt ban cũng bay đến ba người phối hợp rất tắm ý cùng hóa thành một giải cầu vòng dài rồi bay đi muốn chạy à mày đừng có mơ triệu lam sơn nghiến răng ken két anh ta đánh tan những ngọn lửa đang bao vây lấy mình ở khắp mọi phía chân đạp lên con kỳ lân rồi mau chóng đuổi theo hai người họ cười thần thú với tốc độ cực nhanh chỉ trong nháy mắt đã biến mất ở phía cuối chân trời、Phụ. cưới trên lưng phượng hoàng tân t r ạ n g không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi vết thương trên vai anh xuyên thấu như một chiếc lỗ khiến máu chạy ra đầm địa như suối làm cho người ta nhìn thấy mà phát h o ả n g vừa điều khiển phượng hoàng bay trên không tân t r ạ n g vừa dốc đan d ư ợ c vào miệng để khôi phục tu vi và chữa trị vết thương của mình tân t r ạ n g hình như tốc độ của con kỳ lân đó còn nhanh hơn phượng hoàng ấy nhỉ quay đầu lại nhìn thấy triệu lam sơn nổi tới ngày càng gần nên diệp thành có hơi lo lắng hay là tôi thả hai người xuống trước dù sao lệ quỷ cũng chết rồi nên dù anh ta có thu thập được máu của hai người đi chăng nữa thì anh ta cũng không thể bờ tờ được hai người đâu tân trạm nhìn hai người họ rồi c ư ờ i khố anh đùa cái gì thế hả chúng ta sống chết có nhau mà anh làm thế chẳng khác nào coi hai chúng tôi là kẻ thất tín bội nghĩa lạc việt ban nghe anh nói vậy thì c a o mày rồi nói bằng giọng tức giận tân trạm cậu đừng nói linh tinh nhé từ trước đến nay cậu lúc nào cũng làm việc rất cẩn thận mà thế nên mau nói cho chúng tôi nghe về kế hoạch của cậu đi diệp thành cũng nói bằng giọng bất đắc dĩ kế hoạch thì tôi có rồi nhưng có sống sót được không thì tôi không dám chắc nói chung bây giờ tôi muốn chuyên tâm điều khiển phượng hoàng hai người nghĩ cách kéo dài thời gian với triệu lam sơn nhé tân trạm nói xong thì đẩy một lượng linh khí rất lớn vào trong cơ thể của con phượng hoàng để nó đẩy nhanh tốc độ một lần nữa bảo hai chúng a kéo dài thời gian với triệu lam sơn á diệp thành nghe anh nói thế thì cảm thấy hơi hoang mang hai người họ chỉ là những người bình thường thôi thế nên bây giờ họ đâu còn sức lực gì nữa đâu thôi bỏ đi lạc với i ban cậu còn giấu cái gì trong túi đựng đột thì mau ném ra đây đi diệp thành cũng nghiến răng ken két nhưng vì biết tình thế đang gấp rút nên anh ta mới mở không gian cất giữ đồ vật rồi quăng ra rất nhiều đồ đạc khiến khoảng không phía sau liên tục nổ tung k ê n lạc việt ban cũng làm theo thậm chí anh a còn lôi cả mấy bộ quần áo rách dưới và đôi g i à y nát tươm ra ngoài quanh năm hai người này đi tới rất nhiều cảnh giới bí mật khác nhau để s i ê u tầm đồ vật thế nên không gian cất giữ đồ vật của họ mới chứa đủ loại đồ linh tinh như thế nào là thuốc độc hình một người vũ khí có thể phát nổ hay thậm chí còn có cả những món bảo bối bí mật mà ngay cả họ cũng không biết cách sử dụng những món đồ này cũng khá có ích nhưng chẳng qua khi đụng phải luồng khí lạnh lẽo bên ngoài cơ thể của con kỳ lân thì chúng đều hóa thành bụi phấn ngay tức khắc nhưng quả thật hành vi lộn xôn của họ đúng là có thể ngăn cản bước chân của triệu lam sơn vì dọc đường đi triệu lam sơn bị ba người b ả y mưu hãm hại quá nhiều lần nên bây giờ anh ta đã trở nên cẩn thận hơn một chút hơn nữa theo anh ta thấy với tốc độ trước mắt mà nói thì việc đuổi kịp ba người họ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi hai nhóm người một trước một sau bay qua rất nhiều đại lục khung cảnh xung quanh họ cũng dần dần thay đổi họ đang bay đến một nơi khá giống một khu rừng từng tiếng giống không ngừng vang lên bên thai của bốn người càng lúc càng rõ rệt h ơ n những âm thanh đó ngày càng nhiều hơn nữa còn toát ra một loại năng lực khiến lòng người cảm thấy run rẩy rồi dần dần tràn lan đống phía xung quanh khu rừng gầm đột nhiên trước mặt tân trạm vang lên tiếng gầm của một con thú rồi sau đó có một con huyễn thú khổng lồ bay từ trên không tới nhìn bề ngoài thì có vẻ giống một con chim m n g nó tấn công về phía tân trạm vẻ mặt của tân trạm vẫn tràn ngập sự yên lặng đột nhiên anh bay ra ngoài điểm một ngón tay vào đầu con huyễn thú con huyễn thú lộ ra vẻ mê man ngay lập tức đến khi nó khôi phục lại trạng thái như cũ thì tân t r ạ n g đã bay qua từ lâu rồi nó nổi giận gầm lên một tiếng rồi tấn công về phía triệu lam sơn người đang bay tới gần phía nó tân t r ạ n g kế hoạch của cậu không phải là dẫn huyền thu ở đây tới tấn công triệu lam sơn đây chứ thấy cảnh đó thì ngay lập tức diệp thành h i ể u ra vài đ i ề u nhưng nếu huyền thu quá yếu thì nó không phải là đối thủ của triệu lam sơn đâu còn nếu huyền thu quá mạnh thì có khi chúng ta còn chết trước anh ta ấy chứ lạc việt ban cười khổ thà chết trong tay huyền thu còn hơn là bị anh ta giết tân trạm toét miệng cười rồi nói hơn nữa chúng á cũng đâu thể chết dễ dàng như thế được anh vừa nói chuyện vừa điều khiển cho phượng hoàng từ từ rơi xuống họ càng bay càng xâm nhập sâu vào chỗ này và huyễn thu cũng đã vây đẩy trên bầu trời rồi nếu còn không bay xuống thì sợ rằng họ cũng sẽ chết vì bị vây rết cũng không chừng những con huyễn thu sống trên cạn thấy họ bay vào trong rừng rậm thì cũng gầm lên một cách tức giận rồi lao về phía ba người Chương 936. Chương cuộc tức đặc Khí hiểm Thành theo khế hai Thành người nguy đến ban tân tiếng nh 936 936, từ dết. tỏa Việt tê tôi tân trạm khế quát một bỏ đầu đổi Đi để hai người Diệp dại. Diệp dậy mức ra ra và Lạc lúc trước tân trạm đã từng thi triển để điều khiển nguyễn thu nhưng lúc đó hai người đều không quan tâm cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp bây giờ xem ra tân trạm phải tiến sâu vào nơi ở của nguyễn thú thứ mà tần trạm đang thi triển là từ chú thuật trước đó anh đã tốn khá nhiều sức lực vì vậy anh cần hai người diệp thành kéo dài thời gian để khôi phục linh khí lúc này tân trạm tiếp tục thi triển chiêu thức này gần như anh không bị cản trở gì cả mà tiếp tục tiến sâu vào trung tâm của huyện thú trong rừng rậm phía sau có những tiếng gầm vang lên từng trận và khi triệu lam sơn rơi vào rừng thì các huyện thú khôi phục ý thức và bắt đầu liên tục tấn công anh ta đáng chết những thứ này sao không công kích tân trạm triệu lam sơn tràn đầy tức giận kỳ lân p h u n ra rất nhiều khí lạnh như băng để đông cứng huyện thú lần này khoảng cách giữa hai người lên khoảng mấy chục cây số tên này vẫn đang đuổi theo diệp thành cũng sợ hãi khi cảm nhận được tiếng nổ kinh hoàng từ phía sau nơi đây chính là nơi tu vi của huyền thú tương đối khủng bố diệp thành cùng lạc việt ban không dám t r e o chọc chúng nhưng triệu lam sơn đuổi theo cả đoạn đường thậm chí không hề dừng lại để thể hiện sức mạnh của mình khi diệp thành nghĩ đến điều này anh ta không khỏi cảm thấy may mắn vì nếu tân trạm không ngừng thi triển thủ đoạn nhiều lần thì triệu lam sơn đã giết họ mười lần rồi nếu đuổi theo mãi thì chúng ta sẽ chơi lớn một trận ánh mắt của t ầ n trạm này sinh sự ác độc liên tục thi triển tử chú thuật không phải là một cách tốt thực lực của những huyễn thú này càng mạnh thì thần thức và linh lực của tân trạm hao tồn càng lớn nếu chơi đến cùng thì kết cục khó mà lường được không phải triệu lam sơn thích đuổi theo sao để coi lần này anh ta dám không ánh mắt của tân trạm vô cùng lạnh lẽo thần thức tản ra đau đó đột nhiên tăng tốc lao thẳng về hướng đó tân trạm này điên rồi sao phía sau rừng cây triệu lam sơn thở hồn hện sắc mặt tái nhuận lúc này anh ta đã mất đi trạng thái kiêu ngạo trước đây tuy rằng giết huyễn thú có thể thu hoạch linh khí nhưng cũng cần thời gian và sức lực để chiếm được trên thực tế vì để đuổi theo tân trạm triệu lam sơn giết hết h u y ễ n thú nhưng mà cũng không kịp thu lại nhiều linh khí mà phía trước tân trạm cũng vậy nói cách khác hai người bọn họ cũng không bổ sung được gì cả mà là đang liệu mạng hao t ổ n sức lực nhưng vào lúc này tân trạm hướng về phía con h u y ễ n thú mạnh nhất khiến cho trong lòng triệu lam sơn có ý nghĩ rút lui triệu lam sơn dừng lại ánh mắt lói lên tuy rằng giết tân trạm quan trọng nhưng vị trí thứ nhất trong sự kiện thiên kiêu này cũng hấp dẫn không kém lần này thật vất vả mới cầm chân được trương quốc tuấn và đồng tiên thành nếu giết tân trạm thì tiêu hao quá nhiều sức lực nhưng tên này rất đáng chết giết được anh ta thì cũng có thể gây được tiếng thơm triệu lam sơn cản chặt rằng ý nghĩ giết chết tân trạm vẫn chiếm ưu thế k h ô n g tin phương pháp khiến h u y ễ n thú huệ h o i của anh ta có thể dùng vô hạn triệu lam sơn lại đuổi theo tân trạm như hình với bóng đối tân trạm và triệu lam sơn mà nói hành trình sau đó chính là địa ngục trần gian những h u y ễ n thú cấp cao cực kỳ mạnh mẽ kia không phải là thứ mà tân trạm có thể đối phó được cho dù có thi triển tử chú thuật trước sau gì tân trạm cũng sẽ bị hơi thở của những n u y ễ n thú này làm cho chấn động thương tích không ngừng tăng lên vẻ mặt của triệu lam sơn cũng huệ h ạ i hơi thở càng lúc càng hỗn loạn tuy rằng thực lực rất mạnh nhưng những nguyễn thú cũng rất ngoan cố sau nhiều lần chiến đấu không chỉ anh ta kiệt sức đến cực điểm mà thần thú kỳ lân cũng thở nặng nhọc và không khí băng giá tiếp tục yếu đi cảm nhận được phía trước tân trạm một lần nữa lao về phía nguyễn thú cực kỳ hung hãn triệu lam sơn thở dài trong mắt lóe lên vẻ trầm mặc người này điên rồi không phải anh ta chưa từng thấy người điên mà là tân trạm thực sự điên rồi tôi sẽ không đuổi theo anh nữa nhưng đừng tưởng rằng anh có thể sống sót triệu lam sơn dừng lại trên mặt tràn đầy l ử a giận anh ta đột ngột bay lên hướng tới vị trí của những huyễn thú mạnh nhất xung quanh mình thổi ra một vài luồng khí dữ dội như thế đang chút giận khiến một lượng lớn huyễn thú cũng tức giận sau đó trong tiếng gầm giận dữ của huyễn thú triệu lam sơn lấy ra một lá bừa đen và bóp nát nó đột nhiên không gian bốn phía xung quanh bắt đầu khởi động một vòng xoáy đen kịt triệu lam sơn và thần thú kỳ lân liền bước vào vòng xoáy này trước khi huyễn thú lao tới anh ta nhìn lại hướng tầng trạm mà cười lạnh nhiều huyễn thú bạo loạn như vậy tôi xem anh làm sao sống sót được khi triệu lam sơn vừa dứt lời thì biến mất ngay tại chỗ tên khốn kiếp triệu lam sơn trước khi rời đi đã làm cho đám huyên t h ú kia trở nên hối loạn diệp thành cũng thay đổi sạc mặt và mắng to khi nghe thấy tiếng gầm của huyên t h ú trong khu rừng rậm lạc việt ban nuốt nước miếng nói chúng ta có thể sẽ rất thảm đấy cậu đã nói một rồi những huyên t h ú kia đã bắt đầu náo loạn tân trạm cũng đổ đầy mồ hôi trên trán cũng không quan tâm đến việc kích hoạt huyên t h ú mà toàn lực chạy như điên những đám khói b ư ớ c lên sau lưng anh và những con huyên t h ú lao về phía bên này như một trận tuyết lở cái này không cần bọn họ động thủ chỉ cần mấy con huyên thu kia đổi kịp thì ba người bọn họ có thể bị giãm chết một trăm tám mươi lần diệp thanh nhìn lại những h u y ê n thu càng ngày càng gần và nói tân t r ạ m mau tìm cách đi chúng ta đi đâu đây c â u hỏi tôi tôi biết hỏi ai đây tân t r ạ m cũng cần rằng anh chưa từng tới đây nên nào có biết nơi đ â u an toàn chứ và nhờ hùng h u y ê n thu kia đang điên cuồng nên e là cũng không có nơi an toàn đâu tân t r ạ m bất đắc dĩ kêu to một tiếng tốc độ tăng lên đến cực điểm nói một cách bất lực mặc cho số phận đi tân t r ạ m trước mặt anh có một sân cốc khe núi nhỏ dễ tránh được đấy lạc việt ban đột nhiên lên tiếng chỉ vào một chỗ năm chéo trước mặt tân t r ạ n t ó mày thật ra anh cũng đã nhìn thấy sơn cốc này nhìn khá yên t ĩ n h linh khí rất mạnh nhưng không biết vì sao tân trạm luôn cảm thấy nơi này có chút kỳ lạ cho nên anh vẫn không đi tới nhưng thấy các huyễn thú đuổi theo càng lúc càng ác liệt nó sẽ sớm vỗ tới ba người bọn họ tân trạm cần r i n g không quan tâm nhiều nữa mà bay thẳng về phía sơ n cốc huyễn thú phía sau càng ngày càng đuổi tới gần tân trạm dám lên mặt rồi thân hình đột nhiên lao thẳng vào bên trong sơ n cốc chương chín trăm ba mươi bảy chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình việt để đọc chương chín trăm ba mươi bảy con thú khổng lồ một sừng lúc này ba người họ không nhìn thấy một đám huyễn thu khổng lồ đang đuổi theo sau mà chỉ nghe tiếng bước chân của chúng đang đạp ầm ầm dưới đất thật vang dội chúng đuổi đến với tốc độ chóng mặt khi thế dũng mãnh nhưng khi vừa tới cửa sơn cốc thì những con huyễn thu lại trợn trừng mắt rồi đột ngột dừng lại từng con từng con một đều nhìn vào trong sơn cốc với vẻ kiêng rẻ sợ sệt chúng đứng lặng một hồi lâu rồi sau đó tản ra b ộ n phía sau khi bọn họ bay vào trong sơn cốc một đoạn thì diệp thành quay lại xem xét động tĩnh thấy vậy liền vui vẻ nói tâm trạng đám huyễn thu không đuổi theo chúng ta nữa vậy là an toàn rồi lạc việt ban nói với vẻ bất an chỉ sợ là càng đi càng nguy hiểm thôi ngay cả những con huyễn t h ú cũng không dám vào đây thì rốt cuộc trong này có gì nguy hiểm khiến chúng lại sợ như vậy chứ tân trạm dừng lại anh nhìn vào tít trong sơn cốc rồi nói mặc kệ đi dù sao cũng đã an toàn rồi tạm thời chúng ta đừng đi tiếp nữa mà h ã y ở tại đây khôi phục lại tu vi đi sơn cốc này cũng không lơ lắm vị trí của ba người họ đã gần với vị trí trung tâm rồi mà tân trạm có thể cảm nhận được ngay vị trí trung tâm ấy có lồng khí nguy hiểm đang động đậy luồng khí này so với luồng khí mà đám huyễn thu lúc nấy phát ra còn đáng sợ hơn rất nhiều có trời mới biết nơi đó đang có nguy hiểm gì rình rập nhưng tân trạm cũng không đành bó tay chịu chết nên ba người bọn họ lập tức dừng lại khoanh chân tập trung tu luyện để lấy lại tu vi ba người họ vừa điên cuồng chạy trốn lại phải trải qua nhiều cuộc chiến cam go nên n đã sớm bị khô cạn linh khí nhất là tân trạm trên người anh có nhiều vết thương còn chưa khô miệng ngay chỗ bả vai của anh có một vết thương to và dài máu còn đang chảy ra không ớt cũng may trong sơn cốc này có luồng linh khí khác thường của đất trời rất dày đặc có lẽ nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất nên tân trạm tu luyện một lẻo ba ngày liền mà không bị ai quấy dây cả ba ngày sau tần trạm từ từ mở mắt rồi phun ra một n g ụ m khí độc lúc này anh cũng mới chỉ hồi phục phân nửa linh khí đã bị hao tổn trước đó xem ảnh một tân trạm không muốn q u ấ y r à y con huyễn thu nên anh bước khe k h ẽ ra ngoài cửa sơn cốc xem xét đám huyễn thu đã rời khỏi nơi đây hay là vẫn đang chờ họ ở ngoài đó thì thở phào nhẹ nhõm ngoài một ít huyễn thu vốn là cư dân sinh sống ở đây thì những con huyễn thu đuổi theo bọn họ trước đây đã rời khỏi rồi dù sao cũng tránh được một kết nạ n tân trạm trầm n g âm cảm thấy mình vẫn còn may mắn vì mặc dù đã nhiều lần suýt chết nhưng tốt xấu gì vẫn còn sống sót đến giờ này thì xem như mạng lớn phúc lớn nhưng ngay khi tân trạm chuẩn bị bước ra khỏi cửa sơn cốc thì anh ngược lại đột nhiên một vầng sáng vô hình xuất hiện ngăn anh khiến anh không thể bước ra được đây là trận pháp ư tân trạm giật mình nghĩ ai lại rảnh rỗi bày ra trận pháp ở một nơi không có lấy một bóng người mà chỉ có toàn là huyền thu này chứ hơn nữa khi bọn họ tiến vào đây thì văng sáng này chưa xuất hiện để cản họ lại tân trạm nén nỗi bất an lại mà đánh ra vài đường linh khí lên vầng sáng nhưng kết quả đúng ý như anh dự đoán mặc dù vầng sáng này có tác dụng giống như trận pháp nhưng lại không phải là trận pháp mà giống như do sức mạnh tự nhiên hoang dã của con huyền thu nào đó đã tạo thành vậy sau đó tân trạm cũng đã dùng thử nguyên khí h u l a m minh hỏa kiếm thanh đồng để tác động lên vầng sáng nhưng chỉ có thể làm cho nó hơi dao động chứ không hề để lại dấu vết gì độ cứng của vầng sáng này cực kỳ cao nếu dùng thủ đoạn thông thường thì không thể phá hủy được nó bây giờ thì phiền phức rồi đây tân trạm toát mùa hôi hột quay đầu lại thoáng nhìn vào chỗ sâu nhất trong sân cốc nếu nói vầng sáng này là do con h u y ễ n thu thần thông quảng đại kia thi triển thì chắc chắn nó vẫn còn đang ở trong s â n cốc này nếu mình tùy tiện kinh động đến nó thì ai mà biết được sẽ có kết cục như thế nào chứ tân trạm không cam lòng nên lại bắt đầu thi triển trận pháp truyền tống trên mặt đất nếu mà trên phương diện không gian cũng bị ngăn cản thì thật sự hết cách rồi một lúc sau trận pháp mà tân trạm vừa bày ra đã bị hóa thành một làn khói nhẹ bay đi mất anh thất vọng ngồi xuống đất lắc đầu chán nản tân trạm đang làm gì vậy diệp t h a n h và lạc việt ban đã thức tỉnh từ lúc nào rồi nghe thấy phía bên này có động tĩnh liền đi qua xem xét hai người họ tươi cười hớn hở trông có vẻ vô cùng thoải mái sau khi nghe tân trạm kể lại đầu đôi u sự việc thì lập tức suy sụp tinh thần gương mặt đờ đẫn cái gì chúng ta không thể ra khỏi đây sao hai người họ cũng không tin liên bắt trước tần trạm thử các loại phương pháp để phá vỡ vâm sáng nhưng kết quả cũng vô í c h chúng ta đã giữ lại được mạng sống rồi nhưng bây giờ lại không ra khỏi đây được thì chẳng khác nào chịu chết chứ diệp thành nói với vẻ mặt như đưa đám nơi đây chính là nơi t h í luyện nếu đúng giờ mà người vẫn chưa quay về khu vực trung tâm thì coi như sẽ bị giam cầm ở đây vĩnh viễn lạc việt ban cũng nhữ mày nói hơn nữa điều phiền phức chính là thần thức của chúng ta cũng bị cắt đứt rồi bây giờ muốn phát tín hiệu cầu cứu với bên ngoài cũng không được nữa t ầ n trạm đứng lên thở dài nói bây giờ chỉ có một biện pháp là đi xem cái thứ đáng sợ ở chỗ sâu nhất trong sơn cốc là gì thôi hai người ở lại đây đi để tôi đi xem sao nếu làm không tốt thì có thể nó chỉ cần một hơi là sẽ nuốt chừng được tôi ngay diệp thanh lắc đầu nói nếu đi thì phải đi cùng nhau chúng tôi ở lại đây cũng coi như c h ờ chết vậy chi bằng chúng ta chết cùng nhau như vậy khi xuống hoàng tuyển còn có bạn lạc việt ban không nói gì nhưng cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý đã tới bước đường này rồi thì ba người họ không còn gì để sợ hai n ữ a c ả tân t r ạ m đi trước dẫn đường từ từ tiến sâu vào trong sơn cốc cảnh tượng ở đây không giống như trong tưởng tượng của ba người họ mà là một khu vườn xinh đẹp có cây cối xanh tốt và cả tiếng chim hót liễu lo giống như trốn đồng lại tiên cảnh vậy mấy người họ lại đi tiếp vào bên trong thì nghe như có tiếng nước chạy hào hào vừa ngẩng đầu lên thì anh nhìn thấy một thác nước tuyệt đẹp đang chạy từ trên không t r u n g xuống cái hồ trước mặt nhưng đối lập với sự hài hòa tuyệt đẹp của thiên nhiên đó lại là một cảnh tượng l ặ c loài đó chính là ngay chỗ gánh đá cao kia có một con thú khổng lồ có dáng vẻ cổ gái đang nằm con thú này nhìn có vẻ giống con hà mã nhưng lại chỉ có một sừng còn của nửa thân sau của nó sau đều ba ị ngọn núi đè lên chỉ còn đẻ lộ chỉ r một người ử a a thân trước n đ quỷ diệu dạp trên mặt đất ngủ say im khi linh khí của trời ngủ linh im của từng đợt, từng đợt say Đây Khi lịm. khí kỳ tân trạm đều sợ ngây người cái mà con thú một sừng này phun ra chính là tình khí thuần khiết nhất đám người ở ngoài đánh nhau đến sống dở chết dở chính là vì lình t i n h khí này thế mà con thú một sừng này lại có thể phun ra một cách dễ dàng như thế khi con t h ú khổng lồ phun ra luồng khí đó thì nó lập tức bao trùm trong không trung rồi v ầ n g sáng mà họ thấy ở ngoài cửa sơn cốc ban nấy lại xuất hiện bao vây sơn cốc càng ngày càng dày đặc hơn chương 938 chương 938, m ộ t phát mất hết tân trạm im lặng lắc đầu bảo sao mấy người mà không đánh nổi một nửa cái v ầ n g sáng rồi đây là khí tinh thần đã cô động suốt bao nhiêu năm mạnh vô cùng mọi người nói xem khí tinh thần đặc biệt của nơi thí luyện này có khi nào là do con thú một sừng này làm ra không đột nhiên tân trạm mở miệng những lời anh nói làm diệp thành và lạc việt ban như đóng băng tại chỗ khí tinh thần là một thứ chỉ nơi thí luyện mới có khí này vô cùng mạnh nhưng không ai biết nó đến từ đâu hay sử dụng như thế nào ở thế giới bên ngoài hầu hết mọi người cho rằng đây là do trời đất sinh ra người tu luyện không thế nào thu hoạch hay cô đ ộ n g được nhìn con thú một sừng chuyển hóa khí không ngừng làm tân c h ạ m đột nhiên nảy ra một suy nghĩ mới về khí này cảm giác như chúng ta chạm sức mạnh bí mật gì rồi thì phải con ngươi của anh ta rung động dữ dội khí tinh thần thế mà lại được tạo ra thật đáng sợ làm sao nếu như đây không phải năng lực duy trì con thú một sừng này có mà chúng ta cũng có thể hấp thụ được linh khí của trời đất chuyển hóa thành khí tinh thần lời nói của t ầ n trạm làm cho trái tim cả ba người đều đập rột lên một sức mạnh đáng sợ như thế ở ngay trước mắt nhưng tiếc rằng chúng ta đã bị vây tại đây lạc việt ban lắc đầu nói trên đường ba người họ đi đến đã thấy vô số xương người trong đó có một ít còn có chữ khắc bên trên ghi lại cuộc đời của những người đó thậm chí có những người vào đây mấy trăm năm trước rồi cũng mọc xương ở c h ỗ này phát hiện cả một bảo tàng nhưng không thể đem về thế giới ban đầu được c h ế t thế này cũng bất cứ quá diệp thành cần răng nói con thú một sừng này trông có vẻ như đến một lệp thành đang ngủ chúng ta có nên đánh thức nó không biết đâu lại có cơ may gì lạc việt ban đề xuất tôi thấy ý này tệ lắm giờ cậu đang ngủ mà có người gọi dậy thì cậu có thân thiện với người ta nổi không diệp thành cũng đến cạn lời lúc hai người đang nói đ ô n g nhiên tân trạm phát hiện ra không khí có gì đó sai sai anh quay đầu về phía con thú một sừng người bỗng nhiên cứng g ắ c sau đó ra đầu anh tê dần anh phát hiện con thú một sừng đó vậy mà lại đang mở mắt một cách chậm rãi con thú một sừng này sau khi tỉnh lại thì nhìn một lượt qua ba người đôi mắt nó chỉ lướt qua rất nhanh mà ba người bọn tân trạm cảm giác tóc gáy dựng hết cả lên không gian bốn phía như đ ặ c quắn lại rồi ánh mắt nó lóe lên vẻ b bỡ ừ bỡn nó bỗng dưng há mồm ra rồi hút mạnh một hơi mà hướng nó chọn lần này chính là phía ba người họ tân trạm chỉ thấy một trận cùng phong ảo đến sức mạnh của con thú một sừng cứ như một cơn lốc xoáy khiến anh chẳng thể nào chống lại được ngày càng bị hút về phía nó chết tiệt thế này thì t o a n thật rồi con này có khi nào định ăn chúng a không lạc việt ban kêu gào thảm thiết phỉ phui cái mồm sắc mặt diệp thành trắng bệnh tân trạm mau mau nghĩ cách gì đi thứ đồ chơi này không nói không rằng đã há mồm hút người vào nghĩ thế nào cũng không phải là hành động có thiện trí gì đừng nóng đang nghĩ rồi trong lòng tân trạm cũng run lên một cái ba người không ngừng chống lại anh cũng đang nghĩ các cách khác nhau ném linh thảo vô dụng cái này con thú m ộ t sừng nuốt trứng luôn khí giới đan dược tân trạm thử không sót cái nào bị lực hút này kéo lại cự ly giữa ba người bọn họ và con thú m ộ t sừng ngày càng thu hẹp này thì làm sao mày lại ở trên người tao rồi tân trạm đột nhiên thấy trên người mình có một chùm sáng màu đỏ rất ra vậy mà lại là chuột l ử a nhỏ đang bị lốc xoáy cuốn đi mặt vẫn còn nguyên sự kinh ngạc anh nhanh chóng ra tay một lần linh khí kéo con chuột l ử a lại thu vào trong ý thức nhóc này xin lỗi đem mày ra thử một chút ngay lập tức tân trạm thấy chim tức điệu vàng vẫn đang say ngủ cần răng cầm chân nó lôi ra ngoài lần thứ hai nó dù gì cũng là yêu thú hoàng tộc dù nó đối đầu với yêu thú là cực kỳ hữu dụng không biết đối đầu với thú một sừng này thì thế nào thú một sừng nhìn thấy thân thể to mập của chim tức đ i ể u vàng thì sững sờ một chút nét mặt lộ vẻ bất ngờ lực hút từ miệng nó cũng giảm nhẹ tân trạm vừa thở phào thì con thú một sừng rít lên một tiếng như thể đang tức giận rít thêm một lần nữa lực hút của nó còn tăng lên gấp bội mẹ kiếp nhỏ thôi tổ tiên con thú một sừng độc các này đầu tân trạm thấm đầy mồ hôi anh không nghĩ là còn bị phản tác dụng thế thu chim tức đ i ể u vàng về ý thức lúc này tân trạm chẳng còn cái gì là không tung ra nữa vô tự thiên thư ưu lang minh họa mọi đồ đạc trong ý thức anh đều đem ra thử một lần thậm chí anh còn thả một tia khí phù ma ra diệp thanh và lạc việt ban bên cạnh cứ d ư ơ n g mắt lên nhìn mà há hốc mồm nhìn ánh sáng cứ chuyển màu không thôi các loại khí kinh khủng cứ nối đuôi nhau xuất hiện trong ý thức tân trạm rốt cuộc giấu bao nhiêu đồ tốt vậy thế nhưng những thứ này đều vô dụng con thú một sừng có vẻ phẫn nộ điên cuồng sắp n u ố t chọn ba người đến nơi tân trạm c ă n g răng giờ anh chỉ còn lông vũ vàng này thôi anh không biết vật ấy liệu có tác dụng gì hay không nhưng mà cứ thử xem sao lấy lông vũ vàng từ không gian lưu c h ữ ra một tiếng p ư ợ n g hót thánh thót cất lên đột một thân hình p ư ợ n g hoàng vàng lại xuất hiện lần nữa lần này con thú một sừng thật sự ngây ngẩn cả ra nó nhuyết khỏe miệng nhìn hư ảnh giữa không trúng của chim phương hoàng đôi mắt hiện lên nét khắc thường lần này có tác dụng thật rồi diệp t h a n h ngã trên đất trong lòng sợ h a i nói đừng giống lần trước làm con thú một sừng này phát điên lên nha trong lúc ba người đang run như cầy sấy con thú một sừng nhìn hư ảnh của phương hoàng gầm lên mấy tiếng như đang nói gì trong mắt nó t r à ngập n sự đau thương xem ra là thành công rồi tân trạm thở phào nhẹ nhõm ba người không ngừng lui về xa dần khỏi con thú một sừng này sau đó tân trạm g ó tay một luồng linh l ự c quét gia định thu lông phượng hoàng lại vậy mà đúng lúc đó thú một sừng trứng mắt há miệng hít một hơi một phát nuốt luôn lông chim phượng hoàng vào bụng trong n g a y mắt tân trạm ngây n g ẩ n cả người anh từng trải qua biết bao nhiêu trận chiến vào sinh r a tử vất vả lắm mới đạt được khu vực nòng cốt quý báu này tiêu hao một lượng lớn khí tinh thần để kích hoạt lông phượng hoàng vậy mà lại bị con xuất sinh này nuốt mất chưa đợi tân trạm phản ứng lại con thú một sừng nuốt t r ọ n lông vũ rồi thì có vẻ vẫn chưa thỏa mãn nó há miệng to một lực kinh khủng đập đến tân trạm cũng bị nó nuốt vào linh như con thú một sừng sảng khoái rồi nó ở một cái rồi nhắm mắt tiếp tục chìm vào giấc ngủ chết tiệt mày phun tân trạm trả cho bọn tao ngay diệp t h a n h và lạc việt ban sừng sốt mấy giây sau đó thì phát điên luôn rồi hai người họ được cứu tân trạm thì bị ăn thế này là thế nào vậy hai người liệu mạng nhào vào con thú một sừng con thú to lớn này không ngừng phát ra âm thanh từ múi nhanh chóng hai người họ bị sức mạnh này đẩy bật ra ngoài tân trạm diệp t h a n h càng gào to hơn với con thú lớn thế nhưng nó chẳng hề nhúc ních họ cũng chẳng hề nghe thấy tân trạm đáp lời chương chín trăm ba mươi chín chương chín trăm ba mươi chín không gian xám xịt lúc này tân trạm đã bị con thú khổng lồ kia hút vào trong cơ thể anh chỉ thấy trước mắt mình tối đen một cái sau đó cả người tiến vào một vùng không gian s á m xịt trên đỉnh đầu không có bất cứ một tia sáng nào màu xám ở bốn phá tựa như một tầng sương mù dày đặc ngay cả thần thức cũng bị phong bế mình đang ở đâu đây trong nội thể của con thú khổng lồ kia còn có một vùng trời đất khác giống như thông thiên đ ỉ n h vậy thật sự đã đến một không gian khác tân trạm đi trong không gian hoang vang đó nhìn bốn phía xung quanh mà không khỏi thầm nghĩ một cơn gió mạnh bỗng ập đến mang theo một trận sương mù dâng trào tân trạm chỉ thấy thân thể mắt lạnh một ít linh lực lại bị cơn gió lạ này lôi ra bên ngoài dồn về một chỗ cơn gió này mỗi lúc một dâng cao lên thế là tân trạm liền dứt khoát thuận theo hướng gió mà đi đi được chừng mười mấy phút tân trạm bắt đầu nhận thấy trên mặt đất ở bốn phía xung quanh anh có một chút dấu tích dày đặc của hải cốt đó là s ư c người trông có vẻ là đã chết từ lâu lắm rồi nhìn những người này trong lòng tân trạm không khỏi có chút lo lắng đoán chừng những người này cũng giống anh đều bị con t h ú khổng lồ này hút vào cơ thể mà những người có thể đến được đây hẳn là khi ấy cũng là những người kinh tài tuyệt diễn một đời nhưng sau cùng bọn họ đều phải bỏ mạng tại nơi này chít chít chuột lửa tí lam cũng đã tỉnh lại nó dấy ra khỏi vòng tay của tân trạm nhìn xung quanh với vẻ n g ơ n g á c bối rối đi thôi chúng ta đi xem ngọn nguồn của cơn gió này có con chuột nhỏ này ở đây tân trạm ít nhiều cũng thấy an tâm hơn phần nào anh xoa đầu nó tiếp tục đi về phía trước đi thêm hơn mười phút nữa tân trạm phát hiện ra một chút ánh sáng trong đám sương ngủ xám x ị n anh hơi kích động đấy là lần đầu tiên anh nhìn thấy ánh sáng trong thế giới s á m x ị n này càng đi về phía trước lực hút kia càng mạnh mẽ hơn t â n t r ạ m cảm thấy linh khí trong người mình càng lúc càng thất thoát nhanh hơn cuối cùng anh cũng bước ra được khỏi màn s ư ơ n g s á m xịt phát hiện ra một con thú một sừng nhỏ đang phát sáng lấp lánh trong khoảng không phía trước con thú nhỏ này gần giống hệ con thú khổng lồ ở bên ngoài nó đang nhắm mắt và nằm trên mặt đất một cách biếng nhác trong lúc thở ra hít vào mũi nó như sản sinh ra một lúc hút cực mạnh h ú t hết linh khí trong không gian sương mù ủ s á m xịt tất cả đều bị hút vào trong người nó sau đó hóa thành khí tinh thần thải ra ngoài đây là thần thức của con thú khổng lồ kia hóa thành sao tâm t r ạ n nhìn con thú nhỏ kia nghĩ đến thần thức trong thất hải chẳng lẽ nơi anh đang đứng chính là thức h ả i của con thú kia tôi vốn không có t h ủ oán gì với người tân trạm lấy hết dũng khí nói chuyện với con thú nhỏ đang say giấc nồng kia nhưng nó ngủ rất say hoàn toàn không có một chút phản ứng nào tôi không tin nữa tân trạm cắn răng dứt khoát ngồi xếp bãng ở bên cạnh con thú nhỏ tiếp tục lẩm bẩm hay là tiền bối người muốn gì người cứ nói cho tôi biết tôi biết l u y ệ n dược biết bày trận pháp cũng thông h i ể u phép phủ lục trong không gian chữ vật của tôi có rất nhiều linh thảo còn có cả các loại dược vương và dược hằng nữa người không cần những thư ấy vậy người có cần tà đ ă không tôi có thể lấy được rất nhiều những thứ cổ quái hiếm lạ từ hội bợ già mạ người có hứng thú không tiền b ố i ả người phải biết là mặc dù bây giờ đã bước vào thời đại mặt pháp nhưng khoa học kỹ thuật và khoa học công nghệ ở thế giới bên ngoài phát triển rất tốt những thứ đồ chơi đó người đã từng thấy bao giờ chưa tân trạm nói liên m u ồ m nói ra hết những suy nghĩ trong đầu mình nhưng con thú nhỏ kia chỉ trở mình một cái hoàn toàn không có chút phản ứng nào như thể coi anh không tồn tại vậy tân trạm ngẩn người vài giây cảm giác được con thèm để ý tới mình tiền bội ả nếu người đã phớt lờ tôi vậy thì tôi đành phải đắc tội rồi tân trạm hơi tức giận bước tới định chạm vào con thú nhỏ đó nhưng lại bị khí tức tỏa ra trên người nó đánh bật ra tân trạm những n à y kiếm thanh đồng nằm trong tay đánh ra một đạo kiếm quan g xuống cạnh người con thú linh khí bắn ra trên mặt đất lập tức xuất hiện một c á i hố nhưng con thú kia vẫn thản nhiên như không sau đó tân trạm thi triển nhiều cách khác nhau cuối cùng anh lấy hết dũng khí đánh lên người con thú nhỏ kia nhưng đối phương vẫn không hề có phản ứng cũng không bị thương một chút nào chỉ cần nó thở một cái là tất cả các loại khí tức ở các chiêu thức mà tân trạm thi triển đều bị nó hút mất chuyển hóa thành khí tinh thần cứ như vậy thay vì đánh thức con thú kia thì tân trạm lại mất đi rất nhiều linh khí của bản thân tân trạm nhất định phải đánh được con thú kia nếu chúng ta cứ ở lại đây linh khí không còn nữa thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ giống những bộ xương trắng kia lúc này phù ma lo lắng nói tôi cũng biết chứ con thú này trông có vẻ là sẽ không thể đánh thức được nó tân trạm khẽ tao mày cũng biết là tình hình không ổn mỗi lần con thú này hít thở sẽ lấy đi một chút linh khí trong cơ thể anh mặc dù không nhiều nhưng tích tiểu t h à n h đại chỗ này lại không có linh khí để bổ sung sớm muộn gì tu vi của anh cũng mất hết đến lúc đó anh sẽ hoàn toàn rơi vào cảnh tuyệt vọng tân trạm lắc đầu từ bỏ ý định đánh thức con thú này dậy anh rời khỏi đây đi về hướng ngược lại nếu con đường này đã không có kết quả vậy thì tân trạm định xem xem có thể ra khỏi đây không tân trạm dẫn đi ra xa chỗ anh sang đó tiếp tục đi về phía trước đi được khoảng nửa canh giờ nữa tân trạm cảm nhận được sức hút trong không gian sương mù s á m xịt lại tăng lên trên mặt anh hiện lên vẻ không rõ lại đi về phía trước liền thấy một luồng ánh sáng xuất hiện một con thú một sừng nhỏ đang làm tổ trên mặt đất bên cạnh nó còn có cái hố nhỏ mà tân trạm vừa tạo ra tân trạm hoàn toàn tuyệt vọng rõ ràng anh đã đi một vòng rồi lại quay về điểm xuất phát ban đầu nơi này rất cổ quái phù ma trầm mặc một lúc cũng lên tiếng trên con đường này cả tôi và cậu đều tập trung tinh thần chắc chắn không hề đi lệ chỉ có một khả năng duy nhất đó là vốn dĩ nơi này đã bị phong ấn nếu là như vậy thì càng phiền phức hơn tân trạm im lặng gật đầu tâm trạng hơi trầm xuống Bị mắc k ẹ thời t gian t sau đó trong khoảng không gian xám xịn này con thú kia tỏa ra ánh sáng màu trắng kia vẫn đang ngủ say còn tân trạm n ngồi ở bên cạnh bận rộn tìm các cách thức khác nhau thời gian ba ngày trôi qua trong mấy mắt trong ba ngày đó diệp thành và lạc việt ban đã thử nhiều cách khác nhau nhưng họ vẫn không thể vào sâu trong hẻm núi kia được nữa chứ đừng nói đến việc nghĩ cách cứu viện tân t r ạ m dưới sự bất lực bọn họ đành phải bỏ cuộc nhưng cũng may có tân t r ạ m và diệp thành có liên kết thần thức có thể cảm nhận được tân t r ạ m không gặp nguy hiểm gì điều này khiến hai người họ thấy an tâm hơn một chút nhưng bên ngoài hẻm núi có một bức tường ánh sáng chặn lại nên bọn họ không có cách nào để thoát ra ngoài vì thế hai người họ chỉ có thể khoanh chân ngồi thiền vừa đợi tân t r ạ n vừa nhanh chóng khôi phục lại sức khỏe lúc này ở thế giới bên ngoài trong nơi thí luyện ở khu vực trung tâm ba ngày trước khói lửa của trận chiến kinh thiên động địa giữa tân trạm và triệu lam sơn đã dần tàn biến tân trạm có thể đánh lại triệu lam sơn người gần như đã bất khả chiến bại hơn nữa cuối cùng anh vẫn sống sót điều này đã khiến tất cả võ giả trong khu vực phải chấn kinh dù sao có thể nói là triệu lam sơn đã dốc hết sức lực giở hết mọi thủ đoạn ra ngay cả thần thú kỳ lân cũng đã cưới lên nhưng kết quả là anh ta vẫn không thể tự tay giết chết được tân trạm đây là điều mà hầu hết mọi người đều không ngờ tới được Chừng 940. Chừng 940. cách chuyển hóa linh khí hậu quả của trận chiến này thậm chí làm người ta nảy sinh ra ảo giác cho dáng vốn không phải do tân t r ạ n g mạnh mẽ mà là triệu lam sơn tinh vi còn triệu lam sơn sau trận chiến với tân t r ạ n g anh ta như bị kích thích đến phát điên quét sạch cả khu vực trung tâm dường như những nơi có bảo tàng đều có bóng hình bước chân hữu kỳ lân của anh ta anh ta điên cùng thu thập các loại bảo vật cũng đang tìm kiếm tân t r ạ n g có điều trong ba ngày vừa qua không có thu hoạch nào cả mà ba ngày sau nghe phùng đã đến khu vực trung tâm triệu lam sơn tìm đến anh ta suy diễn sự sống chết của tân trạm nghe phùng dựa vào thuật lục hào mà có được kết luận đáng kinh ngạc tân trạm vẫn chưa chết nhưng tình huống trước mắt rất đáng lo ngại chỉ sợ là cựu t ử nhất sinh thời gian còn lại không nhiều mọi người rất nhanh đã biết được tin này âm thầm cảm khái cuối cùng tân trạm vẫn là thất bại rồi tuy rằng không chết trong tay triệu lam sơn nhưng ở nơi đầy cạm bẫy nguy hiểm cũng không khác chết là bao lúc này triệu lam sơn mới bình tĩnh lại bóng dáng anh ta lần nữa biến mất khỏi tầm mắt của mọi người nhưng mọi người đều biết d ã lúc này triệu lam sơn đang chuẩn bị cho tháp thông thiên ở khu vực trung tâm chỉ khi ở trên tháp thông thiên anh ta có thể kêu h anh đứng trên vị trí cao nhất khiến mọi người phải ngước nhìn đầy tôn sùng triệu lam sơn mới có thể trở thành người xứng đáng là thiên m tiêu số một triệu lam sơn lúc đó sẽ không có sự rẻ r ặ t nào cả chắc chắn sẽ trở nên đáng sợ hơn tân trạm không biết gì về tất cả những chuyện này lúc này hai mắt anh đ ỏ ngầu một tòa linh trận bên cạnh s ụ p đ ổ không được dùng cách nào cũng không được tân trạm nhữ chặt mày cảm xúc có chút bị mất k h ô n g chế ba ngày nay anh tìm đủ mọi cách đối phó với lực hấp thụ đó nhưng đến cuối cùng vẫn thất bại đến bây giờ linh khí cho người tân trạm đã cạn kiệt hoàn toàn phải dựa vào những linh dược trong không gian lưu trữ bổ sung nhưng cho dù anh có nhiều đan dược đi chăng nữa chỉ ra chứ không vào như thế này thì có thể kiên trì trong bao lâu trong lòng tân trạm dần dần dâng lên một cảm giác tuyệt vọng tuy anh vẫn không bỏ cuộc nhưng cảm giác dường như những việc bản thân làm đều là vô ích sự tồn tại của con thú một sừng này hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng của anh nếu nuốt sống anh thì thật sự khó mà có cách nào thoát ra hoặc là vốn không có cách nào bản thân anh cũng đã kiệt sức rồi tân trạm hít sâu một hơi tinh thần có chút mê man nhìn về phía chuột lửa bên cạnh tinh thần của tý lam cũng hủy hoài nằm b ò trên đất không chút sức lực linh khí trong cơ thể nó sớm đã cạn kiệt hoàn toàn phải dựa vào đan dược tân trạm bón cho để nuôi sống bản thân lúc này ánh mắt tân trạm rơi xuống mới chú ý t í lam này tuy không động đậy nhưng nó vẫn cố gắng dùng mũi hít thở tranh lấy linh khí trong không gian sương mù dày đặc nhưng hết lần này đến lần khác nó đều thất bại nhưng lại vẫn thử hết lần này đến lần khác nhìn thấy cảnh này trong lòng tân trạm chấn động trong mắt b ô n g loe lên tia cảm xúc đến một con yêu thú còn không bỏ cuộc cố gắng tìm lối ra tý lam tao còn không bằng mày nữa tân trạm hít sâu một hơi Bước về phía con thú kia ở nơi này mấy ngày anh cũng đã nhìn ra con thú này vốn không để ý tới mình vì thế anh cũng không sợ hãi cách làm của tý lam tuy có chút b u ồ n c ư ờ i nhưng cũng không có nghĩa là không có kết quả gì tân t r ạ m ngồi bên cạnh con thú nhìn bốn phía xung quanh những linh khí trời đất đó hóa thành tương dọn rơi vào trong mũi của nó sau đó bụng con thú quay một vòng những khí tức này liền được chuyển hóa thành khí tinh thần rơi vào màn xương sắm dày đây là một dạng tuần hoàn mình không cách nào tranh cướp những dòng linh khí ấy với nó nhưng có thể dùng phương thức tương tự để chuyển hóa hai mắt tân chạm nhau lại Tim sức mạnh của khí tinh thần vô cùng mạnh mẽ vượt xa cả linh khí và nguyên khí sau này nếu triệu lam sơn có được tám viên tinh mang tân trạm chưa chắc phải tránh đi mà ở nơi thí luyện mọi người thu thập khí tinh thần đều dựa vào lưu trữ tinh mang ở mi tâm nói cách khác là họ không thể tự mình hấp thụ cũng không thể dựa vào khí tức lưu trữ đan điền này vì thế sau khi rời khỏi nơi thí luyện mất đi tình mang mọi người sẽ không thể có được sức mạnh này nữa nếu như bản thân có thể chuyển đổi phần sức mạnh này giống như con t h ú kia vậy thì không chỉ có thể sống sót ở nơi này một khi rời khỏi nơi thí luyện anh cũng sẽ có được một loại sức mạnh to lớn mà không ai sử dụng được có lẽ dùng cái này để khiêu chiến vượt cấp siêu cấp cường giả như gia chủ nhà họ đồng cũng không phải ảo tưởng những thứ đó quá xa vừa rồi vẫn là nghĩ cách sống sót trước đã tâm t r ạ n cố để nén sự đau đớn trong lòng ánh mắt anh chuyển động con người đen bông c h ố c thay đổi hoàn toàn chiếm cứ lấy hai con mắt thiên minh nhãn đã được thi triển dưới tình huống như thế này trời đất mà tân trạm đang quan sát đã không còn là cảnh tượng trong mắt của người bình thường rừng rong khí t ứ c ánh sang trói đủ loại tất cả đều hiện ra rõ ràng trước mắt tân trạm ánh mắt của tân trạm dừng lại trên người con thú kia nhìn từng dòng linh khí rơi xuống vào sâu trong hơi thở của con thú sau đó vận chuyển quanh cơ thể nó cuối cùng hóa thành khí tinh thần b a y ra quả nhiên giống hệt như tu luyện tân trạm lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên giống như việc tu luyện trước đó của mình Hấp tân h khí thể, linh khí trong đó, rồi đào thải khí thửa ra khỏi cơ thể. Nhưng vòng tuần hoàn này vô cùng phức nghiên ụ kỹ đất đó đó, đào lấy trời trong tuần tạp, t rồi ra giữ lại vào và vòng vô này cơ cơ cùng cần có sự nghiên cứu sau sự lưỡng.、Tân、trạm nhìn chăm chăm vào con thú hai mắt mở ra thiên minh nhãn quan sát cẩn thận vài giờ sau hai mắt tân trạm tràn đầy t i ê u máu dần dần chảy ra hai dòng máu tươi nhưng anh không có động tính gì ngón tay chỉ vào hư không không ngừng vẽ ra những dòng gân k ý dường như đang cân nhắc ghi chép gì đó chuột lửa ngồi trên đầu tân trạm đôi mắt đen lấy nhìn về những tia sáng mở nửa hiệu nửa không nó không động đậy gì cả giống như cũng đang âm thầm học theo qua một ngày dài cuối cùng tân trạm cũng có thế nhắm mắt anh mở không gian lưu trữ nghiền nát mấy chục cây linh thảo một cỗ linh khí nồng đậm trào ra tân trạm hít sâu một hơi dẫn cỗ linh khí vào bắt đầu thử chuyển hóa chuột lửa tí lam ngốc n ế t nhìn tân trạm kêu lên vài tiếng lạ lùng sau đó cũng hít một làn linh khí học theo tân trạm nuốt trùng xuống một người một chuột ở không gian x ư ơ n g mù dày đặc này thử chuyển hóa cho đến một giờ sau tân trạm mở to hai mắt lát nhẹ đầu khí tức hỗn độn trong cơ thể bị anh ép ra biến mất giữa đất trời lần chuyển hóa đầu tiên thất bại, chương ó đ i ề biết, chín trăm bốn g cùng này vô cùng phức tạp, mươi mốt c c h dễ ư à n g chín ũ n g t r ạ m bốn mươi mốt hủy diệt đây là một loài hoa thần có chi lá tỏa ra ánh tím rực rỡ dù ở xa cũng có thể cảm nhận được mùi thuốc nồng nặc phát ra từ nó tân trạm không hề ngần ngại đưa tay ra ngắt lập tức linh khí buộc phát mạnh mẽ ngay cả thế giới ẩn cũng sẽ phát c u ẩ n vì cỏ thần dược hoàng vậy mà tân trạm lại trực tiếp nghiền nát nó không chút do dự sắc mặt tân trạm rất bình tĩnh hít linh khí này vào trong cơ thể trong bảy ngày nay tân trạm đã thất bại không biết bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ anh vì điều này mà chán nặng cả ngay cả t í lam một con yêu thú còn có thể tìm kế sinh ai cớ gì anh lại không b ã n nó cơ chứ miễn là còn một chút hy vọng anh sẽ cố liều gốc cỏ thần dược hoàng cuối cùng một lúc lâu sau tân trạm mở mắt ra tàn nhẫn bóp nát thứ đó trong lòng có phần xúc động lúc trước trải qua phút sinh tử mới có vài cọng rực hoảng nay đã dùng hết toàn bộ dòng linh khí nhỏ này cũng mạnh mẽ tuân vào cơ thể tân trạm đột nhiên ánh mắt tân trạm cứng lại linh khí chuyển hóa thành khí tinh thần cần đi qua rất nhiều linh mạch và lỗ h u y ệ t mà thời cơ và quy mô chuyển hóa cần phải cực kỳ cẩn thận chậm hay nhanh một chút đều sẽ thất bại nhưng lần này linh khí chuyển vào trong cơ thể không hề bị cản trở xuyên qua từng linh mạch một cách hoàn hảo dần dần chuyển hóa thành khí tinh thần tim tân trạm đập rồn ngưng tụ thần thức đến cực điểm lúc này gần như ngừng hết mọi giác quan toàn bộ tâm trí đều tập trung vào chỉ khí yêu ớt bên trong chỉ cần luồng khí có thể trải qua một chu kỳ tuần hoàn và chạy vào đan điền của tân trạm anh sẽ có được luồng khí tinh thần đầu tiên của mình lúc này trong không gian sương mù s á m xịt làn xương khe dao động khác với lực hút của con thú mà là chịu ảnh hưởng bởi một sức mạnh khác nếu lúc này tân trạm chú ý tới thế giới bên ngoài sẽ phát hiện trong không gian sương mù s á m xịt kia có một lực hút thứ hai dòng linh khí nhỏ do con thú kéo ra thật sự tách một phần nhỏ hội tụ về phía tân trạm ngay cả một con thú luôn ngủ say g i ư ờ n g như cũng cảm thấy có điều gì đó bất thường nó lật người lại lông mày khẽ run lên như sắp tỉnh rớt hạ hạ hạ tân trạm bật cười mở mắt ra đột nhiên một lượng lớn máu tuôn ra thư cơ t h ề anh ngay lập tức nhuộm đỏ toàn bộ quần áo trên da anh xuất hiện một số vết sẹo lớn giống như da bị nứt nẻ nhưng tân trạm không quan tâm hai mắt sáng ngời trong lòng khế động một luồng khí tinh thần tuôn ra trong lòng bàn tay nếu có người nhìn thấy cảnh tượng này nhất định sẽ hết sức kinh sợ bởi tân trạm không hề khơi dậy chi khí của mi tâm mà là tự nó phát ra khí tinh thần đột nhiên con thú kia cũng mở mắt ra nhìn tân trạm với đôi mắt ngáy ngủ trong đôi mắt trong suốt đen trắng của nó hiện lên sự kinh ngạc xứng sở như thể không tin vào tất cả những gì đã thấy thế hệ trẻ có thể tự lực cánh sinh không cần ai rút tân trạm nếp h miệng cười xé mở ngăn chữ vật lấy ra lượng lớn thuốc còn lại nghiền nát toàn bộ đột nhiên một lần linh khí bay vút lên trời khí tức của tân trạm tuôn ra hấp thu toàn bộ linh khí vào trong cơ thể anh sau vài chu kỳ khí tinh thần trong cơ thể tân trạm đã ngưng tụ thành một quả cầu khi toàn thân tân trạm chuyển hóa khí tức này anh đột nhiên ý thức được lực hút của con thú không thể uy hiếp được anh con thú chỉ hấp thụ linh khí mà không hấp thụ khí tinh thần lúc này toàn thân tân trạm đều đã chuyển hóa luồng khí tức này nhìn thấy tân trạm không bị ảnh hưởng chút nào con thú đang bay lượn trong không gian sương mù s á m xịt phải t r ứ n g mắt ngoắt miệng trong kiếp này nó đã từng nuốt vô số tu sĩ thậm chí có vài người trong số đó có công pháp vượt xa tân trạm nhưng không có ngoại lệ bọn họ đều chết tại nơi này nó đã sớm phát hiện ra tân trạm ở đây nhưng cũng không để ý tới xem ra tân trạm phải chết nhưng bây giờ ngay trước mắt tân trạm đã biến thành một khối đá cứng ngắc hôi thị khí tức trong cơ thể anh hoàn toàn không phải là linh khí anh cần con thú không phục tăng thêm lực hút của mình cố gắng phá vỡ khí tinh thần bên ngoài cơ thể tân trạm nhưng tất cả những thứ này rõ ràng là vô dụng cho dù có cố gắng như thế nào tân trạm cũng đều không đúc n í c h thậm chí tân trạm còn dựa vào lực hút này mà cướp đi không ít linh khí của nó rồi lại đem chuyển hóa con thú hoàn toàn không nói nên lời một lần nữa nhắm mắt lại và chìm vào giấm ngủ người trẻ tuổi kia quả thực có chút kỳ quái nhưng không liên quan tới nó dù sống hay chết cũng không ảnh hưởng gì chít chít chuột lửa hét lên âm thanh có chút buồn b ự c đôi tay nhỏ bé vén tóc tân trạng tên ngãi kia tân trạng cười cười rút ra một vòng thân thức nói cho con thú này phương thức chuyển hóa đương nhiên phương thức chuyển hóa này thuộc về tu sĩ loài người không thể áp d ụ n g với yêu thú nhưng tân trạng tin rằng với trí tuệ của tên nhóc này nó sẽ học được nguyên lý chuyển hóa cảm nhận được thông tin này chuột lửa ngẩn ra nó lập tức nằm trên đầu tân trạng nhả mắt lại dường như bắt đầu lĩnh bây giờ cuối cùng tôi cũng có thể sống sót ở đây nhưng đây không phải mục đích của tôi điều tôi muốn là rời đi sau khi con thú này học được chỉ thuật chuyển hóa linh khí trong lòng tân trạm thoáng chút t i ế n ổn ít nhất không có nguy cơ chết nhưng học được điều này là chưa đủ ánh mắt tân trạm sáng ờ i nhìn lên dòng linh khí nhỏ phía trên con thú kia những linh khí này hẳn là con thú một sừng kia hấp thụ từ linh khí của trời đất và dưới không gian sương ngủ sắm này tương tự như phổi của con người trải qua sự biến đổi của linh khí và khí tinh thần không biết nguyên nhân tại sao sừng này lại làm như vậy nhưng anh hiểu mục đích của chúng là chuyển hóa linh khí trời đất thành khí tinh thần nhưng nếu muốn đi ra ngoài xem ra chỉ có thể gây ra một chút tổn thương ví dụ như trong dạ dày của nó phá hủy nhịp điệu và tiến độ của con thú này đợi đến đi nó phát hiện dù muốn tiêu diệt anh thì nó cũng phải phun anh ra trước t i ế n bối để có thể đi ra ngoài tôi chỉ có thể đắc tội thôi tân trạm tự lẩm bẩm anh bay đến phía trên dòng linh khí nhỏ lại ngồi xuống nhưng lần này anh bắt đầu thử n ị c h chuyển công pháp con thú kêu biến linh khí của nó hóa thành khí tinh thần sau đó tân trạm gục xuống vất và chuyển hóa lại khí tức của nó nghịch chuyển công pháp không phải chuyện đơn giản tân trạm lại lâm vào bế quan nhưng may mắn thay khí tinh thần ở đây có thể tùy ý hấp thu tân trạm cũng không cần nghiền nát cỏ thần để lấy linh khí như trước một ngày sau con thú nhỏ trong không gian sương mù s á m xịt lại tỉnh dậy việc thường xuyên bị đánh thức khiến nó khá khó chịu đôi mắt nó đây l ử a giận nhất là lần này nó cảm thấy bầu không khí trong không gian có chút vấn đề không thể không thất t ỉ n h nó mở to mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm nguồn gốc của vấn đề phát hiện xung quanh không có gì bất thường nó mới ngẩng đầu lên chương c h í chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương chín trăm bốn mươi hai thú t h ô n thiên sau đó con thú một sừng này phẫn nộ ngay trên đỉnh đầu nó con người kỳ quái đáng chết kia đang lơ lửng giữa không trung bốn phía thân thể anh tràn đầy từng đạo khí tinh thần vậy mà anh lại học mình đem khí t i n h thần chuyển hóa thành linh khí con thú nhìn thấy một màn này lồng ngực kịch liệt phập phồng thiếu chút nữa cắn nát r ă n g luôn rồi con mẹ nó chính mình trăm ngàn vạn năm qua tu luyện khổ cực chuyển hóa khí tinh thần cái con người hôn đ à n này lại làm chuyện này ngay trong chính địa bàn của mình con thú này nối giận nó há mồm phun ra một đạo khí tinh thần tính toán trực tiếp tiêu diệt t h ằ n g nhóc hôn đ à n này nhưng mà dường như tần trạm sớm đã coi chuẩn bị anh mở mắt ra khí tức toàn thân vận chuyển coi cô thực lực này như khí tinh thần du đã ngôn b u phía h ú t hết tất cả vào trong con thú ngây ra trong vài giây lại phun ra một ngụm khí lưu dữ dội trực tiếp thổi bay tân trạm biến mất trong sương mù s á m như vậy chắc được rồi nó nghĩ như vậy định đi vào giấc ngủ lần nữa lại đột nhiên nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân bối đã quên sao không gian sương mù xám xịt này không ai có thể đi ra ngoài mà tân trạm bày ra vẻ mặt vô tội nhìn con thú nói dù cho người thổi tôi đi bao xa tiện đi vài bước đều sẽ trở lại nơi đây con thú nhỏ ngần người nó khó khăn nhớ lại hình ảnh thật lâu trước kia dường như lúc trước nó vì không muốn những con người bị nó nuốt vào trong cơ thể quấy rối nó nên đã thiết lập như vậy nhưng hiện tại xem ra hành động này lại khiến mình hại chính bản thân sao hơn nữa tên khốn này lại đang làm gì con thú phục hồi lại tinh thần chú ý tới tân trạm ở trên mặt đất cách mình không xa bắt đầu viết, viết vẽ vẽ giống như đang bố trí trận pháp gì đó trong lòng mơ hồ có chút bất an t i ê n bối thật ra tôi cũng rất bất đắc dĩ tôi cũng không có làm chuyện xấu gì người cứ như vậy không minh bạch nữa tôi tôi vì đi ra ngoài dù sao cũng phải khiến người chú ý không phải sao xem ảnh một một người q u a y dôi không đủ còn ba người cùng nhau tên con người khốn kiếp này hoàn toàn khiêu khích mình trắng trợn chẳng lẽ thật sự coi mình không có biện pháp trị cậu ta hay sao g à o nó phát ra một tiếng rích gạo trong lòng đã phấn nộ đến cực hạ trong không gian sương mù màu xám sương mù vô tận quay cuồng giống như một bức tranh người đây là không hiểu rõ tôi rồi tân trạm không thay đổi giọng nói bộ công pháp này tôi đã học được hai bộ thủ đoạn chính địch tôi có thể vận chuyển chính hướng sau đó lại đi ngược lại t ầ n trạm thử một lần trước mặt nó con thú nhỏ hoàn toàn lấy mốc cho dù là nó cũng không học được phương pháp lịch chuyển này vậy mà tên chó chết này lại biết sao cứ như vậy dù cho không gian này biến thành giặc gì cậu ta đều sẽ quyết tâm đối nghịch với mình tiền bối giao lưu như vậy phiền p h á c quá người dứt khoát nói chuyện với tôi đi tôi biết những yêu thú cường đại như tiền bối đây đều có thể nói tiếng người tân trạm nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn con thú kia và nói lúc trước ở vạn luyện tông anh luôn cho rằng lão tử du kia sẽ không nói chuyện về sau mới biết được chỉ là khinh thường việc nói chuyện với anh mà thôi con thú sững sờ nhìn tân trạm vài giây mới có chút gian nan mở miệng nói cái tên nhóc hôn đã này rốt cuộc muốn như thế nào thanh âm của nó có chút cứng nhắc khẩu âm kỳ lạ giống như đã vô số năm tháng không dùng ngôn ngữ loài người để nói chuyện nhưng mà cũng không gây trở ngại cho việc nghe hiểu của tân trạng nghe được con thú cuối cùng cũng đồng ý cùng trao đổi với mình tân trạng thở phào nhẹ nhõm tiền bối ý nghĩ của tôi rất rõ ràng chính là muốn rời khỏi đây cậu muốn đi ra ngoài con thú bày ra sắc mặt cổ cái nói đúng vậy tôi cũng không thể bị nhốt ở chỗ này cả đợi được tân trạng cười khổ nhưng cậu muốn đi ra ngoài kiểu gờ gì con thú không hiểu nói đương nhiên là người nuốt tôi vào như thế nào thì nhả ra như thế đấy tân trạng im lặng nói chẳng lẽ muốn lôi tôi ra sao nhưng mà tôi không biết lời nói của con thú làm cho tân trạm hoàn toàn sững sờ tại chỗ không biết không biết cái quỷ gì tiền bối có thể ăn tôi nhưng lại không nôn ra sao tân trạm hơi phát điên nói thang nhóc tối cậu có biết tôi tên là gì không con thú trừng mắt nói tên là gì ông đây tên là thú thôn thiên sinh ra lập tức có thể thôn tính trời đất nhưng cậu có nghe nói qua thú thôn thiên còn có thể phun ra lại sao lần này tân trạm hoàn toàn bồi dối anh nghĩ tới vô số loại kết quả nhưng hoàn toàn không ngờ tới điều này con thú nhỏ này đồng ý để cho mình đi ra ngoài nhưng nó không biết nôn lên bối học tập một chút đi người xem tôi đã học được cách chuyển hóa người cũng học đi tân trạm bất đắc dĩ nói con thú liếc anh một cái không nói lời nào tiền bối đừng trách tôi vô s ỉ tóm lại người không thả tôi ra ngoài tôi sẽ ở trong không gian thần thức của người làm loạn tân trạm cắn r ă nguy hiếp thăng nhóc tối cậu nghĩ ông đây sợ cậu quấy dối sao con thú khinh thường cười nói thể lượng của cậu giống như con kiến nhỏ hoàn toàn không có ảnh hưởng gì với ông đấy cả có bao nhiêu ảnh hưởng tôi không biết dù sao tôi chỉ có một chiêu này một ngày không ảnh hưởng thì mười ngày mười ngày không được thì mười năm dù sao người nuốt tôi tôi cũng không đi được vậy tự cam chịu thôi tân trạng trợn trắng mắt cùng làm thì mọi người cùng nhau khó chịu c â u con thú cũng tức giận không chịu được nó nói rất nhẹ nhàng nhưng trên thực tế tân trạng quấy dối như vậy chính xác sẽ sinh ra ảnh hưởng đ ố i với nó hơn nữa nhìn bộ dạng này của tân trạng rõ ràng là đang muốn hao tổn sức lực với mình con người dám uy hiếp bản thân nó nó sống nhiều năm như vậy đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải tôi thử một chút cậu chờ đi con thú càng nhìn tân trạng càng cảm thấy đáng ghét tức giận đến mức rằng va vào nhau nó nhầm mắt lại dường như bắt đầu suy tư tân trạm đợi một hồi nhìn con này sẽ không dễ dàng thức tỉnh đột nhiên tâm niệm của anh vừa động anh nhớ lại thuật thôn thiên mà lao hắc có nhắc tới thuật thôn thiên chính là một trong những kỳ thuật thượng cổ truyền thuyết năm đó nói rằng có tu sĩ sau khi luyện thành thuật này miệng nuốt cả núi sông lớn thậm chí từng có một tông môn cao cấp c h ọ c giận ông a ông ta nuốt vào hết chỉ trong một n g ụ m từ tông chủ đến học trò toàn bộ đều xóa sổ vang động thượng cổ một đời thuật pháp này tân trạm khao khát đã lâu trước đó đã tu luyện qua một bộ phận nhưng chỉ là thủ đoạn sơ cấp nhất uy lực không cao chương chín trăm bốn mươi ba máu của con thú t h ô n thiên l á o hắc đã từng nói rõ ràng nếu muốn hoàn thành việc chuyển hóa thì phải đến gia tộc của ông ta để tiến hành thủ tục kế thừa cho nên mặc dù tân trạm đã tu luyện thuật này nhưng chưa bao giờ thi triển qua nghe nói thuật thôn thiên này bắt nguồn từ con thần thú thời cổ đại bây giờ mình đang ở trong bụng của nó vậy không biết có tương đương với việc đến gia tộc của l á o hở cờ để kế thừa không nhỉ tân trạm suy tư dù sao không biết đến khi nào con thú này mới thức tỉnh vậy chỉ bằng thử một lần xem sao vì thế sau khi tân trạm đọc xong phần cuối cùng của thuật thôn thiên thì anh nhắm mắt lại vận khí để luyện công không biết con thú kia có quên hay không mà sau khi nó biến những lớp cho bụi trong không gian thành linh khí của đất trời thì cũng không hấp thu luồng khí ấy mà cứ để chúng bay lơ lửng trong không khí nên linh khí xung quanh tân trạm rất dày đặc thích hợp để tu luyện muốn tu luyện thành công thuật thôn thiên thì cần phải dùng máu tươi để dung hợp trong gia tộc của lao hắc có một cái tòa huyết chỉ chuyên môn để các đệ tử trong tộc dùng để t ẩ y luyện tân trạm không có vật ấy nhưng anh thầm phỏng đoán nếu chính anh đang ở trong cơ thể của con thú thôn thiên thì mặt đất ngay dưới chân anh có thể chính là một bộ phận của con thú này nhưng mà như vậy cũng nhiều quá cứ thử xem rồi nói sau sau khi anh thi triển pháp thuật tới bức ngưng huyết thì tân trạm không chút do dự liền đánh một trưởng vào đại điện phía trên thì bụi bay mù mịt sương mù vây quanh rồi đột nhiên mặt đất rung lên dữ dội ngay cả chỗ dưới chân tân trạm đang đứng cũng rung lên nhẹ nhẹ rồi sau đó anh cảm giác được phía dưới giống như có một nguồn lực mạnh mẽ bị lòng bàn tay của anh hút vào rất nhanh dường như tân trạm có dự cảm liền lập tức b u ô n g tay thì ngay chỗ lòng bàn tay của anh vừa b u ô n g liền phun ra một dòng máu tươi tân trạm thấy vậy thì há hốc một ngạc nhiên cảm giác được dòng máu ấy có khí tức quần quận dâng trào thì trong lòng chấn động lao hắc nói chỉ cần một giọt máu thôi đã có thể kích hoạt thuật thôn thiên mà máu càng nhiều thì việc tẩy luyện càng nhanh nên sẽ thi triển thuật thôn thiên càng mạnh vậy hiện tại mình có bao nhiêu g i ọ t đây đông tân trạm nhìn thấy bốn bên đều có máu tươi phun ra giống như suối chảy rồi tất cả nhanh chóng ngưng tụ thành huyết chịt thì anh liền đánh ra một đường linh khí để gom lại dòng máu đó rồi sau đó dựa theo cách thức của lao hắc chỉ d ạ y mà dùng số máu kia để tu luyện tiếp đau quá một giọt máu của con thú thôn thiên này vừa vào trong cơ thể của anh thì tân trạm có cảm giác như nham thạch nóng chạy trong cơ thể anh vậy sức nóng ấy khiến cho lục phủ ngũ tạng của anh như bị thiếu đốt sức mạnh của con thú cổ đại thật không thể xem thường được vì chỉ cần một giọt máu tơi ư của nó thôi cũng đủ khiến tân trạm không chịu được nổi trong thời gian diễn ra sự việc trên thì tân trạm không hề để ý là con thú thôn thiên đó đang từ từ mở mắt và đương nhiên nó cũng há miệng nhìn tân trạm với vẻ sửng sốt nó nghĩ tại sao người này lại nhìn có vẻ đau khổ như vậy nhỉ chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao nếu cứ tiếp tục như vậy thì mình không cần phải phiền p h ứ c tốn công sức để tống khứ cậu ta ra khỏi đây đầu nhưng kế đó nó nhìn thấy luồng khí phát ra từ dòng máu tơi ư kia thì ngửi ngửi rồi nó vô cùng tức giận chết tiệt đây chính là máu của ông đây mà tên nhóc thối than này làm cách nào mà lại lấy được máu từ trong cơ thể của ông đây chứ chẳng những cậu ta đã phá hoại khí tức của ông đây mà còn bắt đầu hấp thu máu của mình nữa chứ nếu cứ để cậu ta tiếp tục như vậy thì chẳng bao lâu nữa chính mình cũng bị cậu ta làm cho tàn phế mất thôi còn thú thôn thiên giận không thể tả đã bao nhiêu năm nay không có ai dám uy hiếp nó hoặc là dám lấy máu của nó mà những kẻ kiêng rẽ con thú còn toàn là những người tu sĩ có nội công thâm hậu nhất trong thiên hạ họ có thể sẽ t o ạ c cả đất trời còn được thế mà tên nhóc tối h tha này là ai cậu ta có bao nhiêu tu vi mà cũng dám làm thế con thú thôn thiên há miệng phun một dòng khí mãnh liệt đến chỗ tân trạm dòng khí này vô cùng quỳ dị nhìn thấy rõ ràng là đầy hơi ra nhưng lại hút tân trạm vào trong miệng của nó vốn dĩ nó định nhắc nhở đối phương một tiếng trước khi thì triển phép thuật nhưng sau khi nhìn thấy thân thể của nó bị tân trạm làm bị thương thì nó mặc kệ anh đang luyện công cứ thế mà nuốt anh vào tân trạm đang luyện đến bước tẩy huyết thì lập tức tỉnh dậy phát hiện bản thân đang bị con thú nuốt rồi sau đó trước mắt tân trạm là đủ loại ánh sáng rực rỡ không ngừng phát ra còn có một luồng ánh sáng ú ám bay v ú t lên tân trạm còn phát hiện ra trong đó còn có mấy chỗ chỉ phát ra ánh sáng mỏng manh yếu ớt và còn có ánh sáng của chiếc lông vũ của phượng hoàng nữa nếu muốn thẳng triệu lam sơn thì phải lấy được vật này tân trạm căn răng cố chịu đau để phát ra ánh sáng tình khí trong luồng không khí mạnh mẽ này thân thể của anh giống như con thuyền nhỏ đang bị đánh trôi giặt trong cơn bão không biết tìm đâu cho ra phương hướng khi còn cách chiếc lông vũ của phượng hoàng một chút thì tân trạm phóng ra một đường linh khí buộc lấy chiếc lông kéo về rồi trong c h ư ớ c mắt tân trạm phát hiện cách chiếc lông vũ phượng hoàng không xa còn có một vật đang loại sáng anh nghĩ vật mà được con thú thôn thiên đặt cạnh lông vũ phượng hoàng thì sẽ không phải là vật tầm thường mặc kệ đó là vật gì thì tân trạm lại tiếp tục phóng linh khí ra bắt lấy vật này rồi nhanh chóng rời khỏi luồng khí mạnh mẽ đó lúc này bên trong sơn cốc trăm hoa đang nở rộ bóng cây che mát rời còn chim chóc kêu vang không ngừng và nước sông ở trên vách núi vẫn chạy xuống tạo thành một dòng thác trắng xóa tuyệt đẹp diệp thành và lạc việt ban đứng cách con thú thôn thiên không quá xa họ đang nín thở mà quan sát động tĩnh lạc việt ban cậu nói xem như vậy có được không đó mặc dù chúng ta tìm được phương pháp cực mạnh từ trong đống xương cốt của lớp người đi trước nhưng con thú này nhìn có vẻ không dễ chọc nha diệp thành n h ư mày nói dù sao cũng phải thử xem lỡ như thành công thì sao lạc việt ban vớt vớt bộ rỉa mép đã dài của anh ta rồi cắn răng nói đã hơn mười ngày rồi nơi thí luyện này sắp đóng cửa nên nếu chúng ta không cứu t ầ n c h ạ m ra thì cậu ấy sẽ bị con thú này tiêu hóa mất vậy chúng ta liệu mạng đi diệp thành cũng gật đầu rồi bắt đầu chuyển động linh khí hai người họ đã sớm khôi phục lại tu vi từ khi tu luyện trong sơn cốc này rồi nên giờ đây có thể phát ra nguồn lực rất mạnh lạc việt ban hét lớn một tiếng rồi xung quanh hai người phát ra ánh sáng lấp lánh mà hướng tới phía con thú thôn thiên ngay lúc hai người vừa lao tới thì con thú đột nhiên mở mắt sau đó há miệng phun ra một làn hơi thở thật dài hơi thở mạnh mẽ c u ồ n c u ộ n khiến hai người họ không thể không thu tay mà lùi về phía sau mà trong làn sóng c u ồ n c u ộ n ấy lại có bóng dáng của một người đang lảo đảo rơi xuống bên cạnh hai người khiến diệp thành và lạc việt ban há hớp một đó chính là tân trạm vẫn còn lành lặn nguyên vẹn không hề bị tổn thương đang đứng bên cạnh họ tiền bối xin cảm ơn nhiều tân trạm quay lại phía con thú thôn thiên chắp tay hành lễ bất luận nói như thế nào thì lần này thu hoạch không tệ hơn nữa tân trạm sợ sau khi mình ra khỏi cơ thể nó thì con thú sẽ trả thù nên cứ nói mấy câu dễ nghe cho chắc hãy b ấ t nói lời dư thừa đi nếu cậu có thể phá được vầng sáng ngoài cửa sơn cốc thì hãy nhanh chóng cút cho ông đây nhờ con thú thôn thiên lại không có vẻ hòa nhã cho lắm nó liếc mắt nhìn tân trạm rồi lại nhắm mắt lại tên nhóc con t ố i này tốt nhất nên biến mất cho khuất mắt mình đi cả đời này nó c ũ n g không muốn nhìn thấy tân trạm nữa chương 944 chương 944, xưa không bằng nay tân trạm cậu không sao chứ hai người diệp thành vừa mừng vừa sợ bước nhanh đi tới nhìn tân trạm từ trên xuống dưới tựa như xem có thiếu miếng thịt nào không sao hai người nghĩ có chuyện gì xảy ra với tôi được chứ tân trạm cười thành tiếng nhưng trong lòng cũng còn chút sợ hãi chuyện trước đó ở không gian sương mù xám xịt mà tân trạm đã phải trải qua quả thực rất nguy hiểm nhưng con thú này lại có thể nói tiếng người tôi còn tưởng nó là bạch lạc việt ban nói đột nhiên con thú kia chừng mắt liếc anh một cái tân trạm nhảy dựng lên nhanh chóng bịt miệng lạc việt ban con thú thôn t i ê n này tính tình nóng nảy lạc việt ban mà khiến nó phát táo nếu bị hút vào thì sẽ rất phiền phức hơn mười ngày không gặp hai người xem ra đã mạnh hơn rất nhiều đấy bước ra khỏi sơ n cốc tân trạm nhìn c h ầ m c h ầ m hai người rồi khế mỉm cười cảm thấy khí tức của họ mạnh hơn trước rất nhiều điều này khiến anh khá ngạc nhiên hạ hạ bọn tôi không thể ra vào mấy ngày nay vì vậy trong sơn cốc bọn tôi đã luyện công pháp do những tiền bối để lại chưa kể một số phương pháp thực sự rất ổn lạc việt ban và tôi cũng được lợi rất nhiều diệp thanh cười nói tân t r ạ m cũng gật gật đầu bất kỳ tu sĩ nào có thể sống sót trong sơn cốc này đều có tu vi cao nhưng đáng tiếc có một vài người chỉ có thể bỏ mạng ở đây bọn họ suốt đời chỉ có thể khắc họa công pháp trên mặt đất để lại cho người đời sau hưởng lộc đây cũng là cơ hội hiếm có của hai người vốn dĩ cả hai chúng tôi đều định dùng chiêu mạnh nhất mà chúng tôi học được không giờ thì không cần nữa diệp thành cười khổ nói nhưng việc học chẳng có ích gì chúng ta bị mắc kẹt ở đây và sớm muộn gì chúng ta cùng tiền bối cũng sẽ chết sớm ở đây thôi lạc việt ban chán n ả nói n nếu không phá bỏ vâng sáng kia ba người bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ chết giống như những mảnh xương này ai nói vâng sáng này không thể phá vỡ hai cậu nhìn kỹ đây tân trạm cười nhẹ bước tới bên cạnh vâng sáng diệp t h a n h và lạc việt ban đều trừng to mắt có chút kinh ngạc hai người bọn họ đều đã từng trải qua sức mạnh của vâng sáng này còn tân trạm thì bị con thú kia ăn một lần liệu có biện pháp nào chứ trước mặt hai người tân trạm vươn tay chỉ vào vâng sáng phía trên cùng lúc đó tân trạm thay đổi công pháp bắt đầu sử dụng công pháp chuyển hóa con thú thô n thiên vân sáng này đều là từ khí tinh thần kết tụ mạ thành tân trạm trực tiếp nịch chuyển khí t ứ c hai người diệp thành cảm thấy khí t ứ c của tân trạm đột nhiên thay đổi trở nên có chút kỳ quái sau đó họ nhìn thấy anh chỉ tay về chỗ đó vân sáng tạo nên từng vận sóng đầu ngón tay chỉ xuống đất giống như băng tuyết bắt đầu từ từ tan chạy sau đó không ngừng mở rộng diệp thành h á to miệng lạc việt ban cũng ngẩn người ra vân sáng này đã bẩy vô số cường giả và khiến nhiều người bị kẹt ở đây cả đời không thoát ra được không ngờ dưới ngón tay của tần trạm lại mở ra một lỗ lớn tần trạm không thu tay lại cho đến khi miệng lỗ cao chừng cỡ một người và đủ cho ba người ra vào chết tiệt t ầ n trạm cậu là cái dạng thần tiên gì vậy diệp thành nuốt nước miếng đi tới đi lui trước vầng sáng đột nhiên có chút hưng phấn thật quá lợi hại chờ sau này có thời gian tôi sẽ truyền cho cậu nhưng thứ này cực kỳ hiếm cậu phải chuẩn bị tâm lý bị nổ tan s á c t ầ n trạm cười nhẹ nghĩ tới thời gian mình tu luyện công pháp này thực sự không khiếp công pháp này còn khiến phát nổ ư vậy quên đi diệp thành lắc đầu thẳng thừng tân trạm cũng cười nói sau này nếu bọn họ muốn học anh cũng không có ý dầu dếm đều là anh em sinh tử của anh cho nên anh tuyệt đối an tâm t â n trạng tiếp theo nên làm gì lạc việt ban hỏi khi ba người bước ra khỏi s â n g ố c dù cả ba đã thoát khỏi khó khăn nhưng họ không quên rằng bên ngoài còn có một triệu lam sơn gần như bất khả chiến bại các cậu nghĩ sao tân trạng nói triệu lam sơn quá mạnh tôi nghĩ nơi thí luyện này sẽ sớm bị đóng cửa chỉ cần chúng a không ở trong vầng sáng đó chúng ta sẽ bị tống ra ngoài khi hết thời gian không băng cư ở lại chỗ này diệp thành nói đúng vậy sau đó triệu lam sơn cho là chúng ta đã chết nhất định sẽ không quay lại nữa lạc việt ban gật đầu có chút tiếc nuối nói nhưng trong lòng tôi có chút tức giận chúng ta đã đủ an toàn nhưng vị trí thiên tiêu bậc nhất đã được giao cho triệu lam sơn rồi chúng ta không còn cách nào khác cho dù bây giờ t ầ n trạm đã khôi phục thực lực chúng ta cũng không phải chưa từng thấy thực lực của triệu lam sơn căn bản là không có cách đối đầu diệp thành lắc đầu nói t ầ n trạm gật đầu thấy hai người đều có chút không cam tâm nhưng ngay từ đầu vận khí của triệu lam sơn đã quá tốt thuận thế như t r ẻ tre dẫn đến bây giờ gần như bất khả chiến bại không ai có thể dung chuyển cục diện nếu là trước đây tân trạm có thể cân nhắc ý tứ của hai người nhưng hiện tại ai nói chúng ta không có sức đánh một trận tân trạm nói tân trạm đừng hấp tấp tinh mang của cậu đã không còn lông chim phượng hoàng cũng đã bị nuốt trứng vậy chúng ta còn có thể làm gì với triệu lam sơn diệp thành t a o mày nói không phải anh ta coi thường tân trạm chỉ là trong trận chiến trước tân trạm đã làm mọi cách nhưng không thể khiến triệu lam sơn bị thương khoảng cách giữa hai người t r ê n l ệ n h quá lớn diệp thành lo lắng tân trạm bị trọc giận mất lý trí cuối cùng lại vì nhỏ mất lớn tân trạm cũng không giải thích chuyện này chưa từng nghe qua có cái gọi là xưa đâu bằng này ạ tân trạm cười thần bí thinh mang bị mất đi có thể lấy lại được đi theo tôi đi lần này chúng ta sẽ thoải mái giết tôi lúc trước bị triệu lam sơn sấn lên đánh tuy rằng tân trạng ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng cũng có một tia tức giận giờ đã học được công pháp chuyển hóa này không có lý nào triệu lam sơn vẫn có thể tiêu ngạo nói xong đột nhiên tân trạng bay lên giống như một thanh trường kiếm xuyên qua không trung hành vi không có chút gì che giấu khí tức của anh ngay lập tức thu hút không ít sự chú ý của h u y ề n thú diệp t h a n h và lạc việt ban s ứ n g sở cũng không hiểu vì sao vội vàng đuổi theo、Gầm. đột nhiên một h u y ễ n thú đỉnh cấp chú ý tới sự hiện diện của tân trạm nhất là cảm nhận được khí tức của đối phương nhận ra chính là tên nhóc nửa tháng trước lập tức gầm lên giận dữ thân hình to lớn của nó lao tới mặt đất dung chuyển một hồi rồi đổ sợ nguyễn thú mọc đầy răng nanh miệng ngập máu hướng về phía tân trạm như muốn cắn nuốt cùng lúc đó h u y ễ n thú bị q u ấ y dày cũng từ bốn phương tám hướng lao bao vây tân trạm tân trạm định thi triển phương pháp thôi miên h u y ễ n thú trước đây sao lần này có quá nhiều huyễn thú diệp thanh tê cả đầu anh ta và lạc việt ban liếc nhau một cái toàn thân căng thẳng anh ta đã lên kế hoạch thi triển những kỹ năng đã học của mình để giúp đỡ tân trạm khi thấy anh đang ở trong tình huống nguy hiểm nhưng ngay khi cả hai đã dốc hết sức lực và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó thân thể tân trạm tựa như một cơn gió mát như mậu ảo lướt qua từng đầu huyền thú đầu ngón tay anh chạm nhẹ vào cơ thể của những huyền thú này sau đó ánh mắt từng huyền thú bắt đầu trở nên đỡ đãn cơ thể chúng đóng băng tại chỗ sau một vài giây cơ thể chúng biến thành sương mù bốc hơi và trôi giạt giữa trời đất dưới ngón tay của tân trạm thì ngay cả những huyền thú đỉnh cấp cũng biến thành hư ả o rồi biến mất trong máy mắt t r ư ờ n g 945, dưới tháp thông thiên lúc này trong khu rừng h u y ề n thú đều là một mảng yên tĩnh chỉ mới lúc trước con h u y ề n thú dữ tợn vẫn còn dương nanh múa v u ố t nhảy về phía ba người bây giờ tất cả đều tan biết sạch sẽ như thể chưa từng xuất hiện tân trạm đứng lặng im giữa không trung chậm rãi thu tay lại anh giống như một vị thần linh ngón tay chạm đến bất cứ nơi nào h u y ề n thú ngay lập tức bốc hơi trên mặt diệp thành cùng lạc việt ban toàn là vẻ khiếp sợ mấy con h u y ề n thú đỉnh cấp này chính là sự tồn tại đáng sợ mà ngay cả triệu lam sơn cũng không dám dễ dàng đục vào vậy mà tân trạm chỉ cần chạm nhẹ tay một chút đã khiến bọn chúng chết ngay lập tức tên nhóc thôi tân trạm này rốt cuộc sau khi bị con vật khổng lồ này nuốt cậu ấy đã xảy ra chuyện gì vậy ánh mắt diệp thành m ở to hít xuống một ngụm khí lạnh lần gặp lại này cậu ta cũng quá mạnh đi làm tôi cũng muốn bị con vật khổng lồ đó nuốt đấy lạc việt ban miễn cường cười một tiếng nói lúc này hai người họ rốt cuộc cũng hiểu được những lời nói trước đây của tân trạm không phải là những lời vô căn cứ trong nửa tháng qua anh quả thực đã mạnh lên gấp vô số lần xem ra lần này vị trí thiên kiêu bậc nhất thuộc về ai cũng không cần dự đoán nữa rồi hai mắt diệp thành nóng lên không nhịn được cười to hai người còn đứng ngây ra đó làm gì vậy không phải muốn khí tinh thần này sao tân trạm nhìn thấy hai người họ đứng ngẩn ra tại chỗ vẻ mặt đầy hưng phấn không khỏi cười nói khí tinh thần này cậu giữ lấy đi lúc đối phó với triệu lam sơn chúng tôi cũng không giúp được gì diệp thành lắc đầu nói hai người muốn lấy thì cứ lấy là được rồi sau này ở đây chúng ta cũng sẽ không thiếu khí tức nữa tân trạm lờ cờ đã thành hai luồng khí tức dồn vào giữa tỉnh mang trên mi tâm của hai người diệp thành đi theo tôi sau đó tân trạm lại lần nữa bay lên bất cứ nơi nào bay qua h u y ễ n thú đều bị anh thu hút nhưng cho dù là h u y ễ n thú trên không trung hay là h u y ễ n thú dưới mặt đất chỉ cần bị tân trạm chạm nhẹ một cái trong nháy mắt lập tức tan biến thành một đám sương mù khí tinh thần tỏa ra bốn phía ánh sáng lấp lánh đến cực điểm diệp t h a n h và lạc việt ban nghẹn họng nhìn chân chối cuối cùng cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của tân trạm với tốc độ này mấy người họ quả thực sẽ không thiếu khí tinh thần hai người họ lúc này cũng không cần tỏ ra khiêm tốn nữa điên cùng bắt lấy các loại khí tinh thần bổ sung cho tinh mang của mình lần này ba người chúng ta đến được tháp thông tiên nhất định là làm chấn động bốn p ư ơ n g mấy tên chó má triệu lam sơn nghiêm c h ắ c văn chắc chăn phải mở to mắt ra nhìn ba người bay v ụ t lên hướng về phía bên ngoài của khu rừng nguyễn thú đồng thời tinh cưỡng chế tách ra mang giữa mi tâm cũng không ngừng tăng lên đã đến lúc nhìn xem mình đã lấy được bảo vật gì trong cơ thể thú thôn thiên trong lúc bay tân trạm vừa nghĩ tới liền lấy ra chiếc lông chim phượng hoàn g cùng một cái bọc chứa đầy linh khí sau khi tiêu tan khí tỉnh thần bị thú thôn thiên bao bọc bên ngoài một chiếc vẩy màu vàng hiện ra trong tay tân trạm để khôi phục lại hào quang chiếc vẩy lập tức tỏa ra một loại khí tức vừa cổ kính vừa tôn quý cực kỳ giống với lông chim phượng hoàng đó là một loại thần thú chỉ khí tuy rằng không biết nó là cái gì nhưng khẳng định không thể tốt hơn so với lông chim phượng hoàng tân trạm hơi n h o mắt bản thân đã từng chứng kiến qua uy lực thần thú kỳ lân của triệu lam sơn không kém gì so với phượng hoàng vàng nhưng nếu bây giờ anh có một thần thú thứ hai thì sao đến lúc đó cảnh tượng chắc hẳn sẽ rất thú vị chẳng qua nếu như thế khí tinh thần cần phải tiếp tục thu thập thêm nữa trong lòng tân trạm thầm nghĩ như vậy anh đổi hướng tiếp tục bay xuyên qua khu rừng rậm lúc trước để kích hoạt thần thú anh đã tiêu hao năng lực ngũ tinh nhưng mà cũng chỉ là cố gắng lắm mới đủ kích hoạt có điều cũng may nơi đây có rất nhiều huyền thú cũng không rắc rối lắm để thu thập dù sao vẫn còn tới hơn một canh giờ mới đến thời điểm kết thúc bản thân không thể phí phạm được mà cùng lúc đó ở giữa khu vực trung tâm ngọn núi khổng lồ sừng sững dốc đứng k i ệ n như một cột trụ trong trời thi thoảng ngọn núi lại ẩn hiện sau những đám mây biến mất vào trong khoảng không trên đỉnh ngọn núi khổng lồ này có một tòa tháp cao gọi là thông thiện quy định của nơi thí luyện này chính là ai có thể đặt chân lên tầng cao nhất của tháp thông thiên sẽ trở thành t i ê n tiêu đứng đầu của năm nay lúc này rất nhiều võ giả đã tập hợp dưới chân ngọn núi họ nhìn lên đỉnh núi qua bức màn ánh sáng mỏng với những biểu cảm phức tạp trên mặt tất cả đều đang chờ đợi vào sự xuất hiện của thời khắc cuối cùng không ít người lộ vẻ mặt mong nóng hy vọng có thể nhìn thấy được phong thái của tháp thông thiên đồng thời leo lên được vài tầng nữa cũng có một số người có chút bất an nghe nói mỗi lần tới thời khắc cuối cùng nơi đây sẽ xảy ra đại chiến lo lắng sẽ bị tụt lại phía sau mọi người theo truyền thuyết thì ở bên trong tháp thông thiên này mỗi một tầng đều tồn tại cơ duyên mà càng đi lên cao thì càng có cơ hội thu hoạch được nhiều liệu có phải thật không có một thanh niên trông vẫn còn trẻ lên tiếng hỏi mọi người là thật đó năm đó gia chủ nhà họ đồng ở trong tháp thông tiên lấy được bộ công pháp đỉnh cao mới có thể một phát vươn tới tận trời dẫn dắt nhà họ đồng trở thành gia tộc đứng đầu trong thế giới ẩn nhưng mà tôi nghe nói phần thưởng tốt nhất ở đây không phải là tuyệt học mà còn có một vật khác một người tiếp lời còn có câu chuyện lưu truyền rằng bởi vì trước đây chưa từng có ai leo lên được trên đỉnh của tháp thông tiên cho nên cũng không ai biết phần thưởng cuối cùng ở đây là cái gì chẳng qua những chuyện này cũng không đến phần chúng ta còn phải xem bản lĩnh của mấy người triệu lam sơn thế nào dứt lời ánh mắt mọi người đều hướng về triệu lam sơn đang lơ lửng giữa không trùng không ít người lộ vẻ vô cùng ngưỡng mộ lúc này triệu lam sơn mặc áo giáp vàng tay cầm trường kiếm vàng toàn thân phát ra ánh sáng rực rỡ hoàn toàn trở thành tiêu điểm của mọi người ở đây mà đám người đồng thiên thành cùng trương quốc tuấn cũng cam tâm chịu thua anh ta rõ ràng cũng không nghĩ tới muốn đoạt lấy sự nổi bật của anh ta tránh k i ế n cho triệu lam sơn lại bất mãn trận chiến của tân trạm và triệu lam sơn nửa tháng trước giờ đây đã không còn được ai nhắc đến ở trong lòng rất nhiều người tân trạm đã chết mà sau nhiều lần triệu lam sơn thể hiện ra những chiến tích thần kỳ anh ta đã xứng đáng trở thành một thủ lĩnh của mọi người trong sự kiện thiên kiêu lần này triệu lam sơn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi cao chót vóc kia trong mắt cũng xoẹt qua một tia sáng trở thành thiên kiêu đầu tiên leo được lên đỉnh của tòa tháp thông thiên này anh ta sẽ hoàn toàn xứng đáng trở thành thiên tài số một trong giới tu đạo này mà lúc này không còn ai có thể ngăn cản nữa trận pháp đang mở bên dưới có người hô to một tiếng ánh mắt mọi người ngay lập tức đổ dồn về chỉ thấy từ trên ngọn núi một đạo ánh sáng bảy màu từ từ bay xuống màn bảo vệ của trận pháp cũng dần dần biến mất đi thôi đi lên đỉnh núi trong lòng ai nấy đều kích động từng bóng người bay lên nhìn như vô số con chim hồng nhạn đang hướng tới ngọn núi khổng lồ này triệu lam sơn cũng là người đầu tiên biến thành một d i ả i ánh sáng vàng bay thẳng lên trên tuy nhiên khi anh a cúi đầu nhìn xuống ánh mắt quét qua bóng dáng một số người trên mặt liền hiện lên một nụ cười khinh thường mặc dù tân trạm đã chết nhưng người theo anh vẫn còn x u ấ t lại anh ta chưa bao bao giờ quên điều này một lúc sau tất cả mọi người đều đã bay lên đỉnh núi tuy rằng đỉnh núi này dốc nhưng không hẹp không gian trên đỉnh núi cũng không nhỏ mà ở trung tâm ngọn núi sừng sững một tòa thác cao nhìn không thấy đỉnh triệu lam sơn nhìn lướt qua đám người cơ thể đột nhiên bay lên về phía tòa tháp khí tức màu vàng lập tức k h u y ế t tán ra ngoài ngăn cản mọi người mọi người tôi biết mọi người đều muốn leo lên tòa tháp nhưng mà tôi sẽ không chỉ hoãn thời gian của mọi người quá lâu tôi cần xử lý một vài chuyện cá nhân ở đây chút vẻ mặt triệu lam sơn cười lạnh ánh mắt đảo qua đám người phía dưới t r ú c diêu khe nhữ mày cố minh nhân hừ lạnh một tiếng trong lòng bồ tùng nhân hơi động thẩm nghị không ổn chương chín trăm bốn mươi sáu chương chín trăm bốn mươi sáu đánh xuống vách núi trong số những người này có một số không đủ tư cách để leo lên tháp tôi khuyên các người nên chủ động tự mình lăn xuống vách núi đừng ép tôi làm vậy sẽ bị mất thể diện triệu lam sơn lạnh lùng nhìn mọi người và không che giấu lời đe dọa của mình quy tắc của nơi này nằm ở chỗ chỉ cần rơi xuống vách núi nơi đang thí luyện sẽ làm mất đi tư cách leo tháp vì vậy triệu lam sơn đợi đến lúc này mới làm khó dễ để những kẻ chống đối anh ta hoàn toàn mất đi cơ hội cố minh nhân nhìn đối phương với ánh mắt giận dữ hạ hạ thật b u ồ n c ư ờ i ai cũng có thể leo lên tháp thông thiên tôi chưa bao giờ nghe nói về cái gọi là tư cách triệu lam sơn anh quá độc đoán rồi đấy anh nói đúng nhưng bây giờ tôi đủ mạnh mẽ để khiến lời nói của tôi đều là q u ý củ triệu lam sơn cười ngạo nghễ tôi nói ai có tư cách thì người đó tôi nói ai không có thì người đó lập tức lăn đi lời nói của triệu lam sơn giống như thánh chỉ t r ú c d i ê u n h ư ớ n g mày hư nhẹ nói khẩu khí thật lớn đấy tôi cũng không tin một mình sức lực của anh có thể ngăn cản tất cả chúng tôi leo tháp cô củng cố minh nhân phương hiệu điệp và những người khác đều đứng dậy tất cả những người này đều đã ủng hộ tân trạng trước đó động thái của triệu lam sơn rõ ràng là nhẫm vào họ thật ngực cười các người cho rằng liên minh với nhau thì có thể đối phó được tôi ạ triệu lam sơn cười cười nhưng tôi có thể cho các người cơ hội tân trạm đã chết bây giờ nếu các người l ệ tôi thì tôi có thể cân nhắc cho các người leo tháp đấy triệu lam sơn đã nhìn thấy một vài người rất quan tâm triệu lam sơn anh sai lầm rồi trúc diêu lắc đầu nói chúng tôi liên minh không phải vì tân trạm mà là vì đạo lý ngược lại anh đừng có mơ có thể khiến chúng tôi túi đi đúng vậy nếu là chúng tôi liên minh cũng không phải là đối thủ của anh phương hiệu nguyện cũng h ừ l ạ n h một tiếng cho dù đánh không lại anh không làm cho anh bị thương anh cũng đừng mong có thể khuất phục chúng tôi triệu lam sơn khinh thường quét ánh mắt qua vài người lắc đầu nói Các người nói rất thú vị xem ra sẽ không nhận thua nhỉ không biết còn có ai nguyện ý ủng hộ bọn họ thì cùng nhau đến đây đi thánh tử khấu tiên tông lắc đầu và chậm rãi bước ra ngoài thánh tử lam sơn mặc dù tôi vẫn trung lập nhưng cách anh làm quá nóng vội bồ tùng nhân suy nghĩ một lúc và đứng dậy cuối cùng một cô gái váy đen cũng đi ra có lẽ là tô huyên lúc này phía trước t h á p cao một đám thánh tử cấp bậc cao xuất hiện bọn họ đứng chung một chỗ đối mặt với triệu lam sơn trong lòng mọi người đều có chút chấn động chắc chắn trận chiến trên đỉnh núi vẫn khó mà tránh khỏi cho dù triệu lam sơn mạnh mẽ nhưng một mình đấu với cả đám bọn họ không biết kết cục sẽ như thế nào nhưng mà triệu lam sơn rõ ràng đã có chuẩn bị anh ta cười lạnh một tiếng mấy người còn không hiện thân sao nghe theo lời anh ta nói thì đồng thiên thành trương quốc tuấn nghiêm trắc văn cùng hàn cựu thiên bước ra dừng lại ở bên cạnh anh ta ngoài ra còn có mấy người thuộc hạ của triệu lam sơn cũng tức khắc vượt qua đám người của trúc d i ê u trương quốc tuấn nhìn về phía triệu lam sơn nói anh đã đồng ý chuyện của tôi thì tốt nhất nên thực hiện đồng thiên thành cũng mở miệng nói tôi chỉ cần trước ba vị trí những thứ khác tôi đều mặc kệ triệu lam sơn cười nhặt nói mọi người đừng lo lắng trở chuyện này song tôi sẽ không rút lời đâu mấy người bọn họ đứng chung một chỗ linh khí ngưng tụ trở nên mạnh mẽ hơn hoàn toàn khiến bọn trúc diêu trở nên lép vế tình thế lập tức được đảo ngược tình huống hiện tại làm cho sắc mặt đám người trúc diêu rất khó coi một triệu lam sơn bọn họ đối phó đã là khá miễn cưỡng rồi chưa nói tới thực lực của đồng thiên thành và những người khác cũng không yếu triệu lam sơn cười lạnh ánh mắt ngông cuồng vô cùng tôi không có thời gian để lãng phí với các người bây giờ là chủ động nhảy khỏi vách núi hoặc là tôi tự tay đánh cắt người xuống nếu có lựa chọn anh ta càng muốn giết hết những người này nhưng sau khi tiến vào trung tâm ngọn núi này anh ta không còn có thể giết những người khác cho nên chỉ có thể phá hủy cơ hội của những người này anh không cần làm cho sự tình lớn như vậy cố minh nhân nắm chặt tay phương h i ể u điệp rút trường kiếm hư nhẹ cho dù có thua chúng tôi cũng sẽ đứng rồi ngã tuyệt đối không để các người xem thường những người còn lại cũng gật đầu t hơi thở từng người bộc phát đúng vậy nhưng biểu hiện của họ có chút bi thảm dù đã hạ quyết tâm nhưng ai cũng biết rằng khi triệu lam sơn và đồng đội của anh ta kết hợp bọn họ tuyệt đối không có khả năng chiến thẳng vậy hãy để tôi tiêu diệt các tinh mang và đưa các người xuống núi triệu lam sơn hét lớn một tiếng ánh sáng vàng đột nhiên dâng lên cực hạ thân hình lao ra trương quốc tuấn và những người khác cũng bay ra ngoài người phụ nữ mặc váy đen im lặng giúp trường kiếm băng hàn đối đầu với trương quốc tuấn còn c h ú c diêu chặn đồng thiên thành mấy người còn lại cũng tự tìm đến đối thủ để giao đấu chỉ là triệu lam sơn xuất hiện trước mặt bồ tùng nhân anh ta rất có hứng thú nhìn về phía đối thủ nói bồ tùng nhân anh đã lựa chọn đứng về phía tân trạng bây giờ có hối hận không mặc dù những người này là đối thủ của anh ta nhưng bồ tùng nhân lại là người anh ta căm ghét nhất hối hận là không có khả năng bồ tùng nhân lắc đầu và nói cha của tôi đã nói với tôi rằng việc bói toán và xem bói phải thuận theo thiên mệnh và làm việc phải thuận theo b ả n tâm nếu đã chọn để hỗ trợ tân trạm thì tôi sẽ không hối hận triệu định hư lệnh ha ha lúc này còn cứng miệng như vậy có lẽ tân trạm đã cho anh uống đùa mê thuốc lú gì rồi nhỉ bồ tùng nhân đỉnh đặt nói anh không hiểu tôi cũng lời ư giải thích bồ tùng nhân bất đắc dĩ nói này tôi không leo tháp mọi người đừng đạp tôi xuống được không mặc dù anh ta không quan tâm đến sự kiện lớn này nhưng bị đè xuống sườn núi sẽ ngay lập tức bị ném ra khỏi thế giới này nói cách khác chắc chắn anh ta sẽ bị xếp hạng thấp hơn những người khác có mặt ở đây thậm chí có thể không lọt vào top một trăm nếu như vậy thì nhà họ bồ của anh ta sẽ rất mất mặt triệu lam sơn cười lạnh nói nhưng mà tôi và anh không thân thiết gì xê bồ tùng nhân căn răng nói đừng tưởng rằng anh nhất định thẳng trước đó tôi đã bói ổ chút rồi chúng tôi có một đường sống đấy nên anh đừng có mà hối hận triệu lam sơn tôi làm việc không bao giờ hối hận triệu lam sơn rút trường kiếm ra hướng bồ tùng nhân mà đi tới triệu lam sơn chế nhạo còn một đường sống anh cho rằng tân trạng còn có thể tới cứu anh sao lúc này phía trước đã hình thành một trận chiến kiếm khí ngang dọc kiếm quan g ngập trời các loại hơi thở tỏa sáng khí tức bộc phát âm thanh đ ì n h thai nhức góc tuy nhiên tình hình rất rõ ràng triệu lam sơn và những người khác đã chiếm thế thượng phong chỉ với vài chiều cố minh nhân đã bị đồng tiên thành bước lui khỏe miệng cũng đã chảy máu chương chín trăm bốn mươi bảy chương chín trăm bốn mươi bảy để các người lợi lâu khấu tiên tôn thánh tử cũng che lấy b ả vai máu chảy ròng ròng bị hàn cựu thiên làm cho bị thương chỉ một lát sau thảng bại lập tức hiện rõ、Bút. thân hình mũm mĩm của bồ tùng nhân bị triệu lam sơn đạp cho một phát Cả người văng ra khỏi v ra trong núi. Haha, tên nóc đối, không tính tối, Haha, phải mày tính toán ồ i s a Triệu Lam s ơ cười lạnh nói, lạnh thì vậy bây i ờ kêu t â nháy trạm tùng mày xem đến nào n cứu bộ â n Bọn người trúc Diêu thấy thế, không nhịn lên đầy sợ hãi. Nhưng bọn họ đang bị mấy người đồng tiên thành quanh, căn bản là không bị bây họ được riêu hãi. trúc thấy thế, hết có c mấy đầy sợ là c cứu h trợ. Trong n á mắt bóng dáng của bồ tùng nhân bay ra khỏi núi rơi vào trong mây m ù lần này xong đời rồi bồ tùng nhân nghe thấy tiếng gió rít bên ai cả người tiếp tục rơi xuống trong lòng cảm thấy sốt ruột lo lắng vết thương ngày càng trầm trọng lại còn phun ra máu anh ta muốn nắm bắt một cái gì đó để ngăn chặn bản thân rơi xuống nhưng nhận thấy rằng các vách đá thẳng đứng hoàn toàn không có nơi nào để mở lực nhìn thấy mình sắp bay ra khỏi phạm vi chật pháp ngay sau đó một giây đột nhiên anh ta cảm thấy thân thể như bị thứ gì đó trói chặt bồ tùng nhân ngạc nhiên quay đầu nhìn thấy quanh cánh tay mình có một liền linh lực m ỏ n g m anh phía xa có hào quang bóng dáng vô cùng quen thuộc kia làm cho hai mắt của anh ta lập tức mở to ha ha bồ tùng nhân sao anh lại chơi trò nhảy núi thế này diệp thành cười lớn một tiếng anh ta và lạc việt b a y tới giữ chặt lấy bồ tùng nhân tâm t r ạ n cậu vẫn chưa chết bồ tùng nhân vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn đám linh khí tập trung ở xung quanh tân trạm đang đứng một bên khác bồ tùng nhân ai đã đánh anh rất xuống vách núi vậy tân trạm hỏi anh nhìn thấy vết máu trên người bồ tùng nhân s ắ c mặt có chút khó coi khi đi dọc theo con đường này cũng đã nghe hai người diệp thành thông báo biết quy tắc của trung tâm dãy núi này chỉ cần có người rơi khỏi trận pháp xuống bên ngoài v ự c sâu vậy sẽ ngay lập tức mất đi tư cách tham gia mà có người đánh bồ tùng nhân rất xuống vách núi hoàn toàn là chuyện hại người khác để lấy lợi cho mình vô cùng bất á c là đám người triệu lam sơn bồ tùng nhân lao đi vết máu ở khoe miệm sau đó nghĩ đến cái gì đột nhiên kêu lên tân trạm cậu mau xuống dưới đi đường lên đó triệu lam sơn này bắt tay với mấy người t r ư ờ n g quốc tuấn đồng thiên thành ra tay với những người từng ủng hộ cậu nếu cậu đi lên tất nhiên bọn họ sẽ vây quanh tấn công cậu bồ tùng nhân cũng biết lúc này tân trạm dám xuất hiện ở ngọn núi này chắc hẳn là cũng có một con át chủ bài nhưng bây giờ cũng không chỉ có mỗi triệu lam sơn mà còn có mấy tên cường giả không kém cùng một ruột với anh ta nếu như vậy chỉ sợ tân trạm sẽ không phải là đối thủ nhưng t â n trạm lại cười nhạt một tiếng phản ứng của anh hoàn toàn nắm ngoài dự đoán của bồ tùng nhân không thành vấn đề lần này cho dù triệu l à m sơn và cả nhà anh ta ở đây tôi đều có thể xử lý bồ tùng nhân anh yên tâm đi chúng ta không thể thua trận chiến này đâu diệp thành cũng vô vô bả vai bồ tùng nhân ha ha anh cũng c h ờ đó xem kịch vui đi lạc việt ban cũng cười một tiếng bồ tùng nhân hơi trận tròn mắt làm sao mà tận nửa tháng không gặp không chỉ tân trạm tự tin như vậy mà người trước đó bị triệu l à m sơn đuổi đánh này cũng trở nên phách lối như vậy chứ chẳng lẽ một quẻ kia của ông đây không có thất bại bồ tùng nhân theo ba người tân trạm bay lên trên trong lòng đột nhiên có chút kích động nhà họ bồ tuy là dòng họ thiên sư nhưng không có nghĩa là quẻ nào cũng phải chính xác quẻ lúc n ã y anh ta nói với triệu lam sơn là không nói dối nhưng bồ tùng nhân vẫn cho rằng quẻ này xảy ra vấn đề nhưng hiện tại xem ra có vẻ là thật sự có kỳ tích đám người triệu lam sơn kia chắc c h ă n xong đời rồi trên đỉnh núi triệu lam sơn vô cùng mạnh mẽ với sự trợ giúp của đám người trương quốc tuấn ép trúc d i ê u và những người khác buộc phải rút vào nơi hẻo lánh cho dù người phụ nữ áo đen kia vô cùng mạnh mẽ liên tục đánh lui nghiêm chắc văn và hàn kiểu thiên nhưng cũng không làm nên chuyện gì sự phản kháng của các người thật một người chẳng khác nào kiến càng lay cây trong mắt tôi đã vậy tôi sẽ cho các người xuống dưới cùng với nhau triệu lam sơn lơ lửng bay lên nhìn mấy người kia mặt mũi tràn đầy vẻ kiêu ngạo lạnh lùng anh ta giơ hai tay lên ở giữa ánh sáng vàng phun trào chín chuôi thanh kiếm bay màu vàng kim áo ngốn lượn xung quanh người anh ta khi hảo quang kiếm tràn ngập bầu trời anh ta đưa một ngón tay ra đột nhiên chín thanh kiếm bay này hóa thành chín ánh sáng vàng giống như thiên hà đảo ngược dùng sức kinh động nhấn chìm bầu trời người phụ nữ váy đen bày ra sắc mặt lạnh lùng trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm thứ hai đang do dự không biết có nên dùng thủ đoạn cuối cùng hay、không. nhưng đột nhiên lại cảm giác được phía sau có mấy bóng người gầm lên bọn người trúc diêu cảm nhận được hơi thở này cũng quay đầu lại lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía mấy bóng người đột nhiên xuất hiện kia mà bóng dáng đi đầu kia khiến nhiều người vô cùng kinh ngạc không ngờ tân trạm lại xuất hiện như thế mọi người để các người đợi lâu rồi tân trạm lơ lửng bay lên trong nháy mắt vận chuyển các loại thân p h á p ra bên ngoài cơ thể anh là ánh sáng vàng đen lấp lánh sau lưng xuất hiện bóng rồng và hổ trên người có ngọn lửa vô tận thiêu đốt thể hiện rõ ràng sức mạnh giống như triệu lam sơn tân trạm cũng tràn đầy ánh sáng vàng anh cũng thi triển kiếm thuật t r u n g quanh tân trạm chín mươi chín thanh trường kiếm đột nhiên xuyên thùng hư không, lượn lờ quanh quẩn theo hướng gào thét từ thành kiếm vàng của tân trạm mà lập tức bay lượn ra ngoài keng keng keng hai bên đối đầu nhau bằng kiếm ý bầu trời bị ánh sáng của kiếm b ạ n phá nổ tung từng đợt ánh sáng vàng kiếm bay liên tục tấn công bên trong xuyên thủng mặt trời sáng chói ngăn g dọc làm cho trời đất nổ tung triệu lam sơn khẽ nhũ mày với tay chín thanh trường kiếm kia bay ngược mà quay về tân trạm cũng hơi hơi thu lại thế công tân t r ạ n đúng là không ngờ anh còn dám tới chịu chết đấy triệu lam trầm tân t r ạ n lạnh lùng nói hình như là anh nói ngược rồi lần trước tôi cho anh cơ hội anh còn không dùng được vì vậy hôm nay đành phải chủ động đến tìm anh tôi tân trạm thản như nói n lao toét triệu lam sơn phẫn n ộ quát lần trước anh chạy thoát nhờ sức mạnh của huyễn thú anh thật sự cho rằng mình đủ tư cách để đánh một trận với tôi sao sai rồi là anh không có tư cách đánh với tôi một trận tân trạm cười lạnh nói tên đ i ê n thánh tử lam sơn để tôi đi giết anh ta sắc mặt hàn cựu thiên lạnh lùng c h ầ m rãi mở miệng triệu lam sơn hiếp mắt gật gật đầu anh ta cũng muốn thăm dò một chút xem thực lực hiện tại của tân trạm là như thế nào mà trong lúc hàn cựu thiên nói chuyện đã giống như một bóng ma trong nháy mắt lao tới trước mặt tân trạm một móng nuốt quỷ đen nhánh như mực n h ô nhô ra đầu ngón tay lạnh leo t h ấ u xương vô cùng sắc bén t r ộ p lấy ngực tân trạm cố gắng ngoi trái tim của tần trạm ra động tác này của hàn cựu thiên cực kỳ nhanh rõ ràng cũng đã sẵn sàng vận sức khi tần trạm xuất hiện lúc này động tác b ộ c phát ra khiến người khác cũng không thể phản ứng chết đi cho tôi ánh mắt của hàn cựu thiên vô cùng lạnh lùng trong những người có mặt ngoài triệu lam sân g a anh ta là người ghét tân t r ọ n nhất anh ta cảm thấy chính tân trạm là người đã cướp đi cơ hội của bọn họ đặc biệt trong trận chiến cuối cùng lần trước tân trạm đã đánh bại mình hàn cựu thiên luôn cho rằng đó là kết quả của việc tân trạm tận dụng lợi thế địa lý phần lớn cường giả ở đây đều là người đến từ thế giới ẩn chỉ cần giết được anh cho dù hàn cựu thiên tôi không chiếm được vị trí thiên kiêu số một thì vẫn sẽ là đệ nhất thiên hạc kiếm của hàn cựu thiên nô ra tiếng gió chát chúa lạnh tấu xương đôi mắt anh ta lộ ra màu máu nồng đậm giống như đã thấy được cái chết đau đớn của tân trạm anh cho rãi hỉ băng một mình anh là có thể đối phó tân trạm khẽ lắc đầu đôi mắt lướt qua một vòng thất vọng anh cứ như vậy không nhúc ních t ù y ý để kiếm của hàn cựu thiên đâm tới phập trong khi mọi người kinh hãi kêu lên thì một kiếm này của hàn cựu thiên đã hung hãng đâm vào trên lồng ngực tân trạm chỉ có điều không có máu bản tung tóe như trong tưởng tượng cũng không có một lỗ máu nào xuất hiện chương 948. t r ư ơ chương 948, chiến đấu với triệu lam sơn lần nữa trên người tân trạm hiện lên một tia sáng đỡ đòn trí mạng của anh ta nụ cười của hàn cựu thiên đông cứng trên mặt tân trạm hoàn toàn không dùng bất cứ biện pháp nào thế mà cũng không thể giết được anh nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thấy sự ớn lạnh s ẹ t qua mắt tân trạm anh ta lập tức cảm thấy kinh hãi nhanh chóng muốn lui lại nhưng tân trạm không cho anh ta cơ hội này tân trạm bay lên đạp mạnh một cước vào bụng hàn cửu thiên sau đó thân thể giống như một cái lô rách trong bao cát đột nhiên bay ngược lại xuyên qua không trùng trực tiếp rơi xuống vách núi đây là loại sức mạnh dê tất cả mọi người đều bị sốc chỉ với một cú đá tân trạm đã khiến hàn cửu thiên mất đi tư cách leo lên tháp thông thiên khí tinh thần xem ra nửa tháng qua anh đã thu được rất nhiều khí tinh thần triệu lam sơn nhìn thấy cảnh này hai con ngươi lập tức co g ụ c lại dù sao tôi cũng dư dả hơn anh làm xong tất cả chuyện này vẻ mặt tân trạm rất bình tĩnh không chút cảm xúc giống như đang đá bay một con con rệp không trách được anh lại có gan xông tới cửa chịu chết nhưng anh cho rằng tình màng của anh khôi phục thì có thể chiến t h ắ n g tôi sao triệu lam sơn cười to nói tân trạm còn nhớ rõ lời tôi nói không chỉ có thể có một ngôi sao ở vùng đất kiêu ngạo này cả tôi và anh đều là ngôi x a ổ ả rực ánh vàng cuối cùng chắc chắn sẽ phải có một người rơi xuống tôi nhớ được nhưng người rơi xuống chắc chắn là anh tân trạm thản nhiên nói mơ tưởng tôi sẽ cho anh xem khoảng cách giữa tôi và anh lớn như thế nào triệu lam sơn ngửa mặt lên trời cười to anh ta trực tiếp buộc phát tinh mang một bầu không khí tràn ngập khí tinh thần chín tinh mang lấp lánh giữa hai lông mày của anh ta khiến mọi người vô cùng sửng sốt chín sao triệu lam sơn đã đạt tới cấp độ mạnh nhất trong truyền thuyết thí luyện thảo nào anh ta yêu ngạo như thế quả nhiên là có cái vốn liếng này tân trạm nhìn thấy không đây chính là sự chênh lệch giữa tôi và anh như một trời một vực tóc của triệu lam sơn đồng bể trong gió anh ta đứng đó như một vị thiên thần hạ phàm tân trạm khẽ lắc đầu giữa lông mày cũng hiện lên tám ngôi sao chuyển động dọc đường đi anh không giết nhiều h u y ệ n t h u nên không thu thập đủ chín t ì n h mang ánh mắt mọi người sáng ngời t á n g ngôi sao cũng không yếu nhưng so với triệu lam sơn còn kém hơn một bậc nhưng một trận chiến này chắc chắn sẽ có đánh nhau hóa ra đây là nguồn gốc của sự tự tin của anh sau đây tôi sẽ cho anh thấy sức mạnh của anh buồn cười như thế nào trước mặt tôi triệu lam sơn khinh thường cười một tiếng khí tinh thần như đang sôi trào chín cây trường kiếm màu vàng r u lên hòa vào vô số khí tinh thần uy lực đột nhiên tăng lên mấy lần ngay lập tức triệu lam sơn lao vào với sức mạnh áp đảo thi triển cựu linh kiếm trận Tê lam sơn vừa lao đến lập tức ra hết sức lực ánh mắt tầng trạm ngưng lại hai thanh kiếm hỏa long huyền băng bay ra phối hợp với chín mươi chín thanh trường kiếm cùng giao chiến với triệu lam sơn tại chỗ cả hai người đều bùng nổ với sức mạnh của khi tinh thần nhất thời ánh sáng của kiếm tràn ngập bầu trời khoảng không rung lên tiếng nổ không ngừng vang lên lạc việt ban chúng ta cũng nên biểu hiện một chút thành quả đi vốn dĩ muốn đối phó với con yêu thú thôn thiên hữu k ế t nhưng y phó những thứ linh tinh này cũng không tồi phía dưới nhìn thấy bọn người trương quốc tuấn no ngoe muốn động thủ diệp thành cũng nết miệng cười một tiếng đội ngũ hai phe lại chiến đấu lần nữa nhưng đám người trúc diêu có thương tích trong người rõ ràng không phải là đối thủ diệp t h a n h và lạc việt ban không bước vào trận chiến ngay lập tức thay vào đó lại đứng tại chỗ khí tức toàn thân tỏa ra một cách kỳ lạ ngay sau đó da của bọn họ hiện ra hai màu đỏ và xanh sau đó hai người bọn họ đều quát khẽ một tiếng đồng thời bay ra hai ánh sáng một đỏ nhờ sáng chói gào thét cơ thể hai người dần dần tới gần sau đó dường như tạo thành một cơn lốc xoáy vừa xoay tròn vừa c u ố n lấy khí tức sắc bén mạnh mẽ bắn ra bọn kép diêu chết hết cho tao n g i ê m chắc văn mướm mày anh ta hét lớn một tiếng sức mạnh cổ quái bùng phát lần nữa tạo thành đũa thiên lôi sau đó bốn cánh tay của anh ta chém về phía vòng xoáy do hai người diệp thành tạo thành nhưng mà một phát này của anh ta rơi xuống thế mà lại không thể bổ được cái lốc xoáy này ra sau đó cơn gió lốc này phóng lên tận trời hướng thẳng đến phía anh ta sắc mặt của nghiêm c h ắ c văn lập tức tái nhuận dùng chiếc đũa ngăn cản nhưng lực của cơn lốc xoáy giống như một mũi khoan khiến chiếc đũa khổng lồ tách ra ngay lập tức sau đó xuyên qua và trực tiếp đâm vào ngực anh ta miệng nghiêm trắc văn phun ra máu tươi thân thể đổ xuống phát ra tiếng âm vang ánh sáng trói lọi này vẫn không hề suy giảm nó quét về phía đồng thiên thành sắc mặt đồng thiên thành hơi thay đổi anh ta vội vàng né tránh thế nhưng anh ta cũng bay ra ngoài hai người diệp thành tiếp tục khống chế cân phong lại đụng phải người của triệu lam sơn chỉ thấy một cảnh người ngã ngựa đổ từng tên cường giả đều bị đánh bay không ít người trực tiếp rơi xuống vách núi sảng khoái bao t ố lốc xoáy dần dần ngừng lại diệp thành và lạc việt ban đã khôi phục thân ảnh nhìn thành quả của bọn họ lạc việt ban không nhịn được cười ha ha nhưng khoảnh khắc tiếp theo lại không khỏi nôn, nôn ra chiêu thức kia mặc dù mạnh nhưng tác dụng phụ hơi lớn diệp thành cũng nôn luôn tại chỗ có chút lúng túng nói mặc dù bước kết thúc công việc cuối cùng của hai người diệp thành có chút buồn cười nhưng chiêu thức vừa rồi của bọn họ đã làm dịu cục diện hiện trường ngay lập tức nghiêm trắc văn cũng bị thương và mất rất nhiều sức chiến đấu nhưng thuộc hạ kia về cơ bản đã bị thủ tiêu và không thể trợ giúp được mọi người tạm ổn định tình hình nhưng ở trên không trung ánh sáng kiếm chiếu khắp nơi mặc dù cựu linh kiếm trận của triệu lam sơn khá tinh xảo nhưng tân trạm đã sử dụng kiếm thuật ngự kiếm quyết của anh để điều khiển một trăm lẻ một thanh trường kiếm bay dần dần áp đảo một đầu sắc mặt triệu lam sơn dần, dần chấm xuống đột nhiên anh ta lui lại chín thanh trường kiếm màu vàng như bóng với hình sau đó tân trạm hướng về phía trước cũng không cho anh ta bất kỳ cơ hội thở dốc nào nhìn tân trạm đột nhiên triệu lam sơn nhẹ răng cười một tiếng anh bị lừa rồi anh cho rằng tôi muốn so đấu phi kiếm với anh sao anh ta khét quát một tiếng ba chiếc lệnh bài đen nhánh không ngờ lại khoan thủng khoảng không xung quanh tân trạm rồi nổ tung ba con lệ quỷ hùng dữ xuất hiện chúng gào thét lao về phía tân trạm không ngờ lại chui thẳng vào trong đầu anh ngay lập tức thân thể tân trạm run lên đột nhiên lơ lửng ngay tại chỗ hai mắt anh đỡ đẫn không núp ních hạ <cười> cho dù thân thể anh mạnh mẽ kiếm ý kinh người nhưng tả khí trực tiếp công kích linh hồn tôi xem anh p h ỏ n g ngự như thế nào triệu lam sơn cười to sau đó chín chiếc trường kiếm bay màu vàng nóng đều bay ra muốn giết chết tân trạm tại chỗ tốc độ kiếm bay cực nhanh c h ư ớ c mắt đã xuyên thủng cơ thể của tân trạm triệu lam sơn đắc ý vô cùng anh ta ngửa mặt lên trời cười to nhưng sau đó nụ cười của anh ta lập tức cứng đờ bởi vì thân thể này của tần trạm vậy mà lại chậm rãi biến mất lơ lửng giữa trời đất triệu lam sơn anh đang làm gì vậy lúc này trương quốc tuấn hét lớn một tiếng triệu lam sơn xứng sờ đột nhiên lấy lại tinh thần lúc này mới phát hiện mình đang đứng tại chỗ làm gì có chín thanh trường kiếm xuyên qua tân trạm ba con lệ quỷ kia ngây ngốc ngơ ngác trôi nổi ở trong hư không mà trên người mình thì bị mấy sợi xỉ ẹ n xích có nguyên khí cứng cỏi vô cùng bốc chặt vậy mà trước đó không hề có chút cảm giác nào ảo giác vậy mà anh lại dùng cách này đột nhiên triệu lam sơn kịp phản ứng vừa kinh sợ vừa nói anh ta cũng không ngu ngốc hơi suy nghĩ một chút đã hiểu được nguyên nhân trước sau vậy rốt cuộc là ai bị mắc lừa đây tân trạm lơ lửng ở phía trên triệu lam sơn giơ thanh kiếm đồng của mình lên cao trên thân kiếm p h o n g l ớ n t h hai ứ đột n h i ê n m ở ra, á n h s á n g c ủ a kiếm màu v à n g p h ó n g lên t ậ n t r ờ i x u y ê n qua không gian. không c h ư ơ n g 949 c h ư ơ n g 949, thần thú thứ hai chu thiên tập tam trạm chiêu thứ mười á n h kiếm n g ú t trời dựng trên đỉnh đầu tân trạm anh dùng cả hai tay chém mạnh kiếm xuống á n h kiếm cực lớn tựa như núi cao gầm g à o cắt ngang chân trời triệu lam sơn người nổi gân xanh khuôn mặt đ ỏ bừng anh ta có thể cảm nhận được đường kiếm trước mặt vô cùng sắp bén tên tân trạm chết tiền này triệu lam sơn n ử a mặt lên trời gạo rú lên không ngờ là tân trạm lại dùng cùng một cách đến hai lần để tấn công anh ta mà anh ta cũng bị l ử a cả hai lần âm ánh kiếm cực lớn được chém xuống ào ào đập xuống người triệu lam sơn do những xiềng xích bằng nguyên khí nên triệu lam sơn bị trói chặt giữa không trung thậm chí là còn không thể nào rơi xuống mặt đất để mượn lực mà chỉ có thể lơ lường tại chỗ như thế và đón chịu tất cả những mũi kiếm tựa như những ánh năng tươi sáng từ mặt trời trói lọi thì cứ ngẩng đầu nhìn không trung với vẻ kinh hãi uy lực chiêu kiếm này của tân trạm khí thế tựa xẻ ngang đất trời liên tục nối nhau đập lên người triệu lam sơn rồi những làn sóng sau đó điên c ù n g lan ra bao phủ hết lên khu vực này chiêu kiếm này đáng sợ thật đấy hoàn toàn không giống với một chiêu thức mà con người có khả năng làm được không thể ngờ là thực lực của tân chạm lại mạnh mẽ tới nhường này biểu hiện của anh ấy không giống với một thiên kiêu trẻ tuổi gì cả triệu lam sơn bị chiêu này chém t r ú n g e là không sống nổi nữa đâu trong tiếng xì xào bàn tán của mọi người cảnh quan hỗn độn giữa không trung dần kết thúc những làn sóng trứng lại khói bụi tan đi ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía đấy cơ thể của triệu lam sơn vốn đang ở đó giờ đã biến mất rồi chỉ có những xiềng xích bằng nguyên khí kia vẫn còn ở chỗ cũ làm minh chứng cho việc anh ta đã từng ở đấy triệu lam sơn đã bị nghiền nát thành bụi rồi hay sao có người thốt lên với vẻ mặt thật không thể tin được ơ không các người nhìn kìa có một quần sáng màu vàng ngay giữa không trung ca một người khác hô lên như thế khiến mọi người trông theo hướng anh t a chỉ ở giữa những xiềng xích giữa không trung dần xuất hiện một quần sáng màu vàng dần xuất hiện từ hư không vòng vàng đó không ngừng mở rộng rồi một bóng người bước ra từ trong đó t â n trạng quả thật anh rất mạnh triệu lam sơn neo mắt lại bên cạnh anh ta có một lệnh bài màu vàng bay lơ lửng giữa không trung rồi tan thành bụi phấn nếu như không có lệnh bài này bảo mệnh thì e là tôi đã bị anh giết chết bảo vật của anh có vẻ cũng còn nhiều đấy tôi muốn xem thử xem là anh còn có thể lấy ra được bao nhiêu thứ nữa đây tân trạng cười nhạt vụ việc lúc nãy vẫn chưa vượt ra ngoài dự liệu của anh triệu lam sơn có thể tung hoành ngang dọc ở cái khu vực trung tâm này không chỉ bằng vào thực lực mà còn dựa vào các loại bảo vật anh ta có anh cũng chỉ đến thế mà thôi triệu lam sơn hừ nhẹ một tiếng rồi võ tay giữa không trung nhất thời một tiếng gầm kinh thiên động địa văng lên mang tới một thân hình cực lớn tối tăm xuất hiện từ hư không nhiệt độ trong không khí bất chợt giảm mạnh những người đứng trên đỉnh núi đều cảm nhận được khí lạnh đập tới đập vào mặt mình đó chính là thần thú kỳ lân của triệu lam sơn tân t r ạ m anh cũng t r i ệ u hồi phượng hoàng của mình ra đi quyết sống m ã i một phen với tôi xem nào triệu lam sơn vươn người bay vút lên chân đạp trên người kỳ lân phi về phía nơi tân t r ạ m đang đứng con kỳ lân kia trông thấy tân t r ạ m thì gầm lên một tiếng mở mồm vun ra một làn sương mù lạnh như băng phả về phía anh tựa như cơn thủy chiều quần quận lao về phía trước càn quét mọi thứ không khí trên cao đều bị làn xương mù lạnh băng này làm đồng cứng lúc làn xương mù đó chạm vào đống xiên xích bằng nguyên khí thì chúng lập tức võ tan ra ngay cả kiếm nam kha bên người tân trạm cũng bị đóng băng ngưng thành một lớp băng mỏng ở phía bên ngoài rung lên nhẹ nhẹ mọi người đều ngửa đầu nhìn lên trong lòng chấn động thần thú kỳ lân là quân bài mạnh nhất của triệu lam sơn giờ anh ta đã triệu hồi nó ra rồi thế thì tân trạm còn có thể chống đỡ được nữa hay sao làn xương mù màu xanh lam lạnh như băng tiến sắt đến trước mặt tân trạm trong nháy mắt một tiếng chim hót lanh reo lên vang vọng khắp đất trời giữa không trung một chú chim phượng hoàng từ đầu đến chân tuyên một màu lông vàng cơ thể vô cùng to lớn bay ngang bầu trời đối diện với làn sương mù lạnh giá chú chim phượng hoàng lông vàng giang rộng hai cánh nhẹ nhàng gỗ vô số những tỉnh mang bảy màu bay ra từ trong cơn gió lớn lúc chúng chạm vào làn sương mù kia thì hai bên đồng thời tan thành mây khói ngay tức khắc không ngờ là tân c h ạ m cũng sở hữu thần thú kia đấy hơn nữa lại còn là một con phượng hoàng đó là một con thần thú trạng thái h o à n mỹ cùng một loại với kỳ lần của triệu lam sơn đó những người đứng ở đấy chứng kiến đều phả ra hơi lạnh vẻ mặt đông cứng vì lạnh và sốc đám người trúc diêu cũng trông về phía tân trạm vẻ mặt kích động trong tình huống này mà t â n trạm có thể sở hữu một con thần thú đỉnh cấp thì anh đã hoàn toàn san bằng được t r ê n lệch giữa mình và triệu lam sơn rồi chứng kiến cảnh tượng trước mắt triệu lam sơn chỉ c ư ờ i khẩy quả nhiên là phượng hoàng của anh cũng đạt đến đỉnh cấp có điều anh cho là suốt nửa tháng vừa rồi tôi chỉ biết ăn uống sống rảnh rỗi qua ngày hay sao chứ anh ta vung tay á o lên v u n g trời cạnh anh á vặn m è o thêm một lần nữa trong ánh mắt kinh hãi của mọi người giữa không trung nam thân hình khổng lồ xuất đầu lộ diện tân trạm nhau mắt lại đảo mắt qua xem thử năm con huyễn thú vừa mới xuất hiện những con huyễn thú đó đều cùng loại với huyễn thú của nghiêm trắc văn hoặc là chim ưng của anh ta thuộc dạng cấp bậc hàng đầu của huyễn thú nếu như có nhiều đương nhiên là có thể gây ra kha khá phiên phức cho anh rồi giờ sau đánh một cho dù anh có sở hữu phượng hoàng đi chăng nữa thì hôm nay tôi cũng phải đánh cho anh máu chạy đầm địa mất mạng chốn này triệu lam sơn khí thế mạnh mẽ kỳ lân gầm lên một tiếng sáu con huyễn thú khổng l ồ đều xông thẳng về phía phượng hoàng mà tấn công đối diện với lại thế công của sáu con huyễn thú khổng lộ chú chim p ư ợ n g hoàng hót không ngừng nghị liên tục đánh trả cơ mà anh cho là chỉ có mỗi mình anh là có trợ lực thôi hay sao cảnh tượng trước mắt khiến tân trạm sửng sốt đôi chút rồi lập tức cười lạnh anh cũng tung ra một chiêu ném vào hư không hư không v ặ t mẹo rung lên liên tục một cơ thể cực lớn từ từ đi ra từ bên trong đó là một con rồng màu xanh to lớn đầu có hai sừng v ả y che kín toàn thân ngay lúc vừa mới xuất hiện nó đã gầm thét không ngừng tiếng gầm của rồng rung cả đất trời toàn thân tản ra ánh sáng thần thánh chấn động t ứ phương thần thú thứ hai kìa thế mà tân trạm lại sở hữu một rồng một phượng kia đấy trong ánh mắt khó mà tin nổi của triệu lam sơn con rồng màu xanh cũng gia nhập cuộc chiến ngay tức khắc r ồ n g ngâm phượng hát nam con huyện thu cấp bậc hàng đầu của triệu lam sơn hoàn toàn không phải là đối thủ bị hạ cực cả ngay cả con kỳ lần chiến đấu anh dũng ở đằng trước cho dù có được coi là một con thần thú đi chăng nữa thì vốn cũng đã không bằng phượng hoặc rồi cũng chỉ bây giờ còn có thêm một con rồng nữa đồng thời tấn công nên con kỳ lần đ ấy chỉ có thể bị đánh cho lùi về sau liên tục rên la không ngừng máu tươi tôn trào khí tức càng lúc càng yếu sắc mặt triệu lam sơn thay đổi phóng về phía cặp g i n g p h ư kia tân trạm bày ra vẻ mặt chế nhạo cũng đồng thời bay về phía ấy triệu lam sơn vừa mới đánh lui được con rồng thì đã bị tân trạm đạp cho một phát vào lưng tông thẳng xuống đất cùng lúc đó con kỳ lân của triệu lam sơn cũng không chịu nổi việc bị hai con thần thú đồng thời tấn công nữa hóa thành một l u ồ n g sáng bay về giữa hai chân mày của anh ta âm triệu lam sơn ngã bịch xuống đất nện xuống dưới tạo thành một cái hố sâu bùi bay mủ mịt tất cả mọi người đều im lặng bọn họ nhìn về phía tân trạm đang đứng l g o nghệ giữa không t r ú n g vẻ mặt phức tạp bọn họ vốn tưởng là trận chiến này sẽ là một trận đánh nghiêng về một phía một bên đẻ nát bên k i ế nhưng đến cuối cùng kẻ thua cuộc lại là triệu lam sơn biểu hiện cường đại của tân t r ạ m đã hoàn toàn đập nát tưởng tượng của bọn họ đánh cho triệu lam sơn vốn là kẻ tung hoành ngang dọc ở cái khu vực trung tâm này phải biến sắc củ hê không có cách nào đánh trả lại được sau đó một luồng sáng bay ra từ dưới hố sâu kim giáp trên người triệu lam sơn đã nát tương cơ thể anh ta cũng đầy những vết thương nhìn chật vật vô cùng anh ta cứ thế nhìn c h ă m chằm về phía tân t r ạ m tân t r ạ m thật không ngờ là anh có thể ép tôi đến cái tình trạng này anh ta gợi cười nói như người điên vốn dĩ tôi định là bao giờ anh sắp chết thì mới lấy thứ này ra để cho cái chết của anh càng thêm đau đớn nhưng bây giờ xem ra đã đến lúc phải dùng tới nó rồi tân trạng từ từ hạ thấp cơ thể mình xuống anh nhìn về phía triệu lam sơn anh cũng muốn biết là anh ta còn có thể làm được gì nữa chương chín trăm năm mươi chương chín trăm năm mươi tự phá tinh mang tân trạng anh còn nhớ lúc ở cung điện hỏa diễm lúc trước đối phó với nghiêm c h ắ c văn là ai đã giúp anh không triệu lam sơn nghiền ngẫm nhìn c h ầ m chằm tân trạng âm chầm cười nói anh hẳn là không quên lúc trước nếu không phải anh đột nhiên xuất hiện lông vượng hoàng còn có thể là của ai nữa triệu lam sơn cố làm ra vẻ huyền bị nói còn tiếp tục nói nhảm tôi sẽ lập tức giết anh tần t r ạ m n h ư mày lạnh l u n g mở miệng được tôi h tôi sẽ cho anh xem những đứa nhóc đáng thương này triệu lam sơn cười to vài tiếng anh ta nằm tay lại trên hư không nhất thời bên cạnh anh ta xuất hiện một cái lồng g i a màu m đen trong đó hơn mười con chuột lửa đang phát ra tiếng kêu sợ hãi t í lam đang ngủ say trên người tân trạng nghe được thanh âm liền giật mình tỉnh lại nó bay ra khỏi người tân trạng nhìn thấy cha và anh chị em của mình không nhịn được kích động thét trói thai thật là đáng thương vì giúp anh mà bây giờ lại rơi vào trong tay tôi tôi vung ngón tay lên tất cả những vật nhỏ này đều xong đời ngay triệu lam sơn nhịn không được cười to anh ta cơ cơ lồng răm này lập tức vài đạo linh khí xuất hiện đánh vào trên cơ thể chuẩn tạ khiến chúng nó không khỏi phát ra tiếng kêu đau đớn anh thật vô sỉ lấy yêu thú đến uy hiếp tân trạm trúc diêu n h ư mày lúc đó cô ta cũng ở cùng với tân trạm trong cung điện hòa diễm cũng gặp qua đám chuột lửa này nhưng không nghĩ tới triệu lam sơn còn không b u ô n g tha những yêu thú nhỏ yếu này mọi người nhìn thấy cảnh tượng như vậy ai nấy đều mang vẻ mặt phức tạp là một thiên tiêu dùng loại thủ đoạn nhỏ này để đối phó người khác thì thật sự không còn mặt mũi để lên tiếng mà bàn nữa rồi ha, ha. mặc cho các người nói như thế nào cũng được tóm lại những con chuột nhỏ này vận khí quá kém tự nhiên lại lựa chọn giúp anh vì thế chúng phải bỏ mạng thôi triệu lam sơn nở nụ cười lạnh đã hoàn toàn bỏ qua thể diện anh muốn thế nào nói thẳng đi tân trạm nheo mắt trấn an tý lam gia đình chuột lựa này quả thực đã giúp mình mà bây giờ cũng là bởi vì mình nên mới bị triệu lam sơn bắt đi tân trạm rất khó tưởng tượng những ngày qua những đứa nhóc này bị bao nhiêu c h a tấn cùng ngược đãi mới có thể trở nên tiểu tụy h bất an như thế bọn chúng vì mình mới bị bắt bất luận như thế nào tân trạm cũng không thể làm n ơ được rất đơn giản tôi cũng không phải là người không nói đạo lý anh chỉ cần đập nát tất cả tỉnh mang rồi cùng tôi đánh một trận tôi sẽ nhanh chóng thả những yêu thú này ra triệu lam sơn nhẹ nhàng nói thật vô liêm sỉ tinh mang đều vỡ nát thì tân t r ạ n g khó mà khống chế thần thú làm sao đánh với anh triệu lam sơn anh chỉ có chút bản lĩnh này thôi à lấy yêu thú uy hiếp thật sự là khiến tôi nhìn thấu phong cách của nhà họ triệu các người đấy mấy người diệp thành vô cùng tức giận chỉ vào triệu lam sơn mà điên của mạng nhưng mà ra mặt triệu lam sơn d à y như tường thành không chút động đậy anh cho rằng tôi phá vỡ tinh mang rồi anh có thể thắng tôi sao tân trạm nhìn trăm trăm triệu lam sơn lạnh lùng nói đến bây giờ anh cũng không biết anh và tôi thực sự trên lệch đấy ha ha nói những thứ này không có ý nghĩa gì anh đã tự tin như thế vậy thì phá vỡ chúng đi rồi cùng tôi chiến một trận t ô i nào triệu lam sơn hử lạnh nói tôi có thể làm như anh mong muốn nhưng tôi không tin tưởng nhân phẩm của anh anh thể đi tân trạm nói chỉ có thể anh mới có thể đáp ứng điều kiện của triệu lam sơn anh thật đúng là ngâm cuồng triệu lam sơn hít mắt trước đó anh ta chỉ là thăm dò nhưng phản ứng của tân trạm lại ngoài dự đoán của anh ta chẳng lẽ tân trạm cho rằng anh ta mất đi lực lượng quan trọng nhất còn có thể thẳng mình sao sau đó triệu lam sơn mở miệng lập lời t h ể trào phúng nhìn tân t r ạ n g đến l ư ợ t anh rồi tân t r ạ n g đừng kích động chứ đối mặt với ánh mắt lo lắng của đám người diệp thành tân t r ạ n g chỉ cười cười sau đó phóng người lên đa số khí tinh thần tràn ngập ra phiêu tán vào hư không tám viên tinh mang trên đỉnh đầu anh dân d ầ n tắt trong ánh mắt kích động của mọi người cứ như vậy anh đã phá toàn bộ tinh mang triệu lam sơn có một điểm nói không sai nếu không có chuột lửa hỗ trợ bản thân anh có thể sẽ không dễ dàng có được con p ư ợ n hoàng này sau đó cũng khó có thể thoát khỏi sự truy sát của triệu lam sơn người giúp tôi một tôi báo lại gấp đôi lấy số tinh mang này đổi lấy tính mạng một nhà chuột lửa tân trạm cũng không chút do dự nhưng mà hành động này ở trong mắt mọi người lại khiến trong lòng họ cảm thấy vô cùng phức tạp chuột lửa chỉ là vài con yêu thú không hiểu tiếng người mà thôi rất nhiều người căn bản sẽ không để ý đến sinh mệnh của đám yêu thú này mà tân trạm lại nguyện ý mạo hiểm cứu giúp chúng có thể thấy được phẩm hạnh của anh so với triệu lam sơn quả thực là khác biệt như giữa trời với đất nhưng ở giới võ đạo chính là tàn khốc như thế mặc cho đức tính như thế nào chính trực hay là đê đề tiện đều phải dựa vào kết quả cuối cùng nói chuyện tân trạm tự phá đi tinh mang tiếp theo sợ là khó mà chống lại được triệu lam sơn triệu lam sơn tôi đã làm được tuân thủ lời hứa với anh sau khi làm vỡ vụn tinh mang tân trạm nhìn triệu lam sơn như anh mong muốn triệu lam sơn nở nụ cười lạnh lùng anh ta vung tay lên lồng răm màu đen bị phá vỡ tất cả chuột lửa đều trốn thoát ra ngoài trúc diêu đi tới bao bọc chúng lại rồi bảo vệ tân trạm tôi thật sự rất bội phục sự lương thiện của anh ngay cả ân tình của yêu thú cũng ghi tặc trong lòng nhưng người lương thiện thường chết nhanh hơn đấy đôi mắt triệu lam sơn hiện lên vẻ dữ thợ thanh kiếm dài màu vàng được rút ra ánh sáng lạnh lẽo đột nhiên hiện ra trương quốc tuấn đồng tiên thành cùng xông lên anh ta hét lớn một tiếng kỳ lân cũng đã khôi phục một ít thực lực lại lần nữa hiện thân triệu lam sơn chân đạp kỳ lân hướng về phía tân trạm vùng kiếm đ â m tới mà gần như đồng thời trương quốc tuấn và đồng tiên thành cũng xuất ra thần thú ba người cùng tấn công tân trạm đôi mắt tân trạm ghép lại thanh long xuất hiện dưới chân anh đạp chân cưới lên thanh long hướng phía bầu trời phóng đi tôi xem anh c ó thế chạy đi đâu triệu lam sơn g i n g giận ba người hóa thành t i ế sáng lao thẳng tới h i ể u điệp thải phượng cô gái váy đen t h ấ thế đột nhiên mở miệng phương h i ể u điệp gật đầu triệu hồi ra thải phượng linh thú chị tô huyên cẩn thận nhìn cô gái váy đen giống như k h ô n g chế thải phượng phóng lên cao phương h i ể u điệp không khỏi kêu to tô huyên h i ể u điệp cô nói cô ấy là tô huyên diệp thanh s ữ n g s ờ nói anh ta nhìn về phía bầu trời đường ánh sáng kêu biến mất ở sâu trong bầu trời chúng ta không có thần thú linh thú căn bản không đổi kịp bọn họ lạc việt bắn nói nhưng mà có tô u y ê n ở đây tân t r ạ n cũng chưa chắc sẽ thua đâu lúc này tất cả mọi người nhìn lên phía chân ti cũng hiểu được trận chiến mà người khác không thể tham dự đã là trận chiến cuối cùng ở đây sâu trong bầu trời từng trận gió to lớn nổi lên tân trạm chân đạp thanh long không ngừng hướng về phía trước ba người triệu lam sơn phía sau như giòi trong x ư ơ n g không ngừng tới gần nhưng bọn họ cũng không có chú ý tới linh khi đất trời ở bốn phía tân trạm đang bị hấp thu với tốc độ cực nhanh hầu như không còn trên mi tâm của anh thinh mang lại lần nữa xuất hiện tân trạm chết đi ngay cho tôi đột nhiên một tiếng quát to vang lên xuất hiện trên đỉnh đầu tân trạm triệu lam sơn vặn vẹo trên hư không ngăn cản đường đi của tân trạm ba người lập tức tạo thành thế tam giác vây tân trạm vào giữa thiên tiêu thịnh hội chưa bao giờ có người ngoài giới có thể đoạt được vị trí đứng đầu cho dù là anh cũng không được ba người đều là k h ẽ q u á t lên đồng thời hướng về phía tân trạm xuất chiêu tân trạm nhữ mày năm điểm sáng ở mi tâm loại lên thời gian quá ngắn ngủi anh còn không kịp khôi phục hoàn toàn sức mạnh chương chín trăm năm mươi mốt chương chín trăm năm mươi mốt chung kết cuộc chiến ngay lúc tân trạm đang suy nghĩ xem con nên nên chiến hay không thì đột nhiên một tiếng kêu động trời vang lên ngay lập tức không gian ở đây trở nên lạnh như băng Thái h p ư ợ ngay b lập tức không gian xung quanh khẽ chuyển động một luồng hàn băng tỏa ra bột phía hào hào như sóng biển bùng nổ cuốn sạch mọi vật trên đất trời đồng thiên thành và trương quốc tuấn bị hàn băng bao phủ một cách bất ngờ trong nháy mắt như hoa đá ngay cả linh thú đang ngồi cùng hai người họ cũng bị đông cứng tân trạng hai người này cứ giao cho em anh đối phó với triệu lam sơn đi cô gái nhìn về phía tân trạng mở miệng nói tô huyên quả nhiên là em tân t r ạ m khẽ mỉm cười nếu như ngay cả thủ pháp này là anh còn không nhìn ra thân phận của cô gái vậy thì anh sống cũng uổng phí quá rồi thật xin lỗi tân t r ạ m em cũng không phải cố ý giấu anh về phần nguyên nhân thì em sẽ giải thích với anh sau ánh mắt tô huyên khẽ lướt qua chút áy náy không sao tô huyên em cầm chừng hai người này một lát anh sẽ nhanh chóng tiêu diệt được triệu lam sơn tân t r ạ m g ậ t đầu nói h ừ cho dù một mình tôi cũng có thể giết chết anh đấy đừng quên t i n h mang của anh cũng đã học rồi triệu lam sơn cười lạnh một tiếng điều khiển kỳ lân phong tới anh cho rằng tôi không có khí tinh thần sao sắc mặt tân trạm lạnh như băng phượng hoàng lập tức phun ra ánh sáng bảy màu để tôi xem với tình trạng không có tỉnh mang như hiện tại thì anh có thể thao túng phượng hoàng được bao lâu triệu lam sơn k h á c quát kế đó trên người cũng phát ra hơi thở hàn băng triệt tiêu lẫn nhau vào lúc này tân trạm lại cười lạnh một tiếng đột nhiên anh bay ra phóng về phía kỳ lân tự tìm chết mà triệu lam sơn hét lớn kỳ lân thổi khí đóng băng hết tất cả cho dù tân trạm có thể chất trên cả người thường cũng tuyệt đối không thể nào chống cự được thế nhưng trong ánh mắt triệu l à m sơn lại lập tức hiện lên vẻ khó tin tân trạm bay vào trong x ư ơ n g mù mà không hề bị đông cứng đột nhiên giữa hàng chân mày tân trạm xuất hiện năm tình mang khí tinh thần tràn đầy toàn thân anh bị bao bọc trong lớp x ư ơ n g mù dày đặc nhưng không hề bị thương ngược loại vùng khí x ư ơ n g mù kia lại dần dần tiêu tán một cách quỷ dị khí băng tiêu hóa thành từng đợt tế lưu bay vào giữa chân mày tân trạm kế đó tình mang ở ngay mi tâm tân trạm lập tức đổi thành sáu viên anh có thể hấp thu khí tinh thần sao chuyện này sao có thể chứ trên đời này làm sao lại có loại thần thuần này váy mắt triệu lam sơn như sắp nứt ra giống như bị xét đánh anh ta khó tin sợ hãi kêu lên đây nhất định là thủ thuật che mắt rồi hãy xem tôi làm sao phá giải thuật của anh triệu lam sơn gầm thét lên kỳ lân cũng theo đó gầm lên một tiếng không ngừng khạc ra từng trận xương băng dày đặc sương mù bay lên quần quận giống như sóng biển ngút trời mà tân chạm lại ở trong đó giống như một chiếc tuyển nhỏ thế nhưng mặc cho sóng gió ở bốn phía xung quanh quần quận như thế anh vẫn cứ bất động như núi không hề gợn sóng một chút nào tân chạm đứng giữa đám sương mù run dậy không ngừng những khí tinh thân kia đều hoàn toàn bị hút vào giữa chân mày anh dưới sự công kích điên cuồng của triệu lam sơn tinh mang của anh ta đã biến thành thất t ì n h còn tân trạm thì ngược lại đã khôi phục được tám tinh mang tôi đã nói anh không thắng được tôi mà tân trạm đứng trước mặt triệu lam sơn nhìn gương mặt tràn đầy hoảng sợ của anh ta giọng nói anh vang vọng như sấm dội vào trong đầu triệu lam sơn không ngừng anh ta cho rằng tân trạm chỉ đang nói nhảm m à t h ô i thế nhưng không ngờ được hãy nói cho tôi biết anh đang dùng thủ đoạn gì để tôi cũng hiêu rõ mình thua như thế nào triệu lam sơn căn răng nghiến lợi nói anh ta biết bản thân mình đã không còn cơ hội nữa thấy huyết dịch này không đương nhiên tầng trạng không thể nói cho triệu lam sơn biết phương pháp chuyển hóa bí mật này vì thế trong lòng anh khê suy nghĩ lấy ra một giọt máu tươi của thiên thú giọt máu tươi xuất hiện trong không khí mang theo cảm giác nguy hiểm côn bạo đập vào mặt anh ta thì ra anh đã lấy được bảo vật cấp cao triệu lam sơn cần răng gần như cả người đều rơi vào trạng thái hồn bay phết lạc tầng trạng khẽ lắc đầu ánh mắt lướt qua chút c h ầ m trọng đến cuối cùng triệu lam sơn vẫn nghĩ là do có sự trợ giúp của bảo vật bên ngoài nên luôn tìm cách để giải thích cho sự khó tin vừa rồi có lẽ ở nơi thí luyện như thế này còn có sự tồn tại của những con thiên thú với công pháp không thể tưởng tượng nổi thì tâm tư của triệu lam sơn chỉ dừng lại trên việc tìm kiếm bảo vật cũng chính điều này đã khiến anh ta không thể nào vươn lên trở thành người mạnh nhất được ngón tay tân trạm cơ nhẹ lên không trung ngay lập tức tiếng kêu của kỳ lân vang lên vô cùng thắng thiết dần dần tiêu tán rồi hóa thành một điểm sáng nhỏ sau đó bóng người tân trạm trợt lóe lên đi tới trước mặt triệu lam sơn rồi đánh ra một q u y ề n thật mạnh triệu lam sơn vội và ngăn chặn lại cựu bính kim kiếm lại bị một quyển của tần trạm đánh bể tắt cảnh quả đấm cầu tân trạm vô cùng trói mắt ầm ầm rơi xuống trên người triệu lam sơn một quyền này k h í tinh thần đã bùng nổ tân trạm trực tiếp thu thập tinh lực từ chỗ kỳ lần vừa nãy một quyền này chính là kết thúc cho cuộc chiến của tôi và anh tân trạm hét lớn lên triệu lam sơn trận chào máu cơ thể giống như hàng vạn vì sao băng nhanh chóng ngã xuống đất cơ thể tân trạm lại lóe lên một lần nữa đi đến bên cạnh trường quốc tuấn và đ ố n g thiên thành tân trạm đừng tưởng rằng lấy được đáo vật rồi thì có thể làm cản trước mặt chúng tôi gương mặt hai người họ lập tức đỏ bừng lên vẻ mặt hết sức khó chịu bọn họ gửi găm hy vọng vào triệu lam sơn thế nhưng không ngờ triệu lam sơn lại không chịu nổi một ích chuyện này khiến cho hai người họ đều mất tinh thần hai người cũng biết lần này hoàn toàn xong đời rồi vì thế bọn họ không hề do dự mà hét lớn một tiếng trực tiếp dùng hết toàn bộ tình mang của mình để bay ngực ra rơi vào trận pháp dưới bầu trời mây đen mù mịt tất cả mọi người đều đang đứng trên đỉnh núi ngửa đầu chờ đợi kết quả sau cùng đột nhiên tầng mây khẽ chấn động một bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt mọi người anh ta ngã ầm ầm xuống đất tạo thành một cái h ố thật lớn sau đó khỏe miệng lập tức chảo máu cơ thể tràn đầy vết thương lại là triệu lam sơn nhìn người đó tất cả mọi người đều lộ vẻ khó tin trước đây triệu lam sơn dùng chuột lựa để uy hiếp ép buộc tân t r ạ n g đồng thời còn lôi kéo đồng tiên h thành và trương quốc tuấn lấy hai địch ba thế nhưng không ngờ người ngã xuống trước lại là anh ta những người khác đâu rồi mọi người lại nhìn lên bầu trời một lần nữa trương quốc tuấn và đồng tiên h thành dùng hết tình mang bị loại rồi bồ tùng nhân ngơ ngác nhìn t r ậ n pháp hai thân ảnh đang chậm rãi tiêu tán đầu óc anh ta vô cùng tròn v á n g cảm giác đời người thật sự kỳ diệu rất kỳ diệu vốn dĩ anh ta đã bị triệu lam sơn đánh rất xuống vách núi thế nhưng bây giờ bản thân lại có thể hoàn hảo đứng ở đây trong khi đó ngược lại bây giờ đám người triệu lam sơn đang liên tiếp thất bại mà tất cả những chuyện này cũng bởi vì anh ta đã lựa chọn tân trạng còn đám người trương quốc tuấn thì lựa chọn triệu lam sơn trên bầu trời tân trạng và tô huyên lại xuất hiện một lần nữa hai người bọn họ đạp thái phượng và thanh long giống như thiên thần và tiên nữ vậy chậm rãi cùng nhau rơi xuống vẻ mặt mọi người đều hết sức phức tạp nhìn vào hai người nổi bật nhất kia nhất là tân trạng cả người anh đều phát ra ánh sáng vàng giống ý như mặt trời con vậy triệu lam sơn đã từng nói trên bầu trời vĩnh viễn không thể có hai mặt trời được tất nhiên sẽ có một cái rơi xuống thế nhưng không ngờ cuối cùng người có thể đứng vững lại là tân trạng tân trạng anh nghiêm trắc văn và một ít người ủng hộ đám triệu lam sơn khi nhìn thấy tân trạng xuất hiện một cách hoàn hảo không hề bị tổn hại gì thì sắc mặt lập tức thay đổi trong ánh mắt đều tràn ngập vẻ sợ hãi mồ hôi chạy ướt lưng triệu lam sơn đã xong đời rồi hai người đồng thiên thành đã bị loại vậy kế tiếp sẽ đến phiên bọn họ tôi không phải triệu lam sơn sẽ không làm những chuyện hại người không lợi mình nhưng tôi cũng là một người ân đoán phân minh ánh mắt lạnh lùng của tân trạm quét qua những người kia rồi nói giao ra tất cả những thứ các người lấy được ở đất thí luyện ra đây sau đó tự làm nát hết tinh mang tôi sẽ tha cho các người cậu tân chúng tôi chỉ bị uy hiếp mà thôi tên triệu lam sơn kia quá mạnh mẽ chúng tôi không còn cách nào khác cả chỉ có thể buộc phải nghe theo lời cậu ta có người k h ẽ thay đổi sắc mặt vội vàng cầu xin nói đúng vậy chúng tôi cũng là người đáng thương cậu không thể đối xử với chúng tôi như vậy được cậu tân cận làm như vậy đâu người đáng thương người tốt tân trạm lạnh lùng nhìn những người này khinh thường cười một tiếng rồi nói Thật b u ồ nếu cười. n như các người đáng thương lúc ấy hoàn toàn phụ thuộc vào triệu lam sơn là người tốt mà không thể để tác a i tác quái thì có nghĩ đến chính bản thân mình cũng đang lấn áp người đáng thương khác không mà nếu như người cuối cùng phải thua chính là chúng tôi thì các người có g ũ chút lòng thương cho đám người trúc riêu cố minh nhân mà cho bọn họ một con đường sống hay không các người cho rằng tôi là người tốt thì hoàn toàn sai lầm rồi tiếp tay cho giặc thì phải trả giá lớn giao ra thứ tôi nói đi nếu không tôi sẽ lập tức đạp các người xuống núi tân trạm quát mắng không chút lưu tình khiến không khổ, cho những hứng như thai thế nhưng thua họ thể nghiêm chắc văn ở đây, tất cả đều âm thầm thề thốt rồi sau đó giao ra hết mọi thứ. họ thống tinh cho người giống người triệu rồi, rồi giao mọi đi này lên đang Sơn bọn cũng nữa. văn bọn cùng mang, bọn lên sắc được cả cả Bao bảo sau mặt mấy đám Lam làm gồm âm mặt mất tát bạt tất vật t gì và đây, đỏ đã đều đó ra bị họ vô Vẽ ở có dù phong cũng sẽ k ô n thành g lấy được thành tích tốt. h p ngân quang và tào phá kiệt l ặ n g lặng đứng trong đám người nhìn cảnh tượng đang diễn ra trong lòng bọn họ thầm cảm khái vô cùng phức tạp trước kia triệu lam sơn cũng tìm hai người họ giúp đỡ hai người họ gia tăng tinh mang nhưng điều kiện chính là hai người họ phải gia nhập vào việc vây giết đám người tân trạm và trúc riêu điều kiện này khiến hai người họ độc lòng dù sao thì lúc ấy tân trạm cũng gần như đã chết rồi thế nhưng cuối cùng hai người vẫn lựa chọn từ chối trước mặt bọn họ tân trạm sáng lập ra quá nhiều kỳ tích bọn họ cũng không muốn trở thành kẻ thù của tân trạm bây giờ xem ra bọn họ đã đánh cược đúng bọn họ không ra tay với tân trạm nên tân trạm cũng không để ý đến hai người bọn họ đây là kết quả tốt nhất chờ đến khi đám người nghiêm chắc văn ngoan, ngoan ngượng bộ lúc này cuộc chiến trên đỉnh núi đã được xem như hoàn toàn kết thúc ánh mắt mọi người phức tạp nhìn về phía tân trạm có hâm mộ kính nghệ cũng có sợ hãi hiện tại tân trạm đã trở thành người mạnh nhất đất thí luyện mà đám người triệu lam sơn lại liên tiếp bị loại xem ra lần này tân trạm đã phá kỷ lục trở thành người đứng đầu giới thiên kiêu rồi để mọi người đợi lâu rồi hiện tại chúng ta bắt đầu lên t h á p đi tân trạm rơi xuống đất thu hồi thần thú lại cười n h ạ t nói trận chiến này đã đủ lâu hiện tại cũng đã đến lúc phải leo lên tháp thông thiên rồi thế nhưng vào lúc này triệu lam sơn đang ngồi trên mặt đất không ai để ý đến bất chợt khé chuyển động cơ thể biến thành một đám khói một đường ánh sáng vàng bay ra trong c h ư ớ c mắt đã vượt qua tất cả mọi người vọt lên tháp thông thiên lại còn có bảo vật nữa cơ đấy tân trạm hé mắt đưa tay chụp một cái bốn phía khẽ chấn động ánh sáng vàng kêu kêu t h ả m lên một tiếng cơ thể triệu lam sơn xuất hiện cả người đâm máu kế đó anh ta lại nhìn tân trạm với vẻ hoán độc thân hình lảo đảo trốn vào trong tháp thông thiên thủ đoạn của cậu nhóc này đúng là nhiều mà diệp thành cũng khẽ lắc đầu không còn lời nào để nói không sao đâu thi đấu ở tháp thông thiên đều nhờ vào thực lực với cơ thể đang bị trọng thương của anh ta thì cho dù có vào t r ư ớ c cũng vô dụng mà thôi tân trạm cười n h ạ t nói thấy ánh mắt mọi người đều nhìn mình tân trạm khẽ gật đầu rồi kéo tay tô huyên dẫn đầu đi vào bên trong tháp thông thiên mọi người còn lại đi theo phía sau lục đục tiến vào trong thật xin lỗi tân trạm sư phụ đã nói với em rằng chỉ khi nào đến phạm vi của tháp thông thiên thì em mới có thể nhận lại anh nếu không sẽ gây hại đến anh tô huyên thâm tình nhìn về phía tân trạm rồi mở miệng giải thích có thể nhìn thấy em anh thật sự rất vui mừng chỉ là anh không biết khi nào cái gọi là lời nguyền kia mới được phá giải mà thôi chúng ta phải chờ đến ngày đó mới có thể vĩnh viễn ở bên nhau được tân trạm cười khổ nói sư phụ nói ít nhất phải cần ba năm nhưng mà linh khí trời đất biến hóa rất nhanh nên theo như sư phụ tính toán thì có lẽ cũng chỉ cần nửa năm sau khi trải qua đại kiếp thì em và anh không cần chia cách nữa rồi tô huyên mỉm cười nói nửa năm sau sẽ có đại kiếp sao tân trạm hít sâu một hơi trong ánh mắt lộ vẻ mong đợi ôm chặt lấy tô huyên còn nửa năm nữa rốt cuộc anh cũng có thể ở bên tô huyên rồi nhưng mà đó cũng là chuyện sau này mà thôi trước tiên chúng ta phải giải quyết chuyện ở tháp thông thiên đã một lúc lâu sau tô huyên khét cười tách người khỏi tân trạm rồi dùng ngón tay chỉ chỉ vào đầu anh n g n g trước tiên anh sẽ truyền thụ một bộ công pháp cho em có lẽ một lát sẽ dùng đến đấy tân trạm cũng thu nụ cười lại mở miệng nói tô huyên hơi sửng sốt một chút sau đó ngồi xuống xếp bằng cùng với tân trạm tân trạm đánh ra một luồng linh khí rơi vào chính giữa vầng trán trắng nốn sáng rực của tô huyên sau đó chuyển hóa thành phương pháp để truyền lại cho cô thật sự là một công pháp, thần kỳ. Tân trạm, đây là công pháp mà anh tự nghĩ ra sao sau một lúc lâu tô huyên mở đôi mắt tràn ngập kinh ngạc của mình ra ánh mắt khẽ lay động những năm gần đây cô đi theo câu lũ lao nhân cũng học được không ít công pháp nhưng loại công pháp thần kỳ tuyệt diệu như vậy thì đây là lần đầu tiên cô thấy được coi như vậy đi thuật này anh lấy từ chỗ thu thôn thiên nhưng mà đã chuyển hóa thành công pháp của người quả thật là do anh độc chế anh cũng tò mò không biết ở bên ngoài có thể dùng thuật này hay không tân trạm khẽ gật đầu tóm lại em cứ học thuật này trước đã ở đây có khí tinh thần nên có thể sẽ dùng được hơn nữa nghe nói mỗi một tầng của tháp thông thiên đều có thể dừng lại một tiếng nên có lẽ sẽ có thời gian để em từ từ lĩnh hội thuật này anh đi xem thử cách qua cửa như thế nào trước đã t â n t r ạ m trả lời tô huyên một câu rồi đi vào bên trong không gian ở nơi này toàn một màu xám xị không hề có điểm cối u đi vào sâu trong đó đột nhiên một cảm giác vô cùng vắng vẻ hữu q u ả n g lan tràn khắp cơ thể t â n t r ạ m trong đầu anh không tự chủ được nhớ lại các loại khổ nạn đã trải qua đều là những chuyện thất bại khiến người khác vô cùng chán nản lúc cô đơn khổ sở khi tu luyện ngày ngày không ngừng tu luyện để đối phó với kẻ thù bất cứ khi nào cũng phải sẵn sàng trải qua sinh tử cả ngày đều sống trong áp lực tất cả có đáng ra không chỉ cần bông tha con đường này thì cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều sống một cuộc sống mà ngày nào cũng đối mặt với những thanh kiếm không ngừng đâm xuống thì có ý nghĩa gì chứ phản phất như quanh đây có một giọng nói vang lên bên thai tân trạng không ngừng cám dỗ anh ánh mắt tân trạng xuất hiện vẻ mê man anh hơi dừng bước lại thế nhưng ngay lập tức tỉnh hồn lại cố gắng áp chế tâm trạng trong lòng mình quả nhiên t h á p thông thiên không phải tầm thường thì ra khảo nghiệm ở t ầ n g thứ nhất chính là đánh vào lòng người tân trạng t h ầ m nói nhỏ ánh mắt lại trở từ khi tu luyện cho đến nay tân trạng đã trải qua những trận chiến vượt xa người thường mỗi một lần đều sống x u t trong h i ể n u y nếu như không đủ kiên định để bước tiếp thì căn bản anh không thể nào vượt hết mọi trông gai sống đến ngày hôm nay vì thế tâm tư của anh càng thêm kiên định cho dù bị đủ loại cám dỗ bên ngoài quấy nhiêu cũng không cản trở được bước chân anh khi tân trạm thu lại toàn bộ tâm trạng tiêu cực của mình thì bỗng nhiên không gian đũ tối trước mắt nhẹ nhàng rung chuyển sau đó lại bể tan cảnh giống như thủy tinh Chương 953. Chương 953, cuối cùng. hai người 953 953, khi khôi phục lại t â m nhìn một lần nữa tân trạm phát hiện bản thân đang đứng trong một đại sảnh rộng lớn ánh mắt anh liếp xung quanh những người võ giả biến mất lúc trước đều xuất hiện nhưng đa phần mọi người đều lộ vẻ mờ mịt ngơ ngác đứng tại chỗ hiển nhiên bọn họ còn chưa qua được thử thách tầng thứ nhất của tháp thông thiên thì ra chúng ta vẫn luôn ở bên trong tháp thông thiên nhưng lại bị ma thuật chẻ mắt tân trạm thầm nghĩ ánh mắt liếc nhìn phía xa nơi đó có một loạt cầu thang hướng về phía trước về phần mấy người quen như đám người diệp thành và lạc việt ban thì đã biến mất khỏi đây rồi xem ra bọn họ đã đi lên tầng hai điều này cũng bình thường sau khi tân trạm đi vào đầu tiên là nói chuyện với tô u y ê n rồi sau đó lại chuyển công cho cô tốn rất nhiều thời gian trên thực tế thời gian anh dùng để phá ma thuật chỉ là trong trước mắt bảo sao bồ tùng nhân từng nói có một nửa võ giả thậm chí ngay cả tầng thứ nhất xì ạ ba tháp thông thiên cũng không thể qua muốn phá bỏ gồng xiềng trong lòng mình cũng không phải đ i ề u dễ dàng nhìn thấy không ít võ giả vẫn mê mang như cũ tân trạm khẽ lắc đầu tân trạm khoanh chân ngồi xuống bên cạnh tô huyền sau khi bản thân đánh vỡ tầng chắn đó liền thoát ra khỏi không gian nào nhưng cũng không thể sử dụng thần thức truyền lại tin tức cụ thể c ử a thử thách này cho đối phương tuy nhiên tân trạm tin tưởng với ý chí của tô huyền sẽ không ngay cả một cửa này cũng không qua được sau khi tân trạm ngồi xuống xung quanh anh không ngừng có võ giả thức tỉnh khôi phục lại thần trí đầu tiên bọn họ ngây người rồi sau đó tỉnh táo lại nhìn lướt qua mọi người xung quanh khi nhìn thấy tân trạm vẫn ngồi quanh chân nhà mắt thì đều có phần kinh ngạc bọn họ nghĩ tân trạm vẫn bị nhốt bên trong cửa thử thách này như trước mà t â n trạm là thiên tiêu cực mạnh trong tháp thông thiên này vậy mà tốc độ thoát khỏi ảo ảnh của anh còn chậm hơn bọn họ những người này lập tức có phần kích động ý n g h ĩ siêu hơn tân trạm trong đầu khiến trong lòng bọn họ mừng như điên thế nhưng bọn họ cũng không cáy dày người khác mà bước chân vội vàng lên tầng hai mãi đến gần một tiếng sau tô huyên mới mở mắt tân trạm cười ũ n tỉnh công này tốn tiếng vẫn không g theo rất tuyệt một thể pháp hiểu em đó đ mà mà lại diệu, ợ c c tô. Nguyên ư k hai ổ em cảm mình đốc. công bản thấy thân thật Tại pháp khó khăn nên quá n h h p ả bỏ ra a một thời i g người mới mới em hiểu thế anh h được, từ từ nên n bảo k ô cần c nóng nội. Tân Trạm hai người lại tay trong tay đi lên tầng hai tầng này vẫn là ảo ảnh như cũ sau khi tân trạm đi vào thì cảm xúc trong lòng biến thành sợ hãi và khiếp sợ tân trạm nhớ lại rất nhiều thời khắc sinh tử triệu lam sơn triệu tân đông phong vân kin trong lúc này anh nhớ lại từ hình ảnh bản thân chiến thắng sau đó lại vặn vẹo thành bản thân bị g i ế t hoặc thương nặng khiến anh lần lượt cảm thụ được nỗi đau khổ khi bị thương nặng và sự chống lại cái chết đang diễn ra con người có rất nhiều cảm xúc tiêu cực xem ra thử thách lúc ban đầu của tháp thông t i ê n là muốn đưa ra tất cả những cảnh tượng này cho võ giả để xem bọn họ phản ứng như thế nào có kinh nghiệm lần trước lúc này t â n trạng cũng chỉ tốn một thời gian cực ngắn đã xua đuổi đi những thứ cảm xúc này nhưng anh nhìn xung quanh thấy có một số võ giả ôm cây cột im lặng khóc cũng có một số người sắc mặt sợ đến chẳng bệnh trực tiếp hôn mê bất tỉnh mà tầng trạm phát hiện khi một người hoàn toàn mất đi ý thức thì tháp thông thiên sẽ tỏa ra một cột sáng bao lấy người này sau đó đưa ra khỏi nơi đây đồng thời điều này cũng ý nghĩa là người này đã mất đi tư cách tiếp tục lúc này bên ngoài tháp thông thiên đã đứng mấy chục v õ giả vẻ mặt họ đều có phần chán nản bọn họ đều là những người qua cửa thất bại nên bị đưa ra ngoài lúc này chứng tỏ ngay cả tầng ba tháp thông thiên bọn họ cũng chưa từng đến và cũng tất nhiên không có tư cách được thường gì nhưng khi truyền t ố n g đi ra bọn họ cũng có phần tốt đó chính là cấm chế của tháp thông thiên cũng không khống chế được bọn họ nữa khi những người này nhìn về phía tháp thông thiên có thể trực tiếp nhìn thấy tình hình bên trong <cười> nghe nói mỗi lần khiêu chiến tháp thông thiên đều sẽ gặp được những tình huống khác nhau lúc trước tôi còn tưởng là tung tin b ị n không ngờ đi vào lại là trắc nghiệm tư tưởng sự chuẩn bị lúc trước của tôi tất cả đều lãng phí có võ giả tinh thần vẻ v ạ i nhẹ nhàng lắc đầu anh trai xin hãy nén bị thương tháp thông thiên này không thể gian lận được chỉ có người mạnh thật sự mới có thể đi lên tầng cao nhất sau khi trở về tôi vẫn nên gia tăng thực lực thôi cũng có người nghe vậy nói động viên nhưng khi tôi thất bại ở tầng hai có để thấy một hiện tượng mọi người có phát hiện ra không một người võ giả mở miệng nói khi tôi thức tỉnh ở tầng một thì tân trạm dường như vẫn đang bị bao vây trong đó nhưng cũng không biết có phải đang bị hảo ảnh quá yêu n h i ề u không nữa đúng là có việc này tôi cũng phát hiện ra có mấy người nghe vậy lập tức gật đầu mọi người những điều này mọi người không cần hỏi bây giờ trực tiếp nhìn là biết thôi có võ giả cười n h ạ t nói mọi người xem không phải bây giờ tân trạm còn đang ở tầng hai sao không ít người sửng sốt lập tức thầm mắng bản thân hồ đồ ánh mắt bọn họ rũ xuống phát hiện đúng là tân trạm vẫn còn ngồi k h a n h chân trên tầng hai bây giờ ai đứng thứ nhất thế triệu lam sơn bây giờ anh ta đang ở tầng thứ bảy một người bị thương vậy mà còn mạnh như thế có người có chút kinh ngạc bọn họ từ từ bay lên thu hết tháp thông thiên vào trong tầm mắt nếu đến cuối cùng triệu lam sơn có thể chuyển bại thành thắng trong tháp thông thiên thì không thể không nói anh ta đã sáng tạo kỳ tích có người thở dài nói vốn dĩ mọi người nghĩ tân trạm sẽ hoàn toàn xứng đáng trở thành thiên tiêu đứng đầu nhưng biểu hiện của anh thật sự khiến người ta khó có thể hiểu được ngược lại triệu lam sơn lại thu hút ánh tiếng tân trạm và tô huyên tầng nữa mà trong tầng này gần như dốc tuyết có lẽ võ giả khác đã bị đào thải hoặc đã đi lên tầng cao khác từ lâu rồi trước tầng năm của tháp thông thiên tất cả thử thách đều là ảo ảnh tới tầng năm thậm chí tân trạm còn thấy được hình ảnh tô huyên đầy nước mắt đứng đối diện anh cầu xin anh ở tại đây nếu là mấy năm trước tôi có lẽ còn có thể bị g i a o động nhưng cô xuất hiện quá muộn loại ảo ảnh này tôi đã trải qua từ lâu rồi tân trạm chỉ lắc đầu liên gạt bỏ tô huyên lại trèo lên mộ giả này tô huyên thật sự sẽ cổ vũ tôi đi tiếp chứ không khuyên tôi lập tức mê m u i sau khi thoát khỏi ảo ảnh tân trạm lại khoanh chân ngồi tinh mang ở mi tâm lóe lên nhấp nháy mấy tiếng này anh cũng không nhàn rỗi việc ra sức hấp thu chuyển hóa linh khí xung quanh khiến viên tinh mang thứ chín của t ầ n trạm dần dần thành hình lúc này bên ngoài tháp thông thiên có ngày càng nhiều võ giả đang tụ tập lại mà người đi lên phía trước trong tháp cũng chỉ còn lại không đến một phần mười t ầ n trạm và tô h u ê n đó vẫn là hai người cuối cùng như cũ bọn họ có chút kỳ lạ mỗi một cửa đều đi qua ở thời khắc cuối cùng ngay cả tầng thứ năm t ầ n trạm cũng dùng cách như vậy khiến tất cả võ giả đều nhận ra có gì đó không đúng xem động tác hai người họ dường như là đang tu luyện tu luyện ở trong tháp thông thiên sao chỉ sợ như mới bỏ biệt h ô i hử ra vẻ thần bí tôi thấy tân trạm này bên ngoài mạnh mẽ nhưng thực tế đã là nỏ mạnh hết đà rồi nghiêm c h ắ c văn cũng đã thất bại bây giờ anh ta ưu ám nhìn chằm chằm tân trạm cười lạnh nói tân trạm cũng không biết sự bàn tán của mọi người anh và tô huyên vẫn không nhanh không chấm như trước thuật chuyển hoán này cũng không dễ dàng mặc dù tô huyên có sự tâm đắc trong tu luyện của tân trạm nhưng vẫn tốn mấy tiếng mới có thể vận chuyển hoàn hảo mà sau khi hai người đi lên tầng năm thử thách của tháp thông thiên cũng theo đó mà thay đổi chương chín trăm năm mươi bốn chương chín trăm năm mươi bốn h a n h chóng leo lên tầng thứ năm của tháp thông thiên cũng là một không gian hư ả o giống như vậy ở đây một ngọn lửa cháy mạnh ngút trời đang chậm rãi lan ra từ lòng đất ngọn lửa cháy hừng hực nhiệt độ vô cùng nóng bỏng đất đai đều bị nướng nóng đến biến dạng tu sĩ đi vào trong đó mỗi một bước đi đều phải chịu nỗi đau cắt xé da thịt của ngọn lửa kia mãi đến khi bước đến n ấ p thang cuối cùng trước tầng năm là những ảo cảnh khảo nghiệm về lòng người còn trong hoàn cảnh cung điện lửa như ở đây là khảo nghiệm về sức chịu được nhỉ tầng trạm lướt qua bốn phía không khí đều bị ngọn lửa cháy mạnh này đốt đến mức biến dạng hết ở đây giống như một con dòng lửa không ngừng có tới thế nhưng đến khi gần tiếp xúc với tần thì không tự chủ được rụt tr có sự tồn tại u la minh m hòa này p h à m tất cả những ngọn lửa khác ở đây đều không thể đã thương được t ầ n trạm một chút nào tuy nhiên anh cũng không bởi vì như vậy mà nhanh chóng đi qua cửa anh gọi u la minh m hòa ra đưa lên trên đỉnh đầu minh hòa bốc cháy giống như một ngọn đèn sáng xua tan toàn bộ ánh lửa bốn phía xung quanh tô huyên ngồi xếp bằng bên cạnh tân trạm tiếp tục thử v ậ n công mà tân trạm cũng dần dần cảm nhận được hơi thở bên ngoài cơ thể tô huyên đã bắt đầu phát sinh biến hóa thiên phú của tô huyên không hề kém cỏi nếu không cũng sẽ không được câu lũ lao nhân nhìn chúng để truyền thụ tu vi cả đời đồng thời nếu không có thiên phú thì cô cũng sẽ không thể dùng một khoảng thời gian ngắn ngủi kia mà đạt được thành tựu như ngày hôm nay được hơn nữa đây là thuật do tân trạm truyền lại cho tô huyên sau khi bản thân anh đã thất bại mấy ngàn lần cuối cùng mới tổng kết ra được một phiên bản hoàn mỹ như vậy nên sẽ càng không có vấn đề gì cả hai người vẫn duy trì tiết tấu giống nhau mỗi khi hết thời gian mới lên thêm một tầng mà đây là tầng năm tất cả đều là ngọn lửa đều có nhiệt độ nóng bỏng hơn rất nhiều thế nhưng nhờ có ưu lam minh h ỏ a nên tầng trạm không hề cảm thấy bị uy hiếp một chút nào trong n h y mắt đã trôi qua năm tiếng trên tầng thứ mười của tháp thông thiên t ô huyên chậm rãi mở mắt ra một luồng khí tỉnh thần quần quanh trong ánh mắt cô một lát rồi lại tiêu tán xong rồi sao tân trạm cười n h ạ t nói t ô huyên khẽ gật đâu đứng dậy ngón tay tinh tế như ngọc ngà nằm dưới bộ váy đen nhẹ nhàng phát ra một ánh sáng rực rỡ của tình mang thế nào t ô huyên khẽ mỉm cười một nụ cười như t r ă m hoa đ u ô nở nghiêng nước nghiêng thành thứ này cho em trong lòng tân trạm khẽ dao động s i ngốc nhìn t ô huyên mấy giây rồi mới đưa một giọt huyết dịch của thú thôn tiên cho cô đây là cái gì thế t ô huyên hơi sửng sốt một vài biện pháp che mắt tân trạm nói t ô huyên nghe vậy bèn mỉm cười lắc đầu với trí thông minh của cô thì đương nhiên hiểu ý tân t r ạ m công pháp tinh mang này quá đặc thù đúng thật phải cần một thứ khác để che mắt người ngoài mà ngay cả chút chuyện nhỏ này tân t r ạ m cũng đã nghĩ tới ở bên cạnh anh dường như cô không cần phải tính toán điều gì cả cứ để anh che mưa chắn gió hết tất cả là được nhìn người đàn ông trước mắt ánh mắt tô huyên hiện lên vẻ thưởng thức và ái mộ sâu sắc tiếp theo chúng ta đã có thể lên tháp rồi tân t r ạ m cười cười nói không biết rốt cuộc tháp thông thiên này có bao nhiêu t ầ n g nhỉ em cũng rất tò mò trên kia sẽ có những gì tô huyên khẽ gật đầu hai người nắm tay bước vào tầng thứ mười một bên ngoài tháp thông thiên người bị đào thải mỗi lúc một nhiều hơn mà trong mắt mọi người bây giờ hai người tân trạm vẫn còn trong tháp thông thiên chính là kỷ lục những người có ý đã sớm nhìn ra mỗi một tầng thì hai người họ đều kéo dài đến thời khắc cuối cùng mới leo lên thế nhưng không ai biết được rốt cuộc hai người tân trạm đang làm cái gì hai người kia lên dí có người lên tiếng dẫn đến cả đám xôn xao một trận bọn họ vừa nhìn sang thì chỉ thấy tân trạm và tô huyền đang n ắ m tay nhau song song leo lên tầng mười một không đúng nha thời gian còn chưa tới một tiếng、mà. xem ra là có thay đổi gì rồi không biết là tốt hay xấu nữa dưới ánh mắt soi mói của mọi người tân trạm và tô huyên leo lên một tầng ở đây đã không còn lửa nữa mà chính là một cảnh tượng băng tuyết bay là tả đời trời mặt đất cứng rắn như băng không khí vô cùng r á c giá gió lạnh gào thét không ngừng giống như muốn đông cứng vạn vật vậy tân trạm trước kia là anh giúp em bây giờ anh nghỉ ngơi một chút đi cứ đ ể cho em đi đến vùng đất lạnh như băng thế này tô huyên khẽ nhuận miệng cười hai cánh tay cô đánh ra mấy quyển pháp vào trong hư không một đoá băng trong suốt long lanh lập tức tan ra sau đó thứ hai rồi thứ ba Kế không khỏi khu tiếp, tuyết tuyết Tô thuật trôi Tân Trạm nhất thời tan thể thấy mình. Đi thôi. Viên di hai người giác hơi giã, Đi Hai người đi, pháp, bên nguyên vận chuyển chuyển băng lửng cạnh dường như lạnh băng anh mình. nhanh chóng chuyển khỏi khu tuyết nguyên rộng lớn này. cảm được của cơ cảm bước họ hề đoá ba ra. đã lơ dùm sau đó tân trạm và tô huyên dùng tốc độ khiến cho tất cả mọi người đều chấn động để tiến về phía trước đám võ giả trong tháp thông tiên đã từng đánh lui được rất nhiều người thế nhưng đến tận khi ở trước mặt tân trạm và tô huyên thì cứ như bọn nước vậy đâm một nhát lập tức chết hết hai người đi dạo trong sân vắng giống như đi dạo vườn hoa không hề bị trở ngại nhanh chóng leo lên từng tầng một tầng ba mươi tầng bốn mươi tầng bốn mươi lăm hành động này đã hoàn toàn đánh nát những nghi ngờ trước đây của một số người những khảo nghiệm của mấy tầng này hoàn toàn không hề khó đối với anh ôi trời ạ có thể ung dung leo lên tháp thông thiên như vậy sao mọi người kinh hãi không thôi trong lòng vô cùng kính nể hai người họ hai người sắp đến tầng bốn mươi chín rồi có trò hay để xem đấy có người t u é t miệng k h ẽ cười tầng bốn mươi chính là danh giới của phần lớn các võ giả thiên tiêu đám người phong ngân quan cũng bị thất bại ở tầng này mà lúc này tại tầng 49 trong miệng bọn họ có một loạt người đang ngồi xếp bằng trên đất cơ thể bọn họ không hề n ú c nhích giống như đang bế quan tu luôn vậy mà bên cạnh những người này lại có vô số huyễn thu đang rình rập xung quanh tản ra hơi thở vô cùng ác liệt bộ tùng nhân chiêu này cũng có tác dụng đ ấ y chứ chỉ cần sau khi chúng ta lên tháp mà bất động ở ngay tầng này thì những huyễn thú kia sẽ không công kích chúng ta diệp thanh nhìn đám huyễn thú mạnh mẽ kia chật chật tỏ ra kinh ngạc từ sau tầng 4 ố thì số người sẽ được giảm bớt mọi người đều cùng xuất hiện trong một không gian mà khảo nghiệm chính là giết chết huyễn thú thế nhưng cấp bậc của huyễn thu lại càng tăng lên đến tầng thứ bốn mươi tám thì mọi người đã rất miễn cưỡng chống đỡ rồi đến được tầng bốn mươi chín thì ngay cả động đậy cũng không dám những con huyễn thu này đều là huyễn thu xuất hiện trong các chỗ rừng rậm sâu ngay cả triệu lam sơn cũng miễn cường ứng phó để tồn tại thật là không cam tâm mà nghe nói lên được năm mươi tầng của tháp thông tiên sẽ có một giải thưởng lớn thế nhưng chỉ còn một tầng này mà lại không thể ra sức thánh tử khấu tiên tông không ngừng lắc đầu nói nhưng mà diệp thành này anh nói thật sao chúng ta cứ ở lại như vậy cũng không phải cách mà sau khi trải qua một tiếng thì chúng ta sẽ bị tháp thông tiên ném ra ngoài đấy cố minh nhân bất đắc dĩ nhìn về phía diệp thành nói dù sao đánh cũng thua mà tại sao lại không thử một chút xem sao chứ hơn nữa tôi không lừa mọi người đâu chỉ cần tân trạm có thể qua được thì chúng ta sẽ thông qua tầng này vô cùng dễ dàng lời nói tự tin của diệp thành khiến cho trúc diêu cố minh nhân và thánh t ử khấu thiên tông lập tức im lặng trong lòng bọn họ mặc dù thừa nhận thực lực của tân trạm vô cùng lớn là người mạnh nhất trong đám bọn họ nhưng mà đây chính là huyễn thú cấp bậc cao nhất đấy hơn nữa chúng nó còn kết thành một đội chương n t chín trăm năm mươi năm chương chín trăm năm mươi năm chỉ trong phút chốc đã hóa thành hư không mọi người diệp thành không hề lừa mọi người đâu anh ta cũng không thể tự lừa gạt bản thân được mà bộ tùng nhân thấy ba người có vẻ không tin thì nở nụ cười rồi nói không lừa mọi người làm gì nếu không phải tận mắt nhìn thấy cảnh t ầ n trạm đối phó với h u y ê n thu đáng sợ thì tôi cũng khó mà tin được vậy thì tôi cũng khá trông chờ vào tài năng kinh động lòng người của anh tần đây rồi cố minh nhân cũng n ở nụ cười thời gian trôi qua được một chút chẳng mấy chốc mà đã một tiếng rõ ràng mọi người đều cảm thấy hơi bất an nếu trước kia sau khi vượt qua cửa ải họ vẫn còn cơ hội thì bây giờ ngay cả một chút cơ hội họ cũng không có bởi vì trong khoảng thời gian ngắn như vậy họ không thể vượt qua cửa ải này được có thể nói nếu t ầ n trạm không xuất hiện nữa thì những người này hoàn toàn từ bỏ cơ hội vượt qua cuộc khảo nghiệm cái tên tân trạm thối tha này sao còn chưa tới vậy chắc không phải cậu ta đang mải anh anh em em với tôi hơn đâu nhỉ ông đây đã lỡ mồm phét lát rồi cậu đừng có khiến tôi mất mặt đấy nhé diệp thành gãi gờ hai đầu rồi lẩm bẩm trong sự lúng túng anh anh em em với cả tên thối tha là nói ai vậy hả đúng lúc đó đột nhiên có một giọng nói vang lên từ sau l ư n g diệp thành tất nhiên tên thối tha là chỉ tân trạm cuối cùng thì thằng n h ã i nhà cậu cũng sợ diệp thành thấy tân trạm thì cười âm lên chạy tới đâm anh một cái diệp thành thắng ngu nhà cậu ra đầu mọi người đều căng ra chẳng n h ẽ diệp thành đã quên rằng không được phép di chuyển ở đây hả gầm sau khi diệp thành di chuyển thì tất cả huyễn thú bên trong không gian đều tỉnh dậy ngay tức khắc chúng gầm lên rất to khiến những tiếng kêu bay vút lên tận trời xanh rồi sau đó bao vây lấy những người bên dưới xin lỗi mọi người tôi quên mất diệp thành cười xấu hổ rồi nói nhưng mọi người không cần lo lắng có tân trạm ở đây thì những con huyễn thú này cũng chỉ là bọn b i ế n thôi mọi người muốn nhờ tôi đối phó với huyễn thú à cuối cùng tân trạm cũng hiểu ra bảo sao mấy người này lại ngồi im không nhúc nhích ở đây anh tần phiến anh rồi Phần trong h hậu hĩnh chỉ có thể nhờ anh hỗ ư ở ở n tầng nên g t quá có ợ chúng tôi thôi thánh、tử、khấu tiên tông nói mà mặt đỏ bừng lên. tôi tử mặt t mà đỏ r số những người đang có mặt ở đây thì anh ta là người ít thân quen với tân trạm nhất bị diệp thành kéo qua nên mới nhập hội thế nên bây giờ mở lời mong tần trạm giúp đỡ thì anh ta cảm thấy hơi ngại nhưng không riêng gì anh ta mà cố minh nhân và trúc diêu cũng cười cười một cách ngượng ngùng càng nhiều người thì số lượng u y ễ n thú mà họ phải đối mặt càng nhiều gấp đôi không sao đâu trong tình huống tồi tệ như trước kia mà mọi người vẫn lựa chọn ủng hộ tôi nên chút chuyện này thì có thấm vào đâu chứ tân trạm cười nhạt không hề từ chối yêu cầu của họ tân trạm anh có cần chúng tôi giúp đỡ gì không chúc diêu nhữ mày nói bấy giờ huyễn thu đã tiến đến rất gần nên họ cũng đã chuẩn bị kỹ càng rồi không cần đâu tân trạm lắc đầu một cái rồi không nói gì nữa bóng dáng anh chỉ hơi rung chuyển rồi lao về phía những con huyễn thu đang dần trỗi dậy kia hàng chục con huyễn thu bậc cao đang vờn quanh trên đỉnh đầu tỏa ra h uy quyền tràn ngập cả không gian nhưng tân trạm chỉ một thân một mình tiến tới thậm chí anh còn không rút kiếm thanh đồng ra bóng dáng nhỏ bé nhanh chóng lọt vào giữa đám quái vật này rồi biến mất Cái cậu t â những trạm rồi này điên ả n h người đứng bên ngoài tháp thông tiên trông thấy cảnh đó thì đều trận to mắt vì không thể tin nổi dù tân trạm có mạnh đến mức nào đi chăng nữa thì sao anh có thể một thân một mình đối đầu với nhiều con huyễn thú như vậy được bên trong không gian là tiếng gào giống rung trời năng lượng tỏa ra vô cùng hỗn loạn đủ loại huyễn thú đều hướng về phía tân trạm rồi tung ra chiêu thức của mình đủ mọi loại quần sáng nổ tung ra như thể chỉ muốn xé nát tân trạm ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn chăm chú sang bên đó giây tiếp theo dường như những con huyễn thú này đang thì triển thuật định thân vì chúng đều đứng im bất động không gian im lặng trong nháy mắt như thế thời gian đã ngừng trôi vậy mà chỉ chốc lát sau bóng dáng của tân trạm đã bay vút lên từ trong bảy huyễn thu dưới c h â n anh hàng loạt huyễn thu đều tan ra như sỏi đá rồi chỉ loáng một cái mà đã hóa thành hư không bên trong không gian hoàn toàn trống giống chỉ còn sót lại những người đang đứng ở bên ngoài và những con huyễn thu nửa đầu không cảnh tĩnh lặng như tờ tất cả những người đứng bên ngoài tháp đều ngây ngẩn cả người có người còn rủi rủi mắt vì không tin những gì mình đang nhìn thấy cố minh nhân ha to miệng còn thánh tử khấu tiên tông thì ngỡ ngàng như bị xét đánh trúc diêu cũng thở mạnh một cái trong đôi mắt xinh đẹp của cô ta tràn ngập vẻ kinh ngạc mọi người nhìn đi tôi đã nói cái gì cơ chứ có phải tân trạm rất lợi hại không hả diệp thành t u é t miệng cười âm lên dường như anh ta còn kích động hơn lúc bản thân làm được chuyện gì đó liên quan quái gì đến cậu cậu khoác lác cái gì chứ có lợi hại thì cũng là tân trạm lợi hại nhé lạc việt ban không chịu được nên không thể không nói câu gì đó tôi huyền đứng bên cạnh chỉ mỉm cười lắc đầu cô nhìn bóng dáng của tân trạm một cách chăm chú trong đôi mắt thì tràn ngập yêu thương còn đứng ngây ra đó làm gì chúng ta mau đi thôi cuối cùng vẫn là bồ tùng nhân lên tiếng khiến mọi người hồi tỉnh lại trên khuôn mặt họ đều là vẻ hương phấn và thổn thức mà không thứ gì có thể so sánh được họ đều không ngờ rằng bản thân sẽ vượt qua cửa hải đơn giản nhất và cũng là cửa hải cuối cùng này đến tầng thứ năm mươi sau khi nhận được ánh sáng kế thừa của tháp thông thiên thì cuối cùng đám người thánh tử khấu tiên tông đã lựa chọn từ bỏ dẫu sao bốn mươi chín tầng đầu tiên đã gian nan như vậy rồi thì chắc những tầng tiếp theo cũng sẽ không có nhiều hy vọng lắm đâu diệp thành lạc việt ban và trúc diêu vẫn tiếp tục đi tiếp hai tầng sau đó cũng thở không kịp nên dừng bước chỉ chốc lát sau trên đường đi chỉ còn lại tân trạm và trúc diêu bấy giờ thử thách bên trong không gian tháp thông tiên không phải là h u y ễ n thu nữa làm mà đủ loại ma tú h mặt đất cũng đang biến đổi không ngừng băng tràn l ử a cháy đầm lầy sa mạc đều đủ cả tân trạm và trúc diêu cũng từ từ giảm tốc độ lại nhưng ở trong mắt người ngoài thì họ vẫn di chuyển với tốc độ rất nhanh anh tân trạm vào đến tân thứ năm mươi tám tân trạm thấy phương h i ể u điệp đang ngồi dưới đất h i ể u điệp em bị thương à? tô huyên kéo phương h i ể u điệp lên rồi hỏi bằng giọng ân cần là ai làm em bị thương vậy tân trạm cũng nhớ mày trên quần áo của phương h i ể u điệp có khá nhiều vết máu còn có một vết thương là do kiếm gây ra những chỉ tiết này cho thấy vết thương của phương h i ể u điệp không phải là do ma thú bên trong tháp thông thiên gây ra là triệu lam sơn câu trả lời của phương h i ể u điệp khiến ánh mắt của tân trạm ngưng trọng lại anh ta vẫn chưa bị loại anh t â n trạm chị tô uyên cái tên ghê t ẩ m đó đã kích hoạt huyết mạch thượng cổ nên bây giờ anh á còn mạnh hơn trước đây nữa em đã đi theo anh ta suốt đoạn đường dựa vào năng lực của anh ta mới có thể vượt qua cửa ả i một cách chót lọt lại còn liên tục tìm cách gây phiền phức cho anh ta kết quả là em bị anh ta tìm cơ hội dạy dỗ một trận lời nói của phương h i ể u điệp khiến tân trạm xứng người một lát sau đó trong lòng anh bắt đầu cảm thấy vô cùng ấm Sơn áp chị tôn huyên chị đừng hiểu nhầm nhẽ em chỉ không muốn cái tên triệu lam sơn đó cảm thấy hạ hệ thôi thấy lời nói của mình có hơi đa nghĩa nên phương hiệu điệp vội vàng giải thích tô huyên mỉm cười lắc đầu không để ý gì cả trước đây lúc mới bắt đầu tiếp xúc với phương hiệu điệp thì tô huyên cũng đã rất thích cô em gái này rồi con bé ngốc này không ai có thể cướp được vị trí đầu tiên của anh đâu tân trạng cười cười phương hiệu điệp không hiểu rõ nhiều quy tắc của nơi này tháp thông thiên được đặt tên như thế cũng đâu phải là ngẫu nhiên thế nên không có chuyện leo lên được đỉnh nó một cách dễ dàng như vậy đâu thậm chí trước đây trong thiên kiêu thịnh hội cũng không có ai có thể leo lên được đỉnh của nó chương chín trăm năm mươi sáu chương chín trăm năm mươi sáu quy tắc không gian tân t r ạ m và tô huyên mang theo phương hiệu điệp đang bị thương tiếp tục tiến về phía trước cuối cùng dẫn cô ta đến tầng sáu mươi sau khi đón nhận thử thách của tháp thông thiên phương hiệu điệp khẽ lắc đầu không muốn tiến về phía trước nữa tân t r ạ m cũng gật đầu hiểu rõ dù sao thì càng lên trên sẽ càng nguy hiểm hơn nữa còn có triệu lam sơn còn đang r ụ t dịch trong bóng tối vì thế sau khi phương hiệu điệp rời đi thì lúc này trên tháp thông thiên chỉ còn lại ba người tân t r ạ m tô huyên và triệu lam sơn mà khảo nghiệm bên trong không gian của mỗi tầng tháp cũng càng đáng sợ hơn văn là các loại hiểm trở vẫn là yêu thú giang đầy khiêu chiến thực lực của tất cả mọi người trong tầng thứ sáu mươi ba tân trạm gặp được triệu lam sơn anh ta đang xếp bằng ngồi dưới đất nhìn tân trạm gương mặt lộ vẻ âm hiểm tân trạm yêu thú ở đây đều bị tôi k h ô n g chế rồi bây giờ vẫn còn đang ngủ mê man chỉ cần anh đồng ý kéo tôi lên đến tầng bảy mươi thì tôi có thể không đánh thức bọn chúng dậy ánh mắt tân trạm khẽ h í p lại không n g ờ triệu lam sơn mở miệng ra lại uy hiếp mình mà điều kiện của triệu lam sơn quả thật đủ quan trọng theo số tầng càng cao thì không gian ở đây cũng càng trở nên lớn hơn tân trạm và tô huyên cùng nhau đi tới bình thường chỉ biết đánh chết yêu thú ở trung tâm yêu thú bốn phía sẽ không đập vào nhưng nếu như lời nói của triệu lam sơn là thật kinh động yêu thú khắp không gian này để vây lại tấn công thì đúng thật sẽ gây ra phiền t o á i không nhỏ thế nhưng lần này tân trạm vẫn bay đầu lại nhìn về phía tô huyên tô huyên em cảm thấy thế nào em đều nghe theo anh tô huyên cười nói tân trạm k h ế gật đầu nói triệu lam sơn tôi đã nói sẽ đá anh xuống vách núi bây giờ anh lập tức cút đi cho tôi tôi sẽ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì cả ha ha tân trạm anh thật buồn cười đấy đến lúc này rồi mà còn uy hiếp tôi sao triệu lam sơn hơi sửng sốt sau đó không nhịn được cười to nói tôi nắm trong tay yêu thú của khắp không gian này lúc nào cũng có thể lấy mạng anh được anh có tư cách gì mà nói những lời này chứ vậy anh cứ thử xem tân trạm nhàn nhạt nói triệu lam sơn nhìn chăm chạm tân trạm căn răng nói tân trạm anh đừng ép tôi tôi và anh không có ân đoán gì cả đều là anh vẫn luôn bức bách tôi mà thôi chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác với nhau mà không nên hiếp người quá đáng tôi vẫn luôn bức bách anh lấn hiếp người quá đáng sao tân trạm nghe vậy thì không khỏi cười l ạ n h từ lúc bên ngoài đất thí luyện thì anh đã ra lệnh truy sát tôi rồi đến hiện tại vẫn nhiều lần đuổi rét không ngừng anh nói tôi đang bức bách anh sao nếu như không phải là anh giết chết em trai tôi thì làm sao tôi lại đuổi giết anh chứ triệu lam sơn cả giận nói càng buồn cười hơn chính là em trai anh muốn giết tôi mà chẳng lẽ tôi không thể giết cậu ta sao tân t r ạ m cười to nói ở trong mắt các người tôi chỉ là một người thuộc tầng lớp hạ lưu ở thế giới bên ngoài mà thôi em trai anh chính là vấn tông trần thánh tử cậu ta muốn giết tôi thì đương nhiên tôi phải trả đũa lại rồi đây chính là tự làm bậy không thể sống đúng không lời nói của tân t r ạ m khiến sắc mặt triệu lam sơn đỏ lên vô cùng xấu hổ tân t r ạ n không nói n h ả m nữa tôi chỉ hỏi anh có đồng ý hay không mà thôi nếu không tôi sẽ lập tức đánh thức tất cả yêu thú ba người chúng ta lấy mạng đ ổ i mạng tôi cũng đã nói rồi nếu như anh thức thời thì lập tức cút xuống tháp thông thiên đi bằng không tôi sẽ khiến tất cả mọi thứ anh lấy được trước kia đều tan thành mây khói đấy Buồn cười tôi đã đi đến đây rồi thì ít nhất cũng sẽ đứng hạng ba anh dựa vào đâu mà cướp đi phần thưởng của tôi chứ triệu lam sơn cười gần nói nếu nói không thông thì chúng ta cùng nhau xong đợi đi trong lúc nói chuyện một l ầ n ánh sáng hồng bay từ mi tâm của anh ta rơi vào không trung sau đó đột nhiên bùng nổ phát ra một âm thanh kinh thiên động điện nhất thời những y ê u thú còn đang ngủ say bên trong không gian này vội vàng tỉnh lại giống như cả đám đều bị một lực lượng nào đó dẫn dắt vậy lập tức hướng tới chỗ tân trạm và tô huyên rồi sau đó phát ra một tiếng gầm to tức giận mấy trăm con yêu thú giống như thủy triệu ả o hạt phong tới ha ha ha để tôi xem các người làm sao đây triệu lam sơn ngửa mặt lên trời cười to vẻ mặt vô cùng điên cuồng lần này phiền phức thật rồi tại sao tân trạm lại không đồng ý chứ bên ngoài tháp tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều hơi nhũ mày bọn họ không nghĩ ra rõ ràng có thể tạm thời túi lờ mà tại sao tân trạm lại lựa chọn như vậy nếu như tạm thời nhân nhượng vì lợi ích t o à n cục vậy thì không phải là tân trạm nữa rồi diệp thành cười nói hơn nữa những con yêu thú này mà có thế ngăn cản được tân trạm và tô huyên sao sợ là tiên triệu lam sơn kia nghĩ nhiều rồi lạc việt ban cũng hử nhẹ một tiếng tô huyên em và anh một trái một phải nhé đối m ắ t với đông đảo yêu thú chen ép sắc mặt tân trạm bình tĩnh không một gợn sóng nhìn về phía tô huyên sau đó hai người tách nhau ra mỗi người thi triển thủ pháp riêng trong tay tô huyên cầm lấy thanh kiếm băng hàn hai chú ôi cơ cơ lên không trung nhằm tung ra một trận xương băng cùng lúc đó những đám tuyết đang rơi trên bầu trời đột nhiên đông thành băng băng phong thiên địa tô huyên kêu lên một tiếng lấy cô làm trung tâm thì bên trong phạm vi ngàn mét tất cả yêu thú đều bị xương băng bao trùm một l i n ngàn băng trói mắt lướt qua yêu thú đều ầm ầm ngã xuống hoàn toàn không còn hơi thở nữa bên cạnh đó tân trạm dùng một thanh nam kha kiếm chín mươi chín trôi vờn xung quanh dưới sự dẫn dắt của hai đầu kiếm huyền băng và hỏa long hai thanh kiếm phong bạo đ ỗ n nhiên xuất hiện giống như hai cơn gió lốc vô biên mỗi chỗ đi qua đều khiến đám yêu thú kia kêu, kêu la thảm thiết hóa thành máu thị triệu lam sơn nhìn thấy cảnh tượng này ánh mắt không khỏi có rút kịch liệt sự mạnh mẽ của tân trạm và tô huyên thật sự vượt quá sức tưởng tượng của anh ta tại sao có thể như vậy chứ hai người bọn họ đã trải qua sáu mươi mấy rồi mà vì sao còn thực lực nhiều như thế trong lòng triệu lam sơn thầm gào thét bất chợt anh ta đứng dậy khỏi mặt đất quay đầu lại muốn phóng vào trong không gian thân hình lảo đảo tràn đầy vẻ hốt hoảng trước kia anh ta còn nghĩ r ằ n g sẽ để đám yêu thú này tiêu diệt hai người họ như vậy anh ta sẽ có thể trở thành ngư ông đất lợi đứng hạng nhất thế nhưng lúc này anh ta đã hoàn toàn bị dọa sợ rồi chỉ muốn rời khỏi dây thật tốt mà thôi dù sao thì anh ta cũng hạng ba rồi cũng đủ xuất sắc tôi đã nói nếu như anh làm vậy tôi sẽ khiến anh nổ ra hết những thứ đã giành được ánh mắt tân trạm nhìn về phía triệu lam sơn vô cùng lạnh lùng bóng người anh chợt lóe lên đi tới trước người triệu lam sơn rồi đánh ra một trường từ lúc bắt đầu anh đã trông chừng triệu lam sơn thật sát không để anh ta có cơ hội rời đi triệu lam sơn bị tân trạm đánh trúng một trường cơ thể rơi về phía sau anh ta còn chưa kịp bỏ dậy thì trên mặt đất bốn phía lại bay ra từng sợi xiềng xích màu vàng trói anh ta lại sau đó một nhà tù tinh thần từ trên trời hạ xuống khiến triệu lam sơn bị kẹt bên trong tân t r ạ m anh cho rằng như vậy thì có thể nhốt tôi lại sao mặc dù triệu lam sơn bị trói nhưng lại không hề sợ hãi anh ta cười to nói anh đừng quên chỉ cần qua một tiếng nữa thì tôi sẽ được tháp thông thiên đưa đi khỏi đây anh không thể làm được gì tôi cả tân t r ạ m nhìn triệu lam sơn với vẻ mặt bừa cợt lắc đầu nói anh đã quên một điểm anh ở trong không gian này thì tháp thông thiên mới có thể đưa anh ra ngoài nhưng nếu như anh rời khỏi không gian này thì sao sắc mặt triệu lam sơn khẽ thay đổi tân trạm nói không sai đây cũng là quy tắc được rất nhiều người biết tới ví dụ như lần trước ba người tân trạm bị kẹt trong sơn cốc huyết thú diệp thành đã từng lo lắng về chuyện này một khi chờ đến kết thúc thí luyện có người không thoát ra khỏi trận pháp trước mắt thì sẽ vĩnh viễn bị kẹt ở đất thí luyện thế nhưng triệu lam sơn chỉ căng thẳng trong chốc lát rồi lập tức khôi phục sự bình tĩnh anh ta cười lạnh nói tân trạm lời nói láo này của anh không có tác dụng quá lớn rồi muốn trục xuất tôi trong đó còn dính dáng đến quy tắc không gian nữa đó chính là thân thuật ở thế giới này chỉ bằng anh mà có loại bản lĩnh đó sao chương chín trăm năm mươi bảy chương chín trăm năm mươi bảy cự nhân thôn thiên tại sao tôi lại không có được bản lĩnh này tân trạm lạnh lùng cười một tiếng một đường ánh sáng đỏ bay ra từ giữa hai chân mày anh lơ lửng trong không trung lần đầu tiên thuật thôn thiên được thi triển dầm ánh sáng đỏ tàn ra cả khoảng không gian rung động kịch liệt theo sau đó trước mặt tân trạm xuất hiện ảo ảnh một người dị tộc khổng lồ người đó cao lớn không ai có thể so bì cơ bắp quần quận tướng mạo xấu xí đáng sợ bốn con mắt nhắm chặt lại nhưng khủng khiếp nhất chính là miệng của người đó khuôn miệng quét gần tới mang thai không gì to lớn hơn sự xuất hiện của người khổng lồ mang theo hơi thở của thời tiền sử hoa vu hoàn toàn không ăn khớp gì với thế giới này người này nói chuyện bằng một ngôn ngữ phức tạp khó hiểu nào đó đ ỗ n g nhiên mở to miệng một cái hố đen xuất hiện từ bên trong ngay lập tức trời đất chấn động gió lớn nổi lên lực hút vô cùng mạnh phát ra từ hố đen ập thẳng tới chỗ triệu lam sơn triệu lam sơn chỉ nghe thấy tiếng gió rít bên thai một sức hút cực mạnh khiến người khác không thể kháng cự được đang dẫn dắt bản thân anh ta gương mặt anh ta biên sắc liệu mạng gạo g é t nhưng anh ta bị n u ố t trong lồng giam không thể nào động đậy được nên đã bị người khổng lồ từ t ừ hút vào hố đen không triệu lam sơn chừng to hai mắt l i ề u mạng vùng v ậ y nhưng anh ta không thể nào đối phó được với chiêu thức của người khổng lồ rất nhanh sau đó triệu lam sơn đã mất hút vào hố đen ảo ảnh người khổng lồ sau khi nuốt t r ư n g triệu lam sơn cũng dần dần tiêu tán bên ngoài tháp thông thiên mọi thứ quay về trạng thái yên ắng mọi người mở to mắt tiếng hít thở cũng nhỏ nhẹ hết mức đám người nghiêm trắc văn đổ mồ hôi đất lưng nhịn không được mà nuốt nước miếng triệu lam sơn cứ như vậy mà bị người khổng lồ đột nhiên xuất hiện rồi nuốt sống lũ này không một ai còn cảm nhận được sự tại của triệu lam sơn giống như anh ta chưa từng tồn tại trên thế giới này vậy đây là thủ đoạn gì mà lại có thể nuốt trứng được một thánh tử chứ nếu đây còn chưa phải cực hạn của thuật này thì chẳng phải đám gia chủ của các nhà các t r ư ở n g lão cũng sẽ mọi người hít sâu một hơi tưởng tượng đến cảnh tượng đáng sợ rằng gia chủ hận giới sẽ bị người khổng lồ nuốt c h ứ n g nếu đây chỉ là bí thuật của nơi này thì còn may bằng không thì quá đáng sợ tất cả mọi người đều kinh ngạc mất ổn uy lực của thủ đoạn do tân trạm thi triển quá chấn động thuật biến ra người khổng lồ này tuy có thể không được xem là quá mạnh nhưng thuật này lại có thể sử dụng quy tắc không gian điều này đã trực tiếp đụng tới sức lực trời đất thuật pháp này của anh quá lợi hại tên triệu lam sơn đó bị anh đưa đi đâu rồi tô huyên thấy triệu lam sơn biến mất bèn nổi hứng hỏi anh cũng không biết có lẽ là đi thẳng xuống địa phủ cũng không chừng tân trạm nhàn nhạt cười nói sau khi tiêu diệt triệu lam sơn hai người lại tiếp tục lên đường đến tầng thứ bảy mươi ánh mắt tô huyên có hơi do dự cô dừng c h â n lại tuy rằng hiện giờ trong tháp thông thiên chỉ còn hai người là tân trạm và cô nhưng tô huyên vẫn mong tân trạm có thể đi xa hơn tạo ra một kỷ lục mới chứ không muốn t â n trạm vì sự kéo chân của mình mà bị mất đi nhiều tỉnh lực như vậy giữa chúng ta không tồn tại hai chữ kéo nếu không phải tô huyên em giúp anh nhiều lần thì làm sao anh đi đến ngày hôm nay được chứ tân trạm cười lắc đầu anh đưa tay ra nắm chặt tay tô huyên hơn nếu em tin anh thì đừng bỏ lại anh tân trạm thâm tình nói đôi mắt xinh đẹp của tô huyên đ ư ờ n g đỏ thân hình thon thả hơi lay động sau lần chia ly này hai người không biết bao giờ mới gặp lại nhau có thể là nửa năm sau như kiếp nạn giữa trời đất mà sư phụ đã nói hai người có thể sống tiếp hay không còn là một tần số tô huyên cũng biết rõ nếu tần trạm đã nói ra những lời này thì chắc chắn đã có chủ ý bản thân cô có nói gì đi nữa cũng sẽ không thay đổi được suy nghĩ của t ầ n trạm em đi cùng anh sau khi hạ quyết tâm đôi mắt tô huyên khôi phục lại vẻ trong sáng ban đầu cô cũng nằm lấy tay t ầ n trạm giống như hai người sẽ không bao giờ b u ô n g tay nữa sau khi qua khỏi tầng thứ bảy mươi tình cảnh của hai người trở nên gian nan hơn nơi này không những có ma thú và áp lực trời đất mà còn xuất hiện cả áp lực thần thức với tu sĩ mà nói thì đây là sự tra tấn toàn p h ư ơ n g diện phượng hoàng vàng bay ra h ố n lượn xung quanh tầng trạm và tô huyên cùng với thanh long tô huyên vẫn hết khí băng hàn lấy ra toàn bộ bản lĩnh mà cô đang có tân trạm thầm thở dài tô huyên vẫn kiên cường và bất khuất như vậy không muốn làm gánh nặng cho anh hai người tiếp tục chiến đấu mở ra một con đường máu xông thẳng lên tầng thứ tám mươi đến nơi l ư n g tô huyên lướt đấm mồ hôi cô sờ lên hai má tân trạm lựa chọn rời đi tô huyên nửa năm sau anh sẽ không buông tay em ra đâu sắc mặt tân trạm hơi trắng bệnh nói sự tấn công ở nơi này đã nâng cấp đến thần thức tân trạm cũng không còn cách nào để hiểm trợ cô nữa anh cũng không muốn thần thức tô huyên bị tổn hại em đợi anh cơ thể tô huyên nhẹ tên biến mất tại chỗ tân trạm gật đầu hiện tại tháp thông thiên là một không gian rộng lớn chỉ có một mình anh trông cô độc không gì bằng anh ngẩng đầu nhìn lên bước chân kiên định hơn hết nghe đồn tháp thông thiên tổng cộng có chín mươi chín tầng cường giảm ạ n h nhất từng lên được tới tầng thứ chín mươi năm các người nói xem tân trạm có thể lên được tới tầng ấy tôi đoán nhiều nhất thì cũng tầng thứ chín mươi thôi lên được tầng chín mươi lắm là gia chủ nhà họ đồng chẳng lẽ các người cho rằng tầng trạm có thể vượt qua ông ta sao sao lại không được chứ tôi còn cho rằng tầng trạm có thể lên được tầng cao nhất đ ấ p chỉ là không biết phần thưởng lớn nhất của tháp thông thiên này là gì nhỉ trước đây cũng chưa ai chinh phục được mọi người sôi nối bàn tán giọng điệu nào cũng có nhưng không ai cho rằng tầng trạm sẽ ngã xuống ở dưới tầng chín mươi sau khi tô huyên ra ngoài cô cũng như bao người đưa mắt nhìn về thân ảnh đơn độc mà mạnh mẽ của tầng trạm thầm cầu nguyện cho anh lúc này mọi người đều đố mắt về phía tầng trạm chờ đợi kết quả cuối cùng của anh sự rời đi của tân trạm cũng sẽ tuyên cáo cho sự kết thúc của buổi thịnh hội này giữa hàng chân mày chín đường tinh mang khẽ chuyển động sau khi tân trạm ngồi xếp bãng một lúc lâu thì c h ậ m chậm thăng lên tầng tiếp theo sự thật là sau khi qua khỏi tầng thứ bảy mươi tân trạm và tô huyên đã đồng thời mở ra khí tinh thần nếu không rất khó để lên tới tầng cao thế này nghe đồn tháp thông thiên có chín mươi chín tầng còn tinh mang có chín viên tuy rằng nghe như vậy đã hợp lý rồi nhưng mình cứ cảm thấy ngoài chín viên đó ra còn thêm một viên nữa trong mắt tân trạm hiện lên vẻ nghĩ ngờ anh vừa thăng tầng chiến đấu với ma thú vừa suy nghĩ sau khi tu luyện được công pháp tinh thần này tân trạm cảm nhận được một phần liên hệ với khí tinh thần mà người thường không thể nào cảm nhận được vừa hay chính là cái cảm giác này khiến tân trạm cảm thấy tinh mang của anh vẫn chưa đủ bất kể là suy đoán có đúng hay không vẫn phải thử một lần mới biết ánh mắt tân trạm hiện vẻ kiên định anh khôi phục về trạng thái ban đầu bắt đầu sau một tiếng mới qua một tầng thời gian còn lại dùng để hấp thu khí tinh thần lúc trước bắt ép đám người nghiêm chắc văn giao ra thu hoạch trong lần đi này đã giúp tân trạm đạt được một lượng lớn linh thảo và báo vật tân trạm không quan tâm chúng là gì bóp nát hết mà chuyến hóa thành linh khí để hấp thu tân trạng m m u ố tu u l y ệ đang i tỉnh m a thứ mười dò tìm bản chất của tòa tháp thông thiên này đúng là một đám ngung đốc diệp thành hư mạnh một tiếng khinh thường nói chương chín trăm năm mươi tám chương chín trăm năm mươi tám ông láo đánh cờ lời nói của diệp thành đã chọc giận không ít người thế nhưng khi nhìn thấy người nói chuyện chính là diệp thành thì tất cả mọi người đều có chút kiên kỳ thu hồi ánh mắt lại đoạn đường này biểu hiện của diệp thành cũng vô cùng mạnh mẽ khiến cho rất nhiều người có chút sợ anh ta viên tinh mang thứ mười gần rồi đi đến tầng thứ tám mươi lăm tân trạm hít sâu một hơi cảm giác khoảng cách với lực tinh mang chỉ còn một bước xa nữa thôi hơn nữa anh cũng có thể cảm giác được rõ ràng mười viên tinh mang là viên mãn anh cũng rất mong đợi xem thử sau khi hoàn tất thì sẽ có chuyển biến gì bước lên tầng thứ tám mươi sáu bên trong không gian này vô cùng trống rỗng tân trạm hơi xứng sờ đ ộ t n h i ê n trạng ư người ớ c anh xuất hiện từng đợt khí tối màu, sau khí xuất màu, đợt đó l i hóa h t à h phiên bản khác một bản i đối ố n như anh, đối thủ lần này là bản thân mình、sao? Tân g y thủ sao. trạm là khẽ mỉm cười cảm thấy rất thú vị hai người nhanh chóng chạm tay vào nhau tân t r ạ m kinh ngạc phát hiện ra mỗi khi bản thân thi triển thủ pháp thì đối phương đều sẽ thực hiện giống như vậy từng chiêu thức đánh xuống cứ giống như dùng tay trái so chiều với tay phải vậy là h ảo thuật sao nhưng hình như cũng không phải làm sao tháp thông thiên này có thể biết hết những thuật pháp mà mình biết được chứ cùng một bản thân khác giao thủ với nhau tân t r ạ n cảm thấy mọi chuyện đều không được tự nhiên cho lắm đối phương không giết được mình nhưng mình cũng khó làm gì được đối phương có lẽ mục đích của cửa ải này không phải là chiến thẳng bản thân mà là trì hoãn đủ một tiếng sau đó đương nhiên mình sẽ bị đào thải ánh mắt tần trạm lộ vẻ suy tư ngay sau đó lại cười cười nói tao không tin mày có thể biết hết mọi thuật pháp của tao bóng đen kia im lặng không lên tiếng thế nhưng ánh mắt lại sáng ngời hết sức tự tin sau khi thu hồi lưỡi kiếm phong bạo t ầ n trạm quay lại lấy truy vạn l ư ậ t ra ánh mắt của bóng đen kia hơi co lại dùng chu thiên thập tam trạm để đấu với nhau quả nhiên mày không biết những bí thuật chân chính kia trong lòng tân trạm k ẽ chuyển động anh thi triển khí tinh thần bóng đen cũng dùng khí tinh thần để đối kháng thế nhưng những luồng khí đối phương thi triển ra lại bị tân trạm hấp thu toàn bộ khí của tao và mày đều nhất trí khí tinh thần của mày thì đương nhiên tao cũng có thể hấp thu rồi tuy nhiên mày lại không biết tinh thần công pháp ánh mắt tân trạm phán qua nét rếu cận không ngừng đánh ra khí tinh thần để công kích thế nhưng trên mi tâm của anh những tỉnh mang k i a cũng không bởi vì chuyện này mà tiêu tán mà ngược lại sau khi hấp thu được hơi thở của đối phương thì lại càng sáng ngời hơn ngay sau đó anh đã hoàn toàn hấp thu hết cựu tinh của bóng đen này âm tân trạm chỉ cảm thấy giống như cổ c h a i bị một luồng sức mạnh nào đó phá vỡ đồng thời giữa chân mày anh đột nhiên xuất hiện một viên tình mang thứ mười mười tinh mang cấp tốc xoay tròn dần dần hội tụ lại với nhau tạo thành một tia ánh sáng màu vàng đến đây đột nhiên trong thần thức của tân trạm vang lên một â m thanh giọng nói này giống như t r ù n g lớn lọt vào thai vô cùng rõ ràng nhưng cũng mang theo cảm giác tang thương nồng nặc giống như đã từng trải qua những năm tháng vô tận đây là giọng nói của a tân trạm hơi sửng sốt sau đó trời đất lập tức ú ấm lại anh chỉ cảm thấy trước mắt mình tối sầm cơ thể bị một sức mạnh nào đó nâng lên những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên bên t h a i có một luồng sức mạnh đang thúc đẩy anh giống như muốn đưa anh vào một lối đi nào đó phía trước không hề có bất kỳ vật thể nào nhưng đồng thời cũng không có điểm cối u không biết anh đã ở trong bóng tối này bao lâu trước mắt tân trạm lại xuất hiện lên ánh sáng rực rỡ một lần nữa chờ đến khi anh đứng yên lại nhìn về bốn phía thì phát hiện mình đã đến một vùng đất chim hót l i ễ u lo hoa nở nơi nơi nơi này không lớn lạm không gian bên trong có linh khí hòa hợp phơi bày ra sắc thái tuyệt đẹp lạ thường bốn phía bươm bướm bay lượn khắp nơi chim tước hót veo von các loại hoa cỏ đua nhau khoe sắc cảnh đẹp đến mức không thể nào diễn tả bằng lời được tân trạm hơi đờ đẫn chậm rãi bước vào trong đó sau đó anh nhìn thấy nơi trung tâm của đảo nguyên nào có một ông l ã o đang ngồi phía sau bàn đá trước người ông lão để một bàn cờ phía trên có từng con cờ đen trắng rõ rệt thế nhưng đối diện ông lão lại không có đối thủ ông lão ăn mặc khá kỳ dị trường bao rộng lớn vừa đen như mực vừa trắng như tuyết mái tóc của ông ấy cũng nửa đen nửa trắng giống như vậy vô cùng rõ ràng cậu đến đây ông lão ngẩng đầu lên cười khẽ nhìn về phía anh bất trận tân trạm lại hơi ngần người đây là giọng nói trước kia từng vang lên khắp đầu ó c anh tôi biết bây giờ cậu có rất nhiều nghi vấn nhưng không cần nói gì cả bởi vì tôi sẽ không trả lời đâu ông lão đánh giá tân trạm rồi nói vốn là bây giờ cậu không có tư cách để đến đây nhưng mà huyết mạch của cậu khiến cho tôi muốn gặp cậu trước thời hạn một chút huyết mạch của tôi trong lòng tân trạm hơi chấn động ông nói cha tôi sao ông lão lắc đầu cười cười cũng không trả lời mà chỉ tiếp tục nói cậu có thể bản lĩnh h i ể u được thôn thiên thì chính là cậu có cơ duyên nhưng mà cơ duyên lớn nhất của cậu vẫn là luồng khí này ông lão đưa tay khều một cái ngay tại mi tâm tân trạm xuất hiện mười ánh sáng hội tụ rực rỡ c á đó liền rơi vào trong tay ông ấy điều này càng khiến cho tân trạm khiếp sợ một lần nữa anh cảm thấy lúc này trong cơ thể mình hoàn toàn không còn những khí tinh thần mà bản thân đã cực khổ góp n h ậ n nữa rốt cuộc ông lão này là ai chứ chỉ vào đầu một cái đã có thể cướp đi toàn bộ sức mạnh của anh rồi thế thì ông ấy có tu vi kinh thiên động địa đến mức nào ông nói cơ duyên lớn nhất của tôi chính là khí tinh thần sao tân trạm lấy can đảm nói tôi có thể biết được vật này vốn dĩ có tên là gì không trong đầu tân trạm có chứa những thông tin mà c h a lưu lại đồng thời lại kế thừa thượng cổ của vạn l u y ệ tông thế nhưng anh chưa từng nghe nói ở những nơi khác trên thế gian này lại có một loại khí đặc thù và cường đại như vậy tồn tại vấn đề này thì tôi có thể trả lời cậu các người gọi cái này là khí tinh thần thật ra thì cũng có chút đạo lý ông lão cười nói bởi vì người thi triển những khí này động một tí thì có thể khiến tình thần bể tan cảnh bay thẳng ra ngoài vũ trụ trong lòng tầng trạm khẽ chấn động một suy nghĩ kinh người vạch qua trong đầu anh như tia chớp ý ông muốn nói tới tiên nhân trong truyền thuyết sao không sai ông lão tán thưởng gật đầu nói khí này vốn có tên là tiên khí hơi thở của tiên nhân tôi chỉ mới ở cảnh giới xuất khiếu mà lại có thể luyện tiên khí tân trạm sợ ngây người miệng khô lới ư đẳng trong lòng dậy sóng cuồn cuộn trên cảnh giới tu vi xuất khiếu thì còn có mấy đại cảnh giới như phân thần hợp thể và độ kiếp nữa sau đó mới có thể tan vào hư không độ kiếp phi thăng mà bản thân anh còn chưa tu luyện đến kỳ độ kiếp mà đã có tiên khí trước thời hạn rồi sao vì thế tôi mới đồng ý gặp cậu ông lao gật đầu nói bởi vì tôi có sức mạnh không nên có sao thân thanh to mày không là bởi vì cậu có sức mạnh cường đại nhất trên đời mà lại không nắm giữ được thực lực của nó ông lão lắc đầu nói tiên khí và tiên thuật là sức mạnh mà tất cả mọi người trên thế giới này đều mơ ước nếu như cậu tùy tiện thi triển tiên khí ở bên ngoài một khi bại lộ thì tất cả cường giả đều sẽ giết cậu không hề suy nghĩ ông muốn phong ấn tiên khí cho tôi sao tân trạm khe n h ư mày nếu là như vậy thì thu hoạch trong chuyến đi này của anh đã giảm b ấ t hơn phân nửa rồi không cậu cần có nơi để phát triển nhanh hơn chỉ cần cậu có thể đạt đến trình độ cao nhất thì cho dù có người mơ ước đến sức mạnh của cậu thì có sao đâu chứ bọn họ chỉ là một đám kiến hôi mà thôi ví dụ như tôi cũng có tiên khí thì vấn tông dám đến đây cướp đoạt sao vẻ mặt ông lão vô cùng ngạo nghễ hơi thở toàn thân phát ra tràn ngập tiên khí biểu lộ sức mạnh cường đại của mình tân trạm hít sâu một hơi trong lòng cũng dâng lên niềm khát vọng vô hạn bí mật của vạn luyện tông anh phải g i ấ u kín thuật luyện thể anh cũng tuyệt đối không thể tùy tiện tiết lộ ra bên ngoài được bao gồm cả tiên khí này anh còn tính mượn cớ để lừa dối đám người triệu l à m sơn nguyên nhân của tất cả những chuyện này cũng bởi vì anh không đủ mạnh mẽ không thể bảo vệ được bí mật của bản thân nếu như ông lão này có tu vi thông thiên thì cho dù vấn tông hay nhà họ đồng cùng bắt tay lại anh cũng chẳng có gì phải sợ t r ư ơ n g chín trăm năm mươi chín chương chín trăm năm mươi chín ông không phải là thiên đạo nhưng mà ngày này tân trạm tin tưởng sẽ không quá xa ông có thể cho tôi biết làm thế nào mới có thể làm được một bước này không tân trạm túi đầu thật sâu nói vậy phải xem cậu muốn cái gì ông lão nhìn chằm c h ă m tân trạm vẻ mặt bùa cợt cậu muốn vô âu vô lo dòng chơi thiên hạ trở thành vương giả đương thời hay là tìm kiếm đến bí mật độc nhất căn nguyên nhất thế giới này tôi muốn biết tất cả tân trạm nói con đường này là do bụi gai mọc thành bụi từng bước sát cơ b ố n phía cậu cũng muốn biết sao ông lão nói có một số việc tuy nguy hiểm nhưng vẫn phải làm tân trạm nghiêm túc nói nguyên nhân tông môn thời thượng c ủ a gặp phải thiên kiếp thân phận bí ẩn của ba và con gái giam cầm người mẹ kia là ai những chuyện này q u ấ y nhiều anh quá lâu rồi trong lòng tân trạm như bám đầy sương mù anh muốn biết chân tướng của rất nhiều chuyện đôi mắt ông lão xẹt qua chút thưởng thức gật gật đầu nói cậu nghe nói qua bảy món thanh khí chứ tìm được những thứ đó thì nó có thể dẫn dắt cậu hiểu được mọi chân tướng bảy món thanh khí tân trạm sửng sốt đây đã là lần thứ mấy anh nghe được thông tin này rồi tiểu lão hy vọng anh có được những thanh khí này vẫn tông cũng muốn đoạt được những thứ nhất thống thiên hạ này bao gồm cả song linh môn diệt vòng trước đó cũng đang tìm kiếm bảy thanh khí tân trạm chỉ biết bảy món bảo vật này mỗi một món đều có uy lực vô cùng người sở hữu có thể đạt được tư cách tung hoành thiên hạ nhưng tân trạm đến nay cũng không biết bảy món thanh khí rốt cuộc là cái gì có được nó có nghĩa là gì chỉ cần cậu tập hợp đủ chúng rất nhanh có thể phá vỡ tất cả bí ẩn của thế giới này bao gồm cả ba cậu linh khí suy sụp và tất cả những gì cậu muốn biết muốn đạt được những thanh khí này chỉ sợ rất khó tân trạm cười khổ một tiếng lúc trước đệ nhất tông môn đàn giới song linh môn diệt môn cũng không thể đạt được vật này hiện tại đổi lại là bản thân anh thì chỉ sợ càng khó càng thêm khó đương nhiên rất khó nhưng có lẽ đơn giản hơn so với tưởng tượng của cậu dường như đọc hiểu tâm tư của tân trạm ông lão phát ra một tia ánh sáng chui vào trong tiềm thức của tân trạm để tôi nói cho cậu biết bảy món thanh khí đều là những thứ này tân trạm chỉ cảm thấy trong nháy mắt tiềm thức mình có một l i n hào quang kéo dài vài chuỗi hình ảnh mơ hồ màu vàng dần dần hiện ra những bảo vật này hình dạng khác nhau thoạt nhìn đều có công hiệu nhưng giống nhau chính là ánh sáng của bảo vật mênh mông quần quận khiến cho người ta có một loại cảm giác thần thánh hình dạng của cái đỉnh này tân t r ạ m chú ý tới một món thanh khí trong đó con ngươi không khỏi co r ụ t lại dáng vẻ bên ngoài của thanh khí màu vàng kia rất giống đỉnh thông thiên trong không gian chữ a vật của anh nhưng ánh sáng tản mát ra lại hoàn toàn khác biệt so với đỉnh thông thiên của anh thì mạnh hơn vô số lần nhưng mà hiện tại anh cũng không kịp suy nghĩ nhiều nữa v à i chỗ ý thức nhanh chóng tiến vào trong đầu của anh trong nháy mắt tân trạng biết được tin tức liên quan đến bảy món thanh khí đỉnh thông thiên kiếm tràng thiên không ngờ đều xếp vào một trong bảy món thanh khí vẻ mặt tân trạm phức tạp nhìn về phía ông lão nhớ lại lời ông lão nói c h ắ c không được đối phương nói không có khó khăn như mình tưởng tượng trong bảy món thanh khí trời xuôi đất khiến lại có hai món đều có liên quan đến bản thân anh hiện tại đỉnh thông thiên đang l ặ n g lặng nằm trong không gian chữ a vật của anh m à kiếm trạm thiên cũng là vật sau này anh có thể đi vạn luyện tông cướp lấy ông là thiên đạo sao đột nhiên tân trạm mở miệng hỏi làm cho ông lão có chút kinh ngạc tại sao cậu lại hỏi như vậy ông lão nói tôi từng nghe nói thiên đạo là một ông lão có đôi khi ông ta sẽ hóa thành người chơi đùa nhân g i a n tân trảm nói tôi trước đây vốn tưởng rằng ông là thiên đạo hóa thân bởi vì ông đủ mạnh vượt qua thực lực của tôi thực lực của tôi bây giờ đã không kém hơn cường giả đ ỉ n h cấp của ẩn giới bao nhiêu nhưng ông khiến cho tôi cảm giác được khi đối mặt với ông thực lực của tôi quá mức nhỏ bé giống như sự khác biệt giữa ngôi sao và cắt sỏi vậy vậy bây giờ cậu thay đổi chủ ý rồi sao tại sao vậy ông lao hiếu kỳ nói bởi vì tên của bảy món thanh khí thật sự quá quái lạ tân trạm cười khổ lắc đầu nói không phải trảm thiên thì chính là phá thiên kinh thiên quả thực là bất kính với thiên đạo nếu ông là thiên đạo thứ ông muốn chỉ sợ không phải là tôi thu thập bảy món thanh khí mà là hủy diệt bảy món thanh khí kia đi ông lao sửng sốt lập tức cười ha ha thiên đạo tôi có phải hay không có ai hay hay biết đâu lời nói của ông lao ý vị thâm trường tôi đã lâu không nói chuyện với hậu bối rồi cậu nhóc cậu quả thật rất thú vị ông lao nói sẽ tặng cậu một món lễ vật vốn chỉ thuộc về lễ vật thiên đạo đôi mắt ông lao xẹt qua một chút tinh mang đột nhiên t â n trạng cảm giác được dường như chính mình đang ở trong một mảnh tình không khí tinh thần bên ngoài cơ thể anh tràn ngập sau đó những luồng khí này tràn vào trong cơ thể tất cả đều chuyển về phía vết nước thiên đạo trong đan điển của anh không ngừng bù đắp lại trong khoảnh khắc vết d ạ n thiên đạo cấy nhớ tân trạm đã lâu kia c h ư ớ c mắt được chữa trị hoàn toàn tiền bối xin cảm ơn ông ánh mắt tân trạm loáng lên một cái lại lần nữa trở lại bình thường anh vội vàng chắp tay nói lời cảm ơn lúc trước giao thủ với người khác tân trạm lo lắng nhất chính là vết nước này phát nổ sẽ vào thời cờ hờ cờ mấu chốt cản trở anh bao gồm trước khi tiến vào đất thí luyện nếu không phải thiên đạo phản lại anh cũng sẽ không trải qua mấy lần sống chết nhưng hiện tại cơ thể của anh đã hoàn toàn được chữa trị lo lắng này lập tức tan thành mây khói cậu nhóc những gì tôi muốn nói với cậu đều đã nói xong hiện tại cậu có thể đi rồi ông lão gật đầu nói ông xin đợi một chút cảm giác được ông lão muốn đuổi người đi tân trạm cắn r ă n g một cái đột nhiên mở miệng lúc này đây đột nhiên anh có một loại cảm giác nếu như rời khỏi nơi này cơ hội gặp mặt của mình và nhân vật bậc này là có một không hai nhất định phải nắm lấy thời gian này kiếm thêm một chút lợi ích giống như vết dạng thiên đạo ông lão p h t tay một cái nhanh chóng chữa trị nhân vật lớn này tùy tiện kẽ tay chạy ra một chút cát cũng đủ cho bản đủ tân h hưởng trạm h ụ vô cùng. Tân t nết ó miệng cười nói tôi chính là người đứng đầu thiên kiêu lần này dựa theo quy tắc của tháp thông thiên nếu tôi leo lên chín mươi chín tầng hoặc là tầng thứ nhất trong, trong suy đoán của tôi hẳn là sẽ có chỗ tốt rất lớn chẳng phải tôi đã tặng cậu thứ tốt để tu bổ vết nước thiên đạo của cậu rồi sao ông lão c a o mày nói nhưng ông đã nói đó là lễ vật tặng tôi mà tân t r ạ m cười khăn nói ông cho vãn bối làm sao có thể tính là phần thưởng đây chứ ông lão nghe xong lời của tân t r ạ m lần đầu tiên dạy ra vậy chính bản thân mình chữa trị vết thương nặng gây hai họa của tân t r ạ m chẳng khác nào tặng không sao nhưng mà tân t r ạ m nói cũng có đạo lý nếu là lễ vật thì chính bản thân mình đích sắc vẫn còn nợ anh một phần thưởng ông lão hít sâu một hơi hứng thú nhìn tân t r ạ n đã qua bao nhiêu năm rồi ông ấy đã bao nhiêu năm chưa thấy qua loại người dám cỏ kẻ mặc cả với mình lần cuối là khi nào hoàn toàn không nhớ do nữa rồi nhưng mà ông lão cũng không tức giận chỉ là cảm thấy quá sức buồn cười chương chín trăm sáu mươi chương chín trăm sáu mươi không cần cảm ơn tôi mặc dù tuổi thọ của ông lão dài vô cùng nhưng phần lớn thời gian lại hết sức buồn chán sự to gan của tân trạm rơi vào trong mắt ông ấy cứ giống như đến một con kiến nhỏ đang muốn tranh một khối đường với mình vậy không có chuyện gì to tắt để tức giận cả ông lão nghiêng ngâm nói vậy cậu muốn phần thưởng gì tân trạm ho khan một tiếng cười nói khụ khụ ông cũng nói tiên khí này thì t r i ể n ra bên ngoài sẽ không tốt hy vọng ông có thể giúp tôi để người ngoài cho g i a n g phần thưởng tôi nhận được chính là khí tinh thần này đây cũng là phương pháp tốt nhất mà anh nghĩ đến trước đây nếu thuật này bị người khác phát hiện chắc chắn sẽ gây ra một cơn bao đấm máu nhưng nếu chính mình đạt được thì lại khác nhờ vào lần thí luyện này được thưởng tiên khí mà những người khác không thể sử dụng được thì hiển nhiên hơn rất nhiều điều này cũng tạo cho tân trạng một cái cớ để sau này tiếp tục thi triển tiên khí mà không bị người khác nghỉ ngờ cậu nhóc này cũng rất thông minh đấy ánh mắt ông lão vừa chuyển động đã hiểu rõ tâm tư của tân t r ạ n khẽ cười nói điều kiện này tôi có thể đáp ứng với cậu nhưng chỉ sợ cậu không biết nhỉ mỗi một hạng nhất của tháp thông tiên đều sẽ nhận được một số lợi ích đồng thời cũng phải trả giá vẻ mặt của tân t r ạ m cứng đờ dường như anh cảm thấy có gì đó không ổn có loại chuyện này sao đương nhiên đây cũng là phong cách hứng xử nhất quán của tôi muốn lấy được thì cần phải bỏ ra chút gì đó tôi thấy cậu thú vị nên cũng không làm khó cậu ở đây có một lời nhản cậu đưa cho đối phương xem như điều kiện đi ông lão mỉm cười một liền ánh sáng ở giữa không trung bay về phía tân t r ạ n chỉ đơn giản như vậy mà thôi tân trạm nghi ngờ cầm lấy phong bì đã được niêm phong khi nhìn thấy lời nhắn của ông lão ở phía trên thì hoàn toàn s ứ n g sở ông đừng có làm khó tôi bảo tôi đi tìm ma thu ở sơn mạch hoàng tộc cũng rất khủng bố rồi mà người này còn là yêu hoàng nữa tân trạm đổ mồ hôi lạnh trận mắt h ố t mồm anh cảm thấy ông lão này hoàn toàn đang muốn trả thù anh minh trói con nhà người ta làm tùy tùng còn ký khế ước yêu thú thế nhưng không ngờ được con chim tức vàng kia chính là đời kế tiếp của yêu hoàng bây giờ chẳng khác nào đang bị mình giàn g buộc tân trạm vốn đang lo lắng đối phương sẽ tới dạy dỗ mình dự định sau kết thúc chuyện này sẽ không bao giờ tới tam tông gần giới nữa kết quả là ông lão muốn anh tự mình đưa thư cho yêu hoàng cái gì mà tu vi này không thể tặng được nên cả muốn anh đi vậy một khi anh đi rồi thì có t h ể bị đánh chết bằng một trường dưới cơn thịnh nộ của yêu hoàng hay không chứ cái con chim kia nhìn thấy cậu có đập chết cậu hay không thì tôi không biết nhưng mà nếu như cậu cố tình không hoàn thành chuyện tôi giao phó vậy thì khẳng định cậu chết chắc rồi ông lão cười khẽ tuy nhiên nụ cười này lại có chút đắc ý vậy tôi không cần tinh mang nữa tân t r ạ n không biết làm sao k h ông c lão này đúng là có chút vô xỉ mà dưới vẻ mặt xứng sở của tân trạm ông lão cười đầy ẩn ý sau đó đứng dậy phất tay náo một cái đột nhiên một cơn gió mạnh giống như b ã o tô xông lên người tân trạm trực tiếp thổi bay anh ra khỏi nơi vùng đất đào nguyên này còn nữa cậu đi ra ngoài như thế này cũng quá thu hút người khác rồi tôi sẽ tặng miễn phí cho cậu một ít thứ để giúp cậu che đậy không cần cảm ơn tôi đâu tân trạm bay ra thật xa bên hai nghe được lời nói của ông cụ mà có một dự cảm không lành trong lòng tân trạm nhảy dựng lên chỉ cảm thấy trong cơn gió mạnh này có rất nhiều ánh sáng bén nhọn lao về phía anh trong nháy mắt đã tạo thành vài l ỗ thùng trên người trước đây chẳng phải trong lòng anh đã mang ông ấy vô liêm sỉ sao chẳng lẽ bị ông ấy nghe thấy rồi ạ tân trạm nuốt nước miếng có chút đ ỡ đẫn ông lão này đã là người lớn rồi mà lòng dạ quá hẹ hỏi một trận kêu trên thảm thiết vang lên tân trạm bị quăng ra ngoài trong nháy mắt bên ngoài tháp thông thiên mọi người đều trận to hai mắt không biết chuyện gì đang xảy ra từ nửa tiếng trước thân thể tân trạm giống như một bức tượng điêu khắc đứng trên tầng tám mươi ba của tòa tháp đứng yên cho đến bây giờ có lẽ tân trạm đã sớm tiêu diệt đối thủ của tầng này rồi nhỉ tại sao đến bây giờ mà cậu a vẫn không động đậy gì thế cho dù trước kia tân trạm không n ì thế cho dù trước kia tân trạm không n ú c nhích thì cậu ta cũng ngồi xếp bằng vật công nhưng hiện tại cậu ta lại đang đứng rốt cuộc đang làm cái gì thế nhỉ đây có phải là đang muốn dùng pháp thuật gì mới không mọi người bàn tán rất nhiều tất cả đều không nghĩ ra đám người diệp thành lạc việt ban cũng có chút kinh ngạc hoàn toàn không hiểu cách làm của tân trạm thế nhưng sau trận gió vừa nấy tân trạm kêu rên trở về thân thể mình lúc này anh mới biết trước kia linh hồn của mình đã bị ông lão bắt đi rồi gây khó dễ nhưng vừa quay lại đây thì tân trạm lại phun máu như suối t u ô n trên người có vô số lô máu ông lão kia xem như ông lợi hại vô số vết thương đau đớn dữ dội tân trạm đau đớn rên lên một tiếng đột nhiên quỷ trên mặt đất cảnh này khiến cho đám người diệp thành đều chết lặng chuyện gì đang xảy ra vậy tân t r ạ m bất động nửa giờ ai cũng tưởng rằng anh đang lĩnh nộ thuật pháp kết quả vừa mới khôi phục lại đã bị thương nặng phun ra máu rồi thế nhưng điều kỳ lạ hơn vẫn ở phía sau bên ngoài tháp thông thiên quân sáng bắt đầu run r à y kịch liệt ánh sáng trong không gian lập lõe hướng về phía tháp thông thiên có người vô cùng bàng hoàng khó tin nói đây là thí luyện kết thúc rồi ạ nhưng chẳng phải tân t r ạ m còn chưa kết thúc sao tân t r ạ m còn đang đứng bên trong tháp thông thiên mà tại sao lại muốn đuổi bọn họ đi chứ lúc này có người hét lên giọng nói vô cùng kích động mọi người hãy nhìn tân t r ạ n ca mọi người lại nhìn thân thế tân trạm lắc lư xuất hiện ở tầng chín mươi chín tháp thông tiên một tia sáng màu vàng khổng lồ rơi xuống đây là ánh sáng khen thưởng cho người hạng nhất của tháp thông tiên đây là tình huống gì vậy người nào đó như phát điên mà gãi gãi ra đầu đột nhiên toàn thân tân trạm chảy máu không ngừng cuộc thí luyện đột ngột kết thúc tân trạm c h ư ớ c mắt vượt qua mười sáu tầng leo lên đỉnh tháp thông tiên nhận phần thưởng cuối cùng thật là hâm mộ cho dù tân trạm dùng thủ đoạn gì đi nữa thì e rằng phần thưởng cuối cùng cũng vô cùng phong phú nhỉ có lẽ là công pháp đỉnh nhất hạ dù sao thì chúng ta ở tầng ba mươi cũng nhận được thưởng không ít thuật pháp m à vào lúc này trên tầng chín mươi chín ông lão ông thật điên rồi đ à m mình trong ánh sáng màu vàng tân trạm nghiến răng nghiến lợi trong lòng thầm hận có vẻ như ánh sáng này cực kỳ thanh khiết lượng khí cũng mênh mông vô mô hạn tất cả mọi người đều cho rằng sau khi ánh sáng vàng khen thưởng này hạ xuống thì tân trạm nhất định sẽ lấy được bảo vật nhưng trên thực tế mặc dù ánh sáng vàng này nhìn rất lợi hại nhưng thực ra rất vô dụng ngay cả vết thương của tân trạm cũng không chỉ được ông lão kêu quả nhiên đủ keo kiệt chỉ cho mình chín tinh mang mà thôi ánh sáng rung chuyển bên ngoài tháp thông tin ê càng lúc càng kịch liệt từng đợt khí không gian bay ra c u ố n lấy tất cả mọi người kể cả tân trạm sau đó hóa thành vô số điểm sáng bay về phía bầu trời mọi người đều biết rằng chuyến đi thí luyện đến đây đã kết thúc chương 961 t r ư ơ chương 961, t ố t t o mười lúc này trên quảng trường rộng rãi ở v ấ n tông một đám người bông xuất hiện dường như tất cả gia chủ l ầ n giới tông chủ cấp bậc cường giả toàn bộ đều tụ họp đông đủ hơn một tháng qua phần lớn tiên tiêu võ giả từ vòng xoáy tiến vào đất thí luyện khiến cho quảng trường này vắng lạnh hơn rất nhiều thế nhưng sáng hôm nay vân tông truyền đến một tin tức Thí luyện ở tháp thông thiên đã gần kết thúc rồi đây là kết quả quẻ bói của đạo sĩ bồn nên đương nhiên không có ai hoài nghĩ trên đài cao những cường giả kia đã tụ họp được không ít người sau đó một ít người lại đi về phía trưởng lao triệu liên tục chúc mừng ông ta trên mặt trưởng lao triệu nợ đủ cười lúc này tâm trạng của ông ta cực kỳ tốt mặc dù sau khi tiến vào khu vực trung tâm thì không thể nào chuyển tin tức về được thế nhưng trước kia đã có võ giả chuyển tin về nói rằng ở vòng ngoài triệu lam sơn có ưu thế khá lớn dựa theo thông lệ của năm trước thì giải nhất thiên k ê u lần này hơn phân nửa đã lọt vào túi triệu lam sơn rồi mà tin tức này cũng thông báo chuyện triệu tân đông bị giết khiến cho nhà họ triệu mây khói mù mịt phải biết r ằ n g bảy thánh tử lớn của vấn tông ngoại trừ hai vị thánh tử đã được sắp xếp khác ở bên ngoài thì triệu lam sơn cũng chỉ xếp hạng thứ sáu trước anh ta còn có bồ tùng nhân nghiêm trắc văn và trương quốc tuấn ngoài vấn tông cũng có sự tồn tại của cường g i ả đồng thiên thành mà chuyến đi này của triệu lam sơn lại khiến mọi người vô cùng áp lực nếu có thế đ o ạ t được giải nhất thiên tiêu thì tất nhiên sẽ nổi danh thiên hạ địa vị của nhà họ triệu ở vấn tông cũng nhất định sẽ như nước dâng thuyền cao điều này khiến cho tâm trạng của trưởng láo triệu thoải mái hơn rất nhiều Những gia chủ của các dòng họ khác cũng nhân cơ hội định bỡ, bày tỏ vô cùng coi trọng nhà họ triệu nên càng khiến nụ cười trên mặt ông ta sâu hơn.、Mau、nhìn xem, vòng xoáy xuất hiện biến chủ họ khác hội họ gia coi triệu cười của ta Mau hóa kìa. các cơ xoáy sâu bỡ, bày tỏ mặt xuất vô xem, lúc này đột nhiên có người mở miệng khiến cho tất cả mọi người kết thúc việc bàn luận lại ánh mắt đều rơi vào vòng xoáy kia theo ánh mắt mọi người một vòng xoáy đen nhánh tốc độ di chuyển bắt đầu chậm dần lại tinh mang trên đó lóe lên càng thường xuyên hơn dần dần thắp lên ánh sáng rực rỡ đây là đất thí luyện sắc phong vấn rồi tín hiệu trở về của tất cả thiên tiêu không biết lần tụ hội thiên kiêu này võ giả ẩn giới có chiếm hết m ư ơ i vị trí đầu hay không đã liên tục hai lần rồi chắc lần này cũng không ngoại lệ đâu anh nói chuyện chắc chắn thế đừng quên trước kia tân trạm cũng đứng thứ hai trong bảng anh hùng đấy tân trạm tiến vào thí luyện lúc đang bị trọng thương không chết cũng xem như may mắn rồi cho dù miễn cưỡng có thể vào được khu vực trung tâm thì còn nghĩ đến chuyện lên top mười sao vốn ư â i thật đấy hạng nhất có lẽ là triệu lam sơn không sai đâu nhưng hạng nhì thì rốt cuộc sẽ là trường quốc tuấn hay đồng thiên thành đây tôi thấy nghiêm chắc văn kia cũng không yếu đâu hơn nữa dường như nhà họ nghiêm có cất giấu một ít bí pháp riêng đấy mọi người bàn luận sôi nổi bản thân mỗi người đều có cái nhìn riêng với thứ tự bảng xếp hạng nhưng cơ bản đều xoay quanh đám võ giả ẩn giới điều này cũng khó trách võ giả bên ngoài yếu thế quá lâu chẳng những bị đám gia tộc của tông môn ẩn giới xem thường mà ngay cả một số đệ tử bình thường cũng không coi trọng bọn họ mọi người đều trâu đầu ghé thai vào nhau bên trong vòng xoay bất ngờ xuất hiện một trận ánh sáng phóng ra một vài bóng người dẫn đầu bay ra ngoài những người này toàn bộ đều là người mất đi tư cách tham gia trước khi tháp thông tiên mở ra đây cũng là điều thần kỳ của khu vực trung tâm thí luyện một khi võ giả tiến vào đó rồi thì cho dù mất đi tư cách bước tiếp nhưng cũng không thể nào lập tức rời khỏi đó được chỉ có thể chờ đến lúc tất cả mọi người đều rời khỏi bọn họ mới có thể được c h u y ể n tống ra bên ngoài theo thứ tự phần lớn những người này đều có tu vi giống nhau sau khi rơi xuống dưới ánh mắt của mọi người thì sạt mặt có chút l u n g túng nhanh chân rời đi mọi người cũng không quá mức chú ý đến bọn họ mà chỉ chờ đợi đám người kế tiếp xuất hiện nhóm võ giả kế tiếp bay ra rất nhanh sau khi những bóng dáng kia xuất hiện cũng rớt xuống đất trên người đầy dây vết thương trông rất thế thảm là một số cường giả của nhà họ trương nhà họ đồng nhà họ triệu có người nhận ra thân phận của những võ giả này hơi kinh ngạc thốt lên ba gia đình này đều được công nhận là thủ hạ thiên tiêu cao cấp của lần thiên tiêu thịnh hội lần này bình bịch, bịch kế tiếp hai bóng người bay ra càng khiến cho toàn bộ mọi người đều khiếp sợ đồng thiên thành và trương quốc tuấn vừa xuất hiện trên quảng trường thì rất nhiều người đều cả kinh trực tiếp đứng lên hiện trường vô cùng xôn xao khiến người khó tin căn cứ theo suy đoán của bọn họ thì hai người trương quốc tuấn phải nằm trong top ba của thiên tiêu thế nhưng thậm chí bọn họ đều bị đánh bại trước lúc tháp thông thiên mở ra sao ai có thực lực đến mức có thể đánh bại hai người họ vậy chứ trường lao triệu không cần thiết phải làm đến mức như vậy chứ triệu lam sơn nhà ông có chút quá đáng rồi đấy ra chủ nhà họ trương của vấn tông s ắ c mặt lập tức tối xâm xuống bay đầu lại nhìn về phía trường lao triệu theo ông ta cảm thấy có thể làm đến mức này thì chỉ có triệu lam sơn mà thôi mà khiến cho hai người này không thể vào được tháp thông thiên thì quá mức bá đạo rồi trường lao triệu cũng hơi cho mày thầm mắng triệu lam sơn làm càng tiêu diệt một mình tân trạm là đủ rồi không cần phải đắc tội cả hai nhà khác sau khi hai người trương quốc tuấn xuất hiện sắc mặt vô cùng tái mét đối mặt với sự nghi ngờ của mọi người cũng không giải thích gì nhiều chỉ nhanh chóng rời đi gia chủ nhà họ đồng phất tay tháo rời đi nhà họ trương cũng đứng dậy lập tức hy vọng lớn nhất của cả hai nhà đều bị loại trước thời hạn đợi tiếp nữa cũng không còn ý nghĩa gì một loạt võ giả phía sau lục đục xuất hiện có vài người miệng rộng nói ra chân tướng việc hai người trương quốc tuấn bị loại mà sau khi tin tức kinh người này được truyền ra cả đám người hoàn toàn sợ đến ngây người. người tước đoạt tư cách của hai người họ lại chính là tân trạng một trận đại chiến gần như tân trạm đã lấy sức một mình để cứng dần đối chọi lại ba cường giả lớn là triệu lam sơn đồng thiên thành và trương quốc tuấn khi tất cả mọi người đều cho rằng bản thân tân trạm còn khó bảo toàn thì anh lại sáng tạo nên kỳ tích một lần nữa liên tục đào thải trương quốc tuấn và đ ồ n g thiên thành mà triệu lam sơn thì bị trọng thương trốn vào trong tháp thông thiên lúc này toàn bộ không gian nơi đây đã yên tĩnh không một tiếng động bầu không khí quỷ dị lan tràn khắp mọi nơi không ít cường giả ẩn giới đều an t ĩ n h lại không nói cười hoan hô nữa vẻ mặt hơi nghiêm trọng lần này kết quả của thiên tiêu thịnh hội sợ rằng sẽ có thay đổi rồi phần lớn võ giả đã bị vòng xoáy đưa ra ngoài dần dần vòng xoáy ngưng chuyển động lại tất cả mọi người đều biết đây chính là thời khắc cuối cùng phàm là người dự tháp thông tin ê sẽ xuất hiện từ người một tương đương với thứ hạng của người đó ngay lúc này cả ngón tay của người phụ trách ghi chép cũng run dày không ngừng anh a ý thức được kết quả lần này nhất định sẽ sửa lại lịch sử người bên trong tháp thông tin ê xuất hiện với tốc độ cực nhanh một người lại một người có người vô danh cũng có người là anh tuấn trẻ tuổi danh chấn thiên hạng mà về sau vòng xoáy càng phát ra ánh sáng rực rỡ hơn top mười suốt tất cả mọi người ở đây đều sắp nổ tung rồi sắc mặt từng người đều đỏ lên hai mắt tròn tròn những người này là ai thế d i ệ p thành lạc việt ban đi ra người ở đây không được bao nhiêu người biết đến bọn họ trúc diêu thánh tử khấu tiên tông và cố minh â n bên cạnh bọn họ cũng không được nhiều người h o à n h ồ lớn tiếng chương chín trăm sáu mươi hai chương chín trăm sáu mươi hai triệu tấn giang ra tay minh â n được đấy nhóc con ông cụ cố đứng trên đài cao c ư ờ i to ha hả thể hiện hết ra sự vui mừng của mình nhà họ cố chỉ là một gia tộc lớn của lĩnh nam xét về thực lực nội tại thì họ còn thấp hơn gia tộc của trương quốc tuấn một bậc càng đừng nói đến nhà họ đồng hay hai nhà phong và tạo nhưng cố minh nhân đã vượt xa mấy nhà đó một bước lọt thẳng vào top mười nên đương nhiên ông cụ cố sẽ cảm thấy rất vui gia chủ nhà họ trúc cũng mỉm cười trong lòng vô cùng sảng khoái ông ta cũng biết trúc diêu có thể giành được vị trí đó ngoài năng lực của bản thân trúc diêu ra thì còn có sự giúp đỡ của t â n trạng còn bản thân ông ta lần này thì cũng xem như đã đặt cược đúng chỗ bởi vì nhà họ trúc vốn di yếu thế nhưng giờ có được danh tiếng lấy lừng của trúc diêu thì thiết nghĩ sau này cuộc sống sẽ được cải thiện hơn đương nhiên đối tượng gây chấn động nhất tại đó thì vẫn là nhà họ bồ mẹ của bồ tùng nhân nhìn thấy cuối cùng anh ta cũng từ từ bước ra thì mừng đến mức sắp n g ấ t đi thường ngày t h ằ n g danh con này không thích tu luyện cả ngày chỉ lo kiếm tiền khiến bà ta lo đến dối r u ộ t dù cho vấn tông xếp anh a vào vị trí top năm thánh tử thì nguyên nhân chủ yếu vẫn là do nể mặt đạo sĩ bồ kết quả trong trận thi đấu lần này bồ tùng nhân lại đứng vị trí thứ tư trở thành người có vị trí xếp hạng cao nhất trong số các đệ tử vấn tông tính đến hiện tại bồ tùng nhân cái thăng danh con này mẹ bồ tùng nhân hét lớn rồi bay từ trên đài cao xuống hùng hổ chạy về phía bồ tùng nhân mẹ con đã đứng thứ tư rồi thành tích này không tệ mà mẹ còn muốn đánh con hả bồ tùng nhân hoảng hốt hai cái má phúng phính run lên vì trước đây mẹ anh ta rất hay đánh anh ta nên lần này đã khiến anh a n ẻ sinh phản ứng có điều kiện đánh cái đầu con thằng nhóc nhà con khiến mẹ rất vui con là thiên tài của nhà họ bồ sao có thể là phế vật được mẹ bồ tùng nhân bước qua ôm chặt lấy bồ tùng nhân rồi võ lên vai của anh ta và cười lớn con là thiên tài không phải phế vật mặt bồ tùng nhân đỏ sống núi cay cay thật ra mấy năm nay bản thân anh ta vẫn không ngừng âm thầm tu luyện mà cha mẹ anh ta không hề biết mặc dù ngoài mặt anh ta luôn cười cười nói nói tỏ vẻ không quan tâm nhưng trên thực tế anh ta vẫn rất để tâm đến cách nhìn của người nhà về mình nhưng dù là như vậy thì bản thân bồ tùng nhân cũng chưa từng nghĩ anh ta có thể lọt vào t ố t mươi thậm chí là t ố t năm có điều bồ tùng nhân biết tất cả những điều này đều là nhờ vào tân trạm nếu như không có tân trạm dẫn dắt mọi người vượt qua tầng đó thì bọn họ cũng không thể một bước lọt vào được t ố t mươi bồ tùng nhân rụi mắt âm thầm thở dài nếu không phải lúc đầu anh ta giữ vững được bản tính của mình thì có lẽ kết quả của anh ta cũng sẽ giống với bọn người nghe phủng vốn d ĩ không thể có được sự huy hoàng ngày hôm nay sau khi bồ tùng nhân bước ra thì lúc này ánh sáng bên trong vòng xoáy đã tràn ngập khắp toàn bộ không gian ai cũng biết bây giờ chỉ còn lại top ba là vẫn còn chưa xuất hiện rốt cuộc triệu lam sơn thế nào rồi t r ư ờ n g lao triệu hít thở sâu ánh mắt sáng trưng nhìn chạm chấm vào vòng xoáy lúc này trong đầu ông ta thoáng qua hình bóng của vài người nhưng ngoài tân trạm và triệu lam sơn ra thì chắc không còn ai có thể xếp trước hai người họ lẽ nào sự việc vẫn còn có chuyển biến sao bây giờ tất cả mọi người cũng đều bắt đầu chờ đợi ba cái tên đầu tiên của thiên k i ê u t h ị n h hội đại diện cho những người giỏi nhất trong suốt hai mươi năm nay của thiên k i ê u gần như mỗi một người trong số họ đều sẽ trở thành nhân vật lớn cấp gia chủ sau khi trưởng thành nhưng top ba lần này sẽ gồm những ai người phụ nữ này là ai dưới ánh sáng rực rỡ tràn ngập một người phụ nữ xuất hiện khiến cho tất cả mọi người đều l â y ra phương h i ể u điệp thấy vô số cặp mắt của mọi người ở đó đang nhìn mình chằm chằm nhưng cũng không thấy sợ hãi cô ta nhanh chóng nhìn thấy một người rồi mỉm cười và vây tay chào không ngờ h i ể u điệp lại xếp thứ ba gia chủ nhà họ trúc hết sức vui mừng trước đó gia chủ nhà họ trúc không nhìn thấy phương h i ể u điệp thì cứ ngỡ là mình đã không nhìn kỹ dù sao thì số lượng võ giả xuất hiện lúc mới bắt đầu cũng quá nhiều nhưng có thế nào thì ông ta cũng không thể ngờ tới phương h i ể u điệp lại lọt vào top ba mà phương h i ể u điệp là con gái nuôi của ông ta cô ta cũng được xem như một nửa người nhà họ trúc nhà họ trúc là gia tộc yếu thế nhất trong tám gia tộc ở ấn giới vậy mà một lúc lại có đến hai người lọt vào top mười thiên tiêu đây đích thực là niềm vinh dự vô cùng to lớn chỉ còn lại hai người nữa lẽ nào là tân trạm và triệu lam sơn sao chắc là vậy rồi chứ không còn ai khác nữa sau khi phương hiệu điệp bước ra thì mọi người đều trận to mắt lên nhìn dù là người trước đây xuất hiện bên ngoài tháp thông thiên thì bây giờ cũng không dám nói bừa vì dù sao thì tình huống xảy ra ở tháp thông thiên vào những giây phút cuối cùng của lần này cũng đã quá kỳ dị thậm chí có người còn nghi ngờ những thay đổi bất thường đó có liên quan đến triệu lam sơn người thứ hai xuất hiện rồi có người tinh mắt nhìn thấy có ánh sáng lóe lên trong vòng xoáy sau đó là một bóng người xuất hiện sự xuất hiện của tô huyên lại khiến mọi người, phải ra, lại là một người không quá quên mặt nhưng tô v i ê n xuất hiện chưa bao lâu thì cô đã trao mày nhìn lên bầu trời cơ thể cô lảo đảo rồi từ từ biến thành mấy đàn bướm đen và biến mất tại đó đây là thuật phân thân gì vậy người phụ này là a trưởng lao tuân nhìn thấy tô v i ê n biến mất tại đó thì giật giật chân mày như nghĩ ra được điều gì đó lúc này chỉ còn lại người cuối cùng cũng chính là đệ nhất thiên tiêu mắt trưởng lao triệu đã ừng đỏ tất cả mọi người ở đó đều vô cùng tò mò rốt cuộc là triệu lam sơn hay là tân trạm nhưng khi tân trạm xuất hiện với cơ thể ư ớ t đẫm máu thì tiếng bàn tán của mọi người đã đạt đến độ to nhất tất cả mọi người đều nhìn tân trạm với nhiều cảm xúc phức tạp vừa kinh ngạc ngưỡng mộ lại vừa không thể tin nỗi không ngờ đệ nhất thiên tiêu thịnh hội lần này lại là tân trạm lần đầu tiên người của ngoại giới trở thành đệ nhất thiên tiêu đệ bẹp hết người kế thừa của tám gia tộc lớn và bảy thánh tử lớn nhất của vấn tông dù lúc này khắp người tần trạm đều làm á u và vết thương nhưng cũng không ai dám có ý xem thường anh triệu lam sơn đi đâu mất rồi trưởng lao triệu không chịu nỗi nữa mà đứng bật dậy tân trạm cũng đã xuất hiện rồi vòng xoáy cũng sắp đóng lại nhưng vẫn không thấy bóng dáng triệu lam sơn đâu nghe nói nếu như có người bị nhốt lại trong không gian kín của vùng đất thí luyện thì vòng xoáy đó cũng không thể nào đưa người đó ra ngoài trường lão tuân nhìn trường lão triệu bằng ánh nhìn sâu thẳm rồi nói trước đây tôi nghe được thông tin là tân trạm đã dùng thuật thôn thiên để nhốt cháu của ông lại cái gì trường lão triệu tức đến dựng tóc mắt ông ta lập tức đỏ ừng lên sắc ý tuân ra một cách mất kiểm soát triệu lam sơn không chỉ mất đi hy vọng giành được hạng nhất mà còn bị tân trạm hại chết sao cậu ta đã giết chết đứa cháu thứ hai của tôi là triệu tân đông bây giờ lại hại chết cháu trưởng của tôi là triệu lam sơn cậu ta thật sự cho rằng nhà họ triệu chúng tôi chỉ có cái danh thôi sao bây giờ tôi sẽ giết chết cậu ta trường lao triệu đã thực sự nổi giận ông một ta lắc người một sông xuống dưới đài l ề n khí xung quanh người ông ta tỏa ra ngập trời linh khí cực mạnh di chuyển xung quanh hai cánh tay của trường lao triệu ông ta trưởng một trường với uy lực khủng khiếp về phía tân trạm tân trạm đang chết giết chết hai đứa cháu của tôi cậu mạng đi trường lao triệu đừng kích động triệu tấn giang ông làm gì thế mọi người ở đó đều kinh ngạc không ngờ triệu tấn giang lại coi trời bằng vùng như thế dám ra tay với người vừa mới giành được vị trí số một của thiên kiêu thịnh hội dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người trường lao tuân m è o mắt nhìn cảnh tượng đó xảy ra vốn dĩ lúc triệu tấn giang vừa mới ra tay thì ông ta đã có cơ hội ngăn cản nhưng ông ta đã không làm rất nhiều gia chủ đã bình tĩnh lại sau một lúc l â y ra ánh mắt họ thoáng qua sự cân nhắc biểu cảm mang ẩn ý thâm sâu nếu như t â n trạng bị triệu tấn giang giết chết trong lúc tức giận thì cũng là chuyện tốt việc để một người của ngoại giới giành được vị trí số một của thiên kiêu thịnh hội đối với cả ẩn giới mà nói tuyệt đối không phải là chuyện tốt việc này không chỉ là sự sỉ nhục với họ mà còn dẫn dắt võ giả của ngoại giới nổi lên lấy đi mất một phần tài nguyên vốn có của họ vì vậy tân trạm chết đi là kết quả tốt nhất Trường Trường 963. 963, Tông chủ Đích Thần、đến. Tuy sau khi triệu tấn、giang、giết chết tân trạm, nhất định sẽ vì vậy mà bị vấn tông trừng phạt nhưng một khi tân trạm chết, tố thì nhất thiên trở thành nhất, ta Trúc, nhưng Phương được người rời đến. giang định vấn huyên không còn nữa. Hạng hạng chính con nuôi nhà ẩn gái giới. 963 963, cô Chủ Đích của của khi khi Hiệu họ đi đệ Điệp, sau kiêu vậy sẽ sẽ lại mà xem Mà bị vì là là là bồ hơn nữa còn là người của v â n tông cứ như vậy đối với rất nhiều người trong g ẩ n giới mà nói tuyệt đối là kết quả tốt nhất lao ra họ tuân này thật nham hiểm cố ý vào lúc này nói ra trần tướng kích động cho l ử a giận của triệu tấn giang bùng lên tận trời mây bên cạnh có một gia chủ thấy vậy bẻn hư nhẹ một tiếng nói ra sự thật ha ha nói không chừng triệu tấn giang đang diễn biệt đấy một người khác nghe vậy cũng cười lạnh nói một nhân vật lớn như vậy sao có thể xúc động như thế được chứ tân trạng đối xử với gia đình nhà họ triệu như thế hai bên đã muốn trở thành thụ nếu sớm muộn gì cũng phải giết hiện tại giết chết nói không chừng vấn tông còn có thể ngoài sáng thì phạt trong tối lại thường người phía trước s ừ n g sốt nhất thời cũng có chút hiểu ra những trận đấu của giới tu luyện cao thâm này thật sự rất sóng gió và vô cùng phức tạp nhưng triệu tấn giang tự mình ra tay chỉ sợ tân trạm chết chắc rồi triệu tấn giang muốn t â n trạm ngầm đầu cảm giác tiếng gió gào thét chuyển đến triệu tấn giang nhanh chóng bay qua trong mắt đầy sắc khí xuyên qua không gian lạnh leo đến mức khiến tân trạm dựng tóc g á y anh bị tiên khí của lão già tra tấn một trận hiện tại thân thể bị thương chữa khỏi triệu tấn giang ra tay ngay giữa đông người hiển nhiên là muốn đưa chính mình vào chỗ chết sau lưng chỉ sợ không thể thiếu bóng dáng vân tông tân trạm lạnh lùng cười trong nháy mắt anh liền nghĩ ra điểm mấu chốt trong đó nhưng chỉ sợ bọn họ đã quên mất trước khi vòng xoáy hoàn toàn đóng cửa tôi đã rèn luyện không ngừng nghị làm sao có thể dễ dàng giết tôi như vậy được chứ mặc dù thân thể tôi trọng thương cũng không phải ông có thể giết tần trạm cười lạnh một tiếng lông vũ màu vàng cùng lân phiến thanh long xuất hiện trong lòng bàn tay tuy rằng hai vật này rất nhanh sẽ theo vòng xoáy đóng lại mà biến mất quả thực có chút đáng tiếc nhưng cũng không có nghĩa là hiện tại không có ích ngay lập tức một luồng khí dân, dân chuyển động hai bên bảo vật này trong chớp mắt tản mát ra màu vàng và ánh sáng màu xanh rực rỡ trong ánh mắt rung động của mọi người một con vượng hoàng màu vàng khổng lồ chấn động hư không chậm dại xuất hiện nó phát ra ánh sáng v ư ợ n g cánh chim màu vàng mở ra ngay lúc đó tỏa ra ánh sáng bảy màu như sóng biển thanh long vạt vẹo đám mây giống mì miệng rồng mở ra một ngụm hơi thở của dòng mánh liệt phun ra hai phía công kích này ẩm ẩm bay về phía triệu tấn giang chuyện này sao có thể xảy ra triệu tấn giang đột nhiên lắp bắp kinh hãi tuy rằng ông ta biết vòng xoáy chưa đóng lại thì t ầ n trạm có thể phát huy pháp thuật nhưng tần trạm lấy được hạng nhất tháp thông thiên dựa theo thói quen bình thường bảo vật đã mất hết mới đúng có ai đến bây giờ mà còn giữ lại bảo vật này không dùng để lên tháp đâu chứ nhưng triệu tấn giang nghĩ sai rồi t ầ n trạm bị ông láo trực tiếp đẩy lên tầng chín mươi chín cho nên những thứ trong tay anh cơ bản không có tiêu hao ẩm ẩm hơi thở toàn thân triệu tấn giang chạy cuột c u ộ n va chạm cùng một chỗ đối kháng với long phượng tri lực long phượng chỉ lực ẩn chứa tiên khí của đất thí luyện sao triệu tấn giang có thể ngăn cản đ ư ợ c mặt ông ta đỏ bừng thân thể run lên sau đó ngã xuống k ế đó chỉ nghe thấy một trận nổ tung ở trên mặt đất quảng trường vân tông trong nháy mắt liền vỡ ra một cái hố thật sâu trong khói bụi bay lên không trùng quần áo triệu tấn giang dẫn nát toàn thân mang theo rất nhiều vết máu thoạt nhìn có chút chật vật ông ta muốn giết tân trạm nhưng không được ngược lại chính mình bị thương không nhẹ nhìn thấy một màn này ánh mắt tân trạm hơi lạnh lẽo khống chế phượng hoàng đang lao xuống mọi người kinh ngạc tân trạm thế mà phản kháng muốn giết triệu tấn giang tân trạm dừng tay lại trưởng lao tuân cũng nhớ mày thân ảnh trợn l o a lên lập tức đi tới trước người tân trạm triệu tấn giang chỉ là nhất thời xúc động mà thôi cậu không thể giết ông ta được lúc ông ta muốn giết tôi ông đang ở đâu bây giờ tôi muốn giết ông ta lại nói không được tân trạm cười lạnh nói quả thực buồn cười tân trạm chẳng lẽ cậu muốn làm kẻ địch của vấn tông sao t r ư ờ n g lao tuân tức giận nói giọng nói mang theo sự uy hiếp tôi mặc kệ ông ta là ai ông ta muốn giết tôi tôi liền giết ông ta đạo lý trong thiên hạ đều như vậy cho dù ở đâu cũng không thay đổi tân trạm nói cúc cho tôi mắt thấy trưởng lao t u n còn muốn nói gì đó đôi mắt tân trạm lạnh như băng không cho trưởng lao tuân một chút mặt mũi nào cả tân trạm vừa dứt lời thì thanh long đã gào thét lên trong nháy mắt đánh lui trưởng lao tuân sau đó tân trạm đột nhiên đắp xuống kim s á c phượng hoàng kích động cánh lần thứ hai lần này ánh sáng bảy màu tràn ngập chân trời tân trạm triệt để bộ phát lực công kích cực mạnh của phượng hoàng mấy người già của vấn tông còn muốn ngăn cản thế nhưng đã bị ánh sáng rực rỡ này đánh trúng trong nháy mắt thổ hết u y lui về phía sau nhìn ánh sáng rực rỡ đầy trời hoàn toàn phong ấ n mình ngay cả trốn thoát cũng không có khả năng triệu tấn giang n ử a mặt lên trời phát ra một tiếng gầm giận dữ phanh triệu tấn giang đưa tay ra ngăn cản miễn cưỡng chống đỡ. trong nháy t này chuyển mắt hai lần sức mạnh đối chọi nhau không có một tiếng nổ mạnh cũng không có dòng khí cồn loạn nào nhưng ngay khi tiếp xúc phượng hoàng chỉ lực đều bị triệt tiêu tân trạm khe n h ư mày nhìn về phía người phía về t ớ i Đây là một n g ư ờ i niên trung chỉ ó vẻ ngoài n o nhã, an mặc giống như văn sĩ bậy. Nhưng từng h mặc cử c sĩ bậy. rơ tay nhìn ấ chất c chân cho khí hãi, h tản vương người n lại làm giả, ta ra sợ thấy người tới triệu tấn giang không để ý đến cảm giác đau đớn trên tay vội vàng quỳ xuống đám người vẫn tông ở bên cạnh cũng ào hào quỳ xuống cùng nhau mọi người đều giật mình hoảng hốt vẫn tông chủ không quan tâm chuyện đời đã nhiều năm qua vẫn tông giao cho trưởng lão tuân xử lý nhưng hôm nay lại đột nhiên xuất hiện tông chủ đại nhân ông muốn ngăn cản tôi giết ông ta sao tân trạm đứng giữa không trung cất tiếng hỏi to gan cậu dám nói chuyện với tông chủ như vậy trưởng lão tuân giận d ữ quát ha ha vậy tôi nên nói như thế nào tân trạm cười lạnh một tiếng nói chẳng lẽ vẫn tông chủ đại nhân vì sao vừa rồi không xuất hiện hiện tại mới đi ra cứu viện sao hay là vấn tông chủ tôi được mời mà đến còn ông già này lại muốn giết tôi nhưng không có bất kỳ người nào của vấn tông ra ngăn cản nói cách khác tôi thân là người ngoài giới chỉ vì đạt được đệ nhất thiên kiêu mà có khả năng sẽ chết trong tay vấn tông như vậy tôi cũng khuyên võ giả ngoại giới rằng ngày sau không cần đến thiên kiêu thịnh hội này nữa tân trạm liên tục đưa ra nghỉ vấn thanh â m như lôi đ ỉ n h mang theo khí thế mãnh liệt những lời anh nói khiến trưởng lão tuân mặt đỏ không ngừng miệng thở hừng h ộ c lại chỉ có thể chỉ vào tân trạm cậu cậu cậu cậu nói không nên lời xin tông chủ sáng suốt trưởng lão tuân không người cúi đầu nhìn về phía vấn tông chủ n lỗi các vị lần này vấn tông xử lý đại hội hỗn loạn mới có cục diện hôm nay để cho các vị chê cười rồi vấn tông chủ thản nhiên mở miệng thanh em không lớn nhưng lại chuyển khắp bốn phía mỗi người đều có thể nghe được vô cùng rõ ràng tân trạm cũng nhìn vấn tông chủ xem ông ta tính xử lý việc này như thế chương 964 chương 964, kiên quyết lưu giữ thần thú triệu tấn giang vẫn t ông chủ nhìn về phía trưởng l ã o triệu ngay lập tức cả thân thể ông ta như phát run lên không dám tiếp xúc với ánh mắt của đối phương vội vàng túi lầu xuống ông tập kích giết chết thiên tiêu vi phạm quy củ vẫn t ông từ nay về sau lưu này rừng khô cả đời không được rời đi có chấp nhận hình phạt này không tôi nhận phạt triệu tấn giang lộ ra v ẻ tuyệt vọng nhưng cũng chỉ có thể gật đầu mà thôi vẫn ông chủ nói xong lại quay đầu nhìn về phía trưởng lao tuân trường lao tuân hội thiên tiêu này tôi giao cho ông chủ trì lại phát sinh ra cảnh hỗn loạn không chịu nổi này sau việc này tức đoạt vị trí trưởng lão của ông ông chấp nhận hình phạt này không nhận phạt trưởng lão tuân lập tức gật đầu kính cẩn vô cùng v ề phần tân trạm bị công kích tôi cũng sẽ bồi thường đủ cho cậu ông ta vung tay lên ngay lập tức một viên ngọc bay vào trong tay tân trạm thủ hấn chỉ thuật của cậu mặc dù mô phỏng có giống đến mức nào thì cũng không có khả năng đạt tới hoàn mỹ thuật này tặng cho cậu việc này đến đây kết thúc đi nói xong ông a bước ra từng bước thân thể lại biến mất một lần nữa vấn tông chủ đến cũng đ ộ i vàng đi cũng đ ộ i vàng sau khi ông ta xuất hiện không hề nói chuyện phiếm với bất cứ ai cũng không có bất kỳ hành động dư thừa nào cả từ lâu đến cuối vấn tông chủ không hỏi ý kiến của bất cứ ai ông ta đến rồi đưa ra quyết định và sau đó rời đi xem tất cả mọi người như không tồn tại ngông cuồng khí phách nằm trong tay tất cả mọi thứ tân trạm nhìn chăm chú theo bóng dáng vấn tông chủ ánh mắt g i a o động cực mạnh cách làm như vậy thoạt nhìn cực kỳ vô lễ bởi vì dù sao triệu tấn giang muốn nhưng ông ta thân là vấn tông chủ thế nhưng lại không hề có một chút áy náy nào cả giống như nếu triệu tấn giang có thể giết anh thì cứ giết nếu không thể vậy ông ta sẽ bồi thường đủ cho anh tân trạm có thể cảm nhận được đối phương cũng không nhìn thẳng mình từ đầu đến cuối coi mình như con kiến hôi vậy nhưng vấn tông chủ là người đứng đầu trong giới tu luyện ông ta có tư cách này ông ta cũng có đầy đủ lý do để làm vậy tân trạm hít sâu một hơi cảm giác bị coi thường rất không thoải mái thật giống như nên cho tôi sẽ cho nhưng anh cũng không có tư cách đ ể cập đến điều kiện biểu hiện của ông ta không hề có dự định sẽ thương lượng với anh ông ta đang dùng hành động thực tế nói cho anh biết đứng đầu thiên kiêu thì thế nào chứ trong mắt bọn họ anh không đáng để vào mắt tân trạm lắc đầu ánh mắt thoáng qua chút tự tin tất cả những biểu hiện đó của ông chỉ là hiện tại chỉ cần một lúc nữa thôi tôi chắc chắn sẽ khiến cho ông không thể không nhìn thẳng vào tôi còn ai muốn giết tôi nữa không cứ việc đến đây lúc này tân trạm lơ lửng giữa không trung chân đ ạ p phượng hoàng thanh long vẫn quanh đôi của anh cứ quét xung quanh giọng nói đầy vẻ trào phúng sắc mặt người của vẫn tông đều đỏ bừng lên nếu nói ai muốn giết tân trạm nhất không thể nghi ngờ chính là bọn họ triệu tấn giang nghiến răng nghiến lợi trưởng lao tân cũng mắt hiếp lại không ít người của vẫn tông đều trong lòng tức giận đến mức không thể kiềm chế theo bọn họ tân trạm làm như thế này không hề nghi ngờ là đang muốn khiêu khích bọn họ nhưng mà lúc này bọn họ lại không thể làm gì được dưới sức mạnh long phượng ở đây không ai dám chắc chắn có thể chiến thắng tân trạm nhưng mà cũng có người trong lòng thâm c ư ờ i lạnh đừng thấy lúc này tân trạm khó có thể được nổi chỉ cần chờ cỗ sức mạnh này biến mất thì tất cả đều khác đến lúc này hào quang trên vòng xoáy thật lớn rốt cục chậm rãi dập tắt vòng xoáy cũng bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại long phượng bên cạnh tân trạm cũng theo vòng xoáy không ngừng suy yếu trở nên nhỏ hơn thân thể hóa thành một đám sương mù bay trận ở lại t r chiến vừa rồi với triệu tấn giang lại càng nhìn ra tác dụng của hai con thần thú này ở bên ngoài đây tuyệt đối là đẳng cấp trên cả đẳng cấp vật này có thể giữ lại không đột nhiên một ý nghĩ xẹt qua trong đầu tân trạm khiến anh hơi xúc động lại nói tiếp hai vật này là do lông vũ của phượng hoàng và vậy thanh long dung hợp khí tinh thần kích thích mà tạo thành nếu là những người khác rời khỏi đất thí luyện thì lập tức không còn khí tinh thần nữa rồi nhưng mình lại có thể chuyển hóa nếu chuyển hóa tiên khí trong lông vũ và vậy thành tiên khí của bản thân mình thì có thể không nhỉ đây chỉ là một ý nghĩ mơ hồ mà tân trạm đột nhiên nghĩ ra thành công hay không không ai biết nhưng mà tân trạm định thử một lần cơ hội trong nháy mắt như vậy nếu không thử thì tân trạm cảm giác cả đời sẽ hối hận anh ta đang làm gì vậy mọi người lập tức nhìn thấy tân trạm ra tay với long p ư ợ n g bên cạnh đánh rơi một phần lớn tinh mang trên người nó vật này là trí bảo của nơi thí luyện không cần anh ta ra tay cũng sẽ tự mình bị vòng xoáy hấp thu thôi chẳng lẽ anh ta không biết quy tắc này sao anh ta cố ý làm náo động sao hừ t h ằ n g nhóc này đúng là muốn chết mà ánh mắt mọi người nhìn chăm chú vào tân trạng rất nhanh sau đó anh đã đánh long phượng trở lại trạng thái lông vũ và vậy một lần nữa nên thử trước cái nào nhỉ ánh mắt tần trạng đảo qua nhanh chóng đưa ra quyết định theo như suy nghĩ của tân t r ạ n đương nhiên anh càng muốn thu phục được thanh long dù sao hai con thần thú này vẫn chưa giao thủ qua anh không biết con nào mạnh con nào yếu nhưng theo bản năng thì cảm giác thanh long sẽ mạnh hơn một bậc tuy nhiên chính bởi vì thời gian gấp áp phượng hoàng đã ở chung với anh lâu hơn nên anh càng hiểu rõ phượng hoàng hơn tại thời điểm này phải lấy sự ổn định làm chủ là điều đương nhiên một tay anh nắm lấy lông vũ phượng hoàng tân trạm rót khí tinh thần trong cơ thể mình vào đó cũng may vòng xoáy không ngừng hấp thu khí tinh thần của các võ giả vì thế khi ở bên ngoài vòng xoáy luồng khí trong người tân trạm bị sức mạnh này che lấp không ai nhìn ra manh mối gì cả thằng nhóc tối này thật sự quá to gan thế mà còn muốn cướp đoạt đồ đạc ở đây trong đào nguyên ông lão bung ô một quân cờ đen xuống tựa như đang quan sát ánh mắt xuyên thấu qua hư không nhìn về phía một chỗ khỏe miệng không khỏi gợi lên một nụ cười quên đi mặc kệ cậu ta đi nếu cậu ta thật sự có thể lấy được cái gì thì đó cũng là ý trời nói xong ánh mắt ông lão hạ xuống tiếp tục nhìn xuống bàn cờ cảm giác thay đổi luồng khí cũng không phức tạp nhỉ tân chạm đổi tất cả t i ê n khí trong phượng hoàn thành luồng khí của mình cuối cùng anh phát hiện cũng không có tình huống quái lạ nào xuất hiện nên có chút kinh ngạc sau đó ánh mắt lại rơi vào trên vậy thanh long có muốn cùng nhau luyện hóa long lần này không thật ra đến bây giờ tân trạm cũng không biết sau khi luyện hóa hai vật này có thuộc về mình hay không hơn nữa luyện hóa thần thú phải tiêu hao tiên khí cực kỳ lớn nhưng tân trạm vẫn nguyện ý đánh cuộc dù sao nếu có thể lưu lại thần thú này ở bên ngoài làm lá bài cuối cùng thì đây là sự trợ giúp rất lớn đối với anh đều luyện hóa rồi đôi mắt tân trạm hiện lên vẻ kiên quyết một tay nằm lấy vẻ thanh lòng t h a n g nhóc này hình như dùng bảo vật của nơi thí luyện làm thủ thuật gì đó chẳng lẽ anh ta muốn giữ lại trí bảo trong không gian sao ha ha thật sự là kỳ vọng đáng sợ chẳng lẽ anh ta cho rằng trước đây không có ai thử như vậy ngay cả m đám người bồ tùng nhân cùng với cố minh nhân cũng đều có chút kinh ngạc không hiểu suy nghĩ của tân trạng những chuyện này tân trạng hẳn là biết chứ lúc này tân trạng không nghe được mọi người bàn luận anh một lòng một dạ đều đặt ở trên luyện hóa vậy thanh long này mà tiên khí của ông lão đánh cờ tặng cho trong cơ thể thì đang bị tiêu hao rất nhanh mẹ nó ngàn vạn lần đ ừ n g làm mất tinh mang chứ tôi chỉ muốn luyện hóa không muốn đánh thức hai đầu thần thú này đâu hẳn sẽ không bị tiêu hao nhiều tiên khí như vậy t ầ n trạng có chút bất đắc dĩ chỉ cảm thấy vậy thanh long này tựa như một cái động không đáy so với lông vũ thì hấp thu càng nhiều tiên khí hơn chín viên tinh mang là chính bản thân ở bên ngoài thi triển tiên khí che giấu đi nếu thiếu một viên thì ít nhiều sẽ khiến người khác hoài nghỉ cũng may thời khắc cuối cùng vận khí của anh k h n g tệ mắt thấy tinh mang ảm đạm v ả c thanh long này ngừng hấp thu tân trạm vừa mới thở phào nhẹ nhõm nhưng rất nhanh sau đó đã bị một loại cảm giác không lành mạnh mẽ đánh út lại lông vũ phượng hoàng cùng với v ả c thanh long lập tức rời khỏi tay bị hút về phía lốc xoáy kia giữ lại cho tôi hai tay tân trạm n ắ m lấy hai v ậ t này g ắ t gao nắm chặt trong tay lúc này anh và vòng xoáy kia giống như đang kéo co đấu lực lẫn nhau vết thương trên người vốn còn chưa khép hiện tại lại nứt ra một lần nữa thương thế trở nên nghiêm trọng hơn trước khoe miệm tân trạm tràn đầy máu gác gao nắm lấy lông vũ p ư ợ n g hoàng và v ạ c thanh long cứ rằng có như vậy hồi lâu lực hút của lốc xoáy kia dường như cũng cảm thấy không đúng biến đổi l ự c tốc lông vũ phượng hoàng và vạy thanh long trong nháy m ắ t hóa thành hư hảo xuyên qua trong tay tân trạm hồn phách chia lìa sao tân trạm sửng sốt sau đó lập tức hạ quyết tâm so với thân thể thần thú đương nhiên thần hồn càng mạnh mẽ hơn anh bung lông vũ phượng hoàng và vạy thanh long ra giam cầm thần hồn của chúng nó mọi người ở đây cũng không thể nhìn thấy sự tồn tại của hồn thần thú kia bọn họ chỉ có thể nhìn thấy đột nhiên tân trạm buông tay ra để cho tất cả mọi thứ bay trở lại trong vòng xoáy、Hừ. quả nhiên không có gì khác biệt bảo vật thí l u y ệ n này chắc hẳn anh ta chỉ có thể mơ ước mà thôi tự khiến cho cơ thể của mình bị thương nặng thật sự buồn cười nhưng mà trên không trung tân trạm cũng nết miệng cười vòng xoáy kia giống như nhận lệnh sau khi thu hồi lông phượng hoàng và v ệ thanh long thì hoàn toàn buông tha cho việc triệu hoán hồn thần thú tân trạm thở phào nhẹ nhõm đau đến nghe răng nết miệng yếu ớt bỏ hai hồn thần thú này vào trong tiềm thức chỉ cần từ nay về sau anh lấy tiên khí nuôi dưỡng thì đợi một thời gian sau kim p ư ợ n g và thanh long sẽ lại xuất hiện mà ngay sau khi tân trạm hạ xuống vòng xoáy kia đã sắp hoàn toàn đóng lại nhưng mà vào lúc này một l ầ n ánh sáng từ trong không gian nhỏ bé kia bay ra ầm ầm rơi xuống đất hiện lên một bóng người còn có người sao không ít người nhìn thấy một màn này đều kinh ngạc sợ hãi mà đứng lên là triệu lam sơn triệu lam sơn đi ra rồi tình trạng của triệu lam sơn lúc này cực thảm anh ta hôn mê bất tỉnh xương cốt toàn thân đứt gãy hiện ra bộ dạng khiến người ta tìm phải đập nhanh anh ta ngã trên mặt đất máu trong nháy mắt nhuộm đỏ bùn phía mà ở trên người anh ta càng lại không có bất kỳ luồng khí va động nào giống như người chưa từng tu luyện qua vậy tên này tự phá tu vị là từ trong tay người khổng lồ thôn thiên sống sót huyết mạch thượng cổ quả nhiên đủ to lớn tân trạng cũng hơi xứng sở đã phản ứng lại rất nhanh triệu lam sơn con ơi triệu tấn giang thấy thế nét mặt khé động lập tức nhào tới bảo vệ triệu lam sơn sau đó ông ta lạnh lùng nhìn tân trạng trực tiếp mang triệu lam sơn đi thực lực của huyết mạch thượng cổ cũng có không ít cường giả cấp bậc gia chủ cảm nhận được luồng khí khác biệt của triệu lam sơn đôi mắt lóe lên suy tư tuy nhiên triệu lam sơn trốn thoát chỉ là khúc nhạc đ ệ n của sự kiện này ngoại trừ một số ít gia tộc có huyết mạch thượng cổ có chút chú ý đối với chuyện này thì những người khác càng cảm thấy không mấy hứng thú cuối cùng vẫn tông chủ tuyên bố kết quả lúc này vòng xoáy đã biến mất đồng nghĩa với việc hai mươi năm sau cường giả thiên kiêu mới sinh ra tân trạm xoay người trở lại đám người diệp thành lập tức vây quanh anh tất cả mọi người đều có chút vui vẻ lần này h ẩn giới mất mặt quá lớn xuất động ra năm thánh tử kết quả trong top mười người đứng đầu chỉ có một người mà thôi vẫn là bồ tùng nhân kia yếu nhất nghe nói anh ta mượn thực lực của tân trạm mới lấy được thứ tư ha ha thánh tử vẫn tông duy nhất vẫn là dựa vào võ giả ngoài giới thật là mất mặt mà đây cũng không phải là chuyện mất mặt nhất mấy người nhìn kỵ đám thiên n i ê u năm trong top mười đi chỉ có ba người ẩn giới thôi đây chỉ sợ là sự kiện xấu h ổ nhất trong lịch sử ẩn giới rồi nhìn thấy đám người tân trạm tụ tập cùng một chỗ những người ẩn giới ở đây đều có chút mất mặt mà võ giả ngoài giới thì kích động vạn phần cảm giác có chút hánh diện nếu mười hạng đầu đã được quyết định vậy thì lên đài nhận phần t h ư ở n g đi trưởng lao tuân thản như nói vẫn tông tổ chức thiên tiêu thịnh hội này người thẳng cuối cùng tất nhiên không phải chỉ có danh vọng mà đồng thời cũng có phần thường trí bảo trên đài cao Bày biện từ thần binh cấp 7 đến vô số các loại thần đến hoàng đan từ cấp các vô số dù ư ợ c á n sao năm trước mười thiên kiêu đầu tiên thì thánh tử của vấn tông chiếm đa số còn lại cũng là thánh tử các gia tộc cần giới nước phủ xa không chảy ruộng người ngoài không ít học trò vấn tông nhìn thấy đám người tân trạm đi lên đài cao lấy đi những bảo vật kia đều lộ ra vẻ không căm lỏng người h ấ t là đám n cầm đầu vừa buông xuống một câu trong nháy mắt dẫn tới toàn khán đài xôn xao là gia chủ trương cha của trương quốc tuấn phía sau là gia chủ động và gia chủ nghiêm đã xảy ra chuyện gì vậy mấy gia chủ lớn nói đám người tân trạng không có tư cách chẳng lẽ sự t ì n h còn có mặt khác sao ánh mắt mọi người đều khiếp sợ nhìn lên đài cao g i a chủ trương chuyện gì xảy ra vậy trường lao tuân n h ư mày nhìn về phía mấy người trường lao tuân tôi cũng không phải là cố ý phá vỡ chỉ là từ trong miệng con của tôi sau khi biết được chân tướng trận chiến này tôi thực sự tức giận không chịu nổi vì tránh việc cuối cùng chỗ tốt lại rơi vào trong tay những người vô s ỉ này thật không thể không ra cách này g i a chủ trương là trương thanh long trầm giọng nói các ông nói kết quả lần này có vấn đề sao đôi mắt trưởng lao tuân sáng ngời hải nạ sáu đúng vậy tôi đến để công bố sự thật ánh mắt trương thanh long lạnh lùng đảo qua tân trạm sau đó hướng về phía mọi người ô n quyền nói các vị lần này thiên kiêu thịnh hội lại sinh ra chuyện x ỉ nhục như vậy tôi cũng cảm thấy rất đau lòng vốn đứa con nhà tôi không có lọt vào top mười việc này thì tôi không có gì để nói cả nhưng chuyện hôm nay nếu không nói ra mới là không công bằng đối với tất cả thiên kiêu vẻ mặt trương thanh long rong r ằ t nói cho nên trương thanh long tôi mạo hiểm thiên hạ cho dù mất đi danh tiếng cũng phải vạch trần trần tướng để đám người tân trạm này hiện nguyên hình chương chín trăm sáu mươi sáu chương chín trăm sáu mươi sáu không giải thích biểu hiện của ông ta vô cùng kích động giống như rất tủi thân vậy trên quảng trường tất cả mọi người đều an tĩnh lại trong lòng bọn họ khá tò mò c h ờ nghe cụ thể xem nguyên nhân là gì rồi mới đưa ra phán đoán của mình quốc tuấn con nói thử xem trương thanh long nhìn về phía trương quốc tuấn tân trạm cũng nhìn chằm chạm đối phương tỏ vẻ hứng thú anh muốn xem thử bọn họ có thể bày trò gì các vị tân trạm căn bản không có tư cách đứng nhất càng không có tư cách đứng ở đây trương quốc tuấn cười nhạt chỉ vào tân trạm rồi nói thứ nhất thực lực của người này rất cổ quái tôi và đồng thánh tử đang thi đấu với anh ta kết quả đột nhiên lại bị trận pháp của tháp thông thiên công kích chẳng biết tại sao rơi ra khỏi trận pháp mất đi tư cách mẹ nó đám người diệp thành nghe vậy bèn giận dữ anh không đấu lại tân trạm để lấy long phượng chi lực hơn nữa còn lo sợ bị tân trạm đối phó nên đã tự bày ra trận pháp thế nhưng trương quốc tuấn lại không để ý đến diệp thành tiếp tục nhìn mọi người rồi nói thứ hai đó là số tầng của tân trạm khi lên tháp mọi người đều biết ra chủ động đã từng lên đến tầng chín mươi lăm của tháp mà mỗi một lần thiền kiêu thịnh hội thì người đứng đầu cũng chỉ có thể leo lên đến tầng chín mươi lăm mà thôi cho dù yếu lắm thì cũng phải leo lên đến tầng tám mươi lăm mà tân trạm chỉ lên đến tầng thứ tám mươi ba trương quốc tuấn vừa nói lời này ra thì toàn bộ mọi người ở đây đều lập tức xôn xao đối với những người hiểu một chút quy tắc của tháp thông thiên thì trên mặt đều lộ vẻ khó tin dù sao trước đây t â n trạm cũng đã lộ ra thực lực mạnh như vậy tân trạm mặc dù cậu đã giết chết con trai thiên k i c u của tôi nhưng tôi cũng phải nói mấy lời công đạo lúc này ra chủ đ ồ n g mở miệng nói với thực lực của cậu thì ít nhất có thể leo lên đến tầng chín mươi tại sao lại kẹt ở tầng tám mươi ba chứ lý luận này mẹ nó diệp thành hư lạnh nói cuối cùng chẳng phải tân trạm đã leo lên đến tầng chín mươi chín đó sao thế nhưng diệp thành nói xong trong lòng lại hơi giật mình thầm kêu không tốt đầu góc của mọi người càng mơ hồ hơn không phải tầng tám mươi ba sao tại sao lại đổi thành tầng chín mươi chín rồi không sai ánh mắt trương quốc tuấn sáng lên cười to nói anh cũng đã nói đột nhiên tân trạm từ tầng tám mươi ba lập tức nhảy đến tầng chín mươi chín rồi đấy thôi tôi dám hỏi mọi người ở đây phàm đã tham gia thiên kiêu thịnh hội nếu lên được tháp thông thiên thì trước nay đã từng xuất hiện loại chuyện này chưa hơn nữa sau khi tân trạm ra ngoài mặc dù hơi có thương thế nhưng thần thú chỉ lực lại không hề có một chút hao tổn nào điều này là bình thường sao trương quốc tuấn nói xong mấy câu này lại khiến cho toàn bộ mọi người lâm vào trầm mặc trong lời nói của anh ta có chút vấn đề đáng phải suy ngẫm chuyện tân trạm thăng tầng một cách đột ngột như vậy đúng là khó giải thích mà loại chuyện này chẳng những chưa bao giờ nghe thấy hơn nữa còn không hợp với lẽ thường nữa mọi người còn không biết sao tân trạm có một loại thuật pháp thần bí chỉ cần chạm được vào h u y ế n thú thì cho dù h u y ế n thú mạnh mẽ thế nào cũng đều bị diệt vong cho nên tôi hoài nghi lần này căn bản tân trạm đã dùng một ít thủ đoạn để an gian thấy mọi người đã bắt đầu đưa ánh mắt hoài nghi nhìn về phía tân trạm trương quốc tuấn lại càng thêm dầu vào lửa trong thí luyện đáng sợ nhất chính là h u y ế n thú tôi chưa từng nghe nói có người vừa chạm vào đã có thể giết chết được bọn chúng cho dù bảo vật của thí luyện cũng tuyệt đối không thể nào mạnh như vậy được chuyện này không phù hợp với lẽ thường quảng trường lập tức ồn ào náo động rung trời trên gương mặt mọi người đều tràn ngập vẻ nghỉ ngờ đương nhiên đây là lời nói một phía từ tôi mà thôi tân trạng anh có thể giải thích một chút thử xem nếu như anh giải thích hợp lý thì tôi đồng ý xin lỗi anh ngay tại đây trương quốc tuấn nói xong thì trưng ơ ra vẻ mặt rêu cợt nhìn tân trạng tân trạng khe nhữ mày hơi lắc đầu đối phương bịa i chuyện như vậy đừng nói là anh sẽ không giải thích với mọi người cho dù giải thích cũng không có nhân chứng để chứng minh bọn họ vẫn sẽ tìm ra đủ loại phương thức để nghi ngờ anh tôi không có bất kỳ lời giải thích nào cả tân trạng nói khoe miệng anh q u n g lên một nụ cười cũng nhìn vào những người ở đây xem xem rốt cuộc bọn họ có thể dùng đến những thủ đoạn vô sỉ như thế nào ẩm câu trả lời ngắn gọn của tân trạm tựa như viên đá lớn ném xuống mặt hồ yên tĩnh lập tức dậy lên muôn ngàn cơn sóng theo phần lớn mọi người ở đây không giải thích thì đồng nghĩa với việc trong lòng có điều mờ ám đương nhiên cũng có người lý trí cho rằng tân trạm có chuyện khó nói thế nhưng bây giờ hai bên đều có lý kết quả cuối cùng nên quyết định thế nào đây nếu như đám người tân trạm bị tước đoạt tư cách vậy thì hạng nhất thiên kiêu thịnh hội lần này sẽ là ai đây nếu để tân trạm đứng nhất thì anh ta phải xóa bỏ nghĩ n g này như thế nào tất cả mọi người đều ồn ào bàn luận vì thế mọi người cảm thấy nên quyết định ra sao t r ư ờ n g lao tuân nhìn về phía trương thanh long rồi nói ông cũng biết một khi thí luyện đã đóng kín thì sẽ không thể mở lại được đương nhiên tôi biết nhưng mà tôi cũng có một biện pháp khác trương thanh long khẽ mỉm cười trước khi đến đây ông ta cũng đã nghĩ cách xong rồi chung thiên tiêu ông ta chỉ vào chung lớn đang treo lơ lửng thật cao trên quảng trường kia rồi nói các vị mỗi một lần thiên tiêu t h ị n h hội người thẳng cuộc cuối cùng đều là người gõ được chung nhiều nhất nếu bây giờ chuyện phát sinh biến hóa vậy thì cứ lấy việc gõ chung quyết định thắng bại đi chuyện này rất công bằng mà nghe vậy không ít người khẽ gật đầu chấp nhận lý luận này thế nhưng cũng có một số người n h ư mày nếu như bây giờ gia tăng thêm một phân đ o ạ n này vậy thì cũng tương đương với việc thêm một khảo nghiệm cho những người tham gia lấy chuông quyết định thứ hạng bọn họ tính toán hay thật đấy tân t r ạ n g thoáng ngẩng đầu lên nhìn chuông lớn kia ánh mắt hơi nghiền ngẫm trước kia đám người đồng thiên thành trương quốc tuấn và nghiêm trắc văn là bị anh đánh bại ngay cả top mười cũng không vào được thế nhưng nếu như bây giờ gõ chung thì bọn họ lại có tư cách một lần nữa đám gia tộc tông môn ẩn giới này đúng thật là vô xỉ mà thật là hài hước nhị bây giờ tân trạm đang bị thương ông lại bảo cậu ấy thi đấu với đám người trương quốc tuấn sao diệp thanh cười lạnh nói cứ làm như ông đây ham khen thưởng của các người lắm vậy cùng lắm thì không cần nữa thôi lạc việt ban cũng cả giận nói đừng xúc động trúc diêu lắc đầu nói nếu như chúng ta thật sự không cần thì chứng tỏ trong lòng có chuyện mờ ám như vậy ở lại đây để bị làm đ ủ đi thì chúng ta làm chuyện mờ ám bọn họ ức hiếp người khác quá rồi đấy lạc việt ban tức giận đến mức suýt chút nữa đã hộp máu mọi người yên tâm đừng nóng n ả y đây cũng chỉ là lời nói một phía của trương thanh long mà thôi hơn nữa so tài thế nào cũng không nhất thiết phải quyết định vào lúc này mà chuyện này để bàn lại sau đi trưởng lão tuân nhìn c h ă m chằm vào tân trạng trận chiến thiên t i ê u lại kết thúc vội vàng không rõ ràng như vậy sau khi trưởng lão tuân rời đi thì đồng thời cũng có rất nhiều trưởng l ã o vấn tông đi theo cùng nhau ngồi lại thương nghị chuyện này ai đứng thứ nhất có người cho rằng là tân trạng cũng có người nói là trương quốc tuấn còn có người lại cảm thấy là triệu lam sơn dù sao thì triệu lam sơn đã kích hoạt huyết mạch thượng cổ với thân thể còn đang ê ưu thật dối dám bị trọng thương mà leo lên hết bảy mươi ba tầng Còn tiếp theo đó mấy ngày các loại tin tức được truyền ra không ngừng trong đó có một tin tức nhỏ được lan truyền nhanh chóng phương án cuối cùng của vấn tông đưa ra chính là lựa chọn lại mười thiên kiêu không trúng tuyển cùng với t ố t mười tiến hành so tài lại lấy việc gõ chuông thiên kiêu làm căn cứ phán xét cuối cùng ai được nhiều hơn thì sẽ chọn làm thiên kiêu tin tức này vừa được tung ra giống như một quả bom nặng ký khiến cho rất nhiều người phải rất mắt chương chín trăm sáu mươi bảy chương chín trăm sáu mươi bảy đừng nên trở thành kẻ thù mười thiên kiêu cũ có tư chất nhất sẽ được giữ nguyên hoặc thay đổi toàn bộ người có ánh mắt tinh tường đều có thể nhìn ra được vấn tông nghĩ ra kế này không được thì lại có kế khác trước đây họ lên kế hoạch r ế t tân trạm nhưng không được mà lần này còn ra tay độc các hơn họ dự định loại bỏ toàn bộ mười thiên kiêu cũ có tư chất nhất để đổi thành người nhà của họ mặc dù đó chỉ là lời đồn thổi của người đời nhưng không có lựa thì sao có khói thế nên chưa chắc lời đồn đại này là vô căn cứ có rất nhiều người đứng đầu các tông môn đều biết tin tức này ông cụ cố tức giận đến mức đập nát bàn ngay lúc ấy trong mắt của gia chủ trúc cũng đỏ ứng lên trong lòng thì thẩm đoán hơn nhưng chỉ tiếc thực lực của nhà họ trúc không đủ mạnh vì thế mới khiến những thế lực khác ở hận giới đều vô cùng coi thường bọn họ khấu tiên tông cũng hiếm khi đưa ra câu hỏi chỉ trong phút chốc tất cả các gia tộc đều chuẩn bị cho cái gọi là so sánh thế lực với nhau tại nhà họ bổ thuộc vân tông sau khi biết được tin tức này thì bồ tùng nhân người gần đây luôn chán ghét việc tu luyện đã đi thẳng vào nơi bế quan phải vất vả lắm tân trạng mới có thể đưa bọn con vào vị trí tốt mười trở lên nên lần này có nói gì đi chăng nữa thì con cũng không thể bỏ m ặ t cậu ta được n g h e xong câu này mẹ anh ta suýt chút nữa bật khóc cuối cùng thì thẳng con thối tha này cũng thay đổi tính nết rồi nhưng chỉ ngay ngày hôm sau đạo sĩ bổ đã xuất hiện trong nơi bế quan để ngăn cản con trai mình con không thể đến trận thách đấu này được lần này người luôn hòa nhã dễ gần như đạo sĩ bổ cũng bày ra vẻ mặt nghiêm túc khiến đáy lòng bồ tùng nhân trùng xuống tại sao ạ bồ tùng nhân nói đây không phải là một trận thách đấu bình thường nó liên quan đến danh dự của cả vấn tông và ẩn giới nói chung nếu con không đi thì tân trạm vẫn có thể tìm được người khác thế chỗ cho con nhưng nếu con đi thì người nhà họ bồ chúng ta sẽ không đủ sức đối đầu với ẩn giới được đâu đạo sĩ bổ không hề giấu giếm chuyện gì cả đây là con trai của ông ta nên dù sao sau này không sớm thì mượn anh ta cũng phải tiếp quản nhà họ bồ thế nên có một số chuyện vẫn nên nói cho bồ tùng nhân biết thì hơn ba ạ t â n trạng coi con như anh em của cậu ấy bây giờ cậu ấy gặp khó khăn ba bảo con khoanh tay đứng nhìn thì c o n không làm được đâu bồ tùng nhân trận to hai mắt cắn chặt hàm răng rồi q u á t lên tùng nhân con trưởng thành hơn một chút đi nhà họ bồ chúng ta được nở mày nở mặt như vậy là vì được che chắn dưới đôi cánh của vân tông nếu chọc giận tông môn thì chúng ta sẽ bị đuổi đến lúc đó gia tộc chúng ta sẽ còn ra t h ể thống gì nữa nghe lời ba con không nên đi mẹ bồ tùng nhân hiếm khi đồng tình với đạo sĩ bồ thế nên đó chính là lý do con sẽ lựa chọn hy sinh người bên cạnh rõ ràng trong chuyện này người sai chính là vân tông bồ tùng nhân cần môi đến mức bật máu con hiểu ý ba ba nói đúng lắm con không nên vì giây phút bốc đồng nhất thời mà làm điều có hại cho gia tộc từ nay về sau tùng nhân sẽ rời khỏi nhà họ bồ nhưng vẫn nguyện đi theo ý muốn ban đầu của bản thân nói xong bồ tùng nhân quỳ trên mặt đất rồi dập đầu về phía cha mẹ ba cái sau đó anh ã xoay người rời đi trong nháy mắt tùng nhân con đừng làm chuyện ngu ngốc mà bà bồ khóc nấp nên muốn chạy tới nữ bồ tùng nhân nhưng lại bị đạo sĩ bồ ngăn cản thằng nhóc thối tha này đã trưởng thành rồi đạo sĩ b ù không hề nổi giận cũng không có vẻ đau khổ gì cả mà ngược lại ông ta còn lộ ra vẻ vui mừng không có triều đại nào tồn tại đến vĩnh cửu vì luôn có những vị vua mới sẽ lên ngôi chưa tới giây phút cuối cùng thì ai dám nói rằng sự lựa chọn của tùng nhân là sai cơ chứ cứ để cho thằng bé tự đi trên con đường mà nó đã chọn đi đạo sĩ b ù nhìn về phía đại điện rồi tự lấm ẩm thám gia tộc lớn của ẩn giới nhà họ phong ngân quang vừa nấy người nhà họ đồng tới tí ba họ yêu cầu con tham gia vào một trong số m ư ơ i người không được tuyển chọn gia chủ phong đi tới nơi thí luyện nhìn phong ngân quang đang tập luyện tới mức mồ hôi nhễ ngại rồi nói ba ba đồng ý rồi ạ phong ngân quang nhữ mày nói không ba từ chối rồi gia chủ phong lắc đầu nói con cũng nói với ba là con không muốn tham gia vào những âm mưu liên quan đến tân trạm nữa nên đó là lý do mà ba đã từ chối giúp con rồi nhưng bây giờ chắc chắn ba phải được biết lý do vì sao con lại như thế ngân quang con nói cho ba biết lý do con từ chối có phải là do con sợ tân trạm nên không dám đấu một trận với cậu ta đúng không gia chủ phong nhìn phong ngân quang bằng ánh mắt sâu hút hút từ trước đến giờ con chưa từng sợ hãi điều gì cả phong ngân quang lắc đầu trong mắt anh a tràn ngập vẻ kiên định nếu tân trạm đe dọa tới nhà họ phong chúng ta thì con sẽ không do dự mà đánh với anh ta một trận đến cùng dù con có phải bỏ mạng đi chăng nữa nhưng lúc ở nơi thí luyện đột nhiên con lại hiểu ra được vài chuyện thế nên b â y giờ con mới lập lời thê sẽ không tham dự vào bất cứ chuyện gì nữa nếu con thẳng anh ta thì con sẽ chọn một con đường đàng hoàng minh bạch để chiến thẳng nếu anh ta thẳng con thì chắc chắn anh ta cũng sẽ lựa chọn như vậy bây giờ con chỉ muốn dốc toàn tâm toàn lực để nâng cao năng lực của bản thân bởi dâu sao thì thủ đoạn và mánh khỏe cũng chỉ là những thứ bên lề mà thôi gia chủ phong gật đầu khen ngợi đột nhiên ông ta cảm thấy có phần bồi hồi không ngờ sau khi trải qua những chuyện ở nơi thí luyện dù không lọt vào top mười người có thứ hạng cao nhất nhưng phong ngân quang đã trưởng thành hơn rất nhiều con nói là tào phá kiệt cũng sẽ làm như vậy đúng không đó là quyết định chung của hai bọn con ạ phong ngân quang nói bằng giọng tự tin ba biết rồi gia chủ phong định rời đi thì phong ngân quang gọi ông ta quay trở lại lần nữa ba thực ra ba cũng nên mặc kệ những việc phong ba báo táp gió tanh mưa máu đó rồi phong ngân quang thở dài c ò n có cảm giác rằng tân trạm không cùng thuộc trình độ với chúng ta không sớm thì muộn anh ta cũng sẽ thành công như cá vượt vũ môn trở thành một nhân vật to lớn chăm họ đều biết đến lúc đó nhà họ phong chúng ta phải tự xử lý như thế nào đây nếu không thể kết bạn thì cũng đừng nên làm kẻ thù phong ngân quang tiếp tục tu luyện gia chủ phong l ặ p lại lời của con trai trong đáy mắt ông ta có đang có điều cần suy nghĩ bô tùng nhân cái tên ngã danh nhà anh sao lại đến đây thế này trong biệt viện tiên cung nhìn bô tùng nhân mập mạp đi tới đây bằng vẻ mặt mất hồn thì diệp thành có hơi ngạc nhiên tôi cãi nhau với người nhà không có t r ố n dung thân nên mới tới đây nhờ vả các anh các anh sẽ không từ chối tôi đ â u nhỉ bồ tùng nhân cố n ặ n ra một nụ cười rồi nói rời khỏi ngôi nhà mà mình đã sống nhiều năm nên tất nhiên trong lòng bồ tùng nhân cảm thấy cực kỳ nặng nề nói thửa chẳng nhẽ ông đây để anh lang thang bên ngoài làm ăn mày hả nhưng anh giàu như vậy thì cũng không biến thành cái bang được đâu lạc việt ban cười cười rồi kéo bồ tùng nhân vào có chuyện gì xảy ra rồi hả thấy bồ tùng nhân nên tân t r ạ m hỏi một câu ba tôi muốn tôi giả vợ như không biết chuyện gì xảy ra nhưng sao tôi có thể không màng tình nghĩa như thế được vậy nên tôi mới chạy đến đây đấy bồ tùng nhân hít sâu một hơi rồi kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra thật sự thì tôi không còn chỗ nào để đi nữa rồi thêm nữa tôi đến đây cũng là để nhắc nhở các cậu mau đi tìm người đi chứ tôi ra thì chắc t r ú c diêu và thánh tử khấu tiên tông cũng sẽ phải chịu áp lực bồ tùng nhân nói bằng giọng lo l ắ n g đám người vấn tông này đúng là c h ơ trên thật đấy quy tắc như thế mà cũng nghĩ ra được sau khi nghe xong thì mấy người họ đều cảm thấy vô cùng căm phần nhưng điều mà bồ tùng nhân vừa nói cũng chính là vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt đấy t ô u y ê n rời đi rồi nếu đám người trúc diêu bị người nhà gây áp lực đến mức không thể tham gia trận thách đấu thì chẳng phải chúng ta chắc chắn sẽ thua cuộc rồi sao hơn nữa tôi còn nghe nói chiếc trung thiên tiêu đó vốn là vật do nhà họ trương thu được sau đó tặng cho vật tông có phải họ đã nghiên cứu rất kỹ về vật này rồi không nếu không thì tại sao họ lại lựa chọn chiếc trung đó là vật quyết định chủ đạo trong việc thắng cuộc hay bại trận cơ chứ vẻ im lặng t r ù m lên bầu không khí chỉ trong thời gian ngản mà bao nhiêu tin tức xấu đã ập đến khiến vẻ mặt của diệp thành và lạc việt ban trông rất khó coi họ cảm thấy trận chiến này chắc chắn sẽ rất khó khăn nhưng nếu bại trận dưới tay những kẻ tiểu nhân hèn hạ thì họ lại cảm thấy không cam lòng cậu tân đúng lúc đó một tên i đệ tử của vấn tông bước vào trong biệt viện t r ư ờ n g lao tuân cho mời cậu đến hội nghị thiên t i ê u để bàn một số chuyện tới rồi đấy đám người diệp thành hừ nhẹ một tiếng tân t r ạ m hay là anh đừng đi chúng ta rời đi đi kệ họ sao lại không đi chứ không sao đâu để tôi đi nghe trước xem họ định nói cái gì tân t r ạ m cười nhạt một tiếng có mấy người theo anh đi ra ngoài tới nơi diễn ra hội nghị t r ư ờ n g lao tuân và đám người trương thanh long cũng đã có mặt ở đó đám người trương quốc tuấn đ ồ n g thiên thành thì ngồi ở một bên vẻ mặt họ tràn ngập sự k i ê u căng và hê hê của người chiến thẳng còn đám người tần trạm thì ngồi ở một bên khác chương 968 t r ư ơ chương 968, m ộ t mình tôi tiếp đãi có điều chỗ ngồi bên này hơi vắng vẻ thánh tử khấu tiên tông không đến trúc diêu và phương hiệu điệp cũng không đến quy tắc mà trưởng lão tuân đã nói giống hệt như tin tức được truyền đi lúc trước trong lòng mọi người sớm đã biết điều này cái gọi là nói chuyện phiếm trước đó chỉ đơn giản là thăm dò ý đồ của vấn tông thôi cậu tân mặc dù cuộc so pháp này vô cùng công bằng nhưng dù sao thì vốn d ĩ cậu cũng là đệ nhất thiên tiêu nếu cậu có ý kiến gì thì chúng tôi sẽ cân nhắc trưởng lao tuân vợ vì nói ý kiến của tôi á? tân trạm lạnh lùng cười nói theo như quy tắc của các người là mười người với mười người nhưng bên chúng tôi không đủ mười người thì so kiểu gì tân trạm đây là chuyện của các c â u trưởng lao tuân nói nếu có người không muốn đến chúng tôi cho phép cậu tìm người khác thay thế n ư ớ c cười không phải tại các người gây áp lực nên bọn họ mới không đến à? diệp thanh tức giận nói làm chuyện gì cũng phải có chứng cứ hơn nữa có khi trong lòng bọn họ có quỷ trương quốc tuấn lạnh lùng nói xem kìa không phải bồ tùng nhân kia đến rồi sao bồ tùng nhân mặc dù tôi rất vui vì cậu đã đến nhưng có lẽ cậu nên nghe lời bà suy nghĩ cho nhà họ bồ đi trưởng lão tuấn nói đúng là không biết xấu hổ ở chỗ này vẫn còn uy hiếp bồ tùng nhân lạc việt ban nghiến răng nghiến lợi nói cảm ơn ý tốt của ông nhưng tôi đã rời khỏi nhà họ bồ rồi bồ tùng nhân n é t miệng cười nói cho nên dù tôi có làm bất kỳ chuyện gì thì cũng không liên quan đến nhà họ bồ nhóc con cậu thật là ngây thơ dù cậu có tham gia thì cũng chẳng thể thay đổi được gì đâu trưởng lao tuân thở dài chỉ vào dãy g h ế c h ố n g không nói nhìn bọn họ biết điều thế nào đi ngại quá bọn tôi đến muộn này trúc diêu và phương h i ể u điệp từ ngoài cửa bước vào cố minh nhân và thánh tử khấu tiên tông cũng theo ngay sau trong c h ư ớ c mắt mười thiên t i ê u ngoại trừ tô hên u không biết chuyện gì đang xảy ra thì những người khác đều đã có mặt mọi người nhìn mấy người này b ù tùng nhân hơi kích động sắc mặt đám người trưởng lão tuân lập tức trở nên lạnh lẽo bọn họ đã âm thầm thông báo trước cho những gia tộc ở, ở kia muốn những người đó quyết định không n g ờ bọn họ không hề do dự trọc giận v â n tông ủng hộ tân trạng chúng tôi cũng không thế bị ông đánh bại được cùng lắm thì không làm thánh tử nữa thánh tử khấu tiên tông n ở một nụ cười tiêu sái nói công lý tại lòng người muốn dùng thế lực bức ép bọn tôi cố minh nhân này rời khỏi nhà họ gố thì làm sao t r ú c diêu cười nhạt không nói nhưng thái độ rất rõ ràng khóe mắt diệp thành đỏ lên tân trạng không nhìn sai những người này mà không một hai trong bọn họ lâm trận bỏ chạy vì trận chiến này hoàn toàn đắc tội với vấn tông bọn họ hy sinh hơn người ngoài rất nhiều tân trạng ậ t nhẹ đầu mấy người chúc diêu sẽ không làm mình thất vọng mà mình cũng không thể vì một cái công lý mà khiến bọn họ hy sinh tất cả như vậy được trường lao tuân tân trạm nhìn tuân khánh an lạnh nhạt nói vừa nấy ông hỏi ý kiến của tôi bây giờ tôi có thể nói cho ông biết tôi chỉ có một điều kiện là không thi mười người nữa để một đối một đi bên này để tôi xuất chiến ai đạt điểm tối đa thì người đó thắng tân trạm không cần phải như vậy đám người trúc diêu hơi giật mình lập tức hiểu ra gương mặt đột nhiên biến sắc ý của tân trạm là định một mình gánh vác toàn bộ áp lực trên vai nếu mọi người tin tưởng tôi thì nên đồng ý lựa chọn của tôi tân trạm nhìn mọi người khuôn mặt thể hiện sự kiên quyết khiến cho đám người trúc diêu đành phải gật đầu đồng mộ trưởng l ã o tuân ngưng ơ ác lựa chọn của tần trạm hơi ngoài ý mớn tân trạm định một mình đối đầu với tất cả thiên tài ở ẩn dưới sao ngã mạng đám người trương quốc tuấn cũng đều n h ư mày các người nói tôi gian lận dối trá không xứng làm đệ nhất thiên tiêu vậy tôi sẽ ở đây thi với các người ai có thể t h ắ n g tôi thì người đó chính là đệ nhất ánh mắt lạnh lùng của tân trạm liếc qua đám người kia quắp lúc trước k h ô n g phục bây giờ tôi cho các người cơ hội thì lại không dám sao tân trạm cậu đừng có mà kiêu ngạo đồng thiên thành hử lạnh nói là tôi kiêu ngạo hay là do cậu quá n h á t gan tân trạm cười lạnh nói không thẳng được tôi mà cũng muốn làm đệ nhất thiên kiêu sao vừa nói xong sắc mặt trương quốc tuấn đồng thiên thành nghiêm trắc văn đều đỏ lên vô cùng khó coi đây là yêu cầu cuối cùng của tôi không thương lượng gì nữa các người đồng ý thì tôi sẽ tiếp đãi không thì bây giờ tôi sẽ rời khỏi đây ngay có lẽ vào lúc khác vấn tông sẽ khó tránh khỏi cái danh đàn áp người ngoài giới v õ giả hoạt động trong t ô i đấy tân trạm liếc mắt nhìn sắc mặt trường lão tuân và trương thanh long đang dần tối lại quay người rời đi nếu đã không thể tránh được trận chiến này thì cứ chơi lại đi bộ tùng nhân vì chuyện này mà phản bội gia tộc thánh tử khấu tiên tông tình nguyện bỏ qua vị trí thánh tử cố minh ân và trúc diêu cũng đều phải chịu áp lực rất lớn nếu vấn tông quyết tâm so trận đấu này tất cả áp lực đều dồn vào anh thì tốt đã muốn chơi thì một mình tân trạng anh sẽ tiếp đ ạ i không cần liên luy đến người khác đám người diệp thành đứng lên đám người trúc diêu cũng rời đi theo lúc này trong đại sảnh nghị sự chỉ còn lại đám người trưởng lao tuân sắc mặt vô cùng nghiêm trọng tân t r ạ n gây náo loạn trong phòng nghị sự tin tức này được truyền đi rất nhanh không ít người ngạc nhiên về lựa chọn của tân trạng mặc dù là mười đấu mười bên tân trạng cũng đang ở thế hạ p h o n g nhưng nếu thua thì cả hội đó sẽ cùng gánh áp lực thậm chí người kìm chân chính là người chịu áp lực lớn nhất nhưng nếu chỉ đọ sức với một người cũng tương đương như tất cả áp lực sẽ chút hết lên vai tân trạng nếu anh thắng thì dễ rồi nhưng nếu thua cả mười người sẽ thất bại sau khi nói ra yêu cầu của mình tân trạng trở về biệt viện tiên cung tiếp tục tu luyện khôi phục thực lực cũng nuôi dưỡng lông vũ phượng hoàng và vậy thanh long trong thần thức về điều kiện của mình tân trạng không nghỉ ngờ chút nào vấn tông chắc chắn sẽ đồng ý bởi vấn tông quá mạnh mẽ mạnh đến mức lúc này vẫn tự tin có thể đánh bại anh quả nhiên một ngày sau vấn tông gửi đến một lời nhắn t r ư ờ n g lao t â n đã đồng ý cuộc so pháp này thời gian là một tuần sau chỉ là vẫn chưa quyết định đối thủ của tân trạm là ai nghe chuyện này tân trạm lạnh lùng n ở nụ cười đột nhiên mình sửa lại quy tắc cũng đã đủ để bọn họ đau đầu rồi tại nhà họ trương thuộc vấn tông trương thanh long và gia chủ động đi vào phía sau núi nhà họ trương nhà họ trương đã khoét giống ngọn núi dưới ngọn núi ánh lửa sáng hừng hực đây là địa hỏa không bao giờ tắt hơn mười luyện khí sư mồ hôi đầm địa đang vây quanh một thanh tân binh không ngừng dùng linh khí rèn luyện vật ấy đây là một cái chạy đen cực kỳ lớn bên trên phủ kín các loại vân khiến người ta có một cảm giác cổ xưa phát ra luồng khí càng cồn bạo vô biên anh đ ổng trung tiên kiêu kia chính là đồ của nhà họ c h ơ n g tôi anh biết mà trương thanh long nói thật ra khi tổ tiên tìm thấy cái trung tiên kiêu này cũng phát hiện ra một chiếc chạy lớn mục nát giống như là đồ chuyên dùng để đánh chẳng qua lâu không có người sử dụng nên chiếc chạy bị hư hỏng không thể sử dụng được ông ta chỉ vào chiếc chạy lớn màu đen giới thiệu có điều tổ tiên nhà họ trương tôi lại đem vật đó về nhà qua nhiều thế hệ ma luyện sử dụng những tài liệu hiếm cuối cùng cũng sắp sửa xong rồi ở đây tôi cũng có thể cảm nhận được một sức mạnh rất cường hãn da chủ động gật đầu nói chương 969 t r ư ơ c h n ư ơ n g 969, n g h i ê n cứu huyết mạch thượng cổ nhưng tác dụng lớn nhất của thứ đó vẫn là ở việc nó phù hợp với chuông tiên h tiêu ba mươi năm trước khi chiếc truy lớn này mới bắt đầu được tu sửa tôi đã từng thử mượn lực của truy có thể thoải mái gõ mười lăm đạo trùng trương thanh long nói cực kỳ tự tin mười lăm đạo sao đôi mắt da chủ động hiện lên một vầng ánh sáng tân trạm đó lúc trước dường như cũng mới gõ được mười ba lần mà thôi đúng vậy hơn nữa lúc đó đã là mười lăm năm trước rồi những năm gần đây nhà họ trương chúng tôi không ngừng hoàn thiện vật này bây giờ nếu lại gõ một lần nữa tôi đoán ít nhất cũng là mười sáu lần trông đấy trương thanh long mỉm cười gật đầu ra vẻ cực kỳ tin tưởng ý của anh trương tôi hiểu anh hy vọng tôi đưa cơ hội này cho trương quốc tuấn đúng không gia chủ đồng thản như nói ha ha quả nhiên suy nghĩ của anh đồng rất nhẹ bén trương thanh long cười nói nói về tu vi thì đứa con trai nhà tôi chắc chắn không phải là đối thủ của đồng thiên thành nhà anh nhưng nếu so về gõ chung thì có truy trong tay không ai có thể hơn được quốc tuấn dù là tân trạng cũng chắc chắn không có một chút hy vọng nào g i a chủ đ ồ n g như mày không lên tiếng trả lời đợi khi chúng tôi thắng quốc tuấn là thứ nhất còn thiên thành nhà anh là thứ hai trương thanh long lại nói đây là ý kiến của anh hay là ý kiến của vấn tông đôi mắt g i a chủ đ ồ n g l ó e lên hỏi đây là ý kiến của cả hai bên hơn nữa tôi cũng đã nói qua với nhà họ nghiêm rồi anh ta đồng ý nhường lại cơ hội nên bây giờ tôi xem lựa chọn của anh trương thanh long nói sau khi dứt lời trương thanh long im lặng nhìn g i a chủ đ ồ n g và đợi ông ta lựa chọn có thể ra chủ động gật đầu khiến trương thanh long lộ ra vẻ mặt vui mừng nhưng lời nói kế tiếp của ông ta khiến mặt trương thanh long cứng đờ tôi muốn xem nghiên cứu về huyết mạch thượng cổ của gia tộc các anh anh đ ừ n g vội từ chối ra chủ đ ồ n g nói giữa anh và tôi cũng không có gì để giấu g i ế m ngay cả nhà họ nghiêm cũng vậy tất cả mọi người đều có truyền thừa của huyết mạch thượng cổ những năm gần đây không riêng gì nhà họ triệu mà mỗi nhà đều đang nghiên cứu làm thế nào để kích hoạt huyết mạch trương thanh long neo mắt lại từ chối trả lời kết quả của nhà họ triệu anh cũng đã nhìn thấy triệu lam sơn và triệu tân đông sau khi được kích hoạt huyết mạch thì thực lực tăng lên mấy lần mà thời buổi bây giờ rất rối loạn võ giả bên ngoài trỗi dậy còn của minh hội của yêu tất ộ c chủ đồng nhìn chăm chằm thanh long, túc cảm sẽ lại Long, Gia nghiêm nói, tôi buông xuống. đồng nhìn Trương Thanh h t y khi k cạnh nhau chia mọi người ngồi cạnh nhau nên chia sẻ ế quả một l ầ nhiên a n n ó là Long trao đổi, chia sẻ với nhau à? Trương Thanh、long、bút、cảm. Tất chia nhau đổi, với i cằm. hả? sẻ n nhưng chuyện này còn muốn anh đi đ â u tốt nhất là tập hợp tất cả gia tộc có huyết mạch thượng cổ lại một chỗ gia chủ động gật đầu nói nhà họ trương chúng tôi có thể đồng ý còn những gia tộc khác tôi cũng sẽ cố gắng thử trương thanh long suy nghĩ một lát gật đầu nói nhưng ánh mắt của ông ta cũng nhìn sâu vào gia chủ đồng lý do tân trạm và minh hội yêu tộc chỉ sợ trùng hợp với ý tưởng của ông ta là kích hoạt huyết mạch thượng cổ hơn phân nửa vẫn là vì đại kiếp nạn nửa năm sau rồi xem r a gia chủ động có kỳ vọng cao với huyết mạch thượng cổ có lẽ huyết mạch nhà họ đồng của ông ta không yếu nhưng tất cả mọi người đều có huyết mạch thượng cổ sau khi kích hoạt ai mạnh ai yếu chỉ sợ còn chưa chắc chắn được vậy làm phiền anh trương gia chủ đ ồ n g nói không có gì không có gì trương thanh long cười ha ha có cái truy lớn này thì tân trạm thất bại chắc rồi cậu ta chắc chắn sẽ trở thành trò cười lớn nhất giới võ đạo trước hàng nghìn người vậy tôi trước tiên trúc trương quốc tuấn thắng được đệ nhất thiên tiêu đánh tân trạm xuống vực sâu bên trong ánh lửa hai người nhìn về phía cái truy lớn màu đen ngọn lửa đốt c h á y trong không trung chiếu sáng đôi mắt hai người bên trong đôi mắt họ là ngọn lửa buốc lên giống như dã tâm đang thiêu đốt trong biệt viện tiên cung tân trạm vẫn tu luyện như bình thường không vì đánh cực với vấn tông mà có phần căng thẳng hoặc lo lắng lúc này anh ngồi ở trong phòng xung quanh bày ra tầng tầng trận pháp để bảo đảm sẽ không bị vấn tông nhìn trộn mà trong tay tân trạm cầm một quả cầu trong suốt sáng long lanh tỏa ra từng luồng linh khí đầy đủ rõ ràng là nội đ a n thu hoạch được khi giết yêu thú thử nhiều loại như vậy hóa ra nội đ a n yêu thú vậy mà lại là chất dẫn chuyển hóa tốt nhất tân trạm hơi có phần kinh ngạc mấy ngày nay sau khi anh c h ư a khỏi liền vẫn luôn nghiên cứu công pháp tinh thần này đúng vậy anh học trộm phương pháp chuyển hóa này từ thú thôn tiên không có tên nên tân trạm tự lấy tên cho nó tân trạm vẫn luôn thử dùng công pháp tinh thần đưa linh khí trong trời đất hoặc nguyên khí chuyển hóa thành thiên khí đó là một cách rất nhanh cũng rất tiện lợi Mà tân h trạm suy nghĩ về việc luyện hóa nội đan yêu thú sau đó khởi động linh trận linh khí trời đất bắt đầu chuyển động hội tụ lại từ bốn phương tám hướng bên ngoài phòng trong sân sự gan dạ của thăng nhóc tân trạm này chẳng lẽ làm bằng sát sao nếu là tôi thì đã lo lắng từ lâu cậu ấy vậy mà còn có tâm trạng tu luyện diệp thành l i ế môi m có phần khâm phục nói tôi thấy tân trạm đã tính kỹ trước rồi lần trước cậu ấy có thể gõ được m ộ ư ơ i ba lần chung thì lần này chỉ sợ là sẽ gõ được một mươi bốn m ư ơ i năm lần lạc việt ban nói dù là m ộ ư ơ i năm lần cũng không ổn bồ tùng nhân lắc đầu nói các người nói xem vấn tông suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng đồng ý với điều kiện của tân trạm chẳng lẽ bọn họ không biết thực lực của tân trạm sao đừng quên bây giờ chúng ta ở ngoài sáng mà đối phương đứng trong tối đấy nói cũng đúng diệp thành cũng gật đầu căn g i ă n g nói đám người này quá âm hiểm quỷ mới biết bọn họ đang suy nghĩ âm như quỷ cái gì mọi người tân trạm đang ở đây sao mấy người đang nói thì ngoài cửa có một ông già đi đến trên người ông ta mặc một bộ quần áo vải thô có vẻ có phần tùy tiện bên cạnh ông ta còn có một người trẻ tuổi đi theo kính chào đại sư thiết lang nhận ra người đến đôi mắt b ù tùng nhân sáng ngời lên vội vàng hành lẽ nếu nói đạo sĩ b ù là nhân tài kiệt xuất một phương trong giới thiên sư thì ở lĩnh vực luyện khí đại sư thiết lang cũng không hề kém một chút nào thằng nhóc bù tùng nhân ở đây thì xem ra tôi không tìm nhầm nơi rồi thiết lang cười ha ha mọi người mời thiết lang đi v à o tiếp khách trong phòng khách đại sư ông đến rồi một lát sau cảm nhận được thiết lang đã đến mà tân trạm cũng vừa mới tu luyện xong một vòng anh hoạt động cơ thể cứng ngắc một chút cười cười đi ra tân trạm lần này tôi tìm cậu là có một việc nhờ cậu giúp đỡ nhìn thấy thiết lang có việc quan trọng muốn nói mọi người cũng đều hiểu ý đi ra thiết lang uống n g ụ m trà cười mở miệng nói đại sư thiết lang có chuyện mời nói tân trạm mỉm cười nói lúc trước thiết lang tạm kiếm cũng giúp đỡ điều chỉnh kiếm ý khiến bản thân sử dụng càng thêm thuận lợi đây chính là giúp một việc lớn cho anh nên tân trạng cũng từng nói sẽ dùng hết sức báo đáp ông ta chương 970 chương 970, chuyến đi đến yêu tộc tôi với một người bạn già của tôi có một cuộc hẹn với nhau tháng sau tôi phải đi tới nơi như đã hẹn luyện chế một thanh thần bình cùng ông ta nhưng cần người cực kỳ thành thạo cách chiến đấu của những trận pháp không mấy bình thường này tôi hy vọng nếu cậu có thời gian thì có thể đến khống chế tinh thần giúp tôi thiết lang cười nói tất nhiên chuyện này không thành vấn đề tân t r ạ n một lời đáp ứng thỉnh cầu của thiết lang đơn giản giống như những gì anh đã làm trước đó nhưng mà không biết đại sư thiết lang muốn đi đâu đây tân t r ạ m hỏi do thiết lang nói có chút nói quanh co điều này khiến cho tân t r ạ m hơi tò mò không dối gạt gì cậu là ở sâu trong d ã y núi yêu thú người bạn thân kia của tôi có chút đặc thù thiết lang nói là yêu tộc sao nhất thời tân t r ạ m phản ứng lại có chút giật mình mặc dù giới võ đạo và giới tu luyện đều không có bài xích giữa việc người giao lưu cùng yêu thú nhưng đại đa số có quan hệ thân thiết với yêu thú vẫn sẽ bị coi là khác người giống như đại sư thiết lang này chỉ sợ làm bạn tốt cùng với yêu tộc thừa nhận áp lực sẽ càng lớn kỳ thật có một số yêu tộc cũng không giống như người ngoài tưởng tượng là khát máu tham lam hoặc là tàn bạo vô tình người bạn của tôi có phẩm hạnh rất tốt đương nhiên nếu cậu tân đây cảm thấy không thiện vậy cũng có thể từ chối mà thiết lang có chút ấy này nói ha ha đại sư thiết lang tôi chỉ bội phục sự tiêu sái của ông thôi tân trạm cười nói bạn tốt có thể khiến ông coi trọng như vậy chắc hẳn cũng không phải là phàm phu tục tử tôi làm sao có thể không muốn đi gặp được cậu t â n tôi cảm ơn cậu thiết lang cảm kích nói người bạn tốt này của tôi đích thật là một thiên tài luyện khí hơn nữa thực lực tu luyện cũng rất cao đến lúc đó hai người nhất định cũng sẽ trở thành bạn tốt tôi cũng rất mong đợi tân trạm cũng cười cười nhưng mà trong lòng lại thầm than một tiếng xem ra chuyến đi tới dãy núi yêu thú lần này phải đi một chuyến thật rồi nhưng mà có phải gặp yêu hoàng hay không có đưa lá thư của ông láo đánh cờ được hay không thì đến lúc đó hay nói chính sự đã nói xong hai người lại nói chuyện phía một hồi vấn tông kia cũng quá đáng tướng ăn quá khó quả lúc trước nhà họ trường còn tìm tôi hỗ trợ luyện khí nhưng tôi hoàn toàn không thèm nể mặt ông ta thiết lan nói đâu chỉ không nể mặt ông ta sư phụ còn khiến vả mặt của trương việt long nữa mà bởi vì sư phụ đã nói trong mười năm tới không luyện cho nhà họ trương một thanh thần minh nào cả hoàn toàn đã khiến cho g i a chủ trương tức giận đến lệch mặt phan việt minh hầu hạ bên cạnh không nhị n được nói